Chương 341: tranh chấp không xuống. Tô An Quốc đi đến vọng thành một tháng, thể trọng hàng rồi 30 cân, hắn vốn là không sợ, hiện tại càng là ra bọc xương, đồng thời cổ họng dị thường khẳng khàn, nói chuyện sau một quãng thời gian liền đau. Có điều thành quả cũng là văn hoa, có ít nhất mười mấy vạn bách tính bị vận chuyển về trấn Hải Thành, sau đó từ trấn Hải Thành một đường tiến vào Thiên Vũ Đế quốc. Mất tận trung từ lâu ở Thiên Vũ Đế quốc chuẩn bị kỹ cảng, bách tính vừa đến liền bị phân đến mỗi cái châu quận, toàn bộ phân tán sắp xếp, để tránh khỏi bọn họ âm đoàn, gặp phải một ít chưa đến, hiện tại là thời kỳ không bình thường. Tứ đại quân tất cả phòng thủ biển tuyến trên, an tuệ bộ khoái căn bản không đủ dùng, nếu là một khi có chuyện sẽ không giống như kiểu trước đây cấp tốc tiêu diệt. Tạ Phàm hướng đóa mọi người trốn về vòng thành. Quý đội trưởng, Tô đại nhân, Quỷ Vương hiện thân, giao long vệ chết 6 người, thương 17 người mới đưa nó tạm thời đẩy lùi, nhất định phải lập tức rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hướng đóa một mặt bi thương nói, 6 tên giao long vệ tử vong, nội tâm của nàng tràn ngập ấy náy cùng phẫn hận. Biết rồi, lập tức lui lại. Quý Minh không có dâu giải. Nhưng là một giây sau, Tô An Quốc nhưng dùng khản khàn giọng nói nói, "Quý đội trưởng, chờ một chút." Các tướng quân lại có thêm một nén hương thời gian nên vọng thành biến tàu, chúng ta có hay không lại mang 50 thuyền bách tính trở lại. Không được, lui lại thời gian là 6 tên huynh đệ dùng mệnh đổi lấy, đừng nói chỉ hoán một nén hương thời gian, chính là một phút cũng không được. Hướng Đoá Quát. Hướng về Tướng quân, nếu là một tên giao long vệ mệnh có thể đổi hàng trăm hàng ngàn bách tính mệnh, ta cho rằng chị, nếu là ta Tô An Quốc mệnh có thể đổi nơi này sở hữu bách tính đều an toàn chạy trốn tới Trung Nguyên đại lục, ta sẽ không chắc một hồi con mắt. Tô An Quốc Quát. Người có nạn. Hướng Đoá đối với Tô An Quốc trợn mắt nhìn. Nếu là hoàng thượng ở đây, nhất định sẽ đồng ý tôi ý kiến, đồng thời còn có thể cái cuối cùng. Tô An Quốc cũng không e ngại hướng Đoá ăn thịt người ánh mắt. Thực hiện ở ngoại trừ hướng Đoá, Tà phàm, Quý Minh mấy người cũng đối với Tô An Quốc lộ ra giết người giống như ánh mắt. Nguyên ảnh lần này cũng là tổn thất nặng nề, 67 người lèn vào Tây xuyên đại lục, Tà phàm chỉ dẫn theo 26 người trở về, còn người người mang thương. Giao Long vệ chết 6 người, là thành lập tới nay tử vong nhiều nhất một lần. Ta giết người. Hướng Đoá móc ra chủy thủ đến ở Tô An Quốc trên cổ. Tô An Quốc vẫn là vẫn không núp không có né tránh, càng không có cúi đầu. Tử về tướng quân, hoàng thượng đã nói, binh khí là đối với hướng về kẻ địch, ta là kẻ thù của ngươi sao? Hiện tại lập tức cây chùy thủ thu hồi đến, bạn quan liền không so đo với ngươi, nếu không, thử. Bùi Dũng cùng Lô Tinh Hỏa lập tức đem hướng đoá kéo ra, không ngừng đối với nàng nháy mắt. Nếu là các ngươi sợ chết trước hết về Trung Nguyên đại lục, ta đại biểu hoàng thượng lại mang 50 thuyền bách tính trở lại. Tô An Quốc giống to. Chính khi mọi người tranh chấp không xuống thời điểm, các cận sơn mang theo 50 điều thuyền lớn trở về, đồng thời Triệu Sủng cũng ở trên thuyền. Còn không mau một chút lên giá, các ngươi ở trên tường thành làm gì? Các cận sơn thật xa liền lôi kéo cổ Hàng Hồ. Quý Minh, Tạ Phàm, tướng đoán mọi người nhìn thấy hoàng thượng đến, đến rồi, liền lập tức bay đến bến tàu. Khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Triệu sùng nói, hắn lâu tính tự động, nghĩ đến vọng thành nhìn, đương nhiên còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là vệ mặc tương được rồi, tốt nhanh như vậy là bởi vì trường Xuân công. Thần khấu kiến hoàng thượng. Tô An Quốc thở hồng hộc chạy tới. Bình thân. Triệu sùng tự tay đem hắn phủ lên, nhìn thấy khô gầy như que tuổi Tô An Quốc, trong lòng một hồi cảm động, Tô Ái Khanh, cực khổ rồi. Thân vì là hoàng thượng, vì thiên hạ bách tính làm việc, không có chút nào khổ cực. Tô An Quốc nói Ừ, rất tốt, có điều cũng muốn chú ý thân thể, thân thể là tiền vốn làm cách mạng." Triệu Sùng vô vô Tô An Quốc vai. Hướng Đoá nhìn thấy Triệu Sùng cùng Tô An Quốc còn muốn tán gẫu đến dáng vẻ, một mặt lo lắng nói, "Hoàng thượng, Quỷ Vương hấp thu phái côn lôn trưởng môn thân thể đã lên cấp, mới vừa chúng ta theo chân hắn đánh một hồi tao ngộ chiến, hy sinh 6 tên giao long vệ chiến sĩ, tổn thương 17 người, mới vì mọi người tranh thủ một điểm lui lại thời gian, xin mời hoàng thượng lập tức theo chúng ta chấn hải thành, đất này nguy hiểm. Chết 6 người, thương 17 người." Triệu Sùng một mặt bi thũng vẻ mặt Giao Long vệ có thể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, hơn trăm triệu người chúng tuyển đi ra chiến sĩ. Hoàng thượng, nếu các tướng quân 50 điều thuyền lớn đã đến, thần cả gan kiến nghị lại vận một nhóm bách tính trở lại." Tô An Quốc quỳ trên mặt đất nói. "Tô An Quốc, ngươi muốn ham hoàng thượng với hiểm địa sao?" Quý Minh Quát, lần này hắn cũng không ưa Tô An Quốc, dù sao Triệu Sùng an toàn so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. "Được rồi." Triệu Sùng vung một hồi tay, nói, "Tiểu vệ tử, diệp tử nghe lệnh." "Nô tài ở." "Thần ở." Diệp tử tự xưng thần. Chấm mệnh hai người, người ngăn trở quỷ vương với bên ngoài trăm dặm, vì là bách tính lên thuyền tranh thủ thời gian. Triệu Sùng nói: Phải. Vệ mặc cùng Diệp Từ Đáp, sau đó hai người thân ảnh loáng một cái liền biến mất. Đều lưng quỳ, lập tức sắp xếp bách tính lên thuyền. Triệu Sùng nói: Hoàng thượng nhân nghĩa, chắc chắn nhất thống thiên hạ trở thành cửu huyền đại lục cộng chủ, thổ an quốc hay lớn. Quý Minh mấy người cũng theo gọi lên. Bên cạnh bách tính đều nghe được rõ ràng, vốn là bọn họ đều tuyệt vọng, bây giờ lại còn có một kia đường sống, liền phân phật một tiếng toàn bộ đều quỳ xuống, không biết hai hôm một tiếng ngô hoàng vạn tuế, sau đó liền đều đi theo gọi Ngô hoàng và tuế liên tiếp. Triệu Sùng suy nghĩ một chút đi tới thành lầu, lớn tiếng nói: "Chấm chính là Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế, vốn định đem Tây xuyên đại lục sở hữu bách tính cứu ra thủy hỏa, nhưng năng lực có hạn, không có sức chống cự quỷ vương công kích, chỉ có thể lại mang 50 mươi thuyền bách tính quá eo biển. Nhìn các ngươi tha thứ, nếu là lấy sau ai có thể may mắn tiến vào Trung nguyên đại lục, chỉ cần đi Thiên Vũ Đế quốc liền có thể, chấm bảo đảm ngươi có cơm ăn, có áo mặc, có phòng trụ, có đất trồng trọt. Bách tính lại là một trận la lên bọn thuế. Triệu Sùng khoát tay háo một cái, để To An quốc cùng Quý Minh mọi người lập tức tổ chức bách tính lên thuyền." Hắn ở vọng thành đoạn này nói chuyện, cũng chính là cho ngày hôm nay không thể quá eo biển Bách Tính một cái hy vọng, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vài ngày sau, dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục, để đại lục khác Bách Tính đều biết Tiên Vũ Đế Quốc. Vệ Mặc cùng Diệp Tử ở 300 dặm ở ngoài ngăn cản Hắc Bảo Quỷ Vương. "Là ngươi?" Hắc Bảo Quỷ Vương một ánh mắt liền nhận ra Vệ Mặc, ngươi tổn thương từ từ linh lại vẫn không chết, xem ra bản vương coi thường nhân loại. Vệ Mặc căn bản không theo chân hắn râu dài, trong tay U Linh Trì Thủ mang theo hơn một trượng trường hắc mang hướng về Hắc Bảo Quỷ Vương đâm tới. "Rầm rầm." Hai người trong nháy mắt giao thủ bà chiêu, Vệ Mặc thân thể bay ngược mà ra. Hắc Bảo Quỷ Vương muốn thừa thắng xông lên, nhưng bị Diệp Tử Băng Thế Giới cho nhốt lại, mà khi nó đánh vơ Băng Thế Giới thời điểm, Vệ Mặc lại một lần nữa kéo tới. Hai người cũng không theo chân hắn đòn đánh, chính là kéo dài. Mãi đến tận bầu trời xa xa bên trong bay lên một đóa màu đỏ phá hoa, Vệ Mặc mới cười lạnh một tiếng, U Linh chủy lại lần nữa chém đúng ra, đồng thời ngón giữa tay trái bắn ra một viên trường hạt gạo hờ mang. Ẩm. Hắc Bảo Quỷ Vương đem U Linh chủy hắc mang đánh nát, một giây sau, vừa định nghiêng người mà lên, đột nhiên nơi bụng xuất hiện một cái to bằng nắm tay hung động, thân thể nó bị xuy thùng. Đây là Tuy rằng màu đen hủ khí lập tức đem thân thể chữa trị, nhưng khí thế của nó rõ ràng yếu đi một phần. Nguyên Lai Tử Tử Linh chính là như vậy thường, thứ này đối với bản vương vô dụ. Hắc Bảo Quỷ Vương gầm hết lên, nhưng cũng cũng không có tấn công. Diệp Tử không nói tiếng nào, Ung Tùng Tế chỉ trên xuất hiện cùng vệ mặc đồng dạng trường hạt gạo ở mang, ánh mắt băng lạnh nhìn chăm chăm trước mắt Hắc Bảo Quỷ Vương. Bản vương ngày hôm nay ăn no, trước hết tha các ngươi. Nói xong Hắc Bảo Quỷ Vương xoay người liền chạy, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Vừa nãy vệ mặc cái kia một đòn làm nó ngã một cấp độ, nhìn thấy Diệp Tử trong tay màu đỏ hạt gạo ánh sáng làm sao có thể không sợ? Trở về mặc cùng Diệp Tử sau khi trở về, 50 điều chứa đầy bách tính thuyền lớn đã chạy xa vọng thành bến tàu. Triệu Sùng đứng ở một điều cuối cùng thuyền trên bong thuyền, đang đợi Vệ Mặc cùng Diệp Tử, mặc dù biết Vệ Mặc cùng Diệp Tử lẽ ra có thể ứng phó Quỷ Vương, nhưng nội tâm vẫn cứ có một tia lo lắng, mãi đến tận phương xa xuất hiện hai bóng người, hắn nhấc lên tâm mới thả xuống. Vèo vèo. Vệ Mặc cùng Diệp Tử rơi vào Triệu Sùng trước mặt. Hoàng thượng, chúng ta đã xem Quỷ Vương tạm thời lùi Được, rất tốt. Triệu gật gật đầu, sau đó hướng về xa xa bến tàu trên bách tính nhìn lại, không khỏi thở dài một tiếng, ai, chấm vẫn là quá vô năng. Phần phần trên thuyền tất cả mọi người đều quỳ xuống hoàng thượng thiên hạ tối nhân nghĩa hoàng thượng cũng là đối với bách tính tốt nhất hoàng thượng đã đem hết toàn lực cứu trợ tây xuyên bách tính không thẹn với lương tâm không cần tự trách tô an quốc lớn tiếng nói rốt cục nói một câu tiếng người hướng đoá quỷ gối bên cạnh liếc tô an quốc một ánh mắt trong lòng nói thầm một tiếng được rồi đều nổi lên đi không cần về chấn hải thành trực tiếp đi duyên đường ven biển đi về tiền vũ đế quốc triệu sùng nói chờ quỷ vật đem tây xuyên đại lục gieo vạ xong xuôi liền giờ đến kiếm cắp địa bàn cũng nên để bọn họ ra lực vâng hoàng thượng mọi người đáp Sau đó đi đúng là cũng nhàn nhã, Triệu Sung ngoại trừ tu luyện trưởng Xuân công, sau đó chính là câu cá, hắn kỹ thuật không sai, câu không ít cá biển, trên thuyền mỗi người hầu như đều ăn qua hắn tự tay khảo đến cá biển, còn hắn 49 điều người trên thuyền, cũng chỉ có thể trách chính mình không cùng hoàng thượng ngồi một cái thuyền. Hướng đoá ở trên thuyền ngày thứ nhất liền bị nhốt vào phòng giam nhỏ, Quý Minh, cắt Cận Sơn, tư phỉ mọi người cầu xin căn bản vô dụng. Sau 3 ngày, Tô An Quốc ở cùng Triệu Sung một khối cá nướng thời điểm cũng thay hướng đoá cầu xin, đáng tiếc vẫn cứ vô dụng. Mặc kệ bất cứ lúc nào, không thể lấy giao chỉ hướng mình người, chấm dạy các ngươi biết chứ? truyền thụ võ công cho các ngươi quyền lực không phải để bọn họ cây đao chỉ hướng mình người việc này ai cũng không cho cầu xin lại có thêm cầu xin người một khối nốt phòng tối triệu sung một mặt nghiêm túc trừng mắt trên thuyền giao long vệ quát phòng giam nhỏ ở ngoài bùi dũng cùng nô tinh hỏa mang theo ăn ngon đến xem hướng đóa gác cổng giao long vệ một mặt làm khó dễ hoàng thượng không cho bất luận người nào quan sát hướng về đầu bình thường đối với ngươi như vậy bùi dũng hỏi được cái kia không để cho mở nhưng là cái gì nhưng là ngươi liền không thể đi nhà vệ sinh lô tinh hỏa nói vậy các ngươi nhanh lên một chút thủ vệ cuối cùng rời đi Bùi Dũng cùng Nô Tinh Hỏa cách cửa nhỏ hô: đầu, chúng ta đến xem ngươi, còn dẫn theo ăn ngon." Hướng Đoa sát thực bấy bụng, tiếp nhận đồ vật ăn như hổm như sói lên, vừa ăn một bên hỏi: "Hoàng thượng lúc nào thả ta đi ra ngoài?" Đầu, đừng nói, lần này hoàng thượng là thật tức rồi, liền Tô An Quốc xin tha cho ngươi đều bị khiển trách một trận." Bùi Dũng nói: "Đúng đấy, đầu, ngươi lúc đó làm sao kích động như vậy, như thế nào đi nữa cái vã cũng không thể đem giao thả Tô An Quốc trên cổ a." Nô Tinh Hỏa nói: "Hoàng thượng nói rồi, hắn dạy chúng ta biết chữ tập võ, không phải để chúng ta lấy dao đối phó người mình." Nói chung nhìn dáng dấp hoàng thượng là thật tức rồi. Hướng Đóa nghe được Hoàng Thượng thật tức rồi, nhất thời cảm giác trong tay đổ vật không thơm. Là ta phụ lòng Hoàng Thượng. Đâu, ngươi cũng đừng tự trách. Hảo Hảo viết một phần sâu sắc kiểm tra, chờ Hoàng Thượng hết giận, liền thả ngươi đi ra. Bùi Dũng nói: Ta gặp tỉnh lại chính mình, còn có, hai người các ngươi cũng đừng tiếp tục đến xem ta, bị Hoàng Thượng biết chắc càng tức giận. Hướng Đóa nói: Thuyền lớn tuy rằng có nguyên thạch giá trị, nhưng dù sao đi vòng một vòng tròn lớn, lộ trình xa xôi, vì lẽ đó sau 10 ngày mới đến Thiên Vũ Đế quốc, An Tuệ ở bến tàu nên tiếp, cung nên Hoàng Thượng. An Thụy quỳ xuống đất nói: Bình thân, mẫn đại nhân đây. Triệu Súng hỏi, Mẫn Đại Nhân sắp xếp Tây xuyên bách tính không thể bức ra nên tiếp Hoàng Thượng, để thần hướng Hoàng Thượng bồi tội. An Tuệ nói, Mẫn Đại Nhân chung quân việc, vì là Thiên Vũ Đế quốc cúc cung tật tụy, có tội gì? Triệu Súng nói, An Tuệ, bồi chấm đi một chút. Phải. An Tuệ đi theo Triệu Súng bên người hướng về phía trước đi đến, còn trên thuyền bách tính tự nhiên có người sắp xếp. Tứ Đại Quân muốn phòng bị đường ven biển, không tốn thời gian giải, lục địa đường biên giới cũng cần phòng bị. Binh lực của chúng ta có hạn, còn cần toàn dân động viên A, Vì lẽ đó mỗi cái thôn đội hộ vệ liền đặc biệt trọng yếu, đây là các ngươi bộ khoái bộ công tác, nhất định phải làm tốt, thời gian không hơn nhiều. Triệu Sùng nói: "Hoàng thượng, tập võ không phải chuyện một ngày hai ngày, chân long ba biến cùng bá vương đao đá chuyển, ít nhất phải 2 năm trở lên mới có thể nhìn thấy hiệu quả." An Tuệ một mặt làm khó dễ nói: "Vậy thì từ Vạn Hoa Đại Lục lại điều người lại đây?" Triệu Sùng nói: "Mỗi tháng đều có một nhóm người lại đây, vẫn là như mối bỏ biển, bên này thổ đất quá lớn." An Tuệ nói: Giữa lúc Triệu Sùng cùng chị An Tuệ hai người đều không có chiêu thời điểm, theo ở phía sau Tinh Nhi nói chuyện: "Hoàng thượng, chúng ta còn có một nhánh quân đội vẫn chưa động." "Hế? Cái kia nhánh quân đội?" Triệu Sùng hỏi. Hải yêu vệ." Tinh Nhi nói. Triệu Sùng vô vô cái chán, nói, nhìn chằm cái này tính, lập tức truyền lệnh Quy Thiên Tuế cùng Ô bà bà đến đây Trung Nguyên Đại Lục thấy chớm. "Phải?" Tình nhi đáp. "An Tuệ, Hải Yêu vệ sau khi đến, chúng nó cùng bách Tính trong lúc đó ở chung liền dựa vào các ngươi bộ khoái bộ đến phối hợp, không thể dẫn sệ ra chuyện, biết không?" Triệu Sùng nói. "Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." An Tuệ nói. "Ừm." Triệu Sùng gật gật đầu. "Hoàng thượng, Hải Yêu vệ cùng tứ đại quân như thế đều muốn tuân thủ quân kỷ sao?" An Tuệ nghĩ đến một hồi có chút không yên lòng, liền nhỏ giọng hỏi. "Đương nhiên, tuân thủ quân kỷ là yêu cầu cơ bản nhất, người trái lệnh chém." Triệu Sùng nói, "Phải, An Tuệ lần này trong lòng nắm chắc, nàng chỉ sợ muốn đối với hải Yêu vệ đặc thù đối xử. Thiên Vũ Đế quốc điều binh khiển tướng, bờ biển cùng lục địa đều tăng mạnh tuần tra cùng phong ngự, thậm chí Triệu Sùng còn cổ động bách Tính xây dựng biên cảnh tường, tuy rằng không ngăn được cao thâm quỷ vật, nhưng chỉ cần mặt trên treo đầy lục lạc thì lại có thể đưa đến báo động trước tác dụng." Chương 342: Kiếm các nguy hiểm. Trấn Hải Thành, lúc này đã thành quỷ thành, Hắc Bảo Quỷ Vương mang theo mấy trăm ngàn con quỷ vật bay vọt biển, tiến vào Trung Nguyên đại lục. Cũng còn tốt bên này Bạch Tính ở nửa tháng trước đã mang nhà mang người hướng về Thiên Vũ Đế quốc mà đi. Thiên Vũ Đế quốc đã ở toàn bộ cựu huyền đại lục bách tính trong lòng thành nóng trong thiên đường, bởi vì chỉ có Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế Triệu Sùng hứa hẹn bảo vệ con dân an toàn, để bọn họ không bị quỷ vật tàn hại. Mà lúc này Triệu Sùng chính đau cũng vui sướng, lượng lớn bách tính chạy vào, để quốc gia nắm giữ lượng lớn sức lao động, tảng lớn đất hoang có thể trồng trọt, nhưng cùng lúc cũng mang đến rất nhiều vấn đề, có điều những thứ này đều là mẫn tận chúng sự, hắn mặt dày lại lần nữa làm một cái hất tay trưởng quỹ. Nhân loại đáng chết, đều chạy nơi nào đây? Hắc Bảo Quỷ Vương ở Trấn Hải thành bầu trời gầm thét lên, sau đó để thủ hạ chung quanh kiếm ăn kiếm các ở vào trúc lâm sơn mẹ tu gần nhất một làm cho người ta ra cố đại trận hộ sơn đồng thời cũng phái ra thám tử thời khắc chú ý quỷ vật hướng đi ngày nay một tiên đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào kiếm điện trưởng môn quỷ vật cách trúc lâm sơn còn có 80 dặm nhìn dáng dấp chúng nó mục tiêu chính là chúng ta đáng chết mẹ tu mắng một câu khởi động đại trận hộ sơn các đệ tử không cho ra ngoài phải quỷ vật tốc độ rất nhanh khoảng chừng nửa canh giờ sau hắc bảo quỷ vương mang theo mấy trăm ngàn quỷ vật bao quanh đem trúc lâm sơn vây nốt một cái trong suốt lồng ánh sáng cũng jam ở trúc lâm sơn độc cản chúng nó đi tới Quỷ vật lôi kéo trong suốt lồng ánh sáng, đáng tiếc căn bản không công phá được. Mẹ Tu mang theo kiếm Tu chúng đệ tử đứng ở lồng ánh sáng bên trong, nhìn bên ngoài lít nha lít nhít quỷ vật, ra đầu tê dại một hồi. Xem ra Hàn băng môn Tử Tử Linh thực sự là lôi ra, nếu không chúng ta kiếm các liền nguy hiểm. Mẹ Tu nói, căn cứ tin tức, Tử Tử Linh trở về Bắc Bang Đại Lục, đóng cửa không ra, vừa bắt đầu không biết tin tức thật giả, bây giờ nhìn lại là thật sự. Trường môn, nếu Tử Tử Linh không có tới, chúng ta có hay không mở ra đại trận công kích công năng, đánh chết những quỷ này vật? Một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Mẹ Tu lắc lắc đầu nói, không thể phẩm nguyên thạch không nhiều, đánh chết những quỷ này vật tuy rằng thoải mái, nhưng cũng sẽ tiêu hao lượng lớn cực phẩm nguyên thạch. Một khi phát sinh đột phát tình hình, chúng ta đem không cách nào ứng đối. vẫn là trưởng môn cân nhắc chu toàn. Mẹ tu đám người trên mặt rất dễ dàng, có điều mấy giây sau khi loại này ung dung liền biến mất, bởi vì giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một con móng vuốt khổng lồ. ầm một tiếng trộn vào lồng ánh sáng trên, lồng ánh sáng một trận lay động, bị tóm nơi dâng lên từng trận gợn sóng. cái này cũng chưa hết, thành ngàn hơn trăm lôi hồn cảnh quỷ vật hướng về gợn sóng trung tâm không chút do dự va chạm. rầm rầm rầm mỗi con quỷ vật va chạm ở lồng ánh sáng trong nháy mắt bạo thể, để gợn sóng càng lúc càng lớn, lồng ánh sáng lay động càng ngày càng bị liệt. chuyện này, Mẹ Tu trận to hai mắt, Trường môn nhất định phải ngăn cản chúng nó, chờ đợi thêm nữa Đại trận Hộ sơn liền át. Mẹ Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong con kia hắc bảo quỷ vương, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn phát hiện con quỷ kia vương lộ ra miệt thị ánh mắt. ầm, to lớn quỷ chảo lại lần nữa lăng không bùa xuống, lồng ánh sáng càng thêm đung đưa kịch liệt. rầm rầm rầm, lôi hồn cảnh quỷ vật vẫn cứ đang không ngừng tự bạo. Mẹ Tu biết rằng không thể đợi thêm, liền cắn răng một cái hét lớn một tiếng, lôi hồn cảnh đệ tử theo bổn trưởng môn đánh chết những này tự bạo quỷ vật. phải. vèo vèo. mẹ tu cầm trong tay trường kiếm bay ra lồng ánh sáng, ánh kiếm một môn, liền có ba chỉ chuẩn bị tự bạo quỷ vật bị chém giết. hắn dù sao cũng là phá hư cảnh, những quỷ này vật chỉ là phổ thông lôi hồn cảnh. có điều mới vừa giết bảy, tăng con, chỉ nghe đang một tiếng, mẹ tu kiếm bị chặn lại rồi, ngẩng đầu nhìn lại, hắc bảo quỷ vương xuất hiện ở trước mặt, tối tăm quỷ chảo đem ánh kiếm đánh át. hắc bảo quỷ vương nhìn mẹ tu ra tinh hồng đầu lưỡi, một bộ thấy vận đại bổ dáng vẻ, đáng ghét. Mẹ TU nổi giận, trực tiếp sử dụng kiếm các tuyệt chiêu, một kiếm phá và pháp. Ầm. Đáng tiếc bị Hắc Bảo Quỷ Vương cản lại, sau đó hai người đại chiến mười mấy hiệp, mẹ TU vai phải bảng bị quỷ khí suy thủng, một giây sau trái tim liền muốn bị tóm đi ra, trước ngực hắn một khối ngọc ánh sáng lóe lên, mẹ TU thân thể biến mất không còn tăm hơi, trở lại lồng ánh sáng bên trong. Hắn xem như là trốn về, người khác thì lại không có số may như vậy, tuy rằng mỗi người đều giết mười mấy, thậm chí mấy chục con quỷ vật, thế nhưng quỷ vật quá nhiều rồi, bên trong 3 tầng ở ngoài ba tầng, cuối cùng trở về chỉ có 17 người, hắn mấy chục tên đệ tử toàn bộ chết ở bên ngoài. Này 17 tên đệ tử mỗi người mang thương, nhìn mẹ Tu. Một hồi đánh vỡ lồng ánh sáng, ngươi chính là ta mỹ thực." Hắc Bạo Quỷ Vương nhìn chằm chằm mẹ Tu nói, nó tiến hóa đến hiện tại trình độ, thượng tam cảnh võ giả thân thể đối với có chí mạng sức hấp dẫn. Ầm. U Minh Quỷ trở lại lần nữa va chạm ở lồng ánh sáng trên, mắt thấy lồng ánh sáng liền muốn phá nát, chúc Lâm Sơn bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng trùng thiên kiếm khí, hướng về này nguồn kiếm khí hướng về lồng ánh sáng ở ngoài Hắc Bạo Quỷ Vương chém tới. Bạch. U Minh Quỷ trở bị cắt thành hai nửa, Hắc Quỷ Vương trong nháy mắt lùi về sau ngoài mấy trăm mét. Lão Đông Tây, đây là ngươi mấy chục năm luận kiếm khí đi. Hắc Bảo Quỷ Vương quát, "Ngày hôm nay liền tha các ngươi một lần, lần sau trở lại thời điểm, chính là các ngươi diệt môn thời gian." Nói xong, Hắc Bảo Quỷ Vương mang theo mấy trăm ngàn con quỷ vật rời đi trúc lâm sơn. Vừa nãy cái kia một kiếm bị thương nó không nhẹ, tuy rằng ngoài miệng nói đối phương cùng ẩn nhướng mấy chục năm kiếm khí, thế nhưng nó cũng sợ trở lại một kiếm, liền lựa chọn lui lại. Hắc Bảo Quỷ Vương cẩn thận lại giảo hoạt, không phải là không có đầu góc đồ vật. Quỷ vật lui, Thái thượng trưởng lão Vi Vũ. Thái thượng trưởng lão Vũ." Mọi người gầm rú lên. "Hô." Tu thở phào nhẹ nhõm, để các đệ tử mỗi cái đảm nhiệm chức vụ sau đó một thân một mình hướng về phía sau núi mà đi phía sau núi một mảnh tử trúc lâm bên trong mẹ tu nhìn thấy một tên khô gầy như que tuổi ông lão ngồi ở trên dưới mây thái thượng trưởng lão vừa nãy vì sao không nhân cơ hội chém giết quỷ vương lao phu cũng nghĩ nhưng này quỷ vương nói không sai vừa nãy cái kia một kiếm ẩn nhưỡng 30 năm mới có uy lực này nếu không căn bản là không có cách thương hắn mà lao phu cũng chỉ có một kiếm a mẹ tu một mặt giật mình không nghĩ đến quỷ vương dĩ nhiên nói đúng mẹ tu vì kiếm các tương lai ngươi nhất định phải hiệu triệu trung nguyên đại lục năm đại cổ tộc liên hợp lại có thể mới có thể đứng vững lần này học tiếp Thái thượng trưởng lão, năm đại cổ tộc hiện tại đều là các quét trước cửa tuyết, căn bản không có liên hợp đối phó quỷ vật ý tứ. Mẹ tu một mặt làm khó dễ nói, ngu xuân ích kỷ, lại bỏ mặc con quỷ kia vương tiến hoa xuống, hậu quả khó mà lường được. Thái thượng trưởng lão, nếu không ngươi đi dù nói một chút. Mẹ tu nói, ta tự nhiên sẽ đi, nhưng ngươi cũng muốn đi, lấy kiếm các vì là liệt, gây nên các tộc tộc trưởng coi trọng. Phải. Mẹ tu không người đáp. Sau 3 ngày, ở kiếm các cố ý đưa đẩy bên dưới, quỷ vật công kích trúc lâm sơn video vỏ sò bán khắp cả toàn bộ trung nguyên đại lục lúc này ở lại vạn nhận sơn triệu Sùng trong tay cũng có như thế một cái video vào sò, xem xong bên trong video sau khi khẽ nhũ mày lên đối với bên cạnh một khối quan sát vệ mặc cùng diệp tử do hỏi tiểu vệ tử diệp tử hai người các ngươi xem này quỷ vương có hay không có tiến hóa nô tài cho rằng thực lực so với bị chúng ta kích thương trước lại ra tăng rồi một phần vệ mặc nói thân cũng cho là như thế diệp tử nói kiếm cấp đây là sốt ruột đem video khiến cho đâu đâu cũng có nhìn dáng dấp là muốn cho nam đại cổ tộc liên hợp lại đối phó cái con này quỷ vương hứa lương mở miệng nói hừ triệu sung hừ một tiếng. Nói, cái đám này đích kỷ quỷ, giao không chém vào trên người mình không biết đau, hiện tại biết đau đớn. Nhược Mở ra. Nhậm Chính đặt nhìn video sau khi, tóc mày, vài tên gia tộc trưởng lão cũng là một mặt nghiêm nghị. Mặc cho tộc trưởng, mấy vị trưởng lão, chúng ta kiếm các đại trận hộ sơn đã là đỉnh cấp, nhưng vẫn cứ không chịu nổi Quỷ Vương công kích, bọn họ dùng tự bạo phương pháp này, như lúc đó chúng ta không đi ra ngoài chống lại lời nói, khả năng hiện tại kiếm các đại trận đã không tồn tại. Mẹ Tuun mở miệng nói. Ý của hắn rất rõ ràng, kiếm các đại trận hộ sơn không ngăn được đối phương, như vậy nhờ Mở ra đại trận hộ sơn cũng khẳng định không ngăn được quỷ Vương. Việc này không phải chuyện nhỏ, ta vẫn cần cùng tổ tiên thương lượng một chút. Nhâm chính ngặt nói, cũng không có lập tức đáp ứng, mặc cho tộc trưởng, này đều lúc nào ai. Mẹ Tu thở dài một tiếng, cuối cùng không nói thêm gì, đứng dậy rời đi, hắn còn muốn đi khương gia. Khương Khải Thiên cũng không có lập tức tỏ thái độ, Mẹ Tu đi theo sau thanh long tộc cùng hỏa phượng tộc, hai phe tộc trưởng cũng là hàm hồ tử. Kỳ lân tộc đất tổ thần bí cũng không ai biết, có điều Mẹ Tu nghe nói kỳ lân công tử ở thiên vũ đế quốc vạn nhận sơn làm khách, liền trực tiếp bay đến vạn nhận sơn. Triệu Dung lúc đó chính đang bờ sông nhỏ cùng một một khối câu cá. Triệu Lao Đệ cùng Kỳ Lân công tử còn có tâm tình câu cá. Mẹ Tu ở Hướng Đoá dưới sự hướng dẫn đi đến bờ sông, mở miệng reo lên. Hướng Đoá từ phòng giam nhỏ thả sau khi đi ra, bị Triệu Sùng thả ở bên người làm tỳ vệ, nói là tỳ vệ, thực chính là sai khiến nha đầu, cái gì việc vật cũng làm cho nàng làm, nói chung chính là một loại biến tướng thể phạt. Nàng ở vọng thành hành vi khiến Triệu Sùng hết sức tức giận, nếu là đổi thành người khác, 100% sẽ bị chạy về Vạn Hoa đại lục, mà Hướng Đoá lập công rất nhiều, hơn nữa Tô An Quốc cầu xin, cuối cùng mới mở ra một con đường. Tô An Quốc vì sao lại vì là Hướng Đoá cầu xin? Hắn thực sự bị Bùi Dũng cùng Lô Tinh Hỏa hai người phiền đến không được, hai người mỗi ngày quấn quýt lấy hắn, hơn nữa hướng đó lúc đó cũng là một lòng vì công, hắn mới gặp thỏa hiệp. Mẹ các chủ đến rồi, ngươi ngày hôm nay có có luật ăn, chấm thảo đến ngư sắc hương vị đầy đủ. Triệu Sùng nói. Triệu lão đệ, ta không phải là đến ăn cả nướng, Quỷ Vương mang theo mấy trăm ngàn quỷ vật tiến vào Trung Nguyên đại lục, các ngươi đều biết chứ. Mẹ Tú nói. Mẹ các chủ video vỏ sò truyền ra đâu đâu cũng có, không muốn biết cũng khó khăn a. Triệu Sùng nói. Cái kia hai người các ngươi còn có lòng thanh thản câu cá. Mẹ Tú hỏi. Không câu cá lại có thể làm gì? Lẽ nào đi tìm quỷ vật liều mạng? Chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc cũng không có loại năng lực này." Triệu Súng nói, "Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, chỉ có liên hợp mới có thể chống đỡ chịu đựng quỷ vật công kích, nếu không, con quỷ kia vương lại tiến hóa xuống, đem không người nào có thể chống lại." Mẹ Tú nói, "Liên hợp." Mét các biến chủ, chấm đã sớm nói muốn liên hợp, nhưng không ai tương ứng a." Triệu Súng nói, "Hiện tại không giống." "Không giống sao?" Nhất mở ra, Khương gia, Thanh Long cùng Hỏa Phượng tộc đều đồng ý liên hợp lại cộng đồng chống lại quỷ vật. Triệu Súng hỏi, "Cái kia thật không có, nhưng thái độ của bọn họ đã không còn kiên quyết, nên có hy vọng." Mẹ tu nói, mét các chủ, chúng ta thiên vũ đế quốc chống đỡ liên hợp, ngươi cần du thuyết nhờ mở ra. Khương gia, thanh long cùng hỏa phượng bốn đầu. Triệu sùng nói, có triệu lão đệ câu nói này, ta liền yên tâm, kỳ lân công tử đây. Có hay không đại biểu kỳ lân tộc tỏ thái độ. Mẹ tu hướng về một nhìn lại, chém giết quỷ vương, kỳ lân tộc nguyện triệu gia thiên hỏa trợ trận. Mục nói, tạ kỳ lân công tử. Mẹ tu không người nói, sau đó xoay người rời đi, đến nhanh, đi cũng nhanh. Chương 343 chúng ta nở dê như nhà. Bắc băng đại lục, Hàn băng môn. Từ tử linh nhìn trước mắt hắc bảo quỷ vương, cao mày. Từ Tử Linh, thương thế của ngươi lành rồi đi, theo ta một khối tấn công Trung Nguyên Đại Lục." Hắc Bảo Quỷ Vương nói, hắn ở kiếm các bị thương, biết Trung Nguyên Đại Lục gốc gác thâm hậu, liền trở lại Bắc Băng Đại Lục gọi Từ Tử Linh hỗ trợ. "Bắc Băng trong đại lục Tây xuyên đại lục còn chưa đủ sao?" Từ Tử Linh chất vấn. "Không đủ, đương nhiên không đủ, Từ Tử Linh ngươi có ý gì? Đừng quên linh hồn của ngươi đã bán đi cho quỷ thần." Hắc Bảo Quỷ Vương nói. "Vậy hãy để cho quỷ thần đem ta Từ Tử Linh tu vi phế bỏ đi." Từ Tử Linh lớn tiếng gieo lên. "Hừ, ngươi coi chính mình là ai?" có tư cách gì cùng quỷ thần nói điều kiện, lần này nếu là không theo ta cùng đi Trung Nguyên đại lục, không chỉ ngươi muốn thần hình đều diệt, liền ngay cả toàn bộ Hàn Băng môn đều muốn một khối chôn cùng." Hắc Bảo Quỷ Vương hung hăng nói. Từ Tử Linh không lên tiếng, hắn đương nhiên không muốn chết, càng không muốn liên lụy toàn bộ Hàn Băng môn. "Liên lần này, chỉ cần đem Trung Nguyên đại lục diệt, ngươi liền tự do." Hắc Bảo Quỷ Vương giao động nói. Lời ấy thật chứ? Từ Tử Linh hướng về Hắc Bảo Quỷ Vương nhìn lại. "Đương nhiên. Được, ta có thể cùng ngươi một khối tấn công Trung Nguyên đại lục, có điều lần trước ở Vọng Thành ở ngoài kích thương ta cái kia một người là một cái điệp, người này gặp một loại đặc thù sức mạnh Từ Tử Linh nói: "Ta cũng đã gặp qua người này, hắn sức mạnh tia xác thực rất kỳ lạ, nhưng cũng không phải vô địch." Hắc Bảo Quỷ Vương nói: "Ta nghe qua, Trung Nguyên đại lục mấy thế lực lớn, lúc đó chỉ có Thiên Vũ Đế quốc đóng quân ở trấn Hải Thành, sau đó phái người quá eo biển đi nhìn tới cứu bách Tính, lấy người này rất khả năng là Thiên Vũ Đế quốc người." Từ Tử Linh nói: người có ý gì?" Hắc Bảo Quỷ Vương có một tia không rõ. "Ý của ta rất đơn giản, không trêu chọc cái này Thiên Vũ Đế quốc." Từ Tử Linh nói, hắn đối với vẻ mặt kích thương sức mạnh của chính mình hết sức kiêng kỵ, bởi vì lúc đó nội tâm cảm giác được một loại sâu trong linh hồn như thế. Được, không thành vấn đề." Hắc Bảo Quỷ Vương mặt ngoài đồng ý, thực sâu trong nội tâm nhưng ý, đợi được Trung Nguyên đại lục, liền không phải ngươi nói tới quên đi. Quy Thiên Tuế cùng ô bà bà xuất lĩnh một vạn hải yêu vệ và ở Thiên Vũ Đế quốc trên lục địa đường biên giới, vừa mới bắt đầu biên cảnh bách tính vô cùng sợ sệt, có điều ở bọn bộ khói giải thích, hơn nữa những này hải yêu vệ sát thực không quấy dây bách tính, liền liền dần dần quen thuộc. Hải yêu môn cho rằng Triệu Sùng là chân long chuyển thế, chúng nó trời sinh thống soái, hơn nữa hải yêu tám biến phổ cấp, vì lẽ đó Triệu Sùng ở hải yêu bên trong hy vọng vô cùng cao. Hải yêu vệ ở đường biên giới trên tuần tra cần trọng vô cùng chuyên nghiệp, mỗi ngày đều có thể đánh chết mấy chục đến trên trăm con quỷ vật. Bởi vì quỷ vật sầm lớn, trung nguyên đại lục bách tính đều mang nhà mang người hướng về thiên vũ đế quốc di chuyển, vừa mới bắt đầu khá tốt sự, nhưng thiên vũ đế quốc thổ địa dù sao có hạn, hiện tại bách tính thiên vào đã thành đến nào? Hoàng thượng, toàn bộ trung nguyên đại lục bách tính đều hướng chúng ta thiên vũ đế quốc mà đến, biên cảnh áp lực rất lớn, thổ địa đã không đủ phân. Mẫn tận trung vì việc này chuyên môn trở về một chuyến vạn nhận sơn, hướng về vân vũ đảo vận một ít bách tính. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, như muối bỏ biển, trên đảo hoàn cảnh ngặt liệt, trồng trọt thổ địa rất ít. Mẫn tận trung nói. Mẫn đại nhân có biện pháp tốt." Triệu Sùng hỏi, hắn biết Mẫn tận trung nếu tự mình đi một chuyến, khẳng định là có biện pháp ứng đối. Hoàng thượng, lại nạp 10 quận thổ địa." Mẫn tận trung nói. Triệu Sùng khe nhíu mày, trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt nói, "Chúng ta biên cảnh cùng Hỏa Phượng tộc cùng nhờ mở ra Tương Lâm, 10 quận thổ địa ai sẽ không công cho chúng ta." Hoàng thượng, bọn họ những này thế lực lớn căn bản mặc kệ bách Tính chết sống, hiện tại bách Tính đều chuyển tới chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, nguyên lai thổ địa hòa phế." Mẫn tận trung nói. "Tận trung, những này thế lực lớn đối với Bạch Tính có thể mặc kệ chết sống?" nhưng đối với thổ địa nhưng không có tốt như vậy nói chuyện việc này trước tiên thả một chút đi triệu sùng suy nghĩ một chút nói dù sao hiện tại quỷ vật xâm lấn muốn đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết không thể làm nội chiến hoàng thượng lưu tính sâu xa thần cân nhắc không chu toàn mẫn tận trung nói như vậy đi tận trung ngươi sau khi trở về tổ chức sức dân xây dựng biên cảnh tường đồng thời đại tu giếng nước nói chung không nên để cho tràn vào đến nông dân nhằng ruồi cũng không thể để cho bọn họ bị đói không phải vậy nhất định sẽ gây sự chúng ta hiện tại binh lực căng thẳng không thể để cho bọn họ thêm nữa phía trước triệu sùng nói vâng hoàng thượng Mẫn Tận Trung không người đáp, quân thần rồi hướng đáp một hồi, mắt thấy trời tối, triệu Sùng Lưu ăn một bữa cơm. Sáng sớm ngày thứ hai, Mẫn Tận Trung liền rời khỏi. Mẹ Tu chạy gãy chân, chỉ được đến triệu Sùng cùng một hứa hẹn, hắn mấy cái thế lực lớn đều là hàm hộ tử, này làm hắn vô cùng căm tức. Trở lại Trúc Lâm Sơn sau khi, cùng Thái Thượng trưởng lao trao đổi mấy cái canh giờ. Ngày thứ hai tuyên bố kiếm các kiến, Sở hữu kiếm các đệ tử lập tức triệt hướng về Trung Nguyên Đại Lục phía đông. trưởng Môn, chúng ta kiếm các ngàn năm cơ nghiệp không muốn sao? Đúng đấy, trưởng Môn, không thể đi à. Không đi chính là chết. Mẹ Tu giận dữ nói. Đây là ta cùng Thái Thượng trưởng lão quyết định, chỉ cần người sống sót, chúng ta sớm muộn có thể trở về Trúc Lâm Sơn. Nếu là người đều chết rồi, kiếm tiêu các liền triệt để xong đời. Nhưng là không cái gì nhưng là lập tức thu dọn đồ đạc. Mẹ Tu một mặt tức giận nói, rơi khỏi Trúc Lâm Sơn, hắn rơi xuống vô cùng lớn quyết tâm, bởi vì nếu là bọn họ không đi lời nói, Quỷ Vương lần thứ hai đến lời nói, vẫn cứ gặp cái thứ nhất công kích kiếm cắt. Thái Thượng trưởng lão gần 30 năm một kiếm đã dùng hết, Quỷ Vương trở lại lời nói, kiếm cắt rất khả năng chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thứ hai, Mẹ Tu trong lòng có lửa. Nam đại cổ tộc một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ triệt để chọc giận hắn. Ngãi ngãi, lao tử dọn nhà không che ở phía trước nhất, xem các ngươi Nam đại cổ tộc làm sao bây giờ. Mẹ tu ở trong lòng mắng thầm. Trường môn, phía đông là Thiên Vũ đế quốc địa bàn, chúng ta đi qua lời nói có thể hay không gây nên xung đột. Một tên kiếm cắt trưởng lão hỏi. Đúng đấy, Trường môn, Thiên Vũ đế quốc tuy rằng không có phàm nhân cảnh, nhưng có hai tên phá hư cảnh võ giả, lôi hồn cảnh võ giả càng là lên đến hơn 5.000 người. Chúng ta nếu là cùng với phát sinh xung đột, đại gia yên tâm. Ta lập tức đi đến Thiên Vũ Đế quốc cùng triệu quân chủ thương lượng, các ngươi nắm chặt thu thập, đem có thể mang đi toàn bộ mang đi. Mẹ Tu nói. Vâng, trưởng môn, lệnh. Mẹ Tu rời đi trúc lâm sơn, hướng về Thiên Vũ Đế quốc chạy như bay. Kiếm các động tĩnh không nhỏ, lập tức gây nên nhởm mở ra, khương gia nhóm thế lực quan tâm. Tộc trưởng, kiếm các chuẩn bị di chuyển. Cái gì? Nhâm chính đã sườn sốt một chút, Mẹ Tu đây là muốn làm gì? Ngươi lập tức đi một chuyến trúc lâm sơn, để Mẹ Tu lập tức tới gặp ta. Vâng, tộc trưởng. Đang tiếc chờ này người đi tới chúc Lâm Sơn thời điểm, mẹ Tu sớm rời đi, chúng đệ tử càng là đang sốt sáng thu dọn đồ đạc, không ai phản ứng hắn, thật vất vả đến rồi một tên trưởng lão, lưu câu tiếp theo, chúng ta kiếm cắt sóng xuôi, sau đó đã không thấy tăng hơi. Đáng ghét. Người này giậm một cái chân, sau đó nhờ mở ra, sau đó thêm mắm giậm mũi thanh kiếm cắt sự tình nói một lần, trên không ít mắt dược. Chương 344, cầu viện. Mẹ Tu lần thứ hai đi đến Vạn Nhận Sơn thấy Triệu Sùng. Triệu quân chủ. Lần này hắn không có xưng hô Triệu lão đệ, mà là dùng tôn xưng. Mễ Các chủ đi mà quay lại, là có chuyện gì không? Triệu Sùng hỏi. Triệu quân chủ, ta quả thật có một chuyện muốn nhờ. Mẹ tu tư thái thả đến mức rất thấp. Mết các chủ nói thẳng. Triệu súng nói, chúng ta kiếm các có thể đả kích một lần quỷ vương công kích, nhưng không nắm chắc đánh đổi lần thứ hai, cho nên muốn triệt đến trung nguyên đại lục phía đông, lấy bảo tồn kiếm các sinh lực. Mẹ tu thẳng thắn cho biết, nàng tuy rằng tính tình nóng nảy, trước đây cùng triệu súng rất không hợp nhau, nhưng cũng không nốc, càng là có thể thả xuống tư thái, không biết triệu quân chủ có được hay không cho kiếm các chúng đệ tử một tiếng nghỉ lại khu vực. đương nhiên có thể, mết các chủ vừa ý nơi nào. Triệu hỏi, phi nhạn sơn. Mẹ Tu cũng không có khách khí, nói thẳng ra yêu cầu của chính mình. "Không thành vấn đề, có điều." Triệu Quân chủ mới nói, "Thiên Vũ Đế quốc lấy người làm gốc, bách tính cùng võ giả đối xử bình đẳng, kính xin mét các chủ giảng buộc thủ hạ đệ tử, không muốn bắt nạt phi nhạn sơn dân chúng chúng quanh, nếu là có người trái với Thiên Vũ Đế quốc luật pháp, cái kia chấm cũng không cách nào cứu hắn." Triệu Sung một mặt nghiêm túc nói. Mẹ Tu cũng ít nhiều nghe nói qua Thiên Vũ Đế quốc sự tình, liền gật đầu đáp, "Xin mời Triệu Quân chủ yên tâm, bản các chủ nhất định sẽ giảng buộc môn hạ đệ tử." Hai người lại nói chuyện một hồi, Mã Tu vội vội vàng vàng rời đi. Sau 3 ngày, Kiếm Các bắt đầu quy mô lớn di chuyển, hướng về Thiên Vũ Đế Quốc Phi Nhạn Sơn mà đi. Nhợ mở ra, Khương ra, Thanh Long cùng Hỏa Phượng bốn tộc đều bị chấn động di chuyển, bởi vì kiếm Các là bọn họ bình phong, cái này cũng là kiếm Các tại sao có thể cùng năm đại cổ tộc cùng tồn tại. Nhậm Chính Đạt, Khương Khải Thiên, Ngao Thánh Thiên, Ô Viêm bốn đại tộc trưởng lén lút gặp mặt, trao đổi ứng đối kiếm Các rời về phía đông việc. Mẹ tu đây là muốn làm gì? Nữ nhân quả nhiên không đáng tin. Khương Khải Thiên đối với Nhậm Chính Đạt dò hỏi, bởi vì nhờ mở ra cùng kiếm Các vẫn quan hệ chặt chẽ. Nhậm Chính Đạt sầm mặt lại không nói gì. Ngao Thánh Thiên nói, hiện tại ván đại đông thuyền truy cứu nữa trách nhiệm đã là là chuyện vô bổ, còn không bằng ngẫm lại chúng ta phải làm gì. Kiếm các thái thượng trưởng lão 30 năm gần nhuyễn một kiếm mới đẩy lùi quỷ vương, có thể thấy được sự mạnh mẽ, chúng ta đại trận hộ sơn sợ cũng không đỡ nổi." Hồ Viêm nói. "Chúng ta nhờ mở ra nội tuyến báo cáo, Từ tử Linh rất khả năng cũng đi đến Trung Nguyên đại lục." Nhậm Chính Đạt mở miệng nói. "Cái gì?" Khương Khải Thiên chờ ba người một mặt giật mình. "Quỷ vương hơn nữa Từ tử Linh, mặc kệ tìm tới chúng ta bốn tộc bộ tộc kia cũng không thể kháng được." Nhậm Chính Đạt nói. mặc cho tộc trưởng có biện pháp gì?" "Chỉ có liên hợp." Nhậm Chính Đạt nói. "Làm sao liên hợp?" Khương Khải Thiên hỏi, tự nhiên là quỷ vật công kích bộ tộc kia, mặt khác tam tộc cần lập tức gấp rút tiếp viện. Nhậm Chính ngặt nói, như quỷ vật chỉ là hư lắp một súng, chân thực mục tiêu công kích là bộ tộc khác thì lại làm sao? Nào Thánh Thiên nói, Nhậm Chính đạt cao mày lên. Bốn người thương thảo một ngày, cuối cùng không có đạt thành bất kỳ thỏa thuận, còn liên hợp càng là chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Bốn tộc lẫn nhau trong lúc đó tương đến phòng bị mấy ngàn năm, trong chớp mắt để bọn họ thả xuống để phòng liên hợp lại, sát thực vô cùng cực khổ. Vạn Sơn, triệu nhìn ảnh truyền về tin tức, khâm phục Mẹ Tu quả đoán, nếu là nàng lại muộn đi hai ngày. Khả năng liền vĩnh viễn đi không được, bởi vì Hắc Bảo Quỷ Vương mang theo từ tử linh mới vừa tập kích trúc lâm sơn, bởi vì không có tìm được kiếm các một tên đệ tử mà nổi trận lôi đình, trực tiếp đem trúc lâm sơn đem phá hủy, gây nên một hồi động đất, chu vi 300 dặm biến thành một vùng phế tích. Hoàng thượng, nhờ Mở Ra Cùng Khương Gia đều phái tới sứ giả. Tinh nhi bước nhanh đến, kiếm cấp di chuyển đem nhờ Mở Ra Cùng Khương Gia đặt ở tuyến đầu, mẹ tu này một chiêu đúng là đủ tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với Mở Ra Cùng Khương Gia càng ác hơn. Triệu cảm khái một tiếng, sau đó để Tinh nhi đem Nhẫn Mở Ra Cùng Khương Gia sứ giả cũng gọi đến đại điện. Hoàng Nhi bái kiến triệu quân chủ. Nhậm Hoàng Nhi không mình hành lễ, đồng thời ánh mắt liếc Khương Gia con cháu một ánh mắt. Khương Uy bái kiến triệu quân chủ. Khương Uy chỉ là ôm một hồi quyền, một bộ qua loa cho xong rằng dấp, thực để hắn hướng triệu sùng cầu binh, nội tâm là từ chối, chỉ có điều tộc trưởng chi mệnh, hắn không thể không đến. Khương Uy là Khương Gia tối một đời mới thiên tiêu nhân vật, con nhỏ tuổi đã là lôi hồn cảnh đỉnh cao cảnh giới, tự nhiên có ngạo khí tư bản. Hai vị không cần đa lễ. Triệu sùng cười nói, có điều trong đầu đã đem Khương Uy cho đá ra ngoài, hắn lại không đốc, tự nhiên có thể nhìn ra Hoàng Uy ngạo khí cùng qua loa. Triệu quân chủ gia phụ để tiểu nữ đến đây cầu viện. nhậm đoàn nhi một mực cung kính nói, tuy rằng triệu sùng từ chối nhậm chính đạt thông gia, nhưng nhậm đoàn nhi đối với triệu sùng lại hết sức sùng bái. nàng từng ở thiên vũ đế quốc dò hỏi nửa năm, đồng thời lần này từ tây xuyên đại lục cứu viện bách tính cũng làm cho nàng đối với triệu sùng nhìn với cặp mắt khác xưa. nàng nhận vì là cha của chính mình chờ năm đại cổ tộc phương pháp là sai, thậm chí lưu truyền tới nay mấy ngàn năm chế độ đều là sai. bách tính không phải người hạ đẳng, bọn họ nên có tôn nghiêm sống sót. chúng ta khương gia cũng muốn mời triệu quân chủ hỗ trợ chống lại quỷ vật. khương uy ngữ khí đông từng nói đối phó quỷ vật thiên vũ đế quốc tự nhiên là gặp hết sức giúp đỡ triệu sùng nói hoàng uy trong lòng vui lên thầm nói quả nhiên không dám bác Khương ra mặt mũi có điều triệu sùng câu nói tiếp theo lại làm cho hắn sững sờ có điều ta cũng là lòng vẫn còn sợ hãi mà lực không đủ à tiểu cô quỷ vật không ngừng từ trên biển cùng lục địa tiến vào thiên vũ đế quốc trong binh lính hiện tại toàn bộ đều ở giết chết quỷ vật căn bản không có binh lực trợ giúp hai vị nhân đoàn nhi không có cưỡng cầu nữa chỉ nói là triệu công chủ gia phụ hy vọng nếu là nhờ mở ra đến thời khắc nguy hiểm nhất ngài có thể giúp một cái việc nghĩa chẳng từ triệu sùng nói lần này không có từ chối Khương Uy bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, một cái rác rưởi thế lực, vẫn đúng là coi chính mình là bán thức ăn. Nói là nhỏ giọng, thực trong đại điện người đều nghe được. Cáo tử, Khương vi cảm giác trong đại điện có sát ý, liền ôm quyền rời đi. Khương Thiên kêu căng đi. Triệu sung khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Triệu quân chủ, nhọn mở ra che chở Thiên Vũ Đế quốc ba năm, đang xem phần này duyên phận cùng về mặt tình cảm. Nhọn mở ra vạn nhất đến sống còn thời khắc, vạn mong ra tay giúp đỡ. Nhậm Đoàn Nhi ở Cương Uy sau khi rời đi, đứng dậy được rồi đại lễ, túi người nói. Triệu sung vội vàng đem Nhọn Nhi hai tay phủ lên nói, chấm liền tây xuyên đại lục bách tính đều cứu, thì lại làm sao có thể trơ mắt nhìn nhờ mở ra bị quỷ vật diệt vong? Yên tâm đi, nếu là đến sống còn thời khắc, chấm nhất định sẽ dẫn người đi. Buồn công tử cũng sẽ trợ nhờ mở ra một chút sức lực. Bên cạnh một lúc này cũng mở miệng nói rằng, cạn tạ triệu quân chủ cùng kỳ lân công tử, tiểu nữ tử cũng cáo tử. Nhân đoạn nhi đạt được mục đích của chuyến đi này, sau đó cũng rời đi. Hủy diệt trúc lâm sơn sau khi, hắc bào quỷ vương cùng từ tử linh tiếp tục hướng về trung nguyên nơi sâu xa của đại lục mà đi. Đi về phía nam là khương gia, hướng về bắc là nhờ mở ra, chúng ta hướng về cái kia đi. từ tử linh hỏi. Chương 345: Thừa dịp bệnh bởi mạng. Hắc Bảo Quỷ Vương cùng Từ Tử Linh cuối cùng lựa chọn từ Khương gia, về phần tại sao tuyển Khương gia, bởi vì Hắc Bảo Quỷ Vương muốn thưởng thức phía Nam cảnh sắc. Khương gia đất tổ. Khương Khải Thiên chói chặt lông mày, nghe gia tộc con cháu báo cáo, tộc trưởng, Hắc Bảo Quỷ Vương cùng Từ Tử Linh cách đất tổ chỉ còn dư lại 30 dặm. Nhớ mở ra, Thanh Long, Hỏa Phượng, kiếm các cùng Thiên Vũ Đế Quốc cầu cứu tin phát ra ngoài sao? Khương Khải Thiên hỏi. Hồi tộc trưởng, từ lâu phát ra ngoài. Cách chúng ta gần nhất chính là Thanh Long tộc, sao Thánh Thiên tới sao? Khương Khải Thiên hỏi. Hồi tộc trưởng Thanh Long tộc còn không có động tĩnh, đáng ghét. Khương Hải Thiên nổi trận lôi đỉnh, chúng ta Khương gia xong xuôi, bọn họ Thanh Long tộc cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ẩm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mặt đất lây động lên. Xảy ra chuyện gì? Khương Hải Thiên quát. Hồi tộc trưởng, Hắc Bảo Quỷ Vương cùng Tử Tử Linh đã đến Đại trận Hộ Sơn bên ngoài, hai người chính đang liên thủ phá trận. Khinh người quá đáng, theo ta đi ra ngoài nên chiến. Khương Hải Thiên mang theo đông đảo trong tộc cao thủ thăng lên độ không, nhìn thấy lồng ánh sáng bên ngoài một con to lớn quỷ chảo. Một cái mang theo hàn khí trường kiếm chính đang công kích đại trận hộ sơn, lồng ánh sáng xuất hiện một vòng một vòng gợn sóng, đồng thời gợn sóng càng lúc càng lớn. "Thái, Từ Tử Linh, ngươi trợ trụ vi ngược, thật cho là chúng ta khương gia dễ ước hiếp sao?" Khương Khải Thiên hét lớn một tiếng. Từ Tử Linh không nói gì, có điều trường kiếm trong tay uy lực công kích gia tăng một phần. Ẩm. Toàn bộ đại trận hộ sơn lay động đến càng thêm lợi hại. "Vậy trận!" Khương Khải Thiên không dài dòng nữa, hét lớn một tiếng, bên người 108 tên con em lập tức lôi ra một cái kỳ lạ trận hình. Tương đạo từng đạo nhạt hảo quang màu vàng từ 108 tên con em trên người bắn ra. Sau đó hội tụ với bầu trời. Hoàng Thiên Hậu thổ, Vạn Cương chân yêu. Khương Khải Thiên hét lớn một tiếng, sau đó đem trên cổ mang một khối sơn hình ngọc bội dung nhập vào hoàng mang bên trong. Ngọc bội trong nháy mắt biến thành một bộ Vạn Lý Giang Sơn Đồ. "Lão hủ giúp ngươi." Tộc địa phía sau núi truyền đến một tiếng nói giàn mua, tiếp theo một luồng thô to ánh sáng bắn vào Vạn Lý Giang Sơn Đồ. Tạ lao tổ ra tay. Khương Khải Thiên đạo, sau đó vung tay lên, Vạn Lý Giang Sơn Đồ liền bay ra đại trận hộ sơn, trực tiếp đặt ở Hắc Bảo Quỷ Vương cùng Từ Tử Linh hai người đỉnh đầu. Hai người trong nháy mắt cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Phản vật vạn giảm giang sơn trọng lượng ép ở hai người bọn họ trên thân thể. Dầm dầm dầm. Giữa không trung Hắc Bảo Quỷ Vương cùng Từ Tử Linh lập tức bị ép đến mặt đất, đồng thời trên mặt đất xuất hiện trận lực. Khương Gia Vạn Lý Giang Sơn đồ quả nhiên lợi hại, đáng tiếc các ngươi chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực. Chà chà, này đồ năm đó đại la kim tiên lấy ra, trong nháy mắt diệt 13 cái không gian. Hắc Bảo Quỷ Vương cảm khái nói, ngươi là người nào? Dĩ nhiên biết chúng ta Khương Gia Vạn Lý Giang Sơn đồ. Khương Khải Thiên kinh hãi nói. Hắc Bảo Quỷ Vương cũng không để ý gì đến Khương Khải Thiên kinh ngạc, mà là đối với bên cạnh Từ Tử Linh thúc giục, giúp ta đem Khương Gia bộ này đổ thu rồi. Có bộ này đồ, toàn bộ cựu Huyền Đại Lục đều là của ta." Tư Tử Linh liếc Hắc Bảo Quỷ Vương một ánh mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra nó tấn công Khương gia cũng không giống ở bề ngoài nói như vậy không hề có mục đích, 8 phần 10 chính là vì tấm này Vạn Lý Giang Sơn Đồ. Rầm rầm rầm. Hắc Bảo Quỷ Vương các loại thủ đoạn hướng về đỉnh đầu Vạn Lý Giang Sơn Đồ đánh tới, nó mỗi oanh một hồi, đại trận hộ sơn bên trong 108 tiên đệ tử đều sẽ có mấy người khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh. Mọi người đều ở kiên trì, ai trước tiên không chịu nổi, ai chính là nhà thua. Tư Tử Linh còn chưa động thủ. Hắc Bảo Quỷ Vương lại lần nữa quát: Tư Tử Linh nhìn nó một ánh mắt nói, "Giúp ngươi bắt được này đồ, ta liền về Hàn Băng môn. Ngươi thật là biết tìm thời cơ bàn điều kiện, thành giao." Hắc Bảo Quỷ Vương hét to. "Bạch." từ Tử Linh ra tay rồi, một luồng ánh kiếm phóng lên trời, ánh kiếm nơi đi qua nơi, trong nháy mắt bị đóng băng, thậm chí ngay cả không khí phảng phất trong nháy mắt đều bị đông cứng lên. Ẩm. Trên đỉnh đầu Vạn Lý Giang Sơn đồ bị một kiếm chém đến ánh sáng giảm nhiều, một giây sau, bị Hắc Bảo Quỷ Vương U Minh Quỷ Vương chộp vào trong tay. Phốc phốc. Đại trận Hồ Sơn bên trong 108 tên khương gia con cháu, 2 phần 3 lập tức phun máu mà chết, còn lại 1 phần 3 cũng là nội tạng bị thương. Ngất đi. Phốc. Khương Hải Thiên thân thể loạng một cái, phun máu ngồi dưới đất, một mặt giật mình nhìn Vạn Lý Giang Sơn đồ bị Hắc Bảo Quỷ Vương thu vào trong lòng ngực. Liền ở ngay đây, thương gia phía sau núi đột nhiên bắn ra to lớn ánh sáng, một bóng người thăng lên giữa không trung, thương gia tổ truyền đồ vật, há có thể bị người đoạt. Đốt. Ẩm. Cũng không biết người này dùng bí pháp gì, vị Hắc Bảo Quỷ Vương cầm ở trong tay Vạn Lý Giang Sơn đồ đột nhiên tự cháy lên, đồng thời trong nháy mắt đại trận hộ sơn bên ngoài biến thành một cái biển lửa. Đáng chết, đây là lửa gì, tại sao nhào bất diệt? Hắc Bảo Quỷ Vương rít gào lên, sau đó cấp tốc hướng về phía sau thối lui còn từ tử linh hắn ở chém ra một kiếm sau khi liền lập tức rời đi vạn lý giang sơn đổ thu được khương khải thiên trong tay chỉ có điều vốn là linh quang rớt thải lúc này trở nên một điểm linh khí đều không có phảng phất là một cái phổ thông tác phẩm hội họa lão tổ chuyện này giữa không trung bóng người vung tay lên vạn lý giang sơn đổ đến trong tay hắn cảm khái một câu không có trăm năm ẩn nhượng sợ là không thể khôi phục lại đến trước đây trạng thái ai bức họa này tạm thời do ta bảo quản đi vâng lão tổ khương khải thiên nói lập tức liên hệ nhờ mở ra thanh long hỏa phượng kiếm các cùng thiên vũ đế quốc từ tử linh trở về hàn băng môn Hắc Bảo Quỷ Vương mới vừa bị bộ tộc ta báo vật gây thương tích, chính là chém giết chi thời cơ tốt nhất. Vâng, ta lập tức phái người đi liên hệ các nhà. Khương Khải Thiên nói: Không, ngươi tự mình đi. Đồng thời cần phải thúc đẩy việc này. Không phải vậy, nếu là Hắc Bảo Quỷ Vương lần thứ hai đến đây, chúng ta Khương Gia cũng muốn học kiếm các dọn nhà. Lão Tổ nói: Vâng, Lão Tổ, ta lập tức đi. Khương Khải Thiên không dám trì hoãn, lập tức hướng về nhờ mở ra đất tổ bay đi. Nhậm Chính Đạt đã từ bỏ đối với Cựu Huyền Thiên Thương nghiên cứu, bởi vì hắn phát hiện mình lại nghiên cứu xuống không phải biến thành người điên không thể. Thương Khải Thiên đến thời điểm. Hắn mới vừa nhận được Hắc Bảo Quỷ Vương tấn công thương ra đất tổ tin tức. "Khương huynh, chúc mừng chúc mừng, nghe nói các ngươi không chỉ đem Hắc Bảo Quỷ Vương cùng tử tử linh đánh chạy, còn làm đó bị thương nặng tên Quỷ Vương." Nhậm Chính bật nói. "Nhà ta lão tổ tự mình động thủ, lấy vạn lý Giang Sơn đồ ai, nho nhỏ Quỷ Vương đương nhiên phải bại tẩu." Khương Khải Thiên nói. "Đó là đó là." Nhậm Chính đạt tướng phó, trong lòng nhưng một trận kinh bị, Khương gia tử thương vô số, hắn đã sớm nghe tộc nhân báo cáo. "Mặc cho tộc trưởng, lần này Khương mô đến đây là có chuyện quan trọng thương lượng." Khương Khải Thiên không có dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề. "Ồ, chuyện gì?" Nhậm Chính đã hỏi, từ Tử Linh đã cải về Hàn Bang Muôn, Hắc Bảo Quỷ Vương cũng bị trọng thương, chính là tiêu diệt nó thời cơ tốt nhất. Chúng ta nên liên hợp lại, đem Quỷ Vương giết chết, để giải chung nguyên đại lục nguy hiểm. Khương Khải Thiên nói, Nhậm Chính đã không có vội vã tỏ thái độ, mà là nói, việc này chỉ có hai nhà chúng ta sợ là không làm được. đương nhiên, hai người chúng ta phân biệt đi tìm Thanh Long, Hỏa Phượng, Kiếm Cát, Thiên Vũ Đế Quốc cùng Kỳ Lân Công Tử, tập trung nguyên đại lục tất cả sức mạnh, đem đối phương tiêu diệt. Thương Khải Thiên nói, được, hiện tại trời tối, sáng mai ta liền đi Thiên Vũ Đế Quốc cùng Kiếm Cát. Nhậm Chính bèn nói, Nhậm Minh. Đừng ngày mai, liền hiện tại đi. Khương Khải Thiên hạ thấp tư thái, lần này Khương gia bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải đem Quỷ Vương diệt, bởi vì ai đều có thể nhìn ra, Hắc Bảo Quỷ Vương 8 phần 10 là hướng về phía bọn họ Khương gia Vạn Lý Giang Sơn Đồ. Nhậm chính đạt cuối cùng ở Khương Khải Thiên Nguyên, không tình nguyện hướng về Thiên Vũ Đế quốc bay đi, Khương Khải Thiên thì lại trước tiên đi tới Thanh La Nguyên. Vạn Nhậm Sơn, Triệu Sùng cũng được nguyền ảnh tin tức, xem xong Khương gia cùng Quỷ Vương cùng từ từ linh chém giết, không khỏi cảm khái một câu, mấy ngàn năm đại tộc quả nhiên gốc gác phong phú, dĩ nhiên có thể đem cái kia Quỷ Vương đánh thành trọng thương, Vạn Lý Giang Sơn Đồ đến cùng là bảo vật gì? Triệu Sùng liên tiếp hỏi mấy vấn đề, đáng tiếc không ai có thể trả lời. Vừa lúc đó, Tinh Nhi đi vào. Hoàng thượng, mặc cho tộc trưởng đến, đến rồi. Muốn như vậy, Nhậm Chính đạt tới làm gì? Triệu Sùng thầm hô một tiếng, sau đó mở miệng nói, xin mời. Hơi Quyên, Nhậm Chính đạt đi vào đại điện, triệu quân chủ. Mặc cho tộc trưởng muốn như vậy tự thật tới, phát sinh đại sự gì? Triệu Sùng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắc Bảo Quỷ Vương cùng Từ Tử Linh ban ngày tập kích hương gia đất tổ sự tỉnh triệu quân chủ nhưng có biết? Nhậm Chính đạt nói, mới vừa biết được tình huống. Nghe nói Hắc Bảo Quỷ Vương bị đánh thành trọng thương, Từ Tử Linh cũng trở về Hàn Ban Môn, là không phải chúng ta Trung Nguyên Đại Lục chi kiếp giải. Triệu Sùng cố ý nói như vậy. Quỷ Vương đáng sợ nhất địa phương chính là ngươi một khi không có đánh chết nó, không tốn thời gian giải, nó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước nữa. Lần này Khương Gia dùng Vạn Lý Giang sơn đồ đem Hắc Bảo Quỷ Vương đốt thành trọng thương, chính là một cơ hội, chúng ta nên liên hợp lại, đem đánh chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhâm Chính bặt nói. Là ý kiến hay, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc đồng ý xuất binh. Triệu Sùng không có chối từ. Triệu quân chủ quả nhiên đại nghĩa. Nhâm Chính nói sau đó hắn nhìn thấy một liền ở bên cạnh liền chắp tay nói kỳ lân công tử có thể có thể đại biểu kỳ lân tộc có thể thừa dịp bệnh vội mạng một việc nghĩa chẳng tử đến lúc đó gặp triệu gia kỳ lân thiên hỏa trợ trợ một nói đại thiện nhâm chính ngặt nói hắn không nghĩ đến chuyến này thuận lợi như thế lại hàn huyên vài câu hắn liền rời khỏi hướng về phi nhạn sơn bay đi kiếm các hiện tại tạm thời yên ổn đang bay nhạn sơn sáng sớm ngày thứ hai đại vũ sơn triệu súng mang theo 5.000 dao long vệ trước hết đến vì chạy tới nơi này hắn là do vệ mặc bay trốn tới được cái thứ hai đến chính là mẹ tu hắn mang theo kiếm các hơn 100 đệ tử tiếp theo là thanh long, hỏa phượng, nhược mở ra, khương gia, mỗi nhà đều dẫn theo hơn 100 đệ tử, toàn bộ là lôi hồn cảnh. ta khương gia bảo đồ đem hắc bảo quỷ vương đánh thành trọng thương. mục tiêu của lần này chủ yếu là tên này quỷ vương, đương nhiên tiện đường gặp phải quỷ vật cũng có thể chém giết, có điều trọng điểm là tìm kiếm quỷ vương tam tích. đại gia phân công nhau hành động đi. khương khải thiên nói, triệu xung đối với quỷ vật tàn sát bách tính đã sớm không ngơ, chỉ có điều vì ngại mất mặt, không dễ mang giao long vệ tiến vào thế lực khác địa bàn. hiện tại có lý do quang minh chính đại, liền hắn lặng lẽ hạ lệnh, toàn lực cắn giết quỷ vật, thuận tiện tìm kiếm quỷ vương tam tích. Quỷ vật tuy rằng có lôi hồn cảnh thực lực, nhưng trí lực rất thấp, thủ đoạn công kích chỉ một, gặp phải giao long vệ quả thực chính là một trường giết chóc. Với bắt đầu giao long vệ vẫn là 100 người làm một đội, nửa ngày sau, liền biến thành 50 người làm một đội, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi quỷ vật chém giết. Hướng đoán nhờ vào lần này hành động mới có cơ hội trở lại giao long vệ, khoảng thời gian này nhưng làm nàng nhịn gần chết, mỗi ngày hầu hạ triệu sủng, cả ngày lo lắng đề phòng. Nàng mang theo 50 tên giao long vệ, đối với quỷ vật các loại truy sát, coi như là đụng tới mấy trăm quỷ vật, cũng là vọt thẳng đi đến liền chặt. Thoải mái. Một bên chém hướng đó một bên hô bên cạnh Bùi Dung cùng Ngô Tinh Hòa hai người nhìn nhau một cái chủ động đánh vác lên hướng đóa khoảng trường trái phải phòng thủ tiềm hộ nàng cánh để hướng đoa có thể thỏa thích chém giết đâu khoảng thời gian này sợ là nín điên rồi Lô Tinh Hòa nói khẳng định Hoàng thượng còn nói được vệ tổng quản vậy cũng là mà sát vô tình đầu chỉ cần làm sai một chút việc nhỏ liền muốn được một trận gia thịt nỗi khổ cha cha hồi tưởng lại vệ tổng quản trừng phạt vậy thì thật là ghi lòng đặt dạ Bùi Dũng nói này ta nhìn ngươi thế nào một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt Ngô Tinh Hòa nói người còn chưa là như thế hai người làm phiền cái gì đổi tới Phía trước hướng đoá quát. Đến rồi. Bùi Dung cùng Lô Tinh Hỏa nhìn nhau một cái, đều nở đủ cười. Bọn họ tiểu đội này càng đánh càng dũng, càng chạy càng xa, cuối cùng lạc mất phương hướng rồi, chém giết một cái sơn thôn nhỏ vài con quỷ vật, đột nhiên phía trước núi lớn tuôn ra lượng lớn khói đen. Hướng Đoá khẽ nhíu mày, nói, "Dừng lại. Đầu, phía trước trong ngọn núi hắc khí lờ lờ, khẳng định là quỷ vật, làm sao ngừng?" Lô Tinh Hỏa hỏi, "Ta cảm giác vô cùng không được, có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm." Hướng Đoá nói, "Đầu, chúng ta sẽ không số may, tìm tới con kia hắc bảo quỷ vương chứ?" nô Tinh Hỏa nói. Thương đoá không nói gì, khẽ nhíu mày suy nghĩ chốc lát nói, hai người mang theo đội ngũ rút khỏi sơn thôn nhỏ, ta đi trong ngọn núi nhìn. Không được, đầu, quá nguy hiểm, để ta cùng Đùi Dũng cùng ngươi đi. Nô Tinh Hòa nói, đúng đấy. Đùi Dũng cũng nói, đây là mệnh lệnh, không có còn kẻ mặc cả chỗ trống, mang đội lập tức rời đi. Hướng đoá một mặt nghiêm túc, nàng xác thực trong lòng mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Chính mình Tu Vi đã là lôi hồn cảnh đỉnh cao, đồng thời còn chưa là phổ thông đỉnh cao, coi như là nửa bứt phá hư đều có thể cùng đấu một trận, có thể làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm xác định không phải vật bình thường, không làm được thực sự là con kia hắc bảo quỷ vương. Thời gian một nén hương ta không ra, các ngươi lập tức gửi thư báo." Hướng đó nói. Đầu. Bùi Dũng cùng nô Tinh Hỏa hai người một mặt lo lắng, "Thi hành mệnh lệnh." "Phải." Hai người mang theo 47 tên giao long vệ lặng lẽ rời đi sơn thôn nhỏ, chết đến bên ngoài 30 dặm. Hướng Đoá hít sâu một hơi, lặng lẽ tiến vào núi, nàng cũng không có phân rõ phương hướng, mà là dựa vào nội tâm cảm giác mà đi, nơi đó khí tức nguy hiểm trùng, liền chạy đi nơi đâu. Cũng không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên nhìn thấy một dòng suối nhỏ, chỉ có điều suối nước toàn bộ là màu đỏ nàng đưa tay thử một hồi, dĩ nhiên là màu tươi. lại đi mấy bước, nàng nhìn thấy một tòa núi thây, đầu tiên là khiếp sợ, sau là phẫn nộ, chết tiệt. thì phía sau núi là một chỗ thâm đàm, thâm đàm cũng là màu đỏ, thành huyết đàm. một bóng người đang ngồi ở huyết đàm trên, xương máu lượn lờ, thật giống không phải hắc bào quỷ vương, người là người nào? hướng đóa chừng mắt huyết đàm trên người quát. đối phương đột nhiên mở một ánh mắt, sau đó một vệt ánh sáng màu máu hướng về hướng đóa cái cổ tới. ầm, màu đen đại thuẫn chặn lại rồi đòn đánh này, chỉ có điều hướng đóa thân thể lùi về sau một bước, này làm nàng vô cùng giật mình. Bản lĩnh của chính mình làm sao trong lòng nàng rõ ràng, chỉ có mấy cái đội trưởng mới có thể làm cho nàng lùi về sau, mà đối phương mới vừa sau đó vung lên, uy lực dĩ nhiên to lớn như thế. Chương 346, Tà tu. Không được, người này chính đang ngượng lượng lớn máu người xung kích phá hư cảnh. Thường Đoá nói thầm một tiếng, "Thiên hạ đại loạn, tà phái nảy sinh, ở hòa bình hiện đại, tà phái người căn bản không thể tìm tới nhiều như vậy máu người. Không thể để cho hắn đột phá." Thường Đoá hai mắt lộ ra một tia ánh mắt tàn nhẫn, đại trên hắc mang nói lên, hướng về huyết đàm trên người kia đánh tới. "Giáng phá hỏng đại sự của ta, muốn chết?" đối phương phát sinh một cái sắc bén âm thành, đồng thời một cái huyết khô lâu đánh vào màu đen đại thua trên. ầm, kiểm, bộ xương phá nát, hướng đoa cũng bị đụng phải trở lại, hướng sau rút lui mười mấy bước mới đứng vững thân thể. tên này tà phái người cũng biết rằng không thể lại kéo dài, liền tập trung sức mạnh toàn thân, trong nháy mắt toàn bộ huyết đàm sôi trào lên, lượng lớn máu tươi hướng về trong cơ thể hắn tràn vào, muốn đột phá, không cửa. hướng đoa cắn răng nói, sau đó đầu tiên là hướng bầu trời phát ra một viên tín hiệu. vẹo, ầm, sau đó chỉ thấy nàng toàn thân một trận mơ hồ, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trực tiếp sử dụng lực lượng không gian người đâu? Ta sửa đồng hồ tình sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên không cảm giác được hướng đoán tồn tại này cùng nhanh không liên quan, bởi vì sự công kích của ngươi tốc độ nhanh hơn nữa cũng sẽ không biến mất không còn tâm hơi, càng không tránh thoát người khác khí tức khóa chặt. Một giây sau, phía sau hắn không gian một trận và mèo hướng đoán trong nháy mắt xuất hiện. Người này gặp lực lượng không gian, không thể. Ta tu trong lòng kinh hãi, đem hết toàn lực muốn phía sau hình thành một mặt huyết thuận, đáng tiếc vẫn là chậm một đường. Ẩm. Màu đen đại thuận đánh vào trên lưng, đem trực tiếp đánh bay. Phúc. Ta tu giữa không trung liền phun ra lượng lớn huyết, sắc mặt trở nên nổi loạn sau đó lược câu tiếp theo lời hung ác cũng không quay đầu lại đi rồi dám phá hỏng ta chuyện tốt lần sau gặp mặt chính là ngươi tử vong thời gian có ngon đừng chạy hướng đoa muốn đuổi theo nhưng đột nhiên cảm giác trước mắt biến thành màu đen pháp tắc không gian phản vệ hiện ra nàng đối với lực lượng không gian nắm giữ vẫn chưa hoàn toàn thông thạo cũng chưa hề hoàn toàn hiểu được vừa nãy mạnh mẽ thì lúc này gặp phản thị khoẹ miệng chảy ra máu tươi cũng còn tốt cũng không lâu lắm đuôi dũng cùng nô tinh hỏa mang người tìm tới nhìn thấy hướng đoa sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất lập tức chạy tới đầu ngươi làm sao không có chuyện gì nghỉ ngơi một chút là tốt rồi hướng đoa nói thật không bị thương. Bùi Dung cùng nô Tinh Hỏa hai người một trận kiểm tra, lập tức hướng hoàng thượng báo cáo, phát hiện Tà Tu vừa nãy nơi này có một tên tà đính chính lợi dụng máu người tiến hành phá hư cảnh đột phá, thiếu một chút liền thành công. Hướng Đoá nói: "Vâng." Bùi Dung đáp, sau đó tìm một tiểu tổ nói: "Các ngươi ba người lập tức tìm gần nhất chỗ nhỏ, để Nguyệt Ảnh đem tín hiệu chuyển cho hoàng thượng." "Phải." Ba người tiểu tổ lập tức xoay người rời đi. Quỷ vật thời lo lạc, Tà Tu cũng đi ra tham gia trò vui, khổ thiên hạ bách tính a. Hướng Đoá cảm khái một tiếng. "Đầu, ngươi liền đừng lo lắng." chỉ ít chúng ta Thiên Vũ Đế quốc bách tính an cư lạc nghiệp, đồng thời lần này chúng ta mượn lục soát quỷ vương việc, đối với tiến vào trung nguyên đại lục quỷ vật tiến hành quét sạch, cũng làm cho càng nhiều bách tính có cơ hội sinh tồn. Bùi Dũng nói, Tổng quản nói rất đúng, chúng ta quá yếu, hoàng thượng cho chúng ta cung cấp đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, nhưng là chúng ta đây, hiện tại vẫn không có tiến vào phá hư cảnh, vừa nãy người ta một cái tà tu đều thiếu một chút tiến vào phá hư cảnh. Thường đoán một mặt xấu hổ nói. Bùi Dung cùng Ngô Tinh Hỏa hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì, thực sự tiến bộ của bọn họ đã rất nhanh rồi. Người khác tu luyện mấy chục năm đều không nhất định có thể đi vào lôi hồn cảnh đỉnh cao, bọn họ mới tu luyện mấy năm à? Triệu Sùng vẫn ở Vũ Sơn, bên người theo Tinh Nhi, vệ mặc cùng Diệp Tử đều ở bên trong ngọn Tiên Sơn tu luyện, người khác toàn bộ mang theo giao Long Vệ tìm kiếm Quỷ Vương đi tới. Tối hôm đó, Triệu Sùng tiến vào Tiên Sơn, cùng vệ mặc cùng Diệp Tử giao lưu trường Xuân Công Tâm Đắc. Hoàng thượng, Tiên Sơn tuy rằng so với bên ngoài linh khí nhiều một chút, thế nhưng cũng vô cùng có hạn. Diệp Tử mở miệng trước nói, bởi vì nàng đã sớm đem Trường Xuân Công tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, có một loại cảm giác chỉ cần tìm một cái linh khí nồng nặc một điểm địa phương là có thể lập tức đột phá, đáng tiếc bên trong ngọn tiên sơn linh khí còn kém một tí tẹo như thế, để không cách nào đột nhiên. Ta cũng có loại này cảm giác. Vệ Mạc Phụ hòa nói, hắn cũng kẹt ở tầng thứ nhất. Cửu Huyền Đại Lục chỉ có nguyên khí, tới đó tìm linh khí a. Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên. Sau một cách giờ, ba cái cũng không có thương nghị ra cái danh mục, liền Triệu Sùng từ bên trong ngọn tiên sơn đi ra, hắn ngồi xếp bằng trên giường, cũng không có tu luyện, mà là đang suy tư. Nếu không dùng nguyên khí thay thế linh khí thử xem. Nói làm liền làm, có điều mấy giây sau khi Kinh mạch dường như kim đâm giống như đau đớn, nội tạng lập tức xuất huyết, liền hắn lập tức đình chỉ vận hành, nằm lì ở trên giường nửa ngày mới khôi phục như cũ. Ngoan ngoãn biết, thiếu một chút chính mình đem mình lựa chết. Triệu Sùng trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu không dùng nguyện lực thử xem. Thân thể khôi phục bình thường sau khi, đầu lại bốc lên loại ý nghĩ này. Lần này không có lập tức thực hành, mà là suy nghĩ chốc lát, bởi vì vừa nãy thí nghiệm quá mức mạo hiểm, quá mức cẩn thận một chút, nguyện lực rõ ràng so với nguyên khí càng ôn hòa, mặc dù không được cũng sẽ không giống nguyên khí như thế đau đớn chứ. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, sau đó ngồi xếp bằng, bình thản đem nguyện lực dẫn dắt tiến vào trường Xuân công kinh mạch bắt đầu tu luyện lên bắt đầu thời điểm hắn vô cùng căng thẳng có điều một Chu Thiên sau khi cảm giác cả người thoải mái vì vậy tiếp tục tu luyện rất nhanh sắc trời sáng bên ngoài truyền đến chim nhỏ âm thanh triệu súng mở mắt ra đột nhiên nghe thấy được một luồng tánh lưỡi ta đi nơi đó truyền ra mùi thối một giây sau hắn phát hiện mình lỗ chân lông sắp xếp ra một loại màu đen dính trạng đồ vật mùi thối chính là nó phát sinh mẹ nó hắn lập tức chạy ra gian phòng nhảy vào phụ cận một chỗ dòng suối nhỏ khỏe mạnh tắm một cái lúc này mới cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái chờ hắn từ dòng suối nhỏ trở về sau khi đổi lại y phục xong, đột nhiên phát hiện mình đã tiến vào trường Xuân công tầng thứ hai. chuyện này Triệu sung sững sờ ở tại chỗ, đầy đủ đứng 5 phút đồng hồ, mãi đến tận Tinh Nhi chạy tới gọi hắn. Hoàng thượng, nguy ảnh truyền về tin tức. nói Triệu sung hít sâu một hơi, để tâm tình kích động bình tĩnh lại. Hướng Đoa báo cáo, bọn họ gặp phải một tên tà tu, đang lợi dụng huyết đàm đột phá phá hư cảnh, có điều bị bọn họ đánh gãy. Tinh Nhi nói, tà tu. Triệu khẽ mày lên, lập tức thông báo mẫn tận chúng cùng an tuệ, để bọn họ thời khắc chú ý mỗi cái quẩn tình huống không muốn chỉ quan tâm biên cảnh quỷ vật, nếu là không có cách nào giải thích tình huống dị thường lập tức báo cáo. Phải. Tinh Nhi xoay người rời đi. Triệu Sung thì lại bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể hình thành linh lực, hắn đem linh lực vận hành với đầu ngón tay, sau đó hướng về bàn nhẹ nhàng một đâm, phù một tiếng, bàn liền bị đâm thấu. Có thể đâm thấu khúc gỗ, có thể hay không đâm thấu tảng đá? Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó liền nhẹ nhàng hướng xuống đất đá hoa cương đâm tới, tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ nghe phù một tiếng, Vũ Sơn đá hoa cương cứng rắn như là đầu hũ bị đâm một cái động. Lợi hại a. Triệu Sung trong lòng một trận hưng Chương 347 Tôi ngân phát tùy. Triệu Sùng phát hiện nguyên lực có thể chuyển hóa thành linh lực, lại phát hiện linh lực thật giống phi thường lợi hại dáng vẻ, liền liền rơi vào si mê trạng thái, ai không giấc mơ cầm kiếm xông tiên nhai, chỉ bất quá hắn trước đây không có vũ mạch, hiện tại nếu có thể tu luyện Trường Xuân Công, tự nhiên vô cùng nỗ lực. Sau 3 ngày, Triệu Sùng phát hiện mình đột phá Trường Xuân Công tầng thứ 2, sau 1 tháng, hắn đột phá Trường Xuân Công tầng thứ 3, tiến vào tầng thứ 4. Nay thời gian 1 tháng, ngàn dao long vệ tiêu diệt không tính toán quỷ vật, quỷ vương hành tung nhưng là không có tìm được. Có điều lúc này Triệu Sùng căn bản đã không quan tâm những này, hắn tiến vào tiên sơn đem vệ mặc cùng Diệp Tử gọi vào bên người hai người nhìn chấm có biến hóa gì đó. triệu xung đắp y đối với vệ mặc cùng diệp tử nói. vệ mặc cùng diệp tử sát thực cảm giác triệu sùng như trước kia có hơi khác nhau nhưng là lại không nói ra được. hoàng thượng khí tức thay đổi. diệp tử suy nghĩ một chút nói. hoàng thượng con mắt có tinh quang để nô tài không dám nhìn thẳng. vệ mặc nói. ha ha nói cho các ngươi một tin tức tốt. chấm đem trưởng xuân công tu luyện đến tầng thứ tư. triệu xung rào rạt đắp y nói. a. vệ mặc cùng diệp tử hai người đều lộ ra vẻ giật mình. có điều rất nhanh hai người liền phản ứng lại. không mình hành lễ chúc mừng hoàng thượng. muốn biết chấm là tu luyện như thế nào sao. Triệu Sùng nói. Vệ Mặc cùng Diệp Tử lập tức gật gật đầu. Hai người bọn họ cảm giác liền kém một chút, chính mình cũng có thể tiến vào Trường Xuân Công tầng thứ hai. Đáng tiếc linh khí chúng quanh quá mỏng manh. Nguyện lực. Triệu Sùng nói. Nguyện lực. Vệ Mặc cùng Diệp Tử hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Đúng, Nguyện lực có thể chuyển hóa thành linh lực, chớng Nguyện lực dùng không hết, muốn tu luyện đến tầng thứ chính chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Sùng nói. Dậm. Dậm. Vệ Mặc cùng Diệp Tử hai người song song quỳ trên mặt đất. Hai người làm gì? Nhanh mau đứng lên. Triệu Sùng nói. Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng quả nhiên là Thiên Tuyển Chi Tử hết thể đều từ nơi sâu xa tự có thiên ý triệu sùng thực cũng có một chút tin tưởng có thể thật sự có một cái thiên đạo đang thao túng tất cả mọi người vận mệnh sau đó hai người các ngươi vẫn là tập võ đi ở trong tiến vào tầng thứ tư sau khi đột nhiên có cảm ứng ở cựu huyền đại lục không có linh khí tình huống người khác căn bản là không có cách tu luyện đến tầng thứ hai triệu sùng nói vâng hoàng thượng vậy mặc cùng diệp tử đáp có điều hai người trên mặt đều có một tia thất lạc hai người các ngươi cũng đừng nản trí, thiên hạ đại loạn thiên địa biến hóa có thể sau đó gặp có đại sự gì phát sinh nếu trường xuân công đều đi ra thiên đạo tự nhiên đạo lý Triệu sung hàm hồ tử, thực hắn ở tiến vào tầng thứ tư sau khi, mơ hồ có một tia cảm ứng, Cựu Huyền Đại Lục sắp trở trời rồi. Hoàng thượng, ta cùng Diệp Tử ra đi truy sát Quỷ Vương đi. Nếu không thể tiến vào Trường Xuân Công tầng thứ hai, vệ mặc chuẩn bị rời đi Tiên Sơn Bí Cảnh. Không nội, ta trước tiên cho hai người các ngươi tẩy gân phạt thủy, các ngươi đột phá đến Phạm Nhân Cảnh gặp dễ dàng rất nhiều. Triệu sung nói. Ta hoàng thượng. Triệu sung để vệ mặc ở trước mặt mình ngồi tốt, hắn đưa tay đặt ở đối phương đỉnh đầu, sau đó một luồng hòa Xuân Linh lực tiến vào vệ mặc trong cơ thể. Sau đó chỉ thấy vệ Mặc lỗ chân lông bên trong không ngừng sắp xếp ra một ít nước bùn trạng đồ vật, phát sinh tánh người. Sau một nén hương, Triệu Sùng thu tay về, nói với Diệp Tử, "Chấm nghỉ ngơi một hồi, lại cho ngươi làm, hoàng thượng đừng mệt." "Không có chuyện gì." Hai người chính trò chuyện đây, cả người mùi thối vệ Mặc đột nhiên trên người phát sinh ánh sáng màu đen, lớn tiếng nói, "Hoàng thượng, nô tài muốn đi vào phàm nhân cảnh, thả ta rời đi tiên sơn bí cảnh." "Được." Triệu Sùng tâm ý hơi động, vệ Mặc chuyển biến mất rồi. Sau năm ngày, vệ Mặc cùng Diệp Tử rời đi Vũ Sơn, hai người trải qua Triệu Sùng tẩy gần Phật Tụ Võ Công đều đột phá phá hư cảnh tiến vào phạm nhân cảnh. Triệu Sùng không hề rời đi Vũ Sơn, trực tiếp mang theo Tinh Nhi tiến vào tiền Sơn bí cảnh, hắn chuẩn bị bế quan nửa năm, xem mình có thể đem Trường Xuân công tu luyện đến mức độ nào, bởi vì hắn ở cho vệ mặc cùng Diệp Tử tẩy gân phạt tùy thời điểm, tìm thấy tiến vào võ thánh cảnh Tiên môn quan, chỉ cần tiên cửa vừa mở ra, là có thể câu thông thiên địa, vận dụng thiên đạo pháp tắc lực lượng, chỉ có điều chỉ là thu Thiển lợi dụng, nhưng ở võ giả bên trong cũng là sự tồn tại vô địch. Hắn lặng lẽ đã đến thử, dùng linh lực xung kích vệ mặc môn quan, đáng tiếp căn bản trùng không mở, liền liền muốn nếu là đem Trường Xuân công luyện đến tầng thứ 9 rồi nói, có phải là là có thể Nếu thật sự có thể lời nói, vậy hắn có thể tự mình sáng tạo ra một số cái võ thánh. Vệ mặc cùng Diệp Tử mới vừa vừa rời đi Vũ Sơn không bao lâu, dĩ nhiên phát hiện xa xa có dao long vệ cầu cứu phá hoa. "Đi, đi xem xem." Vệ mặc nói, sau đó bóng người loáng một cái liền không gặp, tiến vào phạm nhân cảnh, hắn ngự không tốc độ càng nhanh hơn. Diệp Tử vội vàng đuổi tới. Rất nhanh hai người xuất hiện đang cầu trợ địa phương, phát hiện là Lý Tiểu Đậu mọi người đang cùng một tên tà tu chém giết, tên này tà tu dĩ nhiên là phá hư cảnh, đồng thời bên người còn thao túng hai cái khô lâu quái. Lý Tiểu Đậu dẫn theo 50 tên giao long vệ Lúc này tổn thương 18 người, còn lại 32 cũng là người người mang thương, vốn là bọn họ 50 người đối phó một tên phá hư cảnh võ giả liền rất vất vả, không nghĩ đến đối phương còn triệu ra hai con lực lớn vô cùng khô lâu quái, đồng thời khô lâu này quái còn đánh nữa thôi chết. Sư phụ, Diệp tử sư tỷ. Nhìn thấy xuất hiện ở giữa không trung vệ mặc cùng Diệp tử, Lý Tiểu đầu hô to lên, đồng thời một kích động rơi lệ. Không tiền đồ. Vệ mặc sầm mặt lại giống lên một tiếng, sau đó một trường hướng về tên kia Tà tu đánh tới. Tà tu đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, lập tức để to lớn bộ xương đi ngăn trở vệ mặc, chính mình xoay người muốn chạy. Ầm. Ở Lý Tiểu Đậu chờ trong mắt người không cách nào chém chết khô lâu quái, bị Vệ Mặc một trưởng đánh cho nát tan, dầm, cốt cặn bã ngã một chỗ. Tà tu muốn dùng huyết độn chạy trốn, trực tiếp bị Diệp Tử Vây Ham ở băng bên trong thế giới, sau đó sẽ không có sau đó, hắn lại lần nữa lúc đi ra, đã biến thành một cái ải sẽ ăn, nhẹ nhàng bắn ra, răng rắc một tiếng, thân thể vỡ thành vô số khối, liền linh hồn đều không chạy mất. Các ngươi mang người bị thương về Vạn Nhật Sơn. Vệ Mặc đối với Lý Tiểu Đậu phân phó nói. Vâng. Lý Tiểu Đậu đáp. Còn có Tà tu sao? Vệ Mặc hỏi. Sẽ không có. Người này chính là một tháng trước hướng đó bọn họ gặp phải người kia, không nghĩ đến chạy ở Vũ Sơn phụ cận, chúng ta va vào thời điểm hắn mới vừa tiến vào phá hư cảnh, thật là xui xẻo." Lý Tiểu Đậu nói. Vệ Mặc gật gật đầu, không nói gì. "Thời huynh, Lý Tiểu Đậu mang theo người bệnh sau khi rời đi, Vệ Mặc mới nói với Diệp Tử, hai người chúng ta tách ra tuần tra một hồi, lâu như vậy rồi, cái kia Quỷ Vương nên cũng chữa trị gần đủ rồi." "Vâng, sư phụ." Diệp Tử ngoan ngoãn gật đầu. Vũ bên cạnh ngọn núi một bên một cái sơn thôn nhỏ bên trong, Hắc Bảo Quỷ Vương đột nhiên mở mắt ra, mới vừa mấy trục dặm ở ngoài tiếng đánh nhau gây nên hắn cảnh giác nghe thanh âm, chí ít là thượng tam cảnh võ giả chém giết, ngoại trừ bản vương ở ngoài, chẳng lẽ còn có quỷ vật tiến hóa thành quỷ vương? Không thể a! Hắc bảo quỷ vương trong lòng âm thầm kỳ quái, lẽ nào là từ tử linh trở về? Cũng không thể. Kỳ quái, quên đi. Lão tử tiếp tục chữa trị tổn thương, lại có thêm nửa tháng liền có thể đi ra ngoài. Kha kha, một đám ngu xuẩn nhân loại, không biết chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lão tử trốn ở chỗ này hơn một tháng. Hắc bảo quỷ vương âm thầm đắc ý nói. Chương 348 chém quỷ vương. Năm đại cổ tộc cộng thêm giao long vệ đều ở tìm kiếm khắp nơi Hắc bảo quỷ vương tung tích cũng không nghĩ tới đối phương hết sức dẻo hoạt, dĩ nhiên trốn ở vũ sơn dưới chân núi một cái sơn thôn nhỏ bên trong. năm đại cổ tộc người vô cùng phiền muộn, giao long vệ nhưng là hỏa lực mở ra hết, sẽ tiến vào trung nguyên đại lục quỷ vật đồ một lần, đồng thời mỗi khi trải qua quá một cái làng, liền sẽ hướng về bọn họ tuyên truyền tiên vũ đế quốc chính sách cùng chỗ tốt, để bọn họ mang nhà mang người hướng đông một bên đi nhờ và mở vũ đế quốc. trong khoảng thời gian ngắn, trung nguyên đại lục phía tây bắc tính hầu như toàn bộ hướng đông một bên chạy nạng. vũ sơn, triệu sùng ở bên trong ngọn tiên sơn tu luyện hơn nửa tháng có chút bị đè nén, liền đi ra hóng mát một chút. nhâm chính đạt mọi người đã sớm rời đi vũ sơn. Lúc này vũ trên núi người không nhiều, đại đa số đều là một ít muốn tìm hiểu võ tổ tượng người võ giả, lẻ loi cấp vì sao có mấy chục người đi. Điều này cũng làm cho là chuyện ma quái vật, không chuyện ma quái vật thời điểm, Vũ Sơn trên đỉnh ngọn núi võ tổ xem trước, mỗi ngày đều có hơn ngàn người tìm hiểu vũ pháp. Đêm nay trăng sáng tinh lượng, Triệu Sùng chắp tay sau lưng ở trên đỉnh ngọn núi đi bộ, Tinh Nhi theo sau lưng, một mặt cảnh giác rớp. Hoàng thượng, nô tỳ trong lòng cảm giác loạn loạn. Tinh Nhi nói, nàng là thất khiếu linh lung tâm, đối với nguy hiểm có một loại vô cùng huyền diệu cảm giác. Đây là Vũ Sơn Võ tổ khu vực, chẳng lẽ còn có thể có hạng giá áo túi cơm làm loạn?" Triệu Súng hỏi. Tinh Nhi không nói gì, loại này cảm giác nàng cũng không phải 10 điểm xác định. "Được rồi, yên tâm, trong hiện tại không phải là chỉ trát." Triệu Súng vô cùng tự tin đạo. Hai người đang nói chuyện đây, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một đám mây đen, đem ánh trăng cùng ánh sao đều chặn lại rồi, lập tức vũ trên đỉnh ngọn núi tối lại. "Ồ." Triệu Súng ngẩng đầu nhìn lại, hắn cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Võ tổ xem trước tìm hiểu người nhưng không có phát hiện này một tia dị thường, giữa không trung mây đen bên trong Hắc Bảo Quỷ Vương trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười, mới 37 người. Trước tiên đánh cái nha tế đi. Một giây sau, hắn hướng về võ tổ xem trước 37 nào tới. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy ngồi xếp bằng võ giả, cái này tiếp theo cái kia huyết bạo, máu tươi trực tiếp bị hắc bảo quỷ vương hút, còn lại da xương thì lại ngã trên mặt đất. Quỷ vật, có người nhuộn gọi dậy đến, muốn phải phản kích, đáng tiếc bọn họ cảnh giới tối cao mới lôi hồn cảnh, căn bản không phải hắc bảo quỷ vương đối thủ, trong nháy mắt bị giết, tinh huyết cùng hồn phách đều bị hút đi. Đứng ở cách đó không xa Triệu Sùng cùng Tinh Nhi hai người, trong nháy mắt có điểm sững sờ. Tinh Nhi phản ứng còn khá là nhanh, ngay lập tức che ở Triệu Sùng trước mặt, hoàng thượng ngươi đi mau ta đến ngăn cả nó. Triệu Sùng không lúc đích. Hoàng thượng. Tinh Nhi quay đầu hô một tiếng, một mặt lo lắng vẻ mặt, lúc đó liền nên để Diệp Tử Công chúa ở lại chỗ này. Đừng hoảng hốt. Triệu Sùng nói, nó như không chọc đến chấm lời nói, chấm cũng không có cách nào giết nó, nhưng nó như đến giết chấm, chấm lần này chắc chắn giết ngược lại. Trường Xuân Công tiến vào tầng thứ tư sau khi, Triệu Sùng tự tin càng đủ, lần trước cũng không phải là không có cùng đối phương từng giao thủ, hắc bào quỷ vương liền hắn vạn dân áo giáp đều không công phá được, muốn thương tổn hắn không cửa. xa xa võ giả rất nhanh bị giết sạch, hắc bị quỷ vương quay đầu hướng về đứng ở vách núi một bên Triệu Sùng cùng Tinh Nhi hai người nhìn lại là hắn. Hắc Bào Quỷ Vương nhận ra Triệu Sùng. Một giây sau, bóng người loán một cái, liền đến Triệu Sùng trước mặt. Triệu Sùng lập tức đưa tay đem Tinh Nhi quăng đến phía sau. Hoàng thượng, Tinh Nhi muốn che ở phía trước. Nghe lời, ngươi không phải là đối thủ của nó, đứng ở trong phía sau. Triệu Sùng nói. Tinh Nhi hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là một mặt cảnh giác nhìn chăm chăm Hắc Bào Quỷ Vương. Trong lòng nghĩ một hồi vạn nhất Triệu Sùng gặp nguy hiểm chính mình liền ra tay. Hắc Bào Quỷ Vương nhìn chăm chăm Triệu Sùng, Triệu Sùng cũng nhìn chăm chăm nó. Nó đối với Triệu Sùng có một tia cảnh giác, biết là một cái khó gầm xương, vốn là muốn từ bỏ. Nhưng Triệu Sùng trên người có một loại nhàn nhạt hương vị, trực giác nói cho nó biết, chỉ cần ăn đi Triệu Sùng, nó nhất định có thể lên cấp đến nhị chuyển quỷ vương, đến vào lúc ấy, võ thánh từ tử, tử linh đều sẽ không phải là đối thủ của nó. Triệu Sùng nhìn Hắc Bảo Quỷ Vương thân một cái đầu lưỡi, liền đối với vây vây tay nói, muốn ăn chấm sao? Đến a. Một cái nho nhỏ phàm nhân, đừng tưởng rằng bản vương không đánh tan được ngươi áo giáp phòng ngự. Hắc Bảo Quỷ Vương quát. Đừng chỉ khoác lác, ngươi đến a. Triệu Sùng lại lần nữa vây tay, đâm một cái ma bộ, trên người phát sinh kim quang nhàn nhạt, vạn dân áo giáp bảo vệ toàn thân, đồng thời linh lực đã lặng lẽ vận hành đến hai tay chỉ chờ Hắc Bảo quỷ Vương công kích, liền đem linh lực đánh vào đối phương trong cơ thể. bệnh Hắc Bảo quỷ Vương đột nhiên lăng không lấy ra một cái màu đen cây giáo, này chi cây giáo là ma thần cho nó bảo mệnh đồ vật. đây là địa ngục chi mâu, người đi chết đi! Hắc Bảo quỷ Vương rít gào một tiếng, làm lực hướng về Triệu Sùng đâm tới. Hoàng thượng cẩn thận! Thinh Nhi hô. Triệu Sùng hai mắt nhíu lại, cũng không để ý tới màu đen cây giáo, hắn đem toàn bộ linh lực tập trung vào tay phải, hình thành một cái trong suốt trường đao. ầm màu đen cây giáo đâm trúng rồi Triệu Sùng ngực Vạn dân áo giáp thả ra tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó Triệu Sùng hét lớn một tiếng, đi chết đi! trong tay linh lực trường đao hướng về Hắc Bảo Quỷ Vương đầu chém tới, bạch địa ngục cây giáo mắt thấy liền muốn phá tan triệu súng trên người vạn dân áo giáp, bởi vì màu đen quỷ khí đã áp chế lại hào quang màu vàng đối mặt bổ tới linh lực trường đao Hắc Bảo Quỷ Vương phun ra một cái quỷ vụ hình thành một mặt tấm khiên muốn chống đối, đáng tiếc một giây sau màu đen tấm khiên liền như tờ giấy bị cắt ra, nhìn bị dễ dàng cắt ra màu đen quỷ khí tấm khiên Hắc Bảo Quỷ Vương mới cảm giác được sợ sệt muốn né tránh, đáng tiếc đã không kịp, Phúc. không có thực thể Hắc Bảo Quỷ Vương cứ thế mà bị một đao bổ ra, sau đó toàn thân quỷ khí gặp phải linh lực xem sôi chảo hơi nước như thế đang chậm chậm biến mất. À, không không, đây là cái quỷ gì đồ vật. Hắc Bảo Quỷ Vương cảm giác được hoảng sợ, bởi vì nó thân thể ở biến mất, cảnh giới đang không ngừng rơi xuống, linh hồn phảng phất đều bị đánh mỏ ra. A, mấy giây sau khi, nó hoàn toàn biến mất không gặp. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, quay đầu đối với Tinh Nhi hỏi, đối phương chết rồi vẫn là chạy. Hẳn là chết rồi. Tinh Nhi cũng có chút không quyết định chắc chắn được, bởi vì Hắc Bảo Quỷ Vương vừa nãy trong thời gian rất ngắn liền biến mất, chấm cũng cảm thấy hẳn là bị giết chết. Triệu Sùng nói, hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Tinh Nhi lập tức chạy đến Triệu Sùng trước mặt, cha nhìn ngược khẩu tình huống không có chuyện gì, cây giáo không đâm rách chấm vạn dân áo giáp. Triệu súng nói, sau đó đem vạn dân áo giáp thu hồi. Đang một tiếng, màu đen cây giáo dĩ nhiên không có theo hắc bảo quỷ vương một khối biến mất, mà là rơi trên mặt đất, dĩ nhiên là thực vật. Một giây sau, cây giáo bị Tinh Nhi kiếm lên, có điều nàng lập tức toàn thân trở nên quỷ khí ung tùm. Ném, Triệu súng hét lớn một tiếng. Đang, Tinh Nhi đem màu đen cây giáo ném, mới khôi phục bình thường, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi rằng, dấp này cây giáo vô cùng quỷ dị. Ta đến thử xem. Triệu Sùng nói, vừa nãy chỉ thiếu một chút điểm màu đen cây giáo liền phá tan rồi hắn vạn dân áo giáp giải thích vật ấy tuyệt đối là bà bối. Hoàng thượng cẩn thận. Tinh Nhi nói. Triệu Sùng gật gật đầu, đem linh lực cái bọc với tay, lúc này mới đem cây giáo nhặt lên, quỷ khí đụng tới linh lực phản phất chuột thấy mèo, căn bản không dám ăn mòn Triệu Sùng thân thể, liền Triệu Sùng cầm lấy này, màu đen cây giáo chỉ cảm thấy cảm thấy thật nặng, không có bất kỳ khác thường gì. Chương 349, về tổng quản điên rồi. Triệu Sùng chém quỷ vương sau khi, không có nói cho bất luận người nào, mà là mang theo Tinh Nhi suốt đêm rời đi Vũ Sơn. Bên ngoài mấy triệu rằng một chỗ thâm giản bên trong, một cái con mắt thật to đột nhiên mở, lộ ra một vẻ tức giận. Ta quân cờ bị người diệt, liền trong cơ thể dấu ấn đều bị hủy diệt, sao có thể có chuyện đó. Một giây sau, một luồng âm phong đột nhiên xuất hiện, sau đó nồng nặc quỷ khí trong nháy mắt diễn biến thành ba con quỷ vương, to lớn đỏ như máu con mắt cho ba con quỷ vương trong cơ thể đặt xuống dấu ấn. Số 1, số 2, số 3, ba, ba người các ngươi đi ra ngoài đem nhân loại giết sạch, bản ma thần muốn cho cựu huyền đại lục biến thành quỷ vực. Vâng, chủ nhân. Ba con quỷ vương quỳ xuống đất đáp, sau đó rời đi. Con mắt thật to nhắm lại, nó không dám thức tỉnh quá thời gian dài, vạn nhất bị thiên đạo cảm ứng được, hoặc là bị thượng giới người cảm ứng được nhất định sẽ đưa tới rất thật phiền phức, cái này cũng là nó không dám tự mình động thủ nguyên nhân. Cựu Huyền Đại Lục chỉ thuộc về phàm giới, mặt trên còn có thiên giới, đương nhiên phía dưới còn có quỷ giới. Phàm giới không tính toán, thiên giới chỉ có cựu trọng thiên, quỷ giới lại có 18 đạo quỷ vực. Triệu sung trở lại Vạn nhận Sơn, cũng chưa hề đem vệ mặc mọi người gọi trở về đến, càng không có nói cho bất luận người nào quỷ vương bị chém giết sự tình, để bọn họ tiếp tục ở Trung Nguyên Đại Lục phía tây tán sát quỷ vật. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng trôi qua, Triệu sung khổ tu có kết quả, hắn tiến vào Trường Xuân Công tầng thứ năm. Đồng thời thu được nguyên ảnh tin tức, Trung Nguyên Đại Lục Quỷ Vật bị Giao Long vệ giết đến gần đủ rồi, nhưng đại lục khác trên đột nhiên xuất hiện quỷ vật, đồng thời Đông Phúc Lớn Lục truyền ra tin tức, bách thú môn bị ba con quỷ vương đồng thời tập kích, tại chỗ bị diện môn, bởi vì bên trong một con quỷ vương vì là nhị chuyển quỷ vương, thực lực so với nhân loại võ thánh mạnh hơn một phần. Nghe được tin tức này sau khi, Triệu Sung lập tức đem vệ mặc, diệp tử cùng 5000 Giao Long vệ đều chiều trở về. Hắn để vệ mặc tự mình chọn 500 người, sau đó mang vào tiên sơn bí cảnh bên trong. Triệu Sung đứng ở tiên sơn bí cảnh bên trong, nhìn trước mắt 500 Giao Long vệ, bên trong bao quát Quý Minh, Thiên Như, Tất Cận Sơn hướng đoán Lý Tiểu Đậu mọi người Giao Long Vệ là thiên vũ đế quốc hơn trăm triệu chúng tuyển ra tinh anh mà các ngươi năm trăm người chính là tinh anh trong tinh anh nếu là tinh anh trong tinh anh liền muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm Đông Phúc lớn lục đột nhiên xuất hiện ba con quỷ vương cũng mà còn có một con là nhị chuyển quỷ vương vì lẽ đó trong yêu cầu các ngươi trong vòng ba tháng toàn bộ đột phá lôi hồn cảnh tiến vào phá hư cảnh Triệu sung ánh mắt từ Quý Minh đám người trên mặt sẽ qua Quý Minh mọi người tuy rằng lộ ra liều mạng vẻ mặt nhưng ánh mắt bao nhiêu vẫn có một điểm né tránh tin tưởng chính mình các ngươi có thể Triệu sung nói Sau đó đối với vệ mặc cùng diệp tử nháy mắt, nơi này liền giao cho các ngươi. Hoàng thượng yên tâm. Hai người đáp. Triệu sung ngồi vào trên ghế, vệ mặc thì lại tiến lên một bước. Hắn như giao ánh mắt từ Quý Minh mọi người trên người sẽ qua, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, không, có hoàng thượng, chúng ta những người này đã sớm chết đói, hoặc là bị người giết chết, hiện tại hoàng thượng gặp phải không giải quyết được vấn đề, yêu cầu các ngươi trong vòng 3 tháng nhất định phải tiến vào phá hư cảnh, tập ra cho rằng thời gian quá nhiều rồi, Một tháng, trong vòng một tháng nhất định phải đều tiến vào phá hư cảnh, tiến vào không được liền không xứng lại ở lại giao. long vệ chính mình về vạn hoa đại lục làm nông dân đi thôi. quý minh chờ 500 người trong lòng đều là rất gấp gáp, phá hư cảnh nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm thực sự là thiên nàn nan vạn nan. xong xuôi, ta nhất định sẽ bị đào thải. nô tinh hỏa nhỏ giọng nói, ta cũng không hy vọng có thể tiến vào phá hư cảnh. bùi dung cũng là đầy mặt tủi rũ. hai người lên tinh thần đến, không tới thời khắc cuối cùng không cho từ bỏ. hướng đoá nhỏ giọng nói, nàng thực trong lòng cũng không chắc chắn. phổ thông tu luyện đã đối với các ngươi vô dụng, chỉ có ở thời khắc sống còn, các ngươi mới có thể biết cái gì là phá hư. đón lấy một tháng chính là ma quỷ huấn luyện chịu đựng được, các ngươi liền có thể dục hỏa chúng sinh." Vệ Mặc nói. Quý Minh ra khỏi hàng, giá Vệ Mặc nói. Thiết Nưu ra khỏi hàng, Diệp Tử nói. Quý Minh cùng Thiết Nưu hai người tiến lên một bước, lấy ra sức mạnh mạnh nhất hướng về ta công kích. Vệ Mặc cùng Diệp Tử đối với hai người nói rằng, Quý Minh cùng Thiết Nưu liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay. Hai người thân thể còn ở giữa không trung, kinh lực còn chưa hoàn toàn sử dụng tới, Vệ Mặc cùng Diệp Tử thân ảnh của hai người liền bỗng dưng xuất hiện ở phía trước, rầm rầm hai tiếng, Quý Minh cùng Thiết Nưu trực tiếp bị từ giữa không trung đánh tới trên đất, trong nháy mắt phun máu, sau khi rơi xuống đất hơi thở mong manh, sắc mặt như cho ngựa. T. Cát Cận Sơn hướng đám mọi người bắt đầu hút vào khí lạnh, trước đây Vệ Mặc đánh bọn họ, chỉ là để bọn họ đau đớn khó nhị thôi, căn bản sẽ không thương tổn được bọn họ, mà hiện tại, xem Thiết Nưu cùng Quý Minh dáng vẻ, chỉ lát nữa là phải chết rồi. Trước khi chết, hảo hảo thể ngộ phá hư cùng lôi hồn sự trên lệch cùng biến hóa. Diệp Tử đối với nằm trên đất mắt thấy sắp chết đi Quý Minh cùng Thiết Nưu nói. Vệ Mặc ánh mắt thì lại hướng về Cát Cận Sơn nhìn lại, đồng thời hướng hắn ngoắc ngoắt tay. Cát Cận Sơn lúc này đã sợ đến cả người như nôn ra, hắn không dám nhìn Vệ Mặc, mà là hướng về mặt sau ngồi ở trên ghế Triệu Sùng Hồ, hoàn thượng Lớn mật, tiểu cát tử, ngươi dám quấy rầy hoàng thượng. Vệ mặc Quát. Hoàng thượng, vệ tổng quản cùng Diệp công chúa ra ngân thủ, Quý Minh cùng Thiết như mắt thấy một chết. Cát Cận Sơn không thèm đến rựa. Có điều hắn vừa mới dứt lời, vệ mặc công kích liền đến, hắn chỉ có thể rút kiếm phản kích, một chiêu một kiếm phá vạn pháp công ra, đáng tiếc chiêu kiếm pháp này đối với người khác hữu dụng, đối với vệ mặc nhưng không có nửa điểm tác dụng, hắn cảm giác ngược bị một trường bắn trúng, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, linh hồn đều muốn xuất khiếu tự, phốc phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Hào hào thể ngộ. Vệ Mạc quát lạnh một tiếng, Các cận sơn cảm giác mình sắp chết rồi, thầm nghĩ trong lòng, mãi mãi, lao tử đều sắp chết rồi, thể ngộ ra đến phá hư cảnh bí mật thì có ích lợi gì? Hướng đoá, ngươi đến tấn công ta. Diệp Tử chỉ vào Hướng đoá nói, đầu, đừng đi, vệ tổng quản cùng Diệp Tử công tử đi rồi. Vùi Dũng nói, chúng ta chạy đi. Nô tinh hỏa nhỏ giọng nói, Hướng Đóa không có để ý tới hai người, chỉ nói một câu, ta tin tưởng hoàn thượng. Một giây sau, Dơ Đại Thuần hướng về Diệp Tử đánh tới, đồng thời còn dùng ra pháp tắc không gian lực lượng. Đáng tiếc nàng đang đến gần Diệp Tử bên người thời điểm, trong nháy mắt bị đóng băng. Tiếp theo cũng là ngược đãi chúng một trưởng dầm một tiếng, thẳng tấp ngã trên mặt đất, mắt thấy cũng không sống được. đến cùng là tại sao? tổng quản, chúng ta đã làm sai điều gì? hoàng thượng, cứu mạng a! những người còn lại bắt đầu phát điên lên, ai có thể không sợ chết? hoàng thượng, chỉ cần ngươi nói một câu, để chúng ta đi chết, chúng ta sẽ không chát một hồi con mắt, nhưng liền như vậy bị không thể giải thích được giết chết, chúng ta không phục, càng không cam lòng tâm. Bùi dũng reo lên. đáng tiếc một giây sau, vệ mặc liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tùy theo Bùi dũng cũng ngã trên mặt đất, liền thiểm điện thương đều không có xuất ra. nô tinh hỏa muốn chạy, vừa mới chuyển thân diệp tử liền đứng ở trước mặt hắn. Má ơi, hắn hú lên cái gì? Một chiêu huyết nhiễm vạn lý Giang Sơn đem Diệp Tử cái bọc, đáng tiếc ánh đao biến mất sau khi, chính mình nhưng xem người chết như thế nằm trên đất, linh hồn phảng phất đều muốn xuất hiếu. Rầm, rầm. Người này tiếp theo người kia ngã xuống. Chương 350, Tà chi đạo kiếm đạo. Quý Minh, Thiên như mọi người thật sự coi chính mình muốn chết, giữa lúc lúc tuyệt vọng, bọn họ nhìn thấy Hoàng thượng Triệu Sùng đi tới bên người, ở một luồng sinh cơ lực lượng truyền vào trong cơ thể bọn họ, thật dễ cảm nộ. Triệu Sùng cứu xong 500 người, trong cơ thể Trường Xuân công linh lực cũng tiêu hao hết, cảm giác có chút hư, liền lập tức đi tới bên cạnh nhà lá Đạt Đọa. Quý Minh mấy người cũng đều đang ngồi tu luyện. Mấy cái canh giờ sau khi, Thiết Ngưu đột nhiên mở mắt ra, reo lên. Lão Ngưu ta cảm giác thẻ mấy năm bình cảnh thật giống buông lòng rồi. Thời khắc sống còn có khung bố, ta bình cảnh thật giống cũng lòng ra. Cát Cận Sơn theo nói. Hoàng thượng cái kia cố sinh mệnh lực lượng phong phú toàn diện, ta được lợi không cạn. Quý Minh nói. Hướng Đoa mấy người cũng đều chiếm được tốt đẹp nơi, trong lòng mỗi người đều chờ mong lần sau sinh tử tu luyện. Vệ Mặc đột nhiên từ bên cạnh nhà tranh bên trong đi ra, ánh mắt ở trên mặt của mọi người đảo qua, lộ làm ra một bộ chỉ tiếp mại sắc không nên kim vảy mặt. Hoàng thượng phí đi sức mạnh lớn như vậy, các ngươi dĩ nhiên không một người tiến vào phá hư cảnh, còn có mặt mũi tán gấu, đều cho ta tiếp tục tu luyện. Vâng, tổng quản. Quý Minh mọi người lập tức câm như hến, tiếp tục khổ tu. Nửa tháng sau, bọn họ thương hoàn toàn khỏi rồi, liền liền nên tiếp lần thứ hai tử vòng thử thách, dùng các ngươi sức mạnh mạnh mẽ nhất công kích chúng ta. Vệ Mặc cùng Diệp tử đối với Quý Minh mọi người quát. Dầm dầm dầm. Dầm dầm. Quý Minh chờ giao long vệ lại lần nữa lần lượt ngã xuống đất, ở bên bờ sinh tử bồi hồi, ở sắp chết đi một khắc đó, Triệu Sùng ra hiện ở bên cạnh họ, vì là chuyển vào một luồng sinh sức mạnh. Quý Minh sau lưng đột nhiên xuất hiện một con trông rất sống động la sát. Một giây sau, hắn mở mắt ra, hét lớn một tiếng, xin mời Hoàng thượng đưa ta đi ra ngoài. Triệu Sùng tâm ý hơi động, Quý Minh liền biến mất. Hứng, cũng không lâu lắm, Thiết Nghiêu cùng Cát Cận Sơn đồng thời phát sinh dị dạng. Thiết Nghiêu phía sau xuất hiện một con đại địa hùng, Cát Cận Sơn mới vừa làm một thanh bảo kiếm, kiếm khí biến rộng. Xin mời Hoàng thượng đưa ta đi ra ngoài. Hai người hầu như đồng thanh nói rằng, Triệu Sùng lập tức đem Thiết nhu cùng Cát Cận Sơn di đi ra ngoài. Vốn là cho rằng lần này chỉ có Quý Minh ba người đột phá, nhưng là không nghĩ tới, khoảng chừng mấy phút sau khi thương đá thân thể cũng bắt đầu phát sinh dị thường sau lưng xuất hiện một ngọn núi lớn hướng ảnh nhìn kỹ lời nói một người cong lấy một tòa cao vút trong mây núi lớn xin mời hoàng thượng đưa ta đi ra ngoài thương đá mở mắt ra triệu xuống nhìn thấy nàng biến hóa ra cảnh tượng cảm giác có một tia kinh ngạc đây là ngậm bao nhiêu đáng gánh vác bao nhiêu khó khăn mới tới mức độ này một giây sau lập tức đưa nàng rời đi ra tiên sơn bí cảnh vệ mặc cùng diệp tử hai người cũng rời đi vì là quý minh bốn người hộ pháp khiến bốn người thuận lợi tiến vào phá hư cảnh làm lần thứ ba sinh tử tu luyện thời điểm lý tiểu đầu bùi dũng nô tinh hỏa mọi người cũng lần lượt tiến vào phá hư cảnh lần thứ 4 sinh tử tu luyện, 500 tên giao long vệ đã toàn bộ thành phá hư cảnh võ giả. Triệu Sung bởi vì mỗi lần đối với bọn họ tiến hành cứu trợ, linh lực gặp toàn bộ tiêu hao hết, cũng được chỗ tốt, hắn phát hiện linh lực tiêu hao hết lại lần nữa khôi phục sau có hơi tăng trưởng, đồng thời càng thêm tinh khiết. Ở tiên sơn bí cảnh 2 tháng, hắn Trường Xuân công đã tiến vào tầng thứ 6, tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, thực Trường Xuân công đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ độ khó, vẹn vẹn chỉ cần đem nguyện lực chuyển hóa thành linh lực tôi, làm đạt đến số lượng nhất định, dĩ nhiên là tiến vào tầng tiếp theo. Triệu súng mọi người ở Tiên Sơn trong bí cảnh tu luyện 2 tháng, bên ngoài đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, Trung Nguyên đại lục quỷ vật cơ bản biến mất rồi, thế nhưng ngoại trừ Trung Nguyên đại lục ở ngoài, hẳn mấy cái đại lục đã toàn bộ bị quỷ vật chiếm lĩnh. Vạn Hoa đại lục bởi vì có hay không phong hải nguyên nhân, tạm thời vẫn tính an toàn. Đại lục khác bác tính là không cách nào trốn ra được, có điều võ giả vẫn là trốn ra được rất nhiều, bọn họ toàn bộ tiến vào Trung Nguyên đại lục, trong khoảng thời gian ngắn, Trung Nguyên đại lục trở nên vô cùng hỗn loạn, Thiên Vũ đế quốc cũng bởi vì hắn võ giả xung kích, phát sinh mấy chục lần xung đột. Triệu Sùng đem Mẫn Tật Trung, An Tuệ, Tả Phàm, Ma Hiếu, Trần Bỉ Lý Tử Linh, Đoàn Vi, Huy Thiên Tuế cùng ô Bà Bà chờ gọi trở về đến Vạn Nhẫn Sơn mở ra một lần đại hội. Sau đó Quý Minh mọi người liền bị phân công đi ra ngoài. Bình thiếu chấn, Hùng Bi quân trụ sở, Mã Hiếu dẫn người cùng muốn từ đây tiến vào lạc Sa môn đã phát sinh mười mấy lần xung đột. Đối phương có một tên phá hư cảnh võ giả, vì lẽ đó Hùng Bi quân vẫn nằm ở như thế, mãi đến tận tư phỉ đến lợi dụng chiến trận lực lượng mới đứng vững sự công kích của đối phương. Mã Hiếu lần này từ lưới giao sơn trở về, không chỉ cắt cận sơn bị phái lại đây, còn có hướng đoạt chờ ba cái tiểu tổ chín tên phá hư cảnh võ giả bọn họ mới vừa trở lại nơi đóng quân, liền phát hiện rất nhiều thương binh, mà Hiếu giận dữ, hỏi chuyện gì thế này? Về tướng quân, Lạc Sa Môn đánh lén Đại Doanh, đánh liền chạy, trở Tư Phỉ cô nương tổ chức lên chiến trận, đối phương đã chạy. Đáng chết! Tướng quân, bọn họ còn nói mỗi ngày giết chúng ta 100 người, xem chúng ta có thể đỉnh bao nhiêu ngày? Lạc Sa Môn đây là muốn diện tông vong loại, mà Hiếu giận dữ hét, kích trống. ầm ầm, chống trận âm thanh vang lên. Hung Bi quân bắt đầu liệt trận, Tư Phỉ mặc giáp đứng ở đội ngũ trung gian, nàng lông mày đại hơi nhíu chiến trận tuy lợi hại nhưng đối phương phá hư cảnh võ giả vô cùng xạo quyển đánh một hồi liền chạy này làm nàng vô cùng buồn phiền cũng phẫn hận lạc Sa Môn là một cái hơn vạn người đại môn phái trốn ra được hơn ngàn người có điều phá hư cảnh võ giả cũng chỉ trốn ra được một người chính là trước mắt Dương Tiêm hắn nghe được tiếng chống trận từ bình xa chấn một chỗ nhà dân đi ra tự nói xem ra buổi sáng vẫn là giết đến thiếu còn dám chủ động khiêu khích. Dương trưởng lão lần này chúng ta hấp dẫn đối phương chiến trận chú ý ngươi nhân cơ hội đánh chết tên chiến tướng kia tốt nhất liền bọn họ chủ tướng một khối làm thịt một tên đệ tử reo lên Được, cái gì dám cho Thiên Vũ Đế quốc, sau đó này một khu vực chính là chúng ta Lạc Sa môn địa bàn." Dương Tiêm nói. Sau đó bóng người loáng một cái, đi đến giữa không trung, hướng về ở đại doanh hàng đầu trận hùng bi quân nhìn lại. Một đám không biết tự lượng sức mình rắc rưởi, ngày hôm nay liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là phá hư cảnh võ giả." Dương Tiêm hét lớn. Hắn tiếng nói vừa ra, đột nhiên phát hiện bên người xuất hiện 10 bóng người, Định Thần nhìn lại, 10 người toàn bộ đều là phá hư cảnh. Người chính là Dương Tiêm?" Cát Cận Sơn lạnh lạnh hỏi, hắn lúc này cả người kiếm khí sôi trào, mang theo từng tia từng tia ác liệt khí tức. "Chính là, xin hỏi các hạ là?" Dương Tiêm nhìn thấy Cắt Cận Sơn trong lòng sửng sợ, mơ hồ có một tia sợ hãi. Thiên Vũ Đế quốc giao long vệ phó đội trưởng Cắt Cận Sơn. Cắt Cận Sơn nhàn nhạt nói: "Vậy hẳn mấy vị vũ hữu đây?" Dương Tiêm hướng về hướng đó mọi người nhìn lại. Thiên Vũ Đế quốc giao long vệ tổ trưởng hướng đó, Thiên Vũ Đế quốc giao long vệ đội viên Bùi Dũng, mỗi người đều làm giới thiệu. "Ngươi còn có cái gì muốn hỏi?" Cắt Cận Sơn nhìn Dương Tiêm phảng phất xem một cái người chết, kiếm trong tay của hắn đã phát sinh run rầm, không nhịn được muốn ra khỏi vỏ. "Thiên, Thiên Vũ Đế quốc có nhiều như vậy thượng tam cảnh võ giả?" Dương Tiêm trong lòng kinh hãi, vô cùng khủng hoảng, nói chuyện đều nói lắp lên. Chúng ta chỉ là một phân nhỏ, nên hỏi ngươi đều hỏi xong, hiện tại liền đi chết đi." Cắt Cận Sơn quất lạnh, sau đó hắn kiếm liền ra khỏi vỏ. Bạch! Một luồng ánh kiếm xẹt qua bầu trời. Dương Tiêm toàn lực cầm trong tay kiếm chém ra, đáng tiếc ánh kiếm của hắn mới vừa lên, liền trong nháy mắt dập tắt, sau đó phù một tiếng, thân thể cùng kiếm đều bị chém thành hai nửa, rơi xuống đến trên đất, linh hồn đều bị Cắt Cận Sơn một kiếm cho diệt. "Các đội trưởng, kiếm pháp của ngươi càng ngày càng cù bỗ." Thường hướng về Cắt Cận Sơn nhìn lại. "Ta chi đạo chính là kiếm đạo." Cắt Cận Sơn nhàn nhạt nói, một bộ vô cùng trang bức dáng vẻ. Tôn Bác môi, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, Thiết Nưu đội trưởng ở đây lời nói, nhất định sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, xem ngươi còn làm sao chang. Tiểu Long Đóa, ngươi nói thầm cái gì, có phải là cũng muốn thử một chút ta chi kiếm đạo? Các đội trưởng, vẫn đúng là muốn thử một chút. Thường Đóa đại thuẫn nhấc lên. Các ngươi ở trên trời rông dài cái gì, đem Lạc Sa môn người đổ. Mã Hiếu tiếng gào văn lên, hắn mang theo hùng bi quân hướng về Lạc Sa môn đệ tử phóng đi. Chương 351, không rõ đồ vật. Lạc Sa môn người xem như là gặp vận rủi, khoảng thời gian này Mã Hiếu vẫn hóa cháy, một lần phát ra, có đệ tử nhảy bén thấy không song xoay người nhanh chân liền chạy, chạy chậm một chút toàn bộ bị giết. 500 tên phá hư cảnh võ giả tập trung vào biên cảnh Tuần Tra, chỉ dùng 3 ngày, Thiên Vũ Đế quốc biên cảnh liền trở nên yên ổn, không có ai còn dám đến trêu chọc dâu hùn Sự tình rất nhanh gây nên 5 đại cổ tộc chú ý, đặc biệt nhờ mở ra, Khương gia, Thanh Long cùng Hỏa Phượng bốn tộc, Kỳ Lân tộc vẫn cứ không màng thế sự. Bốn tộc tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ trao đổi việc này. Thiên Vũ Đế quốc đột nhiên thêm ra 3 đến 500 tên phá hư cảnh võ giả, việc này các vị làm sao đối xử? Nhậm Chính đã nói, hiện tại đồn đại rất nhiều, có người nói 300 người Có người nói 500 người, còn có người nói hơn 1000 tên phá hư cảnh võ giả, có điều căn cứ nhờ mở ra thám tử báo cáo, khoảng chừng cũng là ở 300 đến 500 người trong lúc đó. Căn cứ ta quan sát, Thiên Vũ Đế quốc lôi hồn cảnh đỉnh cao võ giả số lượng có ít nhất 3 vạn trở lên, lập tức thêm ra hơn 300 phá hư cảnh võ giả cũng không phải không thể." Khương Khải Thiên nói. "Chư vị, lôi hồn cảnh võ giả lúc nào thành rau cải trắng, phá hư cảnh võ giả lúc nào như thế dễ dàng tiến bảo? Ngạo Thánh Thiên nói. "Đúng đấy, chúng ta năm đại cổ tộc gấp gáp cũng bồi dưỡng không ra nhiều như vậy lôi hồn cảnh võ giả huống chi là phá hư cảnh võ giả." Ô viêm nói." Nhậm Chính Đạt nghe ba người lên tiếng, khen nhíu mày lên, nói: "Các ngươi đều không có nói đến trọng điểm." Ô. Khương Hải Thiên ba người hướng về Nhậm Chính Đạt nhìn lại. Mặc kệ Thiên Vũ Đế quốc hiện tại có 300 phá hư cảnh võ giả, vẫn có 500 phá hư cảnh võ giả, như thế một luồng sức mạnh khổng lồ nếu là ở các ngươi trên tay lời nói, các ngươi gặp làm gì?" Nhậm Chính Đạt hỏi. "Chuyện này." Khương Hải Thiên ba người lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nhậm minh Ý tứ là, Triệu Sùng gặp chiếm đoạt chúng ta. Nào Thánh nói: "Nếu như ta có như thế một nguồn sức mạnh lời nói, nhất định sẽ nhất thống Trung Nguyên đại lục." Nhậm Chính Đạt nói: Vậy chúng ta hiện tại phải làm gì?" Ô Viêm hỏi. Nhâm Chính Đạt mọi người sợ sệt bị Triệu Sùng chiếm đoạt, mà lúc này Triệu Sùng căn bản không có cái kia tâm tư, hắn đang cố gắng tu luyện Trường Xuân Công, đồng thời nhóm thứ 2 giao long vệ đã tiến vào Tiên Sơn bí cảnh, tiến hành thời hạn 2 tháng sinh tử đặc huấn luyện. Nhâm Chính Đạt mọi người không có thương nghị ra một cái kết quả, liền liền phái người xin mời Triệu Sùng đi Vũ Sơn thương thảo chống lại quỷ vật xâm lấn sự tình, nhưng là liền xin mời mấy lần, Triệu Sùng đều chưa từng xuất hiện, ngày làm bọn họ càng sốt sắng hơn. Số 1, số 2, số 3 quỷ vương ở công hãng đại lục hát sau khi, đã bắt đầu đối với trung nguyên đại lục tấn công. Lượng lớn quỷ vật từ trên mặt biển mà đến, thế nhưng khi chúng nó đánh vào Trung Nguyên Đại Lục sau khi, đột nhiên phát hiện không tìm được một người, bởi vì bách tính bình thường hầu như toàn bộ tiến vào Thiên Vũ Đế Quốc, trở thành Thiên Vũ Đế Quốc con dân. Tại đây thời loạn lạc bên trong, chỉ có triệu sùng quản bách tính bình thường chết sống, đây là bọn hắn duy nhất đường sống. Cho tới võ giả, chia làm tam đại khối, một khối y phó với nhờ mở ra, một phần phụ thuộc vào khưng ra, phần lớn người đều đóng quân ở Thiên Vũ Đế Quốc biên cảnh. Người đi tiêu diệt nhờ mở ra. Số 1 quỷ vương đối với số 2 quỷ vương phân phó nói, vâng, số 2 quỷ vương triệu nhờ mở ra đất tổ bay đi ngươi đi tiêu diệt hương gia. Số 1 Quỷ Vương đôi ba Hảo Quỷ Vương ra lệnh. Phải. Số 3 Quỷ Vương Triều Khương ra đất tổ bay đi. Số 1 Quỷ Vương là nhị chuyển Quỷ Vương, so với Võ Thánh mạnh hơn một đường, nó hướng về Trung Nguyên đại lục phía đông nhìn tới, sau đó bóng người loạng một cái, biến mất ở tại chỗ. Triệu Sung chậm rãi mở mắt ra, vốn là khô cạn linh lực lúc này đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời còn thiếu có tăng cường, lại có một lần, này một nhóm giao long vệ thì có thể tiến vào phá hư cảnh đi. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, Quý Minh, thiết nhu mọi người, vẹn vẹn tiêu tốn hai tháng, nhưng trước mắt này nằm 500 tên giao long vệ, đã hai tháng còn không có người nào phá hư thành công không phải bọn họ không nỗ lực mà là có chút ở bên trong thiên phú xác thực tồn tại sai biệt hoàng thượng thinh nhi âm thanh ở ngoài phòng vang lên vào đi triệu súng nói thinh nhi đẩy cửa đi vào một bộ muốn nói lại thôi dám dấp có việc triệu súng hỏi ừm thinh nhi gật gật đầu nói hoàng thượng ta ta cũng muốn cùng giao long vệ một khối huấn luyện thinh nhi nhìn cái này tiếp theo cái kia giao long vệ tiến vào phá hư cảnh nàng cũng động lòng liên việc này a triệu sùng nở nụ cười ừm tinh nhi lập tức gật gật đầu Ngươi nhiều năm như vậy đi theo chấm bên người cũng là tận tâm tận lực, chấm tự mình giúp ngươi là phá. Triệu Súng nói. Sau đó để Tinh Nhi ngồi xếp bằng ở trước mặt mình, sau đó đem tay phải đặt ở đối phương đỉnh đầu huyện bách hội trên, một luồng linh lực nhập vào cơ thể mà vào. Không nên chống cự, tập trung tinh lực cảm ngộ linh lực ở bên trong cơ thể ngươi vận hành. Triệu Súng nói. Phải. Tinh Nhi đáp. Sau một cách giờ, Tinh Nhi cảm giác một cái nào đó cửa hải sống còn bị mở ra, sau đó tiến vào một mảnh rộng rãi sáng sủa thiên địa. Một giây sau, Triệu mở mắt ra, tâm ý hơi động, đem Tinh Nhi di ra Tiên Sơn bí cảnh, mới vừa đi ra giữa bầu trời liền xuất hiện một đám mây đen, thiên đạo phản xệ như vậy, mỗi khi có người nhìn thấu sinh tử huyền quan, liền sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt. ầm, đạo thứ nhất thiên lôi bổ xuống, lúc này tinh nhi đột nhiên khôi phục bản thể, một cái dài mười mấy trượng rắn biển bay lên trời hướng về thiên lôi nên đi. triệu sung căng thẳng đứng ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn bầu trời, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay giúp đỡ. cũng còn tốt tinh nhi tương đương cường hãn, một phút sau khi mây đen tiêu tan, lưới rao sơn một lần nữa trở nên trời trong nắng ấm. lúc này tinh nhi đã triệt để cởi yêu thể, hóa là thân người. Trần Chuồn bay xuống ở Triệu Sủng trước mặt, quỳ một chân trên đất, Tinh Nhi cảm tạ hoảng thượng tất thành. Mau đứng lên, tìm bộ quần áo xuyên. Triệu Sủng nhìn xích điều tuyệt mỹ Tinh Nhi, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Tinh Nhi tự mình đúng là không có bất kỳ thẹn thùng, ngược lại nhìn thấy Triệu Sủng có chút ngượng ngùng gián giấc, còn lén lút lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy ngày kế tiếp thời gian, khả năng là được Tinh Nhi phá hư thành công kích thích nhóm thứ hai giao long vệ tiến vào đột phá giai đặc kỳ, mỗi ngày đều có mấy người đến mười mấy người không giống nhau, không chờ tiến vào phá hư cảnh, nhiều nhất hơn một ngày đạt 30 mấy người. Rất nhanh nhóm thứ 2 500 người giao long vệ toàn bộ tiến vào phá hư cảnh. Triệu Sùng đem bọn họ giao cho Tư Phỉ cùng Lý Tông Đạo, chấm yêu cầu rất đơn giản, 500 phá hư cảnh võ giả có thể giết chết võ thánh. Chuyện này, Lý Tông Đạo một mặt kinh ngạc, dựa theo ý nghĩ của hắn, 500 phá hư cảnh võ giả đánh chết phạm nhân cảnh võ giả khẳng định không thành vấn đề, võ thánh lời nói căn bản chưa hề nghĩ tới. Hoàng thượng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tư Phỉ đúng là tương đương tự tin. Hơi huynh, Tư Phỉ cùng Lý Tông Đạo rời đi, Triệu Sùng không có vội vã tiến hành nhóm thứ ba phá hư cảnh võ giả đã hấn, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi lên. Tiểu vệ tử, ngày hôm nay chúng ta đi câu cá, đã lâu không câu cá. Vâng, hoàng thượng Vậy mà đáp, hai người mới vừa muốn đi ra ngoài câu cá, đột nhiên một đám mây đen từ đằng xa hướng về Vạn Nhật Sơn bay tới, tốc độ rất nhanh, lộ ra quỷ dị cùng từng trận âm vang. "Hoàn thượng, thật giống là quỷ vật." Tinh nhi nói, hắn tiến vào phá hư cảnh sau khi, thất khiếu linh lung tâm càng ngày càng lợi hại. Há, Cái quỷ dị vật có thể xuyên qua đường biên giới tiến vào Vạn Nhật Sơn?" Triệu Sung khẽ nhíu mày, tự nói, "Lẽ nào là quỷ vương cấp bậc?" Không đúng vậy, mặc dù là quỷ vương cấp bậc, lấy hiện tại biên cảnh 500 phá hư cảnh võ giả thực lực, cũng không thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua Triệu cảm giác có chút kỳ quái. Chương 352 một mobile, một tấm mặt quỷ xuất hiện ở trên bầu trời. 500 phá hư cảnh giao long vệ lập tức xếp thành hàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tư Phỉ đứng ở trong đội ngũ, ngẩng đầu nhìn giữa không trung mặt quỷ. Tinh Nhi thì lại đem Triệu Sùng che chở ở phía sau, vệ mặc cùng Diệp Tử đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Triệu Sùng đẩy ra Tinh Nhi, hét lớn một tiếng, Vạn Nhận Sơn tất cả mọi người nghe lệnh, trừ phá hư cảnh võ giả ở ngoài, chấm mệnh lệnh các ngươi lập tức gian phòng của mình, không có chấm mệnh lệnh các ngươi không cho phép ra đến. Vạn Nhận Sơn có rất nhiều học viên, còn có hơn 4000 giao long vệ viên, nghe được Triệu Sùng mệnh lệnh sau khi, lập tức gian phòng của mình bên trong 4.000 ngàn dao long vệ mang theo một tia không cam lòng rầm rầm dầm giữa không trung truyền ra tranh đấu tiếng nổ vang dền vệ mặc diệp tử cùng số một quỷ vương đã bắt đầu chém giết mới vừa giao thủ một cái hai người vẻ mặt liền trở nên trở nên nghiêm túc bởi vì bọn họ thử ra số một quỷ vương sự mạnh mẽ đại vèo vèo vệ mặc cùng diệp tử hai người bị đánh cho sau này bay ngược số một quỷ vương muốn thừa thắng xông lên đột nhiên phía dưới một đạo dài mười mấy trượng ánh dao chém tới thế là nó lập tức một trường vũ ra đánh nát ánh dao nhưng cùng lúc cũng làm cho nó mất đi đánh chết vệ mặc cùng diệp tử cơ hội vừa nãy ánh dao để nó cảm giác được nguy hiểm một bầy kiến hôi, đi chết đi! Nó một chiêu quỷ trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng về tư phỉ chờ 500 trăm dao long vệ đánh tới. Tư tư phỉ hét lớn một tiếng, 500 phá hư cảnh dao long vệ đồng thời đem một nguồn sức mạnh dũng hướng thiên không, chém. Dung hợp sức mạnh biến thành ánh đao hướng về quỷ trưởng chém tới. ầm! Quỷ trưởng bị chém nát. Mà ở đây đồng thời, vệ mặc cùng diệp tử công kích cũng đến số một quỷ vương trước người. Trong khoảng thời gian ngắn số một quỷ vương luôn cuống tay chân. rầm rầm. Vệ mặc cùng diệp tử lại bị đánh bay. Đáng tiếc số một quỷ vương muốn đuổi theo kích thì sẽ bị Tư Phỉ vô cùng xảo quyệt ngăn cản. Mà khi nó công kích Tư Phỉ chờ giao Long Vệ chiến trận thời điểm, Vệ Mặc cùng Diệp Tử thì sẽ từ mặt bên dây dừa công kích, khiến vị đầu tiên không thể nhìn nhau. Mấy lần sau khi số một Quỷ Vương biến đến mức dị thường cuồng bạo, giống to một bầy kiến hồi, ta để cho các ngươi biết cái gì là sức mạnh chân chính. Chỉ thấy giữa không trung Quỷ khí xoay tròn lên, sau đó số một Quỷ Vương biến thành ba đầu sáu tay ma thần dáng vẻ. Một giây sau, nó đồng thời đánh nát Vệ Mặc, Diệp Tử cùng Tư Phỉ chiến trận công kích, sau đó hướng về phía dưới chiến trận phóng đi. Không được. Vệ Mặc, Diệp Tử cùng Tư Phỉ chờ trong lòng người kinh hãi. Đứng ở đằng xa Triệu Sùng đưa tay đem lần trước kích đem Hắc Bảo Quỷ Vương cây giáo lấy ra, sau đó đem toàn thân linh lực đưa vào cây giáo, hắn từng làm rất nhiều thí nghiệm, chỉ có này điều màu đen cây giáo có thể chịu đựng linh lực đưa vào, hắn binh khí căn bản chịu đựng không được. Đi ngươi. Triệu Sùng vòng tròn cánh tay, một cái chạy lấy đà, hướng về đắp xuống ba đầu sáu tay quỷ vương vào tới. Bèo. Một vệt đen sẽ qua. Quỷ vương một cái tay cong lại khẽ gãy, đã nghĩ đem cây giáo văng ra hoặc là bắn nát, bởi vì ở nó trong tượng, Triệu Sùng là một cái không có nguyên lực người bình thường, chính mình chỉ cần đem cây giáo đạn trở lại liền có thể muốn hắn mệnh. Đáng tiếc làm ngón tay của nó đụng tới cây giáo trong mí mắt, sức mạnh to lớn khiến chỉnh cánh tay vỡ vụn. A? Chuyện gì thế này? Đây là cái gì sức mạnh? Đáng tiếc nó cũng không có cơ hội nữa nghiên cứu loại sức mạnh này, bởi vì cây giáo trong nháy mắt từ trước mặt xuyên qua, nó thân thể bắt đầu phá nát phân liệt. Không, không, cái này không thể nào. Nhìn biến mất thân thể, nó bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Này không phải nguyên lực, đây là một loại cao cấp hơn sức mạnh, nhưng là loại sức mạnh này tại sao sẽ xuất hiện tại đây một giới? Không, này không đúng. Trước khi chết, số một quỷ vương lớn tiếng được đều. Cây giáo sẽ qua bầu trời. Số một Quỷ Vương bóng người liền hoàn toàn biến mất. Triệu Sùng sững sờ ở tại chỗ, hắn không nghĩ tới chính mình tu luyện đến Trường Xuân Công tầng thứ 6 dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Cao cấp sức mạnh, không thuộc về này một giới. Nay Quỷ Vương Lâm trước khi chết lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ còn có càng cao cấp vị diện? Triệu Sung ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hoàng thượng Vi Vũ, Hoàng thượng và thuế. Đột nhiên giao long vệ môn giống lớn gọi dậy đến, đồng thời chỉnh tề quỷ gối Triệu Sùng trước mặt. Triệu có chút kích động, không nghĩ đến chính mình trở nên lợi hại như vậy, Thiên Vũ Đế quốc và Tuế, Thiên Vũ Đế quốc các con dân và thuế Vạn Nhận Sơn bên này các loại hư vấn, xa ngoài vạn dặm nhờ mở ra cùng khương ra nhưng chính nơi ở trong nguy hiểm, số 2 cùng số 3 Quỷ Vương mang theo lượng lớn quỷ vật trùng kích hai nhà đất tổ, đồng thời số 2 Quỷ Vương cùng số 3 Quỷ Vương thực lực rõ ràng so với trước đây Hắc bào Quỷ Vương phải cường đại hơn một chút. Nhất mở ra đại trận hộ sơn đã bị công phá, chính rơi vào trong cuộc chiến. Phái ra đi người cứu viện trở về lệnh rồi sao?" Nhâm Chính đã hỏi. Hồi tộc trưởng còn chưa có trở lại. Lại phái người đi ra ngoài, hướng về Thanh Long tộc cùng Hỏa Phượng tộc, không, chỉ hướng về Thiên Vũ Đế quốc cầu cứu là được." Nhân chính đã suy nghĩ chốc lát nói. Phụ thân, con gái tự mình đi cầu viện." Nhậm đoàn Nhi đứng dậy nói. "Được." Nhậm Chính Đạt nhìn con gái một ánh mắt, sau đó gật gật đầu. Khương gia cũng tốt không tới cái kia đi, Khương Hải Thiên cũng là ngay lập tức phái ra lượng lớn nhân viên hướng về Thiên Vũ Đế quốc cầu viện. Thiên Vũ Đế quốc đường biên giới trên, Thiết Nưu chính đang trong một rừng cây đi ngủ, bên cạnh hắn theo 50 tên phá hư cảnh giao long vệ, chính đang chu vi 300 dặm bên trong tuần tra. Trương Xuyên, trong miệng cắn một con cỏ, chỗ hông cắm vào mấy thanh phi đao, hắn đối diện đứng vài tên bách thú môn đệ tử. "Các ngươi này tất phi long mã không sai, 10 khối nguyên thạch bán cho ta." Trương Xuyên chỉ chỉ một tấc trắng như Tuyết Phi Long Mã nói: "Năm tên bách thú môn đệ tử, bên trong hai người lôi hồn cảnh, ba người kim quan cảnh, cũng thuộc về cao cấp võ giả, đương nhiên sẽ không mua Trương Xuyên trưởng. Xem ngươi mặc, hẳn là Thiên Vũ Đế quốc người đi, chúng ta Phi Long Mã không bán. Các ngươi người như thế cũng xứng kỵ Phi Long Mã, cũng chỉ có chúng ta hoàng thượng phối kỵ, Đường Diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, một đám chó mất chủ còn dám ở lão tử trước mặt kêu gạo. Trương Xuyên một mặt thiếu kiên nhẫn nói: Giao Long vệ ở trong nước đối với bách tính vô cùng khách khí, không chút nào dám xâm phạm. Chỉ khi nào rời đi Thiên Vũ Đế quốc, đồng thời Triệu Sùng còn không tại người một bên, phần lớn người tương đương hung hăng, cũng chính là Triệu Sùng không biết thôi. Trương Xuyên chính là một cái điện hình đại biểu. Hắn cắn một cọ cỏ, liếc mắt nhìn nhìn trầm trầm trước mắt năm tên bách thú môn đệ tử, trong tay thêm ra một thanh phi đao. Chúng ta không bán, các ngươi Thiên Vũ Đế quốc người không dám cướp trắng trợn, các ngươi thì lại làm sao? Hừ, Trương Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, một mình ngươi lôi hồn cảnh võ giả, cho là chúng ta không dám giết ngươi sao? Rốt cục bách thú môn đệ tử không nhịn được, trong đôi mắt lộ ra sắc cơ. Hai người bọn họ lôi hồn cảnh, ba người kim quang cảnh. Chỉ bởi vì nơi này tới gần thiên vũ đế quốc biên cảnh, thường thường có đội tuần tra. Đồng thời thiên vũ đế quốc đội tuần tra nhất định có một tên phá hư cảnh võ giả. Vì lẽ đó vừa nãy mới đúng trương xuyên khắc khí. Thực bọn họ không biết trương xuyên chính là phá hư cảnh, chỉ có điều dùng ẩn tức thuật để cho mình xem ra xem lôi hồn cảnh võ giả. Muốn chết. Trương xuyên hai mắt nhắm lại, trong tay kim quang lấp Bèo. Vẹn vẹn chỉ dùng một cái phi ngựa, liền bị trước mắt năm tên bách thú môn đệ tử cắt hầu. Ngươi. Người cuối cùng dùng tay chỉ vào Trương Xuyên, muốn nói chuyện, nhưng là máu tươi rũn đầy miệng, cuối cùng ngã trên mặt đất chết rồi. Trương Xuyên đi khiên phi long mã, nhưng là ngựa không đi, bị hắn trừng một ánh mắt, này thất phi long mã thật giống thông nhân tính tự, sợ đến cả người run rẩy, chỉ có thể ngoan ngoãn theo hắn đi rồi. Chương 353, không cho nhập cảnh. Thiết Nưu chính đang trong rừng cây đi ngủ, Trương Xuyên nắm phi long mã chạy vào. "Phó đội trưởng, ngươi xem đây là cái gì?" Trương Xuyên một mặt hưng phấn nói. Thiết Nưu mơ mơ màng màng mở mắt ra, "Này không phải bạch thú môn phi long mã sao? Nghe nói rất quý giá." "Đúng, chính là phi long mã." Hoàng Thượng ở Bắc Bang Đại Lục thời điểm rất yêu thích. Vừa nay đúng dịp thấy con ngựa này ở bên cạnh trên cỏ ăn cỏ, hẳn là vật vô chủ. liền ta liền khiên lại đây. Trương Xuyên nói: Làm sao có khả năng là vật vô chủ? Thiết U hỏi: Đánh giá chủ nhân bị quỷ vật ăn. Trương Xuyên nói: Phó đội trưởng, chúng ta đem con ngựa này đưa cho Hoàng Thượng đi. Nghe nói ngày đi vạn giảm, còn có thể phi đây. Chuyện này, chờ chút đi. Nếu là ngày mai vẫn chưa có người nào đến tìm, chúng ta sẽ đưa cho Hoàng Thượng. Thiết Nhu nói: Được. Trương Xuyên gật đầu đáp. Trong lòng âm thầm nghĩ, làm sao có khả năng sẽ có người đến tìm này thất phi mã? Bạch thú môn năm tên đệ tử sớm đã bị hắn giết. "Mã xuyên nơi này đi, mau mau đi toàn trà, quỷ vật cùng môn phái khác võ giả đều không cho tiến vào Thiên Vũ Đế quốc, tự ý xông biên cả người, giết." Thiết Nưu phất phất tay nói. "Vâng, phó đội trưởng." Trương Xuyên xoay người rời đi, đi ra khỏi rừng tây, trong miệng hắn lại lần nữa cắn một cọng cỏ, cỏ, đi ra lục thân không nhận bước tiến, trong miệng còn huyết sáo, hắn bản tính chính là một cái không sợ trời không sợ đất người, tiêu căng khó thuần, đời này duy nhất khâm phục chính là hoàng thượng Triệu Sủng. Đối với Quý Minh, Thiết Nưu cùng Cát Cận Sơn ba tên giao long vệ đội trưởng, hắn tuy rằng tôn trọng, nhưng cũng không có trung thành nội tâm hiệu lực đối tượng chỉ có một cái vậy thì là triệu sùng hắn vừa mới đi ra rừng cây liền nhìn thấy xa xa một bóng người nhanh chóng tiếp cận người tới người phương nào lập tức dừng bước trương xuyên lấy ra một thanh phi đao bay về nhanh chóng tiếp cận bóng người quát bóng người ngừng lại lộ ra nhậm đoàn nhi dáng vẻ chợt vật nàng nhìn có chút không ra trương xuyên tu vi liền cẩn thận hỏi xin hỏi là giao long vệ đại nhân sao trương xuyên nhận thức nhậm đoàn nhi ông quyền nói đại nhân không dám làm ta chính là giao long vệ chiến sĩ quá tốt rồi tại hạ nhậm đoàn nhi muốn đi vạn nhận sơn hướng về triệu quân chủ cầu viện kính xin tạo thuận lợi nhậm đoàn nhi vô cùng khách khí nói Trương Xuyên nháy một cái con mắt, hắn là rất rõ ràng triệu xung mục tiêu, vậy thì là nhất thống cựu huyền đại lục, chỉ tiếc có năm đại cổ tộc hành chống đỡ, nguyện vọng này vẫn không có thực hiện, hiện tại lại có quỷ vật thời loạn lạc, liền thực hiện mục tiêu càng thêm gian nan. Nếu là nhờ Mờ ra diệt, đối với hoàng thượng tới nói có lợi mà vô hại, vừa vẫn có thể quét dọn thống nhất trung nguyên đại lục cản trở. Nghĩ đến bên trong, hắn nhìn Nhậm Đoàn Nhi một ánh mắt, nói: thứ khó thông mệnh, ta nhận được mệnh lệnh là quỷ vật cùng võ giả đều không được đi vào vạn vũ đế quốc cảnh nội, người vi phạm giết không tha. Nhậm Đoàn Nhi nghe được Trương Xuyên lời nói, lông mày đại hẹp khóa lại, "Chúng ta nhờ mở ra cùng quý quốc có lẫn nhau phòng thủ minh ước. Ta chính là một tên lính quèn, cái gì minh ước hiện cũng không biết, nhưng mệnh lệnh nhất định phải chấp hành, mời trở về đi." Trương Xuyên lạnh như băng nói, "Quỷ vật nếu là công phá chúng ta nhờ mở ra, mục tiêu kế tiếp chính là Thiên Vũ Đế quốc, môi hở răng lệnh ngươi có hiểu hay không?" Nhậm Đoàn Nhi rất tức giận, "Không hiểu, ta chỉ biết mệnh lệnh." Trương Xuyên lộ làm ra một bộ lục thân không nhận vẻ mặt. Đang lúc này, xa xa lại có một bóng người chạy nhanh đến, sau đó đứng ở nhậm Đoàn Nhi bên người, nhợ mở tiểu thư, "Ngươi là?" "Ta tên thương Lệ." Khương gia đệ tử, Khương lệ tự giới thiệu mình. Khương gia có hay không cũng gặp phải quỷ vương tập kích. Nhân đoàn nhi hỏi. Đúng, lần này quỷ vương cường đại dị thường, vì lẽ đó cô ý hướng về Thiên Vũ Đế quốc đến cầu viên, Nhất mờ tiểu thư cũng là đến cầu viên. Khương lệ hỏi. Đúng. Nhân đoàn nhi gật gật đầu. Cái kia cùng nhau đi đi, quá cửa hải này, rất nhanh sẽ có thể đến Vạn nhận Sơn. Khương lệ sau đó liền chuẩn bị nhập cảnh. Đứng lại, ta hoàng có lệnh, quỷ vật cùng võ giả giống nhau không cho nhập cảnh, người vi phạm, giết. Trương Xuyên cầm trong tay phi đao, một mặt băng lạnh quát. Ngươi là ai, tránh ra. Khương Lệ vô cùng hung hăng, trực tiếp không coi Trường Xuyên là sự việc, bóng người loáng một cái liền bay qua biên cảnh. "Hừ, chính ngươi muốn chết." Trường Xuyên hừ lạnh một tiếng, trong tay phi đao hàn mang lóe lên, vẹo, hướng về Khương Lệ hậu tâm mà tới. "Khương công tử cẩn thận." Nhân đoàn Nhi vội vàng mở miệng hô. Phúc. Đáng tiếc một giây sau, Khương Lệ tuy rằng quay đầu lại phòng ngự, nhưng căn bản không phòng ngự được, bị một đao đâm vào trái tim, rầm một tiếng, từ giữa không trung rớt xuống. "Ngươi, ngươi là phá hư cảnh." Khương Lệ không đỡ Trường Xuyên một chiêu, mới phát hiện đối phương dĩ nhiên là phá hư cảnh. "Hừ, dám to gan xông vào." Ngươi nghĩ ta hoàng mệnh lệnh là cái gì? Bản giao long vệ đúng là phá hư cảnh, xem ta như vậy còn có 500 cái, các ngươi Khương gia có muốn thử một chút hay không?" Trương Xuyên hừ lạnh một tiếng nói rằng, một mặt nặc khí. Nhậm Đoàn Nhi vốn cũng muốn ra tay, nhưng nhìn thấy Trương Xuyên thân thủ, lại vừa cứng ngừng lại, "Được, chúng ta có thể không tiến vào biên cảnh, nhưng xin ngươi hướng về Triệu Quân Vương báo cáo một tiếng." Nhợ mở ra cùng Khương gia ngàn cân treo sợi tóc. "Thứ khó trong mệnh, ta nhiệm vụ là tuần tra biên cảnh, không cho một cái quỷ vật cùng võ giả bước vào nữa bước." Trương Xuyên từ chối. Ở trong lòng hắn nước gì nhờ mở ra cùng Khương ra đều chết sạch, sau đó vừa vặn giúp đỡ hoàng thượng nhất thống trung nguyên đại lục, còn quỷ vật mà, nghe nói lại có 500 dao long vệ tiến vào phá hư cảnh, đến bao nhiêu quỷ vật giết bao nhiêu, căn bản không cần người khác hỗ trợ. Nhậm Đoàn Nhi tức bực dậm chân, nhìn thấy Khương lệ thi thể, biết không dám xông vào, chỉ có thể làm gốc. Vạn nhận Sơn. Triệu Sung thực đã nhận được Nguyệt Ảnh truyền về tin tức. Nhờ mở ra cùng Khương ra đều gặp công kích, Thanh Long tộc cùng Hỏa Phượng tộc cũng bị lượng lớn quỷ vật vây quanh, xem ra đối phương xem tiêu diệt từng bộ phận a. Triệu Sùng nói, "Hoàng thượng, chúng ta có hay không đi cứu viện?" Vệ Mạc hỏi. Bọn họ phái người đến cầu cứu sao?" Triệu Súng hỏi. "Tạm thời không có thu được cầu cứu tin tức." Vệ mặt hồi đáp. Triệu Súng nháy một cái con mắt không lên tiếng, bên cạnh Tinh Nhi đột nhiên mở miệng, "Hoàng thượng, nô gia có câu nói không biết có nên nói hay không." Nói, "Hoàng thượng vẫn muốn nhất thống nhất Trung Nguyên đại lục, lực cản trước sau là thượng cổ nam tộc, nếu là mượn quỷ vật suy yếu sức mạnh của bọn họ, đối với hoàng thượng thống nhất đại nghiệp hữu ích." Tinh Nhi nói. "Nói thì nói như thế, nhưng chấm nhưng cũng không muốn làm như vậy, cũng không cần làm như thế, chờ 5000 tên giao long vệ đều tiến vào phá hư cảnh, thống nhất tất cả lực cản liền không tồn tại." Mặc dù là hiện tại, lực cản cũng cùng không có gần như. Triệu Sùng nói, "Truyền lệnh, tiểu vệ tử, ngươi mang 100 tên phá hư cảnh giao long vệ đi cứu viện nhờ mở ra." "Vâng, hoàng thượng." Diệp tử, "Ngươi mang 100 tên phá hư cảnh giao long vệ đi giải quyết khương ra. Triệu Sùng nói với Diệp tử. "Vâng, hoàng thượng." Đường biên giới trên, Trương Xuyên chống đỡ nhậm bản nhị, đột nhiên phía sau giữa không trung bay tới một đám nhân ảnh, sau đó vệ mặc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giao long vệ Trương Xuyên khấu tiến vệ tổng quản. Trương Xuyên lập tức hành lễ. "Chuyện gì thế này?" Vệ mặc chỉ vào trên đất gương lệ thi thể hỏi. Hắn tự ý vừa đại bị ta đánh chết." Trương Xuyên hồi đáp, "Vệ tổng quản, vệ tổng quản." nhân Đoàn Nhi nhìn thấy vệ mặc, lập tức chạy tới, bái kiến vệ tổng quản. "Nhớ mở tiểu thư, nghe nói nhớ mở ra chịu đến quỷ vật vây công, ngàn cân treo sợi tóc, hoàng thượng để nô tài dẫn người đi cứu viện, ngươi vì sao ở chỗ này à, Vệ mặc hỏi. "Vệ tổng quản." nhân Đoàn Nhi lập tức đem sự tình nói một lần, sau đó chừng mắt Trương Xuyên. Vệ mặc liếc Trương Xuyên một ánh mắt. Trương Xuyên lập tức cả người một trận run rẩy, nói, "Ta nhận được mệnh lệnh là không cho một con quỷ vật một tên ngoại lai võ giả nhập cảnh." Chương 354, nghi hoặc không rõ bắt tiểu thư là ngoại lai võ giả sao? Vệ Mặc chứng mắt Trương Xuyên hỏi. Tổng quản, ta sai rồi. Trương Xuyên bị Vệ Mặc trận lên cả người run rẩy. Đối với triệu sùng hắn là cùng nhiệt sùng bái cùng tôn trọng, mà đối với Vệ Mặc nhưng là ở trong xương sợ sệt. Tổng quản, ngươi làm sao đến rồi? Cũng còn tốt Thiết Nghiu từ rừng cây đi ra giải Trương Xuyên vi. Vệ Mặc không có để ý tới Thiết Nghiu, mà là hướng về bên cạnh hắn phi Long mã nhìn lại, sau đó khen những mày lên. Con ngựa này là xảy ra chuyện gì? Trương Xuyên nhận được một thất phi Long mã, chuẩn bị hiến cho Hoàng thượng. nói, kiếm. Vệ Mặc bay đầu hướng về Trương Xuyên nhìn lại vâng trương xuyên túi lầu đáp tim đập tăng nhanh Thử, con ngựa này chu vi mùi máu tanh Vệ mạc nói có thể chủ nhân của nó mới vừa bị quỷ vật ăn trương xuyên nói hắn là sẽ không thừa nhận chính mình vì này thất phi long mã giận dữ giết năm tên bách thú môn đệ tử chủ nhân bị quỷ vật ăn thì người quỷ vật tại sao không ăn ngựa này Vệ mạc chất vấn chuyện này thuộc hạ không biết trương xuyên nhắm mắt nói Thử. Vệ mạc hừ lạnh một tiếng trương xuyên toàn thân bắt đầu run rẩy vậy tổng quản chúng ta nhờ mở ra ngàn cân treo sợi tóc kính xin mặc cho tổng quản lập tức cứu viện nhân đoàn nhi một mà sốt rồi nói Vệ mặc gật gật đầu, cuối cùng liếc Trương xuyên một ánh mắt, hoàng thượng quá nông chiều các người, việc này sau khi trở về, ta lại tìm ngươi tính sổ. Trương xuyên quỳ trên mặt đất không nói lời nào. "Hơi huynh, vệ mặc chờ người rời đi." Trương xuyên mới từ trên mặt đất lên. "Này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Con ngựa này có đến?" Thiết Như cũng không ngu nốc, nhìn chằm chằm Trương xuyên hỏi. "Hoàng thượng rất yêu thích Phi Long Mã, ta thấy, vốn là muốn mua lại, nhưng là bách Thú môn đệ tử không bán, còn nói năng Lô Mãng, bại danh môn đại phái phủ, làm thấp đi chúng ta Thiên Vũ đế quốc, còn có ô hoàng thượng, ta liền đem bọn họ làm thịt." Trương xuyên nói. "Như vậy à?" Một đám chó mất chủ còn dám sỉ nhục chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, làm thịt liền làm thịt, tiếp tục tuần tra đi. Thiết Ngưu càng là một cái không có tim không có phổi ra hỏa, ngoại trừ trong lòng hắn mấy người, đối với cho người khác sinh tử căn bản không để ở trong lòng, chung chi một đám bách thú môn đệ tử, nhìn dáng dấp vệ tổng quan sẽ không bỏ qua ta, thiết đội trưởng. Trương Xuyên một mặt kỳ vọng nhìn Thiết Ngưu nói. Thiết Ngưu lập tức vắt tay háo một cái, đừng nhìn ta như vậy, giúp không được ngươi, có điều chờ tổng quản trưởng trị ngươi thời điểm, ngươi phải gọi đến rất thê thảm, biết chưa? Đây là kinh nghiệm, lao tử từ, từ nhỏ đến lớn bị tổng quan thu thập, được rồi, tuần tra đi thôi. Phải chương xuyên thấp thỏm rời đi, thiết nhu mới vừa tiếp tục ngủ, nhợt mờ ra đất tổ. ông tổ nhà họ nhâm ra tay dĩ nhiên vẫn cứ không phải số hai quỷ vương đối thủ, đồng thời còn bị đả thương. nay quỷ vương thực lực gần nhau võ thánh, làm sao có khả năng mạnh như thế? nhâm chính đạt trói chặt lông mày nói, ha ha, nhân loại nhỏ bé, cửu huyền giới đã bị ma thần đại nhân coi trọng, các ngươi hoặc là thần phục trở thành vĩnh viễn quỷ nô, hoặc là liền chỉ có một con đường chết. số hai quỷ vương bắt đầu cười ha hả ma thần, cửu huyền giới, nhân chính đạt ngẩng đầu nhìn giữa không trung quỷ vương hỏi, lẽ nào phía trên thế giới này thật có thần tiên? ngoại trừ cựu huyền giới còn có giới khác sao? ngươi không cần biết, đi chết đi! số hai quỷ vương biết mình nói nhiều rồi, liền hướng về nhậm chính đạt ngào tới. rầm rầm, hai người giao thủ mấy hiệp, nhậm chính đạt bị đánh bay ra ngoài, trước ngực chúng rồi một quỷ chảo, sâu thấy được tận xương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hắn bị thương rất nặng. lẽ nào ngày hôm nay nhờ mở ra liền muốn bị diệt tộc sao? nhậm chính đạt trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, đi chết đi! quỷ vương đánh tới. cha! nhậm bản nhi âm thanh vang lên. tiếp theo nhậm chính đạt nhìn thấy trước người mình bóng người một cái, ầm một tiếng. Quỷ vương bị đánh đuổi. Vệ tổng quản, Nhậm Chính đạt thấy rõ trận ở trước người người, "Ta hoàng để tạm ra dẫn người tới cứu viện, mặc cho tộc trưởng không có sao chứ?" Vệ Mặc quay đầu hỏi, "Còn chết không được, Triệu quân vương lần này đại ân, nhược mở ra nhất định ghi vào trong lòng." Nhậm Chính bật nói. Vệ Mặc gật gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, "Liệt trận, vây giết này quỷ vận, Phải, 100 tên phá hư cảnh giao long vệ, ở một tên chiến tướng dưới sự chỉ huy, lập tức đem số 2 quỷ vương vây lên. Giết. Sau đó liền triển khai công kích, vệ Mặc cùng gia nhập bên trong. Rầm rầm rầm. Trên trời không ngừng truyền ra nổ tung tiếng nổ vang rền. Nhậm Chính Đạt nhìn bị vây vào giữa không cách nào thoát thân quỷ vương, con mắt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, 100 tên phá hư cảnh võ giả, Thiên Vũ Đế quốc đây là làm sao bồi dưỡng được đến? "Cha, nghe vệ tổng còn nói, còn có 100 tên phá hư cảnh võ giả đi khương gia cứu viện." Nhậm Bản Nhi nhỏ giọng nói. "Chuyện này?" Nhậm Chính Đạt trợn to hai mắt, lẽ nào đồn đại Thiên Vũ Đế quốc biên cảnh bố trí 500 tên phá hư cảnh võ giả là thật sự? "Hẳn là thật sự, con gái đi ngang qua biên cảnh thời điểm gặp phải một người, thực lực cũng là phá hư cảnh." Nhậm Bản Nhi hồi đáp. "Ai, năm đại cổ tộc song xuôi." sau đó trung nguyên đại lục chỉ có một cái vương giả vậy thì là thiên vũ đế quốc triệu sùng nhậm chính đã nói cha con gái thực sự không nghĩ ra tại sao hắn có thể bồi dưỡng được nhiều như thế phá hư cảnh võ giả lôi hồn cảnh võ giả càng là nhiều đến hù dọa nhậm đoàn nhi vẻ mặt nghi hoặc nhậm chính đã không nói gì bởi vì hắn cũng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết cha ngươi nói chúng ta gia nhập thiên vũ đế quốc lời nói gia tộc đệ tử có phải là cũng có thể tiến vào lôi hồn cảnh hoặc là phá hư cảnh nhậm đoàn nhi hỏi có thể có thể không thể Đừng xem triệu sùng đối với bách tính bình thường vô cùng thiệt lương, đối với cho chúng ta những này cổ tộc liền không nhất định. Nhâm chính đặt nói. Cha, con gái cảm thấy đến triệu quân vương không phải loại người như vậy, nếu như muốn đối với năm đại cổ tộc ra tay lời nói, lần này hoàn toàn có thể không đến cứu viện, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không cần năm đại cổ tộc hỗ trợ. Nhâm đoàn nhi nói. Chuyện này. Nhâm chính đặt lắc lắc đầu không nói gì. Cha, ta cảm thấy đến nên hạ quyết tâm. Nhâm đoàn nhi nói. Để cha suy nghĩ thêm. Nhâm chính đặt nói. cha nếu là gia tộc khác đều nương nhờ vào Thiên Vũ Đế Quốc, chúng ta lại nương nhờ vào lời nói liền không có tư cách bàn điều kiện. Nhậm Đoàn Nhi nói, hiện tại có tư cách đàm luận sao? Nhậm Chính đạt hỏi ngược lại, cũng không có. Nhưng cái thứ nhất nương nhờ vào Thiên Vũ Đế quốc cổ tộc luôn có một ít chỗ tốt. Nhậm Đoàn Nhi nói, hai người chính trò chuyện đây, trên trời chiến đấu đã kết thúc. Tuy rằng chỉ huy không phải Tư Phỉ, chỉ là một tên đồng chiến tướng, nhưng trong tên phá hư cảnh võ giả hơn nữa phàm nhân cảnh vẫy mặc phát huy ra sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, số hai quỷ vương khắp nơi bị hạn chế, căn bản không phát huy ra sức mạnh tuyệt đối, các loại bị kiềm chế, các loại bị tiêu hao bị cuối cùng cũng bị vệ mặc một chủy thủ tước bắt đầu, tùy theo linh hồn bị diệt. Bên ngoài mấy vạn dặm trong hẻm núi lớn, con mắt thật to lại lần nữa mở, bởi vì phái ra đi ba con quỷ vương dĩ nhiên lại một lần nữa biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Nho nhỏ, nhỏ cựu Huyền giới làm sao có khả năng mạnh như thế? Chương 355, nhập vào thiên Vũ Đế quốc. Con mắt thật to lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, hắn ở tầng thứ 6 bị đại La Kim tiên chém chết, một con ma nhãn tiến vào cựu Huyền giới, chỉ còn giữ lại một điểm tàn hồn cũng không ít pháp lực. Vốn là cho rằng tạo nên một tên võ thánh thêm một con quỷ vương liền có thể đem kiểu huyền giới biến thành quỷ vực, sau đó nó hấp thu toàn bộ kiểu huyền giới sức mạnh tái tạo ma thân, nhưng là vạn bạn có không nghĩ đến, từ từ linh đối với mệnh lệnh vô cùng mâu thuẫn, hắc bảo quỷ vương tùy theo bị chém giết. Nó lợi dụng không nhiều ma khí lại lần nữa làm ra ba con quỷ vương, cũng mà còn có một con nhị chuyển quỷ vương, vốn là cho rằng lần này ổn, nhưng là ngay ở vừa nãy, ba con quỷ vương lại lần nữa mất đi liên hệ, liền nó lưu ở trong người một tia ma khí cũng bị chém giết. Trung nguyên đại lục chẳng lẽ có cao hơn võ thánh tồn tại. Ma nhãn lộ ra không rõ vẻ mặt. Mấy giây sau khi to lớn ma nhãn đột nhiên nhỏ đi, cuối cùng biến thành một viên to bằng ngón cái con mắt, bá một hồi, bay khỏi hẻm núi lớn, hướng về trung nguyên đại lục bay đi. Nó còn sót lại ma lực đã không hơn nhiều, lần này nhất định phải tự mình đi một chuyến. Bởi vì vậy mặc cùng Diệp Tử dẫn người cứu viện, nhợ mở ra cùng Khương gia phòng ngự diện tộc tai họa, liền nhậm chính đặt cùng Khương Khải Thiên đều đi đến Vạn Nhận Sơn hướng về Triệu Sùng ngỏ ý cảm ơn. Mặc cho tộc trưởng, Khương tộc trưởng, khách khí, chúng ta có đồng minh ngứa hẹn, hai nhà các ngươi gặp nguy hiểm, đương nhiên phải hỗ trợ, lại nói, gần nhất lại có 500 giao vệ tiến vào phá hư cảnh, quỷ, vợ, quỷ vương đã không đáng sợ. Triệu Súng nói, khí. Nhâm Chính đạt cùng Khương Khải Thiên đều hít vào một ngụm khí lạnh, hai người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, đều nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt khiếp sợ. Xin hỏi Triệu Quân, đã có bao nhiêu phá hư cảnh Giao Long Vệ? Nhâm Chính đạt hỏi, đồng thời dùng tới kính ngữ. Phá hư cảnh đã phá ngàn. Triệu Súng đáp ý nói, đồng thời quan sát hai người vẻ mặt, không tốn thời gian giải, có thể số lượng ấy còn có thể tăng gấp đôi. Xin hỏi Triệu Quân, tại sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy lôi hồn cảnh võ giả, thì lại làm sao bồi dưỡng được nhiều như vậy phá hư cảnh võ giả? Khương Khải Thiên thực sự quá muốn biết, liền nhắm mắt hỏi. Hắn biết rõ hỏi như vậy phạm vào kỵ hỉ. Huấn luyện sự tình đều do tiểu vệ tử phụ trách, lẽ nào tu luyện đến lôi hồn cảnh cùng phá hư cảnh rất khó sao? Triệu Sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Nhậm Chính Đạt cùng Khương Khải Thiên nhìn thấy này cái vẻ mặt, vô cùng muốn đánh người. Châm không có vũ mạch, vẫn không cách nào tu luyện, xem thủ hạ người tu luyện thật giống không cái gì độ khó a. Triệu Sùng tiếp tục lộ ra muốn ăn đòn mặt, ánh mắt lại hồi hộ. Mạng muội. Khương Khải Thiên chắp tay nói, tức giận đến, đến răng. Mặc cho tộc trưởng, khương tộc trưởng, nếu không hai nhà nhập vào chúng ta thiên vũ đế quốc đi để cho các ngươi con cháu đến bạn nhận sơn tiến tu học viện học tập có thể rất nhanh cũng có thể đi vào phá hư cảnh. Triệu Sùng nói chuyện này. Nhậm Chính đạt cùng Khương Khải Thiên hai người liếc mắt nhìn nhau đều không có lập tức hạ quyết định dù sao đều là thượng cổ năm tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Đây là một cái đề nghị mặc cho tộc trưởng cùng khương tộc trưởng lúc nào muốn xuất lĩnh đệ tử gia nhập chúng ta thiên vũ đế quốc trong bất cứ lúc nào hoan nên Triệu Sùng nói tại triệu quân đây là một việc lớn nhất định phải về tộc bên trong cùng các trưởng lao thương nghị. Nhậm Chính Đản nói xin hỏi triệu quân, nếu là không gia nhập thiên vũ đế quốc có được hay không phải đệ tử tiến vào nơi này học tập chúng ta có thể dùng cực phẩm nguyên thạch làm học phí khương khải thiên nói ha ha triệu sùng cười ha ha hỏi ngược lại khương tộc trường cực phẩm nguyên thạch có thể bồi dưỡng được phá hư cảnh võ giả là ta qua loa khương khải thiên chắp tay nói lại nói chuyện một hồi hai người mang theo tâm sự rời đi vạn nhật sơn Nhâm minh ngươi làm sao cân nhắc khương khải thiên hỏi chúng ta dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm cổ tộc việc này ta không quyết định chắc chắn được dù sao lấy hiện tại triệu sùng thực lực muốn tiêu diệt hai người bọn ta tộc không là việc khó gì nhâm chính bận nói, Khương Huynh làm sao muốn, Khương gia không thể bị đứt đoạn truyền thừa. Khương khải thiên hơi híp mắt nói, triệu sùng theo vệ mặc đi đến hậu viện, nhìn thấy phi long mã, vô cùng cao hứng, đây là từ đâu tới đây? bách thú môn đưa, hồi bẩm hoàng thượng, một tên giao long vệ giết bách thú môn năm tên đệ tử đoạn đến. vệ mặc nói, ồ, triệu sùng khen những mày lên, tại sao giết người? vẹn vẹn vì là con ngựa này sao? nô tài vẫn không có hỏi, chỉ là đem người và ngựa dẫn theo trở về. vệ mặc nói, này người mang tới, chấp tự mình hỏi một chút. triệu sùng nói, phải rất nhanh trương xuyên bị mang đến triệu sùng trước mặt, thần trương xuyên khấu kiến hoàng thượng. trương xuyên quỳ trên mặt đất nói, giao long vệ đều có chức quan tại người, chỉ là không có thực quyền, vì lẽ đó tự xưng thần. phi long mã là ngươi hiến cho trẫm. triệu sùng hỏi, phải. trương xuyên hồi đáp, từ lâu tới đây, bẩm hoàng thượng, thần tuần tra thời điểm, ở biên cảnh phát hiện năm tên bách thú môn đệ tử muốn nhập cảnh, liền thần cảnh cáo bọn họ ngoại lai võ giả không cho tiến vào thiên vũ đế quốc. đáng tiếc bọn họ không nghe, còn nói lời sỉ nhục chúng ta thiên vũ đế quốc, liền thần liền đem bọn họ giết. Trương Xuyên cũng không lốc, ở vệ mặt sau khi rời đi, nghĩ đến như thế một cái tốt lý do, thực cũng nói xuôi được, bởi vì cái kia năm tên bách thú môn đệ tử sát thực ở đường biên giới phụ cận. Không phải vì cấp này thất phi long mã cố ý giết người. Triệu Súng hỏi: "Không phải?" Trương Xuyên lập tức trả lời: "Các ngươi hiện tại mỗi người đều tiến vào phá hư cảnh, ở chấm bên người có chấm đè lên, vẫn có thể là hoàng, một khi thoát ly chấm tầm mắt, có phải là mỗi người đều ngang ngược ngông cuồng lên?" Triệu Súng hỏi: "Thần không dám." Trương Xuyên đầu nằm trên mặt đất, trong lòng vô cùng căng thẳng, hoàng thượng yêu dân như con, thần đối với thiên vũ đế quốc bạch tính không mảy may tơ Đôi kia ngoại lai bách tính cùng võ giả đây, thân hoàn toàn dựa theo hoàng thượng yêu cầu, ngoại lai bách tính chỉ cần không có quỷ vật lẫn vào, đều sắp xếp bọn họ nhập cảnh, giao cho mẫn đại nhân người quản lý, còn ngoại lai võ giả, giống nhau vào không được cảnh, người vi phạm giết. Trương Xuyên nói, ngươi hẳn phải biết, người ảnh tạ phàm có biện pháp biết trong lòng ngươi ý tưởng chân thật nhất, bên cạnh ta tinh nhi cô nương cũng có biện pháp biết trong lòng ngươi đang chiêu suy nghĩ. Triệu Sùng nhàn nhạt nói. Trương Xuyên nghe đến đó, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Lại cho ngươi một cơ hội, nói thật. Triệu Sùng nói, tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng nghe ở Trương Xuyên trong thai nhưng nặng như và cân. Thần nói, thần biết hoàng thượng ở bắc băng đại lục thời điểm rất yêu thích bách thú môn phi long mã, liền ở đường biên giới nhìn lên đến con ngựa này liền muốn mua lại, nhưng bách thú môn đệ tử nói năng lô mãng, thần liền đem bọn họ làm thịt. một đám người xa cơ lỡ vận có tư cách gì nắm giữ này thất ngựa tốt, chỉ có hoàng thượng mới có tư cách cưới thất này phi long mã. trương xuyên cuối cùng nói rồi lời nói thật, bởi vì hắn biết tinh nhi năng lực, ngươi đối với chấm trung tâm, chấm lĩnh, nhưng quân pháp vô tình, tiểu vệ tử, ngươi nói phải làm gì? triệu xung hướng về vệ mặc nhìn lại, dựa theo quân pháp lung tung người giết người, đang chém, vệ mặc lệnh, lệnh nói. Trương Xuyên toàn thân run rẩy lên, nhưng cũng không có xin tha. Cái kia chấm xin tha cho hắn đây. Dù sao chấm sát thực yêu thích phi long mã, hắn cũng chính là chấm yêu thích mới rất người. Triệu Sung nói: "Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, 20 roi." Vệ mặc nói: "Được rồi." Triệu Sung gật gật đầu. "Tạ hoàng thượng, tạ vệ tổng quản." Trương Xuyên nhấc lên tâm thả xuống. Chương 356, Trương Xuyên trung tâm. Trương Xuyên đem đánh 20 roi, khập khiên đi trở về doanh trại, bọn họ này một nhóm giao long vệ đều ở đường biên giới trên tuần tra, vì lẽ đó bên trong doanh trại căn bản không ai. Nam nhoài trên giường của chính mình, Hắn cũng không cho là mình sai rồi, hoàng thượng yêu thích Phi La Mã, cái kia mấy cái bách thú môn người còn dám nói sỉ nhục, thuần túy tìm chết, lần sau nếu là đụng tới, hắn như thường đem người làm thịt, chỉ có điều nhất định phải làm đến bí ẩn một điểm. Đang muốn đây, đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn, ngươi thực không sai, thế nhưng bọn họ lại vì dối trá thiện lương chường phạt ngươi, có muốn hay không báo thủ? Ai? Ai đang nói chuyện? Trương Xuyên giật nảy cả mình, đứng dậy tìm kiếm khắp nơi, nhưng là bên trong doanh trại chỉ có một mình hắn. Ta là trợ giúp ngươi người, muốn không muốn trở thành võ thánh? sau đó trở thành thiên vũ đế quốc hoàng đế để cái kia trừng phạt ngươi triệu sùng quỳ gối trước mặt ngươi xám hối để cái kia một cái thái giám liếm ngón chân của ngươi đầu độc âm thanh lại lần nữa văng lên võ thánh ta đương nhiên muốn trở thành võ thánh ngươi trước tiên đi ra để ta nhìn ngươi một chút là ai trương xuyên nháy một cái con mắt nói trước mắt hắn không gian một trận mơ hồ sau đó một con quỷ dị con mắt xuất hiện ở trước mặt vừa nãy là ngươi đang nói chuyện trương xuyên nhìn chăm chú mắt hỏi đúng chỉ cần ngươi đem linh hồn cho ta ta thì có thể làm cho ngươi trở thành võ thánh ma nha nói ngươi là có thể nắm giữ chúa tể vũ đế quốc sức mạnh Ha ha, Trương Xuyên cười ha ha, nói, nếu ngươi lợi hại như vậy, trực tiếp đi giết chết bọn hắn được rồi. Hà Tất Lợi dụng ta đây, ngươi không hận sao? Ngươi không hề làm gì cả sai, nhưng đã trúng hai mới roi. Ma nhãn tiếp tục đầu độc nói, hận a? Này thanh linh hồn cho ta, ta nhường ngươi nắm giữ võ thánh sức mạnh. Ma nhãn nói, có thật không? Trương Xuyên hỏi, đương nhiên, tin tưởng ta. Làm sao cho ngươi? Trương Xuyên hỏi, ngươi không muốn phản kháng, thả mở tâm linh, ta gặp tiến vào ngươi tử phụ bên trong. Ma nhãn nói, tốt, đến đây đi. Trương Xuyên một mặt thản như nói, vẻo. Ma nhãn Tử Trương xuyên hai hàng lông mày trong lúc đó tiến vào hắn tử phủ. Một giây sau, Trương xuyên mở mắt ra, sau đó bóng người loáng một cái rời đi doanh trại. Tử phủ bên trong, linh hồn của hắn đang liều mạng chạy trốn, ma nhãn gào thét, "Đừng chạy, ta cho ngươi sức mạnh. Qua ngươi mẹ, muốn cho ta phản bội hoàng thượng, ngươi con mẹ nó tìm lộ người." Trương xuyên linh hồn một bên chạy một bên mắng to. "Hừ, tiểu tử, nếu ta tiến vào ngươi tử phủ, một mình ngươi nho nhỏ linh hồn trốn không thoát ta ma thủ." Ma nhãn hừ lạnh nói. Trương xuyên linh hồn một bên mắng to một bên chạy, đồng thời cơ thể hắn cũng đang chạy trốn, đồng thời còn ở hét to, "Hoàng thượng, tổng quản!" ta bắt được một cái ma nhãn, vương siêu xử lý xong trương xuyên sự tình, mới vừa chuẩn bị đi trở về tu luyện, mơ hồ nghe được trương xuyên âm thanh, liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, cái kia trương xuyên ở yêu đúng gì, nô tài ra ngoài xem xem, vệ mặc bóng người loáng một cái biến mất rồi, tổng quản, ta đem ma nhãn bắt được, trương xuyên nhìn thấy vệ mặc từ trong đại điện đi ra, liền lập tức hô, hắn muốn khống chế linh hồn của ta, ta sắp không kiên trì được nữa, đem lời nói rõ ràng ra, vệ mặc hỏi, ta đem ma xuyên lửa gạt tiến vào tử phủ bên trong, nó muốn đổi tới linh hồn của ta, tổng quản cứu mạng a, trương xuyên lớn tiếng lượng kêu lên một giây sau, vệ mặc lập tức hai ngón tay đặt tại chỗ mi tâm của hắn, sau đó một luồng nguyên lực nhập vào cơ thể ma vào, đáng tiếc căn bản tiến vào không được đối phương tử phủ. chuyện này, một giây sau, nhìn thấy trương xuyên trên mắt viền, thân thể cũng bắt đầu lay động lên, đánh giá tình huống vô cùng nguy cơ, liền lập tức ôm theo hắn tiến vào đại điện. tiểu vệ tử, xảy ra chuyện gì? vương xíu hỏi. hoàng thượng, trương xuyên nói hắn đem một con ma nhãn lửa gạt tiến vào tử phủ, người này ma vật chính đang gặm nuốt linh hồn của hắn, nhìn dáng dấp muốn không chịu được nữa, ta mới vừa muốn dùng nguyên lực tiến vào tử phủ, nhưng là căn bản không vào được. vệ mặc cấp tốc nói rằng. Vương Siêu đứng dậy đi đến Trường Xuyên trước mặt, ngón tay đặt tại chỗ mi tâm, một luồng nguyện lực nhập vào cơ thể mà vào, trong nháy mắt tiến vào tử phủ bên trong. Quả nhiên thấy một con ma nhãn chính đem Trường Xuyên linh hồn ngã nhào xuống đất trên. Ngươi dám lừa gạt bản ma thần, ta ăn trước đi ngươi. Phi, muốn cho lão tử phản bội hoàng thượng, ngươi con mẹ nó nằm mơ, lão tử chính là chết cũng đem ngươi khốn ở chỗ này, không phải gặp phá không thoát sao? Có bản lĩnh rời đi lão tử tử phủ a. Trường Xuyên linh hồn mắng to, triệu xuống một hồi cảm động, sau đó nguyện lực hình thành bàn tay lớn hướng về ma nhãn chụp tới. Ma nhãn vừa định xóa bỏ trương xuyên linh hồn, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tới người, liền lập tức thiểm nhảy đến bên cạnh, nguyện lực bàn tay lớn chào hết rồi. Có điều một giây sau, triệu sùng dùng nguyện lực lập tức đem toi thoát trương xuyên linh hồn bảo vệ lên. Hoàng thượng, trương xuyên mừng lớn nói, thần tướng cái con này ma nhãn dụ dỗ đến tử phủ bên trong, vừa ấy gặp dịch chuyển không gian thuật, ngươi làm rất tốt, bên cạnh đã tọa, chữa trị linh hồn của chính mình, trẫm dùng nguyện lực giúp ngươi. triệu sùng nói, là hoàn thượng, trương xuyên linh hồn bản ngồi ở trong góc, nguyện lực chính đang chữa trị linh hồn. triệu sùng hướng về ma nhãn nhìn lại. Mà lúc này Ma Nhãn rõ ràng đối với xuất hiện ở trong tử phủ nguyện lực hết sức kiến kỵ, nhưng là đây là trường xuyên tử phủ, nó căn bản không ra được. Tử phủ vô cùng huyền diệu, trừ phi trường xuyên linh hồn biến mất hoặc là cho phép Ma Nhãn rời đi, nếu không Ma Nhãn căn bản trốn không ra. Quỷ vật chính là ngươi làm ra đến chứ?" Triệu súng hỏi, bởi vì nhìn thấy Ma Nhãn trong đáy mắt, trong lòng đột nhiên sản sinh loại ý nghĩ này. "Hừ, không nghĩ đến cửu huyền giới có người dĩ nhiên nắm giữ như vậy dày đặc nguyện lực, ngươi là Phật đã chuyển thế sao?" Ma Nhãn hỏi, "Không đúng, ngươi cũng không giống như gặp lợi dụng nguyện lực tu hành, cha cha, thực sự là lão vĩ." Cửu huyền giới Xem ra ngươi không phải đến từ này một giới, thú vị. Triệu súng nói, ta chính là ma thần chi nhãn, ngươi tốt nhất lập tức thả ta đi ra ngoài, nếu không, là ma thần thức tỉnh một ngày kia, chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể để xóa bỏ đi cựu hình lên giới. Ma nhãn nói, thật sao? Ngươi là ma nhãn, cái gọi là ma thần liền con mắt của chính mình đều bảo vệ không được, nhìn dáng dấp là bị người đánh cho liều siêng. Triệu súng nói, thức tỉnh. Đánh giá không mấy trăm năm thức tỉnh không được chứ. Mấy trăm năm sau, chấm đều chết rồi, còn sợ cái lông ma thần, đúng là ngươi có chút ý nghĩa, chấm rất yêu thích, nếu không cùng chấm đi thôi, nói một chút thế giới này, ngoại trừ cựu huyền giới còn có cái gì giới. Ma Yên. Ma nhãn đột nhiên khiến cho một ánh mắt quỷ dị công pháp, nhưng là làm ma khí đụng tới nguyện lực sau khi, lập tức bị bốc hơi rồi, không có thương tổn được Triệu Sùng mảy may, ngược lại ma nhãn tự thân nhưng trở nên thoi thoát lên. "Cha cha, xem ra ngươi là chịu rất lớn thương, căn bản không có bao nhiêu ma lực, có muốn hay không công kích nữa chấm mấy lần thử xem." Triệu Sùng cười nói. Lúc này ma nhãn lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi, nó xác thực không có bao nhiêu ma lực, nếu không Căn bản không cần chế tạo quỷ vương đến khống chế cựu huyền giới, nó cần một cái quỷ vực đến chữa trị tự thân. Cùng chấm đi thôi. Triệu Sùng đem nguyện lực bệnh thành một cái lưới lớn, hướng về ma nhãn cháo quá khứ. A, thả ta ra, lão tử là ma thần chi nhãn. Ma nhãn tiêu to, tùy theo bị Triệu Sùng dùng nguyện lực cái bọc quang ra trường xuyên tử phủ, trực tiếp nhốt vào chính mình tử phụ bên trong, đồng thời còn dùng nguyện lực kiến một cái lồng sắt, đưa nó nhốt tại bên trong. Chương 357, Thiên nhân quỷ tam giới. Cổ Tu Minh nhìn thấy đến rồi người mới, lập tức nhiệt tình lên, có điều tùy theo bị ma thần chi nhãn trừng một hồi, lập tức sợ đến lùi về sau thản ra. Triệu Sùng, ngươi đây là bắt được một con món đồ gì, thiếu một chút đem linh hồn của ta thôn phệ. Cổ Tu Minh reo lên, nó tự gọi là ma thần chi nhãn, rất tà tính, ngươi tốt nhất cách nó xa một chút, miễn cho hồn phi phách tán. Triệu Sùng nói, đều nhiều năm như vậy, vạn ma tông cũng bị tiêu diệt, có thể hay không thả ta đi ra ngoài, ta trong đầu chút ít đồ này cũng đều bị tra hết, đối với ngươi mà nói đã không có bất kỳ tác dụng gì. Cổ Tu Minh lại lần nữa đối với Triệu Sùng thần cầu. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, lúc này Cổ Tu Minh xác thực đối với mình không có một tia hiếp, liền gật gật đầu nói, được rồi, ta tìm cái thân thể cho ngươi cảm tạ, cổ tu minh quỳ trên mặt đất được rồi đại lễ triệu sùng ý thức rời đi tử phủ, hắn không muốn chính mình cùng ma thần chi nhãn trò chuyện bị cổ tu minh nghe được, liền chuẩn bị lập tức cho hắn tìm cái thân thể đem từ trong tử phủ thả ra hoàng thượng, ngươi không sao chứ? vệ mặt một mặt lo lắng do hỏi không có chuyện gì, đem trương xuyên phủ về doanh trại tĩnh dưỡng, lần này hắn lập công lớn triệu sùng nói vâng, hoàng thượng, vệ mặt không người đáp trương xuyên linh hồn chữa trị gần đủ rồi, có điều thân thể vô cùng yếu đuối, sắc mặt tái nhợt, một bộ bệnh nặng như rũ dáng vẻ đều là thần phải làm người trung tâm chấm nhìn thấy, châm nhớ kỹ ngươi Triệu Sùng nói: "Tạ hoàng thượng, nguyện vì hoàng thượng quên mình phục vụ." Trương Xuyên kích động vì trên mặt đất nói rằng: "Được rồi, mau trở lại doanh trại nghỉ ngơi đi, tiểu vệ tử, cho hắn hai khối cực phẩm nguyên thạch." Triệu Sùng phân phó nói: "Phải." "Tạ hoàng thượng." Vệ mặc đem Trương Xuyên phủ về doanh trại sau khi, lại nhận được Triệu Sùng mệnh lệnh, đi bên cạnh tìm một tên trọng thương sắp chết võ giả trở về, buổi tối hôm đó, Cổ Tu Minh liền có thân thể. Có muốn hay không ở lại chấm bên người làm một người tiểu thái giám, ngược lại thân thể cũng không phải là của ngươi." Triệu Sùng nhìn chầm chầm Cổ Tu Minh hỏi. Cổ Tu Minh lập tức lắc lắc đầu, ta nghĩ khắp nơi đi một chút. Được thôi, Thiên Vũ Đế quốc pháp luật ngươi đều biết, nếu là trái với, chỉ có một con đường chết. Triệu Sung đối với cảnh cáo nói, Cổ Tu Minh dù sao cũng là Tả vương, lôi hồn cảnh người số 1, giàu hoạt như hổ, như thế để cho chạy, tổng có một tia lo lắng, dù sao hiện tại là đại loạn thế gian, tà môn đều đi ra. Đêm đó Cổ Tu Minh liền vội vội vàng vàng rời đi Vạn Nhật Sơn, đồng thời hắn liền ở Thiên Vũ thủ đô Đế quốc không có dừng lại, trực tiếp lướt qua biên cảnh. Hô. Rời đi Thiên Vũ Đế quốc sau khi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đưa đi Cổ Tu Minh sau khi, Triệu xung ngồi xếp bằng trên giường, để vệ mặt thế hắn hộ pháp, chính mình ý thức tiến vào tự phủ nhìn ở nguyện lực trong nhà giam phát điên ma thần chi nhãn theo ta nói một chút thế giới này tạo thành đi triệu sùng nhìn chằm chằm nguyện lực trong nhà giam ma thần chi nhãn nói hừ nhỏ bé phàm nhân ngươi có tư cách gì theo ta nói chuyện ma thần chi nhãn nạo mạ quát lập tức thả ta sau đó trở thành ta nô lệ đây mới là ngươi lựa chọn chính xác ha ha triệu sùng cười ha ha nói ngươi có phải là đầu hốc bị lừa đá, có chút ngốc đây là địa bàn của lão tử xem ra muốn cho ngươi nhận rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ một giây sau một cái nguyện lực roi xuất hiện ở triệu sùng trong tay hướng về trong lồng che ma thần chi nhãn rút đi. Cái lồng không gian có hạn, ma thần chi nhãn mặc dù liều mạng né tránh, cũng sẽ bị rút chúng, mỗi bị rút chúng một hồi, nó ma khí liền yếu bất một phần, nguyên lực vốn là đối với ma khí, quỷ khí có khắc chế tác dụng. A Tiếng kêu thảm thiết từ trong lồng che truyền ra. Không muốn lại đánh, ta nói. Ma thần chi nhãn chịu không được, nó rõ ràng cảm giác được, đánh tiếp nữa, chính mình gặp hoàn toàn bị xóa bỏ. Nói đi. Triệu sung đình chỉ quận. Thế giới này tổng cộng có tam giới, chia làm thiên giới, nhân giới cùng quỷ giới. Tiếp tục. Thiên giới chia làm cửu trọng thiên, nhân giới chia làm trên dưới hai cái cấp độ, quỷ giới nhưng là 18 tầng địa ngục. Ma Thần Chi nhắn nói: Nói một chút nhân giới, có ba cái kia cấp độ, cựu Huyền giới lại là cái gì cấp độ? Triệu Sung hỏi, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Nhân giới thượng tầng tổng cộng 99 cái tinh giới, hạ tầng 3000 tinh thế giới, cựu Huyền giới liền thuộc về 3000 tinh thế giới. Ma Thần Chi nhắn nói: Như vậy thượng tầng 99 tinh giới là cái gì dạng? Triệu Sung lập tức hỏi, lại là lấy cái gì phân chia? Hạ tầng tinh thế giới chỉ có võ kỹ, linh lực mỏng manh, không cách nào tu chân, thượng tầng tinh thế giới, linh lực nặng, có thể tu chân phi thăng tinh giới. Ma Thần Chi nhắn nói: Cái kia hạ tầng tinh thế giới người làm sao lên tới thượng tầng tinh thế giới? Triệu Súng hỏi. Mỗi cái giới tinh thế giới đều có một cái thang tinh đài, đặt đến võ thánh người, thượng tầng người tu chân thì sẽ dẫn dắt đối phương đi thang tinh đài kiểm tra. Nếu là có linh căn liền có thể thăng vào thượng tầng tinh thế giới, bắt đầu chân chính con đường tu luyện. Ma Thần Chi nhãn hồi đáp. Triệu dòng dò dò hỏi một cái cách giờ, cuối cùng đem cái này khổng lồ thế giới hiểu rõ. Một vấn đề cuối cùng, Cựu Huyền Giới thăng tinh đài ở nơi đó? Triệu hỏi. Cựu Huyền Giới thuộc về bị vứt bỏ tinh giới? Ma Thần Chi nhãn hồi đáp. Tại sao? Triệu Súng trận to hai mắt hỏi. Bởi vì đã từng có người trộn một bản tu chân công pháp Cửu Huyền Giới, muốn đem Cửu Huyền Giới thăng vào thượng tầng tinh giới, cuối cùng bị giết hết, đồng thời cũng đứt đoạn mất Cửu Huyền Giới chân chính truyền thừa, này cũng chính là các ngươi mấy ngàn năm không có chân chính võ thánh nguyên nhân." Ma Thần Chi nhắn nói. "Cửu Huyền Giới truyền thuyết tiên ma đại chiến là thượng tầng tinh giới đối với Cửu Huyền Giới rất chết." Triệu Sung giật mình hỏi. "Đúng." Ma Thần Chi nhãn gật gật đầu. "Hóa ra là như vậy." Triệu Sung nháy một cái con mắt, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, nhân là chân chính công pháp võ thuật hắn có, đồng thời liền từ thượng tầng tinh giới ăn trộm đến Trường Xuân công pháp hắn cũng có, thậm chí đã tu luyện đến tầng thứ 6. Tiến vào thượng tầng tinh giới, lại tiến vào tiền giới, chính mình là có thể trưởng sinh bất lão. Nghĩ đến bên trong hắn có một chút kích động. "Vấn đề của ngươi ta đều nói, lúc nào thả ta đi ra ngoài?" Ma Thần Chi nhắn nói. "Ha ha." Triệu Sùng cười ha ha, nói, "Ngươi mới vừa nói, tu chân có đạo tu, tu Phật cùng nho tu, nửa đường tu khổng lồ nhất, chiếm 8/10, tu Phật chiếm 1/10 rưỡi, còn có nửa thành là nho tu, đúng không?" "Đúng." Ma Thần Chi nhận đáp. "Ngươi nếu biết tất cả mọi chuyện, cho chúng mấy bạn tu luyện công pháp làm sao?" "Đạo, Phật, nho đều muốn." Triệu Sùng nói ta chỉ là một kia ma thần tàn hồn, làm sao có khả năng biết tu chân công pháp? thật không biết. triệu sùng rõ ràng không tin tưởng. không biết. ma thần chi nhãn lắc đầu nói. ta xem ngươi không thành thật ta. triệu sùng lấy ra nguyện lực roi, lại lần nữa cột lên. á á á. tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. ta thật không biết. ta xin thể. đừng đánh, ta muốn bị xóa bỏ. triệu sùng ngừng tay, ma thần chi nhãn đã thoái thoát, nói cho ta. không phải vậy ngươi liền đi chết đi. đừng đánh, ta nói. nói mau. ta thật không biết cái gì tu chân công pháp. ngươi muốn chết, dám treo cho chấm. triệu sùng lại chuẩn bị quật. Chớ đã, ta là đến từ tiên giới, tu ma tiên pháp cũng nhớ tới một ít tàn thuật, ngươi học sao?" Ma thần chi nhắn hỏi. "Tiên pháp." "Đúng. Nói cho ngươi biết cũng vô ích, bởi vì cần tiên khí, đối với tu chân công pháp, thật không biết, ngươi mặc dù xóa bỏ đi ta này sợi tàn hồn cũng vô dụng. Vậy thì xóa bỏ đi đi." Triệu Sung lại lần nữa rơi lên nguyện lửa roi. Chờ đã, ta biết một phần nho tiên thuật, tuy rằng nơi này không có tiên khí, nhưng nho tu rất kỳ lạ, dựa vào một chữ ngộ, thông, mặc dù không có tiên khí cùng linh khí, có thể cũng có thể đạt đến thăng tinh cảnh giới." Nói mau. Triệu có chút kích động. Chương 358, Quái đản. Ma Thần Chi nhắn đưa ra một phần cựu huyền giới người người đều biết Thánh Nhân Kinh, chỉ có điều có 13 nơi địa phương cải núp ních một chút, Triệu Sung đọc một lần, cảm giác cải biến ý tứ như trước tiêu ý tứ gần như, thực sự không nhìn ra cái gì đặc thù địa phương. Này, ngươi sẽ không đang dụ dỗ châm chứ? Triệu Sung một mặt không tin tưởng nhìn chằm chằm Ma Thần Chi nhắn hỏi. Đạo tu, ở các ngươi hạ tầng tinh giới, 10 vạn người lấy một, tu Phật 1 triệu người lấy một, nho tu 10 triệu người lấy một, văn hóa phổ cập vốn là thấp, xem cựu huyền giới loại này Toàn bộ người đọc sách gộp lại cũng không biết có hay không 100000 người, làm sao có khả năng ra một tên nho tu. Ma thần chi nhãn nói, thánh nhân kinh 13 nơi cải biến huyền liền rượu, thật sự có nho tu tuyệt căn, tự nhiên có thể hiểu được. Giả thân giả quỷ, chờ trong đêm này thánh nhân kinh tuyên bố đi ra ngoài, nếu là mấy trăm triệu người bên trong còn không một người có thể hiểu được, ngươi sẽ trở bị xóa bỏ đi. Nói xong triệu sùng ý thức trở lại trong hiện thực. Trong tử phủ ma thần chi nhãn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt tự lẩm bẩm, mấy trăm triệu người đọc sách. Năm mơ đây, so với này đại gấp 10 lần tinh giới đều không có trăm vạn người đọc sách, hiện tại cửu liền giới Bên trong 2/3 biến thành quỷ vực, còn lại 1/3 có thể có mấy vạn người đọc sách là tốt lắm rồi. Triệu Sùng không có lập tức tuyên bố, mà là suy nghĩ chốc lát, đem hệ thống kêu gọi ra, để nó đối với nguyên bản thánh nhân kinh cùng ma thần chi nhãn cung cấp thánh nhân kinh tiến hành phân tích so sánh. Hệ thống rất nhanh tìm ra 13 nơi cải biến, còn phân tích mà, hệ thống chờ thật lâu mới cho thấy một hàng chữ, cực kỳ huyền diệu, hệ thống không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Triệu Sùng nhìn thấy hàng chữ này, nháy một cái con mắt, có chút tin tưởng bản này thánh nhân kinh, bởi vì hệ thống đối với công pháp võ thuật phân tích đều vô cùng hiểu, còn có thể không ngừng thôi diễn tiến hóa mà đối mặt bản này thánh nhân kinh nhưng không cách nào tìm hiểu, giải thích cái gì? Giải thích bản này thánh nhân kinh đẳng cấp vô cùng cao, vượt qua hệ thống năng lực phân tích, tiên giới truyền xuống đồ vật, hệ thống không cách nào tìm hiểu mới là đúng. Nếu là hệ thống thật đến tìm hiểu thấu đáo lời nói, chính mình chẳng lẽ có thể tạo nho tu ra đến? Vậy thì quá không phù hợp thiên đạo. Tiểu vệ tử, nô tài ở, vệ mặc vẫn canh giữ ở triệu Sùng ngoài cửa, nghe được âm thanh, lập tức đẩy cửa đi vào. Nguyền nát triệu sùng đứng dậy hướng về thư phòng đi đến. Phải rất nhanh một phần thánh nhân kinh viết tốt hắn thổi một cái đưa cho vệ mặc tiểu vệ tử lập tức đem này thánh nhân kinh truyện đưa cho mẫn tận trung cùng lâm hao để bọn họ minh phát thiên hạ nói cho tất cả mọi người ai có thể hiểu được này kinh chấm thân phong hắn vì là thánh nhân triệu sùng nói phải vệ mặc cầm thánh nhân kinh rời đi thư phòng rất nhanh thánh nhân kinh liền truyền tới thiên vũ đế quốc mỗi người trong tay bởi vì thiên vũ đế quốc hầu như đã quét dọn mù chữ liền ngay cả 80 tuổi lão phụ cũng biết chữ này đều là triệu sùng mạnh mẽ yêu cầu Triệu Súng nhìn lâm hao cùng mẫn tận trung bẩm tấu lên sổ con, mặt trên là nhân khẩu số liệu, lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ đến vạn hoa đảo nhân số đã vượt qua 500 triệu người, bên trong biết chữ người cũng có 400 triệu, ngàn vạn lấy một, liền không tin 400 triệu còn không ra được một cái nho tu. Trung nguyên đại lục bên này nhân khẩu cũng có 200 triệu người, thật chờ mong à. Triệu Súng liếc mắt nhìn mẫn tận trung số con nói. Hoàng thượng, nô tài cho rằng nên nhất thống trung nguyên đại lục. Vệ mặc nói. Không nổi, bắt đầu trước lần thứ ba đặc huấn đi. Triệu Súng nói. Phải. Vạn hoa đại Lục, liêu ra trang. 30 tuổi Liêu Vũ là văn không được vũ cũng không được, từ 16 tuổi bắt đầu thi đại học ỉm trợ dị ồ, thi đến 30 tuổi vẫn cứ không có thi đậu, bất luận là văn hệ vẫn là vũ hệ, hắn đều nằm ở một cái dưới bình nước đẳng cấp. Trong nhà cha mẹ cả ngày than thở, ở trong thôn cũng không nhấc nổi đầu lên, lúc này Liêu Vũ đã thành Liêu gia trang phản diện giáo tải, thậm chí thành toàn bộ bình dương huyện phản diện giáo tài. Hiện tại toàn bộ vạn hoa đại lục người, đọc sách tốt làm quan vì là lại, võ công tốt làm lính hoặc là bộ khoái, không có tiền đồ nhất chính là để ở nhà trồng trọt, Vũ chính là tình huống như thế. Sang năm tiếp tục thi. Liêu lão cha thở dài nói, "Ồ Liêu Vũ sự chú ý đều tại bản này thánh nhân kinh trên, thuận miệng ứng gặp cha. Muốn không thay cái tên đi, ta ngày hôm nay đi trên trấn tìm người toàn quá, ngươi cái này vũ tự cùng chúng ta Thiên Vũ Đế quốc vũ xung đột lẫn nhau, mạng ngươi yếu, ép không được cái chữ này. Liêu Lao cha lại nhải, đáng tiếc lúc này Liêu Vũ căn bản không nghe loạn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện thuộc nằm lòng thánh nhân kinh đột nhiên có những khác thâm ý, phản phất lập tức mở ra một thế giới khác. Cha, ta vào nhà đọc sách. Liêu Vũ cầm thánh nhân kinh gian phòng của mình. Ai? Sau lưng là Liêu Lao cha sâu sắc tiếng thở dài. Bảy ngày bảy đêm, Liêu Vũ rã ở trong phòng đợi bảy ngày bảy đêm. Sau đó đờ Ý chuột gà đầu, đầy mặt dữ mắt chạy ra, lớn tiếng ngược hét, "Ta rõ ràng, ha ha, ta rõ ràng, hóa ra là như vậy, ha ha." "Tiểu Vũ, ngươi làm sao?" Cha hắn, "Ngươi mau ra đây, Tiểu Vũ thật giống điên rồi." Mẫu thân của Liễu Vũ một ánh mắt kinh hoàng. Liễu Lao cha lập tức đi ra, mà lúc này Liễu Vũ đã rời khỏi nhà, ở trong thôn hô to lên, "Ta là thiên tài, ta rõ ràng, ha ha, ta và các ngươi không giống nhau, ta là thánh nhân, ha ha." "Ai, điên rồi, Liễu gia đại tiểu tử điên rồi." Người trong thôn lắc đầu thở dài nói, "Thi hơn 10 năm, còn không thi đậu." lại không nhận mệnh, làm sao có thể không điên? Ha ha, vẫn là hoàng thượng lý giải ta, ta muốn đi tìm hoàng thượng. Liêu Vũ hướng về ngoài thôn chạy đi, Vội vàng đem hắn ngăn cản, ta đi tìm Liêu Lao Cha. Người trong thôn nói, liền vài tên thiếu niên đi cản Liêu Vũ, một tên ông lão bước chân vững vàng hướng về Liêu Lao Cha nhà chạy đi, toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc tất cả mọi người đều tập võ. nửa đường đụng tới Liêu Lao Cha, Liêu Vũ nói muốn đi tìm hoàng thượng, Vội vàng đem người ngăn lại nhà, điên điên khủng, khủng đi tìm hoàng thượng, đừng cho chúng ta Liêu gia trang mất mặt. Ta biết, ta biết. Liêu Lao Cha bước nhanh hơn hướng về đầu thôn chạy đi. Lúc này vài tên thiếu niên đã ở thôn ngăn cản Liễu Vũ. Người không thể rời đi làng, người điên." Một tên thiếu niên nói, bọn họ đối với Liễu Vũ không có bất kỳ tôn trọng, từ nhỏ bên thai chính là không thể học Liễu Vũ, lại không cố gắng tập võ liền giống như Liễu Vũ không tiền đồ. Ở lời nói như thế này bên trong lớn lên, đối với Liễu Vũ làm sao có khả năng có một tia tôn trọng. "Ngươi ở trong thôn phong cũng là tôi, còn muốn đi tìm hoàng thượng, không phải cho Liễu gia trang mất mặt sao?" "Liễu gia trang ra ngươi, chúng ta đi trên chấn lớp học trên mặt cũng không có quang." "Đó là, đó là." "Mọi người phụ họa." "Ta không phải người điên, các ngươi đều quá bình thường." Căn bản không biết hoàng thượng vĩ đại, hắn hiểu ta nhất, bản này thánh nhân kinh ta đã hiểu." Liêu Vũ lớn tiếng reo lên, tiếp theo sau đó hướng về ngoại thôn chạy đi. Vài tên thiếu niên lập tức hướng về Liêu Vũ cản đi, muốn đem áp về làng, nhưng là khi bọn họ tới gần Liêu Vũ thân thể thời điểm, đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh vô hình, để linh hồn run rẩy lên, không nhịn được muốn quỳ bái, tùy theo chơ mắt nhìn Liêu Vũ từ bên cạnh bọn họ chạy qua, rời đi làng. "Vừa nãy chúng ta là làm sao?" Vài tên thiếu niên trợn to hai mắt, một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Chương 359: Quảng tông Diệu Tổ. Ma thần chi nhãn bị giam tiến vào triệu sùng tử phủ bên trong. Quỷ vương cũng bị giết hết, trung nguyên đại lục quỷ vật tùy theo bị triệt để thanh trừ sạch sẽ, mọi người dần dần yên ổn hạ xuống. Không có quỷ vương quỷ vật áp lực, yên ổn các đại môn phái võ giả bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, dù sao trung nguyên đại lục tài nguyên có hạn, bởi vì quỷ vật nguyên nhân, đông phúc lớn lục năm người đại lục võ giả tràn vào trung nguyên đại lục, quỷ vật biến mất sau khi, liền đối mặt tài nguyên cấp giật vấn đề. Nơi có người thì có giang hồ. Những người này không chỉ lẫn nhau trong lúc đó cấp giật rất hùng, đồng thời đối với Nhờ Mở ra, Khương Thanh Long, Hỏa Phượng bốn tộc cũng là không ngừng khiêu khích, tứ đại cổ tộc cùng ngoại lai võ giả môn phái đại đại tiểu xung đột nhỏ quá mấy chục lần. Có điều cũng có một cái tình huống đặc biệt, không ai dám ở Thiên Vũ Đế quốc biên cảnh gây sự, bởi vì người gây chuyện đều bị tại chỗ chém giết, nhìn lên tới hàng ngàn, hàng vạn lôi hồn cảnh võ giả, còn có hơn 1000 tên phá hư cảnh võ giả, sở hữu ngoại lai võ giả đều cảm giác được tuyệt vọng, liền Thiên Vũ Đế quốc thành vùng cấm, không người dám bước vào một bước. Triệu Sung lại đặt vấn ra 500 tên phá hư cảnh võ giả, mà hắn Trường Xuân công tiến thêm một bước nữa, tiến vào tầng thứ 7. Thật là mỹ diệu cảm giác. Triệu Sung cảm giác mình ra rẻ đều ở hô hấp, thân thể càng ngày càng sạch sẽ, thậm chí sinh mệnh trôi qua đều trở nên trầm lên. Hoàng thượng Lâm tướng từ Vạn Hoa Đại Lục đưa tới một người, nói người này chỉ dùng 7 ngày liền tìm hiểu thấu đáo một tia thánh nhân kinh. Vệ mặc đánh gây triệu sùng đối với thân thể mình càng ngộ. "Hế? Chỉ dùng 7 ngày? Phải?" Vệ mặc gật đầu. "Người đâu?" Triệu sùng vội vàng dò hỏi. "Chúng ta ở Tiên Sơn bí cảnh bên trong đặt huấn thời điểm, người đã bị đưa đến Vạn Nhật Sơn." Vệ mặc hồi đáp, lập tức mang đến gặp chấm. Triệu sùng nói, hắn rất hưng phấn, vốn là cho rằng ít nhất phải mấy năm có thể mới có người có thể xem hiểu thánh nhân kinh, tuyệt đối không ngờ rằng, vẻn vẹn 7 ngày thì có người hiểu. Quả nhiên nhân khẩu số đến một đại Thiên tài gì đều có. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Liêu Vũ dọc theo đường đi bị người xem là người điên, nhưng hắn cứ thế mà đi tới kinh thành. Sau đó trải qua thiên tân vạn khổ nhìn thấy tể tướng lâm hao, lâm hao mới vừa bắt đầu thời điểm cũng không tin tưởng. Sau đó khiến người ta đối với tiến hành kiểm tra, chỉ thấy một tên lôi hồn cảnh thủ vệ một kiếm hướng về liêu vũ yết hầu đâm tới, mắt thấy liền muốn bị tại chỗ chém giết, nhưng là làm mũi kiếm cách liêu vũ yết hầu một thước khoảng cách thời điểm, đột nhiên có một luồng không thể giải thích được sức mạnh đem mũi kiếm đẩy ra rồi. Trường kiếm từ liêu thanh của mặt bên sẽ qua, cũng không thương tổn được hắn một phần một hào Đi đến Vạn Nhận Sơn Liễu Vũ, bởi vì vẫn không có được hoàng thượng triệu kiến, trong lòng loạn tung tung theo, rốt cục ngày hôm nay hắn nhìn thấy vệ mặc. "Vệ tổng quản, cùng tạp ra đến đây đi, hoàng thượng muốn gặp ngươi." Vệ mặc nhìn Liễu Vũ một ánh mắt, mơ hồ cảm giác hắn quả thật có hơi khác nhau, phản phất có một luồng vô hình khí vờn quanh ở quân thân. Hắn trưởng xuân công chỉ luyện đến tầng thứ nhất, vì lẽ đó căn bản là không có cách nhìn thấy này cô khí, vẹn vẹn lúc gần lúc hiện có thể cảm giác được. Khi hắn mang theo Liễu Vũ đi đến Triệu Sùng trước mặt thời điểm, Triệu Sùng trong nháy mắt đứng lên, Vệ mặc thấy không rõ lắm nhưng tiến vào trường xuân công tầng thứ 7 triệu súng nhưng có thể nhìn thấy Liêu Vũ quanh thân khí tức, đó là một luồng khí màu trắng thể, hạo nhiên chính khí. Người quả nhiên xem hiểu. Triệu Sung nhìn chằm chằm Liêu Vũ nói, "Dẩm." Liêu Vũ quỳ trên mặt đất, cho Triệu Sung giật đầu, thảo dân khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. "Lên." Triệu Sung tự mình đem Liêu Vũ phủ lên, Liêu Vũ toàn thân run rẩy, vô cùng căng thẳng. Người xem hiểu?" Triệu Sung hỏi. "Ừm." Vũ gật gật đầu, một bộ chi ngộ vẻ mặt, lại quỳ trên mặt đất, thảo dân bản lấy vì là mình đời này xong xuôi, đem kẻ vô tích sự nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng khi thấy hoàng thượng cải biến thánh nhân kinh sau khi lập tức có một loại ơn chi ngộ phản phất hoàng thượng hiểu thảo dân biết thảo dân tài năng đem thảo dân từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài thảo dân nguyện vì hoàng thượng cúc cung tận thụ tới chết mới thôi nhanh mau đứng lên triệu sung lại lần nữa đem liễu vũ phủ lên đêm đó cuộc nói chuyện dài sáng sớm ngày thứ hai liễu vũ rốt cuộc biết chính mình hiểu được cái gì biết mình được bao lớn cơ duyên sáng ngày thứ hai một đạo thánh chỉ vạn nhận sơn quân sự tiến tu học viện có thêm một cái nho tu bàn đương nhiên hiện tại trong lớp chỉ có liễu vũ một người đồng thời triệu Sùng còn tán thưởng liễu vũ vì là tiên vũ đế quốc nho ra người số 1. tin tức này rất nhanh truyền về liễu gia trang liễu lao cha nhìn quân trưởng chi phủ huyện lệnh mọi người đến thậm chí lâm hao tể tướng đều phái người đến đến rồi tại chỗ có chút há hốc chúc mừng ngươi sinh một đứa con trai tốt quân trưởng nói liễu lao cha mất cảm giác ứng đối hắn đã triệt để ngây người liễu vũ thi mấy năm đều không có tiến vào đại học yểm trợ gì ồ vẫn là trong thôn chuyện cười đột nhiên làm sao liền thành nho ra người số 1 vẫn là hoàng thượng tự mình trao tặng sau một cách giờ quân trưởng bọn người rời đi Liêu gia trên cửa chính treo một khối bằng hiệu, nho ra người số 1, đây là triệu sủng tự tay viết, vệ mặc điêu khắc. Liêu lao cha nhìn khối này kinh biển, đột nhiên rơi lệ. Hắn biết chỉ cần có khối này kinh biển, bọn họ Liêu gia thăng chức rất nhanh, bởi vì quận trưởng mọi người lúc rời đi, cho hắn rất nhiều bảo đảm. Nhà bọn họ sẽ không còn mà sống kế lo lắng, đồng thời mỗi một đời cũng có thể có một người miễn thi tiến vào đại học y đỡ gì ủ học tập. Liêu vũ không phải điên rồi sao? Ngươi mới điên rồi, người ta Liêu vũ xem hiểu Hoàng Thượng viết đến Thánh Nhân Kinh, vào Hoàng Thượng mắt, thăng chức rất nhanh, nhìn này bằng hiệu, Hoàng Thượng ngõ bút vậy tổng quản tự mình điều khác, Liêu gia có tấm bằng này, liền ngay cả quận trưởng đều muốn lễ nhượng ba điểm. Cái kia thánh nhân kinh có cái gì hào diệu? Này không phải là giả chứ? Thiết, ta xem ngươi chính là người không nhận ra được, mới vừa tới quận trưởng là giả. Chi phủ là giả, huyện lệnh là giả. Nếu như bảng này là giả, bộ khoái sớm bắt người. Không được, ta cũng phải đi về để trong nhà đám nhãi con đọc thánh nhân kinh. Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng lại không ai nói Liêu Vũ là người điên là Liêu gia trang xỉ nhục, trái lại biến thành Liêu gia trang ngạo, rất nhiều người bắt đầu đốc thúc nhà mình nhi tử nữ mỗi ngày đọc 10 lần thánh nhân kinh. Mà lúc này Liêu Vũ chính đang vạn nhận sơn một chỗ trên đỉnh núi, đón ánh bình minh tìm hiểu Thánh Nhân Kinh, hắn vẹn vẹn mới vừa mới nhập môn, nhất định phải nỗ lực. Hắn nắm chặt nắm đấm. Liêu Vũ sự tình ở Triệu Sùng đại lực tuyên truyền bên dưới, Thiên Vũ Đế quốc người đọc sách nghiền ngẫm đọc Thánh Nhân Kinh nhiệt tình trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí ngay cả giao long vệ đều có người đang lén lén nghiền ngẫm đọc. Hướng Đoá đang ngồi ở trên tảng đá, nhìn chăm chăm Thánh Nhân Kinh sở, đi tới, "Đầu, ngươi còn xem đây? Vật này hoàng thượng nói rồi, nhất định phải có năng khiếu." đem Thánh Nhân kinh cất đi, nhìn một ánh mắt, hỏi, "Không tình huống thế nào chứ? Tất cả bình thường." Còn ai dám ở chúng ta Thiên Vũ Đế quốc biên cảnh ngang ngược, đó là không muốn sống." Bùi Dũng nói. "Trương Xuyên đây, không gây sự chứ?" Hướng đó hỏi. "Không, ta để Ngô Tinh Hỏa nhìn chằm chằm đây." Bùi Dũng nói. Hoàng thượng đối với Trương Xuyên rất coi trọng, lại sợ hắn kêu căng khó thuần gặp phải việc lớn không tốt kết cục, vì lẽ đó gọi chúng ta nhìn hắn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì." Hướng đó nói. "Tiểu tử này sát thực sát khí quá nặng, ngày hôm qua vài tên võ giả vẹn vẹn là tới gần biên cảnh, còn có hơn 20 dặm, liền thiếu một chút bị hắn làm thịt, chỉ vì đối phương nói một câu Thiên Vũ Đế quốc cũng quá bá đạo." Bùi Dũng nói. Vẫn để cho hắn cùng ở bên cạnh ta đi." Hướng Đoá suy nghĩ một chút nói. Chương 360, Đại Liên Minh. Trương Xuyên trong miệng cắn một cọng cỏ, cỏ, nằm ở một chỗ trên sườn núi tắm nắng, Hướng Đoá đi tới, chặn lại rồi ánh mặt trời. "Này, đi ra, đừng chống đỡ ta tắm nắng." Trương Xuyên tức giận nói. "Biết Hoàng thượng tại sao nhường ngươi theo ta sao?" Hướng Đoá ngồi ở bên cạnh hắn. "Hoàng thượng tại sao đem ta đặt ở bên cạnh ngươi ta không biết tại sao, nhưng ta lại biết, không tốn thời gian dài, có thể Hoàng thượng liền muốn rời khỏi." Trương Xuyên nói. "Ồ, ngươi có ý gì?" Hoàng thượng rời đi. "Đi nơi nào?" Thường Đoá một mặt nghiêm túc hỏi: "Không biết?" Trương Xuyên nói. Thường Đoá trao mày lên, lên, đem lời nói rõ ràng ra: "Liên quan với chuyện của Hoàng thượng, nàng xưa nay đều là cẩn thận tỉ mỉ, huống chi nghe được loại này ngôn luận, biết chúng ta tại sao có thể đi vào phá hư cảnh sao?" Trương Xuyên hỏi. "Hoàng thượng giúp chúng ta mở ra cửa hải xuống còn." Thường Đoá nói. "Lấy cái gì mở ra?" Trương Xuyên tiếp tục hỏi. "Đây." Thường Đoá trả lời không được, "Ngươi biết không?" "Đương nhiên, đó là một loại không thuộc về chúng ta cựu huyền giới sức mạnh." Trương Xuyên nói. "Làm sao ngươi biết?" Hướng Đoá hỏi ngược lại. Vệ tổng quản cùng Diệp Tử công chúa cũng đang tu luyện, chỉ bất quá bọn hắn hai người thật giống như tiến độ rất chậm, chỉ có Hoàng Thượng tiến độ rất nhanh, có thể không tốn thời gian dài, làm Nhất thống Trung nguyên đại lục sau khi Hoàng Thượng liền muốn rời khỏi. Trương Xuyên vẻ mặt có một tia rủ rũ. Không thể, Thiên Vũ Đế quốc là Hoàng Thượng một tay sáng lập quốc gia, hắn không thể rời đi. Ngươi thiếu chuyện giật ghen? Hướng đoá nói, lại nói những chuyện này làm sao ngươi biết? Bởi vì ta. Nói a. Hướng Đóa thúc giục. Hoàng Thượng không cho ta nói, ta cho ngươi biết lời nói liền bí chỉ. Trương Xuyên nói. Hướng Đóa cao mày suy nghĩ chốc lát, hỏi. Vạn Nhận Sơn đến cũng xảy ra chuyện gì? Không thể nói, nếu không ngươi trở lại hỏi hoàng thượng, nói chung, hoàng thượng không bao lâu nữa liền muốn mang theo vệ tổng quản cùng Diệp Tử công chúa rời đi cựu huyền giới." Trương Xuyên nói. "Hắn tại sao biết những chuyện này? Là bởi vì lúc đó ma thần chi nhãn gầm nuốt hắn một tia linh hồn, này tia linh hồn theo ma thần chi nhãn một khối tiến vào Triệu Sùng Tử phủ, vì lẽ đó ma thần chi nhãn giảng giải thời điểm, bởi vì một tia tàn hồn tồn tại, hắn dĩ nhiên cũng nghe được hai người đối thoại. Hai người đang nói chuyện đây, đột nhiên phía trước một bóng người lão đảo hướng về bên này chạy tới, máu me khắp người, một bộ bị thương thật nặng dáng vẻ." Ồ, Thật giống là nguyện ảnh người. Hướng Đoá nhìn lại, đối với phương ngoại bảo trên có một cái nguyện ảnh mịt mờ đánh dấu, qua xem một chút. Hướng Đoá cùng Trương Xuyên hai người lập tức bóng người loan một cái, ra hiện ở tên nam tử này trước mặt. Nguyện ảnh. Thứ ba đường 18 đạo với An. Nam tử gian nan nói rằng, giao Long vệ Hướng Đoá. Trương Xuyên, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Ai dám xuống tay với các ngươi? Hướng Đoá hỏi, hiện tại toàn bộ Trung Nguyên đại lục trạng thái, Thiên Vũ Đế quốc đã có thể lực ép con hùng, chỉ chờ Triệu Sùng ra lệnh một tiếng, thế lực khác chỉ có quy thuận hoặc là diệt vong phần bao quát năm đại cổ tộc. Bạch thú môn liên hợp cư ra. Thanh Long, Hỏa Phượng, Thanh Vân, Ngọc Vũ Quan Trời mười mấy cái môn phái hình thành một cái khổng lồ liên minh, tập hợp năm tên phạm nhân cảnh võ giả, 16 tên phá hư cảnh võ giả chuẩn bị tập kích vạn nhân sơn, đánh chết Hoàng thượng. Với An Đức quan nói, cái gì? Bọn họ muốn chết? Trương Xuyên giận dữ nói, hướng đó thì lại lập tức cho với An ăn một viên đan dược chữa trị vết thương, đồng thời Hướng Thiên không phát ra một viên đạn tín hiệu. Vẹo. Ẩm. Đạn tín hiệu lên không không bao lâu, Đùi Dung cùng Nô Tinh hỏa chờ mười mấy người trước tiên chạy tới, sau đó các cận sơn cũng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Từ đóa đem với An nói sự cùng Cát Cận Sơn nói một lần, "Các đội trưởng, việc này nhất định phải lập tức bẩm báo hoàng thượng, với An nói bọn họ 18 đạo người đều bị giết, căn bản không kịp truyền ra tin tức, chỉ có hắn tránh thoát một kiếp, một đường đều bị người đuổi giết đến biên cảnh." Cát Cận Sơn con mắt híp lại lên, lạnh lạnh nói, "Hoàng thượng nhân từ cho bọn hắn ảo tưởng, ta lập tức dẫn người trở lại, các ngươi chăm chú tuần tra, đặc thù thời kỳ, bất kỳ không phải Thiên Vũ Đế quốc võ giả tới gần biên cảnh, giết không tha." "Phải." Hướng đóa đáp, "Sớm nên như vậy, cho bọn họ mặt, còn dám đối với hoàng thượng bất lợi." Trương Xuyên nhỏ giọng thầm thì nói, Các cận sơn mang theo với An rời đi, xa xa một bóng người, phát sinh thật dài tiếng thở dài, ai? Người này là bách thú môn phá hư cảnh võ giả, phụ trách truy sát với An, hắn không nghĩ đến đối phương co chui xuống đất thể chất, một đường trốn trốn tránh tránh, cứ thế mà không để hắn đuổi theo. Đáng ghét, kế hoạch rất khả năng tiết lộ, nhất định phải lập tức trở về, để liên minh đại quân sớm hành động. Hắn nói thầm một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi, đáng tiếc một giây sau, hắn đột nhiên phát hiện phía sau không gian một trận mơ hồ, một cô gái giơ đại thuẫn xuất hiện ở phía sau. Người là ai? lạnh lạnh nhìn chằm chằm đối phương, ở các cận sơn mang theo với An lúc rời đi. Nàng đột nhiên cảm giác được một tia nhàn nhạt, nhạt lệ khí, liền tìm tới trước mắt người này, vì lưu lại đối phương, không tiếc tiêu hao nguyên khí trực tiếp sử dụng pháp tắc không gian lực lượng, trong nháy mắt đến đối phương phía sau. Cũng này, nam tử thả ra một cái đại xà hướng về hướng đóa công tới, đồng thời chính mình chuẩn bị lập tức rời đi. Hắn biết thiên vũ đế quốc biên cảnh trên có hơn một nghìn tên phá hư cảnh võ giả, tiếp tục chí hoãn, chỉ có một con đường chết. Nhìn tấn công tới đại xà, hướng đóa tay trái xuất hiện một cây truy thủ, khẽ miệng lộ ra một tia lãnh lệ, đại thuẫn phịch một tiếng, đem lại xà công kích đỡ. Sau đó tối tâm truy thủ phản phất cắt ra không gian, chỉ nghe phấp phấp ba tiếng tiếp cận phá hư cảnh đại sả, trực tiếp bị chém thành ba đoạn. hướng đóa bởi vì hiểu được một tiêu pháp tắc không gian, vì lẽ đó chiêu này phá hư đao chân chính cho thấy vi lực, bình thường nàng bình thường sẽ không hiện lộ. ngày hôm nay nhìn thấy đối phương muốn chạy, đồng thời còn dám đối với hoàng thượng bất lợi, liền mới không chút do dự dùng tới. ầm, nam tử bị một mặt đại thuận đụng phải trở về, một mặt kinh ngạc cùng cảnh giác. muốn chạy, ngươi không có cơ hội. hướng hiện đóa nhàn nhạt nói. vèo vèo vèo, trương xuyên, bùi dũng, nô tinh hỏa mọi người chạy tới, trong nháy mắt đem bách thú môn tên này phá hư cảnh nam tử bao vây lên. một cái phá hư cảnh lại dám tới nơi này ngang ngược vừa nãy với an chính là ngươi thương đi thực sự là thật là căn đảm Bùi dũng nói với hắn nói nhảm gì đó trực tiếp giết chết trương xuyên trong tay phi đao đã phát sinh băng lạnh ánh sáng bắt sống mang về để hoàng thượng xử lý hướng đoan nói ta đến thử xem hắn cân lượng huyết nhiễm vạn lý giang sơn nô tinh hỏa không nói hai lời tới chính là sát chiêu hắn không giống người khác như vậy thông minh liền từ nhỏ đến lớn luyện được chính là bá vương đao đặc biệt chiêu này sát chiêu huyết nhiễm vạn lý giang sơn đã khổ luyện mười mấy năm đối với lý giải từ lâu vượt qua bá vương đao công pháp chiều sâu Thiên Vũ Đế quốc người đều như thế cản rỡ sao? Chớ xem thường người. Nam Tử Quát sau đó lấy ra một cái roi dài, đón nô tinh hỏa ánh đao công qua. Rầm rầm rầm. Bóng roi đối với ánh đao, làm tất cả biến mất sau khi, nô tinh hỏa cầm đao, hơi limi mắt, chính đang cảm ngộ vừa nãy cùng đối phương chém giết tâm đắc, mà lúc này bách thú môn nam tử, toàn thân vô số vết đao, thành một người toàn máu, chỉ có điều mỗi một đao đều chỉ vào thịt một tấc, căn bản không có thương tính mạng. Này, này, cái này không thể nào. Hắn phát hiện mình một chiêu liền thất bại, còn bại triệt để như vậy, có chút không chịu nhận. Mà lúc này Trương Xuyên cùng Bùi Dũng mọi người thì lại đối với Ngô tinh hỏa nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên tới liền ra tay, tốt như vậy bồi luyện đối tượng bị cướp. Chương 361, du địch thâm nhập. Triệu súng nghe với An lời nói, khẽ những mày lên, nhỏ giọng nói rằng, chấm có phải là quá nhân tử, mới cho bọn họ dễ ước hiếp tấn tượng." Về Mặc, Tinh Nhi, Cát Cận Sơn, với An mọi người lập tức không người không dám nói lời nào. Đại Liên Minh. Ha ha. Triệu súng cười ha ha, nói, "Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, để cho bọn họ tới đi, tiểu vệ tử, để lưỡi dao ngoài núi Tùng bên trong hẹp, mới vừa đặt vấn ra một ngàn bách phá hư cảnh võ giả tạm thời không muốn điều động tới bên cạnh." Do Tư Phỉ cùng Lý Tông Đạo chỉ huy, thông thảo một hồi chiến trận thuận. Vâng, Hoàng thượng. Vệ mà đáp. Khương gia mất thất, Khương Khải Thiên, Ngao Thánh Thiên, Ô Viêm mọi người chính đang có âm mưu bí mật. Chúng ta sự tình rất khả năng tiết lộ. Khương Khải Thiên nói, đại gia nói một chút đón lấy làm sao bây giờ? Nếu như vậy, cùng ngồi chờ chết, không bằng chúng ta đêm nay liền tập kích Vạn Nhật Sơn. Ô Viêm mở miệng nói. Đồng ý, chúng ta hiện tại có 5 tên phàm nhân cảnh võ giả, đánh chết Triệu súng không có vấn đề. Ngao Thánh Thiên nói, đối phương phá hư cảnh võ giả chính đang không ngừng tăng cường, một khi có một cái khổng lồ số đến, như vậy sau một quãng thời gian Phàm nhân cảnh võ giả khẳng định cũng sẽ xem phá hư cảnh võ giả như thế không ngừng đi ra, đến vào lúc ấy, chúng ta liền triệt để không hy vọng, chỉ có túi đầu xương thần phận, không bằng hiện tại bắt một lần. Đồng ý. Đồng ý. Bách thú môn, Thanh Vân quan các môn phái cũng đều tán thành, liền đêm đó, một nhánh do 5 tên phàm nhân cảnh, 16 tên phá hư cảnh võ giả tạo thành ám sát đội lặng lẽ tiến vào Vạn Nhật Sơn. Bọn họ mới vừa tiến vào, ngồi ở trong đại điện đả tọa triệu sùng liền mở mắt ra, đồng thời vệ Mặc, Diệp Tử cùng tinh Nhi đều lòng sinh cảm ứng. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, sau đó vệ Mặc bước nhanh đi ra đại điện, có điều rất nhanh lại trở về. Đối với Triệu Sùng nhỏ giọng nói rằng, đều an bài xong, bắt đầu đi." Triệu Sùng nói. "Đùng đùng đùng." Vệ mặc vố ba tiếng bàn tay, một đội ca cơ lập tức đi vào đại điện, bắt đầu khiêu vũ, còn có mấy người bưng tới rượu thịt, Triệu Sùng mọi người một vừa thưởng thức ca vũ, một vừa uống rượu, một bộ hưởng lạc dáng vẻ. Khương Hải Thiên mọi người dọc theo đường đi không làm kinh động bất kỳ tuần tra người, bọn họ dù sao thấp nhất cảnh giới cũng là phá hư cảnh, rất nhanh phát hiện đèn đuốc huy hoàng đại điện, nhìn thấy trong đại điện chính đang uống rượu hưởng lạc Triệu Sùng. Một cái quân, nhìn dáng dấp cho là chúng ta căn bản không dám tới giết hắn. Khương Hải Thiên nói với vặn, chúng ta vọt vào giết hắn một trở tay không kịp Âu Viêm nói được mọi người gật đầu một giây sau bọn họ liền từ nóc nhà bay vọt mà xuống vọt vào đại điện hướng về triệu súng giết đi Thanh Vân Quan một tên phàm nhân cảnh đại trưởng lao trường kiếm như cầu vồng hướng về triệu súng đầu chém tới một cái không có vũ mạch nho nhỏ phàm nhân lại dám chiếm cứ lớn như vậy chi thổ địa ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi quý thiên phàm nhân cảnh võ giả ra tay động tĩnh không tầm thường trong nháy mắt đến triệu súng trước mặt trường kiếm phảng phất đem không gian đều chém ra một giây sau chỉ nghe đang một tiếng vệ mặc chủy thủ đỡ Thanh Vân Quan đại trưởng lao trường kiếm Quỷ tiên chính là ngươi." Ầm. Triệu súng bên người lại là một trận nổ vang, diệp tử ngăn lại 5 tên phàm nhân cảnh bên trong duy nhất nữ giới. Bảo vệ hoàng thượng. Thinh nhi hô lớn. Tùy theo phần Phật một tiếng, Tư Phỉ cùng Lý Tông Đạo mang theo một ngàn tên phá hư cảnh giao long vệ đem đại điện bao vây lên, đồng thời lập tức đem 2 tên phàm nhân cảnh võ giả cùng 16 tên phá hư cảnh võ giả cho cô lấy. Long ấn. Long tộc một tên phàm nhân cảnh đại cả trưởng Lao, thừa dịp không người chặn lại cơ hội, trong nháy mắt đến triệu trước mặt, một cái long ngẩn đã nghĩ lấy đối phương tính mạng. Đối mặt gần ngay trước mắt đại trưởng lão Long tộc, triệu súng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, vạn dân áo giáp nổi lên, đồng thời hắn đem Trường Xuân công linh lực tập trung vào tay phải của chính mình ngón giữa cùng ngón trỏ, hai ngón tay cũng kiếm hình, hướng về đại trưởng lão Long tộc lòng bàn tay đâm tới. Phá. Đại trưởng lão Long tộc nhìn thấy Triệu Sùng dĩ nhiên dùng song chỉ muốn đối kháng hắn Long ấn, mãng, không biết tự lượng sức mình, một cái không có vũ mạch rất rủi còn muốn. Đáng tiếc lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay truyền đến một luồng không cách nào chống cự sức mạnh, nguyên khí của hắn ở nguồn sức mạnh này trước mặt dường như chợt thấy mèo, trong nháy mắt bị đánh tan sa lạ sức mạnh đánh vào kinh mạch của hắn, trong ngáy mắt chỉ nghe ầm ầm ầm nổ vang, tay phải của hắn cánh tay trực tiếp nổ tung, biến thành thịt nát cùng xương vỡ. đây là ma công gì? hắn giật nảy cả mình, lập tức bay người lùi về sau. đáng tiếc đã chậm, linh lực đánh vào tâm mạch, phin một tiếng, trước ngực nổ ra một lô máu lớn. ngươi, ngươi, Long tộc phàm nhân cảnh đại trưởng lão trận to hai mắt nhìn vẫn cứ ngồi ở Long Y triệu sùng, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng ngửa mặt ngã xuống. chết rồi. đại trưởng lão, ngao thánh tiên hay lớn, vốn là hắn cho rằng đại trưởng lão gặp dễ dàng giết chết triệu sùng nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vẻn vẹn vừa đối mặt, phàm nhân cảnh đại trưởng lão liền chết rồi. đến cùng xảy ra chuyện gì? hắn nhìn về phía ngồi ở Long Y Triệu sùng một mặt cảnh giác cùng hoảng sợ, người đàn ông này đến cùng có ma pháp gì? Đại trưởng lão tại sao đột nhiên bạo thể mà chết? đáng tiếc hắn vĩnh viễn không thể biết rồi, bởi vì ở Ngao Thánh Thiên sững sờ thời khắc, một đao hai kiếm từ trên người sẽ qua, trường kiếm xuyên qua ngực của hắn, ánh đao chém xuống đầu của hắn, khác một kiếm thì lại đỡ hắn sở hưu phản kích. ầm ầm ầm, rầm rầm rầm, tên phá hư cảnh võ giả, ở 1.000 tên phá hư cảnh giao long vệ công kích dưới rất nhanh sẽ toàn bộ tử vong, chỉ còn dư lại hai tên phạm nhân cảnh võ giả còn đang rẫy ruồi khổ sở. Hai người bọn họ vốn là cho rằng đánh chết phá hư cảnh võ giả dễ như trở bàn tay, nhưng là chân chính chém giết sau khi mới biết đối phương có cỡ nào khó chơi. Những này phá hư cảnh giao long vệ người người có thể chất đặc thù, mỗi người hiểu ý niệm công kích, mặc dù bọn họ toàn lực công kích cũng không thể trong vòng một chiêu giết chết đối phương. Chiến trận để giao long vệ không cần một mình đối mặt hai tên phạm nhân cảnh võ giả, mà đối phương nhưng phải tại mọi thời khắc đối mặt bốn phương tám hướng công kích. Tư Phỉ cùng Lý Tông Đạo phối hợp đã vô cùng thành thạo, Tư Phỉ sở trưởng đang chỉ huy chia ra ba vây cuốn lấy đối phương, mà Lý Tông đạo tuyệt chiêu nhưng là có thể tập hợp trăm tên phá hư cảnh võ giả sức mạnh hình thành to lớn ánh kiếm chém giết đối phương. Phúc. một đạo dài ba trưởng ánh kiếm sẽ qua, hỏa phượng tộc đại trưởng lão bị chém thành hai nửa. một giây sau, bách thú môn đại trưởng lão thì bị một đao chém gây mất cánh tay, vừa định theo người liều mạng, chặt đứt cánh tay hắn giao long vệ đã di chuyển, hắn cuối cùng bị vô số đao kiếm chém thành thịt nát. dừng, dừng. thanh vân tông đại trưởng lão chết rồi, vậy mặc đem trên trùy thủ huyết lau, cất đi. sau đó mặt không hề cảm xúc đứng ở triệu xuống bên người. Ngọc Vũ Quan Thái thượng trưởng lão cũng chết, nàng chết ở diệp tử băng trong thế giới, vốn là nhìn xem bán lao tử đường, tử vong sau khi, trong nháy mắt tóc hoa rầm, trên mặt nếp nhăn vô số, biến thành một cái bà lao rằng rớp. Ngày mai bắt đầu toàn bộ tấn công Trung Nguyên đại lục, người chống cự, giết. Triệu Sùng đứng lên, từng chữ từng chữ nói, "Vâng, hoàng thượng." Phần phật, trong đại điện ở ngoài tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, giống to. Hoàng thượng và tuế, Thiên Vũ đế quốc và tuế. Chương 362, giúp ngươi đánh hắn. Khương gia Thanh Long tộc các cao thủ toàn bộ ngã xuống tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục. Nhậm Chính Đạt nghe được sau khi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Vốn đang có thể duy trì một quãng thời gian, hiện tại sợ là Triệu Sùng gặp Thừa dịp bây giờ thời cơ nhất thống Trung Nguyên Đại Lục. Phụ thân, Triệu Sùng đối với tầng dưới chốt bách tính đều rất tốt, đối với chúng ta hẳn là sẽ không đổi tận diệt tuyệt Nhậm Đoàn Nhi nói. Hy vọng như thế chứ. Nhậm Chính Đạt một cả mặt ưu buồn nói. Tư Đại quân cùng biên cảnh tuần tra một ngàn dao vệ được tấn công tin tức sau khi, toàn bộ hưng phấn lên, đều hết sức cao hứng, lập tức lướt qua đường biên giới, bắt đầu đối với Trung Nguyên Đại Lục tiến hành cào quét. Mẫn Tận Trung cùng An Tuệ nhưng là một mặt xấu dung, bởi vì quan lại cùng bộ khóe đều có ít, công đánh xuống dễ dàng, nhưng quản lý lời nói lại hết sức khó khăn, muốn để bách Tính ăn cư lạc nghiệp càng cần phải làm to lượng công tác. Mẫn đại nhân, Hoàng thượng không phải nói 3 năm sau khi mới nhất thống trung nguyên đại lục sao? Tại sao đột nhiên thay đổi? An Tuệ tìm tới Mẫn Tận Trung nói, chúng ta bộ khoé nhân số căn bản là không có cách duy trì trị an. Ai, ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, Khương gia liên hợp một nhóm lớn cao thủ, đánh lén vạn Nhật Sơn, triệt để chọc giận Hoàng thượng. Mẫn Tận Trung thở dài một tiếng nói, cái gì? Khương gia đầu bị lửa đá An Tuệ một mặt phiền muốn nói, ai biết được lấy Hoàng thượng nhân tử, chỉ cần bọn họ không phải dối, được triều đình quản chế, sau đó gia tộc vẫn là gặp tồn tại hạ đi. Ai, nhất định phải chứng gà chạm thằng đá. Hiện tại cũng để chúng ta vô cùng vì là dân. Một người khác quan chức nói, được rồi, đều đừng bực tức, chọn quan tốt quan lại có tài, lập tức theo đại quân xuất chinh, mỗi chinh phục một thành, liền muốn an ổn một thành. Mẫn Tận Chung nói, phải. Đông đảo quan chức không người đáp, hướng đoá mang theo trương xuyên mọi người ở giã ngoại tìm kiếm linh tinh võ giả, nghe lời sẽ đem bọn họ tập trung cùng nhau học tập, sau đó thống nhất còn hạng, không nghe lời, tự nhiên trực tiếp giết. Ma Hiếu chờ tứ đại quân thì lại trực tiếp tiến vào Trường Thành Chỉ, lấy chiếm lĩnh Thành Chỉ vì là mục đích. Hướng Đóa đối với siêu tầm linh tinh võ giả cũng không phải quá chú ý, nàng trong đầu trước sau nghĩ Trương Xuyên lời nói, liền ngày này nàng đem Trương Xuyên gọi vào bên cạnh. Ngươi ngày đó nói là thật hay giả? Nói cái gì? Trương Xuyên hỏi. Hắn gần nhất cảm giác rất thoải mái, gặp phải võ giả cơ bản đều làm thịt. Những người này trước đây đối với Hoàng Thượng bất kính, bây giờ nhìn đến không thể cứu vãn, nghĩ đến mạng sống mới đổi rộng. Chậm, thấy một cái tề một cái, chỉ cần chớ bị Hướng Đóa phát hiện là được. Hoàng Thượng muốn rời khỏi chúng ta? Hướng Đóa nói. Tự nhiên là thật sự. Việc này ta chỉ cùng ngươi một người nói quá, chớ nói lung tung a. Trương Xuyên căng thẳng nói rằng, chúng ta là cựu huyền giới, mặt trên còn có càng cao hơn tinh giới, có thể tu tiên, có thể trường sinh bất lão. Hướng Đóa hỏi, đúng. Trương Xuyên gật gật đầu, hoàng thượng, tổng quản cùng Diệp Tử công chúa bọn họ đang luyện tập đây, có thể chẳng bao lâu nữa chúng ta cũng có thể tu luyện. Hướng Đóa nói, không nhất định. Trương Xuyên nói, ngươi không tin tưởng hoàng thượng. Hướng Đóa vẻ mặt có một tia nghiêm khắc, không phải không tin tưởng hoàng thượng, chẳng qua là cảm thấy chuyện như vậy ngược lại nói không rõ ràng. Trương Xuyên nói ta tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ truyền cho chúng ta. hướng đóa kiên định nói. hy vọng như thế chứ. trương xuyên không có kiên trì nữa. đại liên minh cao thủ đã toàn bộ bị giết vì lẽ đó tứ đại quân tấn công vô cùng thuận lợi. nhặt mở ra mấy cái không tham dự thế lực trực tiếp đầu hàng khiến cho triệu sùng không hề có một chút cảm giác thành công. hắn tiến vào chính mình tự phủ nhìn bị giam ma thần chi nhãn hỏi thang tinh đài ở nơi đó. ta không biết mấy ngày không đánh ngươi có phải là ngứa người nói mau. triệu sùng hừ lạnh một tiếng. thật không biết nếu như có người có thể tu luyện đến cửu huyền giới tu tiên công pháp tầng thứ 9 tự nhiên có thể cảm giác được. Mà thần chi nhãn nói: "Xem ra ngươi là không thành thật ta." Triệu Sung không có tin tưởng, tùy theo dùng nguyện lực cùng giật đối phương một trận. Sau đó một tháng, hắn không ngừng dần vật ma thần chi nhãn, cuối cùng tin tưởng đối phương không có nói láo, xem ra chính mình muốn nỗ lực. Triệu Sung ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó thời gian một năm, hắn ở Vạn Nhận Sơn khổ tu, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Mẫn Tập Trung, 3 tháng, Trung Nguyên Đại Lục liền toàn bộ nhét vào Thiên Vũ Đế quốc bản đồ, nửa năm sau, đã tiến vào ổn định kỳ, trong lúc này, giết không ít người. Giao Long Vệ đã toàn bộ triệu hồi vạn nhân sơn, người khác đang cố gắng hướng về phạm nhân cảnh phương hướng nỗ lực, chỉ có hướng đoá cùng trương xuyên có chút lời biếng. Đồng thời hai người thỉnh thoảng tụ lại cùng nhau chuyện thương lượng, khiến cho bùi dũng cùng ngô tinh hỏa còn tưởng rằng hướng đoá thích trương xuyên, thậm chí ngô tinh hỏa còn tìm trương xuyên đánh một trận. Thời gian nửa năm, hoàng thượng vẫn đang tu luyện, cũng không có truyền công. Trương xuyên nói, có thể chờ hoàng thượng nghiên cứu trên để liền truyền cho chúng ta. Hướng đoá nói, không nhất định. Trương xuyên nói, hoàng thượng mặc dù lên tới cẳng trên một tầng tinh giới, cũng cần người a. Hướng đoá nói, này ngược lại cũng đúng là. Trương xuyên gật gật đầu. Liêu Vũ bọn họ năm người biết chưa, nhọ tù, nghe nói cái kia Liêu Vũ đã có chút thần thông. Hướng Đoá nói, hoàng thượng liền bọn họ điều chuyển, hướng hổ chúng ta. Nhưng là tại sao còn không chuyển đây? Trương Xuyên hỏi, hắn từ nhỏ là cô nhi, tiến vào giao long vệ mới có nhà cảm giác, rất sâu trong nội tâm thực rất sợ sệt bị triệu súng vứt bỏ. Chờ hoàng thượng xuất quan có thể thì có động tác. Hướng Đoá nói, hy vọng như thế chứ. Ngươi lo lắng cái gì, ma thần chi nhãn là ngươi dùng tính mạng nắm lấy, hoàng thượng sao lại bạc đãi ngươi? Hướng Đoá cho Trương Xuyên một quyền, đừng lo tưởng, luyện võ thật giỏi. Biết có càng thêm lợi hại công pháp, đột nhiên đối với luyện võ có chút không làm sao có hướng nổi. Trương Xuyên cắn một cọng cỏ thở dài một tiếng nói: "Ai, ta cũng vậy." Hướng Hoa đột nhiên cũng ngồi dưới đất nói. Trong phòng, Triệu Sùng mở mắt ra, quanh thân sương mù trong nháy mắt hút vào trong cơ thể, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang, tùy theo hắn nở nụ cười, Trường Xuân công rốt cục tu luyện viên mãn, nguyên lai thăng tinh đại ở nơi đó. Bấy quan 1 năm hoàng thượng xuất quan, tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Vạn Nhận Sơn, bên trong hướng Hoa cùng Trương Xuyên kích động nhất cùng căng thẳng. Cũng còn tốt không để bọn họ chờ bao lâu, 5000 giao long vệ liền bị triệu tập tiến vào Tiên Sơn bí cảnh. Có phải là hoàng thượng lại muốn cho chúng ta đạt hấn, lần này chúng ta sẽ không tiến vào phạm nhân cảnh chứ? Có khả năng. Tất cả mọi người đều thập phần hưng phấn, chỉ có Trương Xuyên cùng Hướng Đoá biết không thể là đạt hấn, rất khả năng là truyền công. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong đôi mắt kích động. Bùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa hai người ngay ở Hướng Đoá bên cạnh, nhìn thấy Hướng Đoá cùng Trương Xuyên đầu mày cuối mắt, thầm nghĩ trong lòng, hai người quả nhiên có gia tình. Bùi Dũng, là huynh đệ sao? nô Tinh Hỏa nhỏ giọng nói. Bùi Dũng nhìn Ngô Tinh Hỏa một ánh mắt, nói, "Chờ đi ra ngoài, ta giúp ngươi đánh Trương Xuyên." Hắn biết Ngô Tinh Hỏa vẫn yêu thích Hướng Đoá. Chương 363, quyết định. Thiên Vũ Đế quốc đã tiến vào yên ổn kỳ, dân chúng chính đang an cư lạc nghiệp, mấy ngày nữa, chốn sẽ ở Trung Nguyên Đại lục phổ biến bá vương dao cùng chân long cửu biến, làm cho tất cả mọi người đều biến thành võ giả, không còn chịu đến bất kỳ người áp bức cùng bắt nạn. Triệu Sùng lớn tiếng nói, "Hoàng thượng nhân tử, hoàng thượng nhân tử, hoàng thượng vi vũ, hoàng thượng vi vũ." 5000 giao long vệ kêu to lên. Các trong ngươi là chớp cận vệ, cũng là theo chấm chinh chiến nhiều nhất dũng sĩ, đón lấy chớp nói, đều cẩn thận nghe, ghi vào trong lòng, rời đi nơi này sau khi, không cho ra bên ngoài nói một chữ. Triệu Sùng vẻ mặt trở nên nghiêm túc phải mọi người đáp các ngươi hiểu rõ thế giới này sao triệu súng hỏi mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ có trương xuyên cùng hướng đóa hai mắt người bên trong lộ ra tinh quang hoàng thượng muốn chuyển pháp hướng đóa nói trương xuyên ngươi trước đây có phải là lòng tiểu nhân độ hoàng thượng lòng của quân tử hưng ta là tiểu nhân hoàng thượng sẽ không vứt bỏ chúng ta trương xuyên trong đôi mắt mang theo nước mắt hắn quá sợ bị vứt bỏ thế giới này tổng cộng chia làm tam giới thiên giới nhân giới cùng vị giới trung thiên giới có cựu trọng thiên nhân giới nhưng là hai cái cấp độ giới nhưng là 18 tầng địa ngục triệu súng nói ông long chúng Giao Long vệ khe khẽ bàn luận lên yên tĩnh vệ mặc hừ lạnh một tiếng ngay Hoàng thượng tiếp tục nói mọi người lập tức yên tĩnh lại thiên giới cùng quỷ giới ngày hôm nay liền không nói cách chúng ta quá xa chỉ nói nói nhân giới trung thượng tầng có 99 cái tinh giới hạ tầng lại có 3.000 tinh thế giới chúng ta cửu huyền giới liền thuộc về hạ tầng vắng vẻ nhất một cái tinh thế giới đồng thời vẫn là bị đứt đoạn chuyển thừa tinh thế giới triệu súng đem từ ma thần chi nhãn nơi đó hiểu rõ tất cả nói cho Giao Long vệ Hoàng thượng nói như vậy chúng ta chỉ cần tăng lên trên đến thượng tầng tinh giới là có thể tu luyện tu tiên thuật sau đó trường sinh bất lão Thiết Ngưu cục lúc hỏi, cái này cũng là Sở hữu Giao Long vệ muốn còn muốn hỏi vấn đề, liền ánh mắt của mọi người hướng về Triệu Sùng nhìn lại. Lý luận là như vậy. Triệu Sùng gật gật đầu. Hoàng thượng, chúng ta nhanh đi thượng tầng tinh giới a. Thiết Ngưu reo lên. Vậy có dễ dàng như vậy? Muốn tăng lên trên đến thượng tầng tinh giới cần linh căn, không có linh căn lời nói, căn bản là không có cách tu luyện tu tiên thuật. Triệu Sùng nói. Hoàng thượng, làm sao có thể biết có không có linh căn? Thiết Ngưu tiếp tục hỏi. Tiểu vệ tử, đem công pháp truyền xuống đi. Triệu Sùng đối với bên cạnh vệ mặc nói. Vâng, hoàng thượng. Vệ mặc không người đáp. Sau đó đối với 5000 dao long vệ la lớn, tu tiên thuật hoàng thượng đã tìm tới, tập gia hiện tại liền chuyển cho các ngươi, trong vòng nửa năm ai có thể tu luyện thành công lời nói, liền chứng minh có linh căn, đến thời điểm tự nhiên có thể tiếp tục cống hiến cho hoàng thượng, theo hoàng thượng đi đến thượng tầng tinh giới, đem thượng tầng tinh giới nhét vào chúng ta Thiên Vũ Đế quốc danh giới. Hoàng thượng và thuế. Hoàng thượng và thuế. Mọi người la lên lên, đồng thời mỗi người nội tâm đều hơi có một kia lo lắng, ta gặp có linh căn sao? Triệu Sùng đưa tay hư hấn xuống một cái, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, đại gia không muốn lo lắng, mặc dù không có linh căn chấp ở trên tầng tinh giới bén rễ sau khi cũng sẽ trở lại gặp các ngươi cựu huyền giới thiên vũ đế quốc còn cần dựa vào các ngươi duy trì các ngươi cũng có thể chi tán diệp sau đó tử tôn có linh can toàn bộ có thể chuyển vận đến trên tinh giới nghe triệu sùng nói như vậy chúng người lo lắng trong lòng nhỏ đi một chút dù sao mặc dù chính mình không có linh can sau đó nhi tử tôn tử nếu là có cũng có thể đi theo hoàng thượng tiến vào thượng tầng tinh giới chỉ cần có hoàng thượng ở bọn họ thì có hy vọng Hơi quỳnh triệu sùng rời đi tiên sơn bí cảnh hắn đã đem trường xuân công luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới viên mãn cũng cảm giác được thăng tinh đại khoảng trường vị trí Chỉ có điều ở cựu huyền giới đã xuống lớn như vậy ra nghiệp, hắn muốn mang càng nhiều người tiến vào thượng tầng tinh giới. Dù sao thượng tầng tinh giới rốt cuộc là tình hình gì, hắn không có chút nào biết, mang nhiều chút người đi đến, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Linh căn, Ma nhãn nói một triệu người bên trong lấy một, mà Trung Nguyên đại lục chuyển thừa đất đất mất, một cái nhỏ bé linh mạch cũng bị phá hủy, liền mỏng manh linh khí tẩm bộ đều không có, có thể ra linh căn tỷ lệ rất nhỏ. Vệ mặc truyền xong trường xuân công tầng thứ nhất công pháp khẩu quyết sau khi, liền để quý minh mọi người ở trong bí cảnh tu luyện, hắn cùng Diệp Tử nhỏ giọng nói chuyện. Sư phụ, hoàng thượng hiện tại xác định mang ai đi a? Ngươi ta còn có liêu vũ chỉ xác định ba người vậy mà nói người khác nếu là không có linh can đi tới cũng coi công thậm chí gặp làm mất mạng linh can rất khó sao người ta không đều có linh can diệp tử nghi hoặc nói hoàng thượng nói một triệu người bên trong mới có một người khả năng có linh can mà chúng ta cửu huyền giới càng đặc biệt bị người phá hủy truyền thừa đứt đoạn mất linh mạch gia linh can độ khó trí tăng cường gấp trăm lần vậy mà nói a diệp tử kinh ngạc thốt lên một tiếng nàng tu luyện vẫn thuận buồn xuôi gió, vì lẽ đó căn bản không cảm giác được người bình thường gian nan thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. 5000 dao lang vệ, chỉ có 3 người tu luyện ra một tia linh lực. Các Cận Sơn, hướng đó cùng Trường Xuyên. Bên trong Cắt Cận Sơn linh căn nên tốt nhất, hắn tu luyện ra một tia linh lực, hướng đó cùng Trường Xuyên thì lại cũng chỉ có nửa điểm, yếu ớt đều phát hiện không được. Trải qua nửa năm thống trị, Trung Nguyên đại lục trên căn bản đã an ổn hạ xuống, đáng chết sống giết, quy thuận người tạm thời không có bất kỳ gì động, tầng dưới chót bạch tính tư tưởng cũng chính đang phát sinh biến hóa. Triệu Sung không muốn trì hoãn nữa, liền trực tiếp đem Trường Xuân công tầng thứ nhất minh phát thiên hạ, đồng thời đem toàn bộ tam giới sự tình cũng phát ra. Làm mọi người nhìn thấy sau khi, trong nháy mắt nhất lên một luồng tu tiên cao trào. Tất cả mọi người cũng bắt đầu tu luyện Trường Xuân Công. Nhâm Chính Đạt nhìn thấy Trường Xuân Công sau khi, mới biết mình trước đây tìm hiểu đồ vật vốn là trống đánh xuôi, kèn tội ngược. Triệu Sung, người rốt cuộc là ai? Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, sau đó vùi đầu vào Trường Xuân Công trong tu luyện. Thời gian như nước chảy, rất nhanh lại quá nửa năm, khả năng đúng như ma thần chi nhãn từng nói, cửu huyền giới bị phá linh mạch, căn bản không có linh khí tầm bổ. Vạn Hoa Đại Lục cùng Trung Nguyên Đại Lục, Tây Hải, Tinh Vân quần đảo tất cả mọi người cùng yêu, dĩ nhiên chỉ điểm một người một yêu. người là nguyệt ảnh tạp phàm? hắn tu thành trường xuân công tầng thứ nhất yêu nhưng là triệu sùng bên người tinh nhi nàng cũng tu ra linh lực có điều nho đạo nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn mẫn tận trung gần nhất nửa năm nhân là tất cả ổn định cho nên mới có thời gian tìm hiểu thánh nhân kinh, tuyệt đối không ngờ rằng hắn đột nhiên khai ngộ trực tiếp hình thành hạo nhiên chính khí mẫn tận trung cùng tạ phàm bị gọi trở về vạn nhật sơn triệu sùng đem vệ mặc diệp tử cắt cận sơn hướng đoá, trương xuyên tinh nhi tạ phàm cùng nho đạo mẫn tận trung liễu vũ gọi vào đại điện trên tinh giới không biết là hình dáng gì lần thứ nhất đi trâm chỉ muốn mang tiểu vệ tử đi đến triệu sùng nói Diệp Tử mọi người muốn nói chuyện, bị hắn xua tay đánh gãy, nghe chấm nói, mặt trên hết thảy đều là không biết, có thể vừa lên đến liền sẽ bị giết, tổng tất cả đều là không biết nguy hiểm, ta cùng tiểu vệ tử hai người đi, đánh chạm kế tiếp. Hoàng thượng, đây là mệnh lệnh, cũng là chấm quyết định, các ngươi cố gắng thống trị Thật Thiên Vũ Đế quốc, chỉ cần ta cùng tiểu vệ tử ở trên tinh giới lên dễ, lập tức đem bọn ngươi nối liền đi. Triệu Sùng nói, "Vâng, hoàng thượng." Diệp Tử mọi người tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn cứ gật đầu đáp. Thực vốn là Triệu Sùng muốn đem tất cả mọi người đều mang theo đi trên tinh giới, nhưng suy nghĩ một chút, vạn nhất có nguy hiểm bọn họ căn bản không có năng lực bảo vệ bản thân, còn không bằng chính mình mang theo tiểu vệ từ trước tiên đi thăm dò đường. Chương 364, không linh giới. Triệu xung mang theo vệ mặc trở lại vạn hoa đại lục, trước tiên đi hoàng cung bái kiến mẫu hậu, sau đó lại triệu kiến lâm hao. Lúc này lâm hao đã lao đến không xong rồi, lao thần bái kiến hoàng thượng. Già trước tuổi quốc mau đứng lên. triệu xung tự mình đem hắn nâng lên, nhiều năm như vậy, khổ cực già trước tuổi nước. không khổ cực, lao thần chỉ là lao đến không có cách nào vì là hoàng thượng hiệu lực, cảm thấy tiếc nuôi à. lâm hao nói. Già trước tuổi quốc ngươi cũng không thể chí sĩ, Thiên Vũ Đế quốc không ngươi lão cây này định hải thần châm không thể được." Triệu Sùng nói. Đêm đó hai người mật đàm một đêm, nói chuyện cái gì không ai biết, chỉ có điều rời đi hoàng cung thời điểm, mỗi người đều cảm giác Lâm Tướng quốc tuổi trẻ mấy phần. "Hoàng thượng, chị sao?" Vệ Mặc nhìn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh Triệu Sùng, một mặt lo lắng hỏi. "Chị, đương nhiên chị, có Lâm Hao cùng mẫn tận chung ở, Thiên Vũ Đế quốc liền loạn không được." Triệu Sùng nói, hắn dùng Trường Xuân công cùng nguyện lực vì là Lâm Hao tẩy thủy, đồng thời còn dùng linh lực tạm bộ Lâm Hao ngũ tạng lục phủ, miễn cưỡng khiến tuổi thọ ra tăng rồi 10 năm dĩ nhiên đối với triệu sùng tác dụng ngược lại cũng rất lớn hắn cảm giác trước mắt biến thành màu đen nói với vệ mặc một câu chấm muốn ngủ một hồi sau đó liền mất đi chi giác khi hắn sau khi tỉnh lại phát hiện trên đầu có thêm mấy cây trắng bệnh có điều cũng không có để ở trong lòng vệ mặc nhưng là một mặt đau lòng hoàng thượng sau đó không thể như vậy ở tiểu vệ tử trong lòng một vạn cái lâm hao cũng thấp không lên hoàng thượng một sợi tóc được rồi chúng ta cũng nên rời đi triệu sùng ngẩng đầu nhìn bầu trời nói rằng đi trên tinh giới nhìn cùng ngày triệu sùng cùng vệ mặc càng rời đi hoàng cung đi tới côn lôn sơn tiến vào côn lôn phúc địa hoàng thượng Thang tinh đài ở đây một bên. Nô tài nhớ tới bên trong chỉ có một bộ quan tài thủy tinh a, vẫn là thân điện đặt ở bên trong. Vệ mặc một mặt nghi ngờ hỏi, quan tài thủy tinh không phải là thân điện hạ, bởi vì cũng là bởi vì này chiếc quan tài mới che chắn thang tinh đài. Triệu Súng nói, hắn tử khi đem Trường Xuân công luyện đến tầng thứ 9 viên mãn sau khi, liền có một loại mãnh liệt cảm giác, vô cùng huyền liền diệu. Triệu Súng đưa tay đặt tại quan tài thủy tinh trên, linh lực chậm rãi thâm nhập bên trong, sau đó chỉ thấy hắn tạ ba hữu bảy xoay chuyển mấy lần, quan tài thủy tinh liền bị rời, lộ ra một cái ngôi sao hình học 6 cánh truyền tống đài. Tiểu vệ tử, tới. Triệu Sùng hưng phấn nói, Vệ Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào ngôi sao hình học 6 cánh này. Triệu Sùng đem chính mình toàn bộ linh lực đưa vào ngôi sao hình học 6 cánh này, tùy theo liên tiếp tinh viên tinh hoa văn loé sáng lên, 6 viên tinh cũng theo phát sinh tia sáng chói mắt. Mấy giây sau khi, một cột sáng xông thẳng tới chân trời, làm cột sáng biến mất sau khi, Triệu Sùng cùng Vệ Mặc tùy theo cũng biến mất rồi. Ngôi sao hình học 6 cánh, nếu là Trường Xuân Công tu luyện không tới tầng thứ 9 cảnh giới viên mãn, căn bản là không có cách khởi động. Không linh giới. Triệu Sùng cùng Vệ mặt mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trên một cái quảng trường, hai người đầu óc trống vắng trước mắt biến thành màu đen, quá một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, phát hiện quảng trường rất lớn, ít nói có mười mấy vạn người, nói chung lít nha lít nhít nhìn không tới đầu. Hỏi thăm một chút người bên cạnh, mới biết đây là 10 năm một lần Huyền Linh Thánh vực Triều Thu đệ tử. Không linh giới, Tam đại thánh vực, Ngũ đại môn phái. Huyền Linh Thánh vực, Đao kiếm thánh vực cùng Vạn cốc thánh vực đều là có hợp thể kỳ đại tu sĩ tồn địa phương, vì lẽ đó xưng là thánh vực. Tiểu ca, có thể vì chúng ta giới thiệu một chút Huyền Linh Thánh vực là làm sao chọn lựa sao? Vệ mặc đối với bên cạnh một tên thiếu niên dò hỏi. Đại thúc, xem các ngươi cái tuổi này chỉ có thể trở thành là huyễn linh thánh vực đệ tử ngoại môn linh căn tổng cộng chia làm vì là phàm linh căn địa linh căn thiên linh căn thiên linh căn cùng thánh linh dễ cái năm loại thiên linh căn cùng tiên linh căn cũng đừng nghĩ đến có loại này linh căn lời nói có thể thật tiếp trở thành hóa thần kỳ thậm chí hợp thể kỳ đại tu sĩ đệ tử thân truyền thiếu niên nói người bình thường nếu là có thiên linh căn trực tiếp trở thành đệ tử nội môn địa linh căn trở thành đệ tử ngoại môn phàm linh căn tam đại thánh vực đều không thu vậy mặc cùng thiếu niên đang tìm hiểu tin tức lúc này triệu sùng lại phát hiện hệ thống có sự dị thường cảm giác chính đang lượng lớn hấp thu linh khí không linh giới linh khí vô cùng nồng nặc Tiểu hệ thống, ngươi đừng xung bạo. Triệu Sùng tự lẩm bẩm, len Hệ thống hấp thu linh khí xong xuôi, có hay không tiến hóa? Triệu Sùng nháy một cái con mắt, hỏi một câu, tiến hóa có ích lợi gì? Tuyệt đối không ngờ rằng, hệ thống trả về đáp, hệ thống tiến hóa sau, có thể tinh luyện vạn vật. Tinh luyện vạn vật là có ý gì? Triệu Sùng hỏi, bởi vì ở cựu huyền giới hệ thống vẹn vẹn chỉ có thể thôi diễn cường hóa công pháp thôi. Đáng tiếc lần này hệ thống không hề trả lời. Triệu Sùng không có lãng phí thời gian nữa, nếu là tiến hóa, khẳng định so với trước đây được, liền nói, đồng ý tiến hóa. Vụ một trận tia sáng chói mắt sau khi hệ thống khôi phục bình thường, triệu Sùng muốn thử một chút tiến hóa sau hệ thống, liền đem trường xuân công lấy ra, một giây sau hắn liền sử sốt, bởi vì trong đầu biểu hiện trường xuân công có hơn một vạn nơi tỷ vết nhắc nhở có hay không tiến hành tinh luyện, mỗi ngày tinh luyện số lần một lần, hơn một vạn tỷ vết, triệu Sùng trợn to hai mắt, ở trong lòng hắn trường xuân công là phi thường như bất công pháp, trước đây hệ thống căn bản là không có cách tôi diễn, tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên có hơn một vạn vết, nếu là công pháp tinh luyện sau khi, không biết có thể tăng lên tới cảnh giới gì công pháp, triệu xuân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không có lãng phí lần này tinh luyện. Hoàng thượng, hoàng thượng. Bên hai chuyển đến vệ Mặc âm Thanh. Hế? Triệu Sung phục hồi tinh thần lại, mới vừa hỏi rõ ràng, muốn đi vào Huyễn Linh Thánh vực, trở thành đệ tử ngoại môn, nhất định phải là địa linh căn, chính là phía trước cái kia hồ lô lớn bốc lên hai đạo ánh sáng. Vệ Mặc chỉ vào quảng trường phía trước một cái hồ lô lớn nói, Huyễn Linh Thánh vực năm màu hồ lô, một lần có thể kiểm tra 500 người, vì lẽ đó tuy rằng trên quảng trường có mười mấy và người, nhưng rất nhanh sẽ đến phiên Triệu Sung cùng vệ Mặc hai người. Cho đến bây giờ, Tiên linh căn nhân số chỉ có 13 người, địa linh căn nhiều hơn chút có hơn 500 người, tiên linh căn cùng thánh linh dễ, cái không có người nào. Hoàng thượng, chúng ta. Vệ mặc hơi sốt sáng, hắn sợ chính mình không phải địa linh căn, không thể cùng Triệu Sùng một khối tiến vào Huyễn Linh Thánh vực. Yên tâm đi, ngươi như vậy có ngộ tính, khẳng định kém không được. Triệu Sùng vô vỗ bờ vai của hắn nói, sau đó hai người tùy tùng chúng tử đi tới hồ lô lớn trước mặt, lấy tay đặt ở hồ lô trên, sau đó nói cho hồ lô tên của ngươi. Một tên Huyễn Linh Thánh vực chấp sự nói, Triệu cùng vệ mặc đưa tay đặt tại hồ lô lớn trên, đọc thầm tên của chính mình. Một giây sau, Triệu Sùng phát hiện mình trên người xuất hiện hai đạo ánh sáng, quay đầu hướng Vệ Mặc nhìn lại, Vệ Mặc Linh căn còn giống như khá một chút, dĩ nhiên có hai đạo giữa ánh sáng. Có điều cái kia gã chấp sự nhìn Vệ Mặc một ánh mắt, cuối cùng đem cũng quy về đệ tử ngoại môn. Đại thúc, ngươi tình huống như thế, thực có cơ hội tiến vào nội môn. Vừa nãy tên thiếu niên kia nói, hắn cũng là địa linh căn, thành đệ tử ngoại môn, cùng Triệu Sùng cùng Vệ Mặc đứng chung một chỗ. Đệ tử ngoại môn rất tốt, ha ha. Vệ Mặc nói. Chương 365, khủng bố hệ thống. Luyệt khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, hóa thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Triệu Sùng cùng Vương Siêu mỗi người lĩnh 12 khối linh thạch hạ phẩm cùng một viên tẩy tùy đan. cộng thêm một bản Trường Xuân Công cùng một khối nguyễn linh thánh vực đệ tử ngoại môn lệnh bài. Triệu Sùng nhìn thấy Trường Xuân Công, trong lòng một trận thất vọng. Có điều hắn đồng thời cũng hiểu rõ đến, nếu là muốn đổi càng tốt hơn công pháp, có thể dùng môn phái điểm thông qua lệnh bài mua. Lệnh bài vô cùng ma huyễn, xem Triệu Sùng kiếp trước máy vi tính mạng lưới, đồng thời so với còn lợi hại hơn, bởi vì ngươi chỉ cần có môn phái điểm, liền có thể ở chính giữa một bên tập đến bất luận là đồ vật gì, đồng thời có thể trực tiếp lấy ra, nho nhỏ lệnh bài phảng phất cùng một cái nào đó không gian liên kết, trực tiếp có thể lấy ra đồ vật. Đồng thời lệnh bài bên trong còn có đấu lựa tràng, toàn bộ Huyền Linh Thánh vực mấy vạn đệ tử, phân luyện khí bảng, trúc cơ bảng cùng kim đan bảng. Tiến vào nguyên anh cảnh, cơ bản đều sẽ đảm nhiệm trưởng lão hoặc là chấp sự, đồng thời nhân số cũng không nhiều, vì lẽ đó đã không còn bảng danh sách. Triệu Sung ở lệnh bài bên trong tìm một hồi luyện khí kỳ công pháp, phát hiện Trường Xuân công chỉ thuộc về vật phẩm, chẳng trách có hơn một vạn nơi tỉ vết. Luyện khí kỳ địa phẩm lại công pháp cần hơn 1000 môn phái điểm, khiến trực tiếp từ bỏ. Hệ thống, tinh luyện Trường Xuân công. Được. keng. Thành công tu bổ Trường Xuân công 133,600 nơi tỉ vết. Triệu Sùng nhìn một lần tinh luyện sau trường Xuân Công, đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất, liền lập tức vẽ một phần đưa cho bên cạnh nhà đá vệ mặc, ghi vào trong lòng, đem đồ vật tiêu hủy. "Vâng, hoàng thượng." Vệ mặc gật đầu đáp. "Tẩy tủy đan trước tiên đừng ăn." Triệu Sùng suy nghĩ một chút rồi hướng dặn dò. "Phải, trở về tu luyện đi, nơi này linh khí nồng nặc, lấy ngươi linh căn cùng bản này đỉnh cấp luyện khí công pháp, nên rất nhanh sẽ có thể đi vào luyện khí viên mãn." "Vâng, hoàng thượng." Vệ mặc chính mình nhà đá nhỏ, bắt đầu khổ tu, trong lòng hắn rất gấp đi đến không linh giới mới biết mình nhỏ bé. Võ Thánh ở đây vẹn vẹn chỉ tương đương với chốc cơ sơ kỳ tu sĩ. Triệu Sùng cũng bắt đầu tu luyện tinh luyện sau trường xuân công, hắn phát hiện mình trước đây tu luyện linh lực lại tạp lại ít, đổi thành hiện tại trường xuân công, linh lực tinh khiết dày nặng, ba tầng linh lực lượng liền tương đương với nguyên lai like chín tầng. Ngày thứ hai, hắn tinh luyện tẩy tủy đan, trong nháy mắt tẩy tủy đan trên xuất hiện bảy đạo cầu vồng, mùi hương phân tán, sợ đến hắn lập tức một ăn rồi, sau đó trong cơ thể xem ăn vào đi một đám lửa, với là lập tức dùng trường xuân công tiến hành luyện hóa. Sau một cách giờ, vốn là cảm giác đã rất tinh khiết thân thể dĩ nhiên lại lần nữa bí ra một số tạp chất, cọ rửa sau khi, triệu sùng cảm giác mình hấp thu linh khí tốc độ đều có tăng lên, ồ kỳ quái, chẳng lẽ mình linh căn đều bị tăng lên? ngày thứ ba, hắn cho vệ mặc tinh luyện tẩy tùy đan, để hắn lập tức ăn đi. sau đó một tháng, hắn tinh luyện 24 khối linh thạch hạ phẩm, đều biến thành linh thạch thực phẩm, đồng thời vẫn là tinh khiết nhất loại kia. trong lúc này, triệu sùng từ lệnh bài trong tàng kinh các mượn đọc lượng lớn miễn phí thư tịch, đối với không linh giới cùng tiên giới có cơ bản hiểu rõ. đồng thời hắn còn lật xem trong tàng kinh các luyện khí kỳ sở hữu công pháp, tuy rằng mua không nổi, nhưng vẫn cứ có thể nhìn một chút đơn giản nhất giới thiệu ngoại trừ huyết linh thánh vực năm bản chấn phái công pháp ở ngoài, hắn công pháp đều có thể ở tảng kinh các mua được. Bên trong một bản thời quang kinh gây nên Triệu Sùng chú ý, bản kinh thư này có 12 tầng, chỉ cần tu luyện thành công, không nhưng ngay lúc đó có thể tiến vào trúc cơ kỳ, còn có thể tu luyện thành ngày muốt thời gian thể. Thời gian thể so với người bình thường nhiều 3 phần 10 tỷ lệ ngộ ra pháp tắt thời gian lực lượng, điều này làm cho Triệu Sùng tim đập thình thịch. Thời quang kinh tối nghĩa khó hiểu, huyết linh thánh vực 10 năm vạn sông dài bên trong, chỉ có một người tu thành. Đây là thời quang kinh giới thiệu tóm tắt. Thời quang kinh, 600 điểm môn phái điểm, dĩ nhiên so với hắn công pháp đều muốn tiện nghi, tối nghĩa khó hiểu cũng không phải sợ, có hệ thống tinh luyện, chỉ cần mua về, chấm nhất định có thể luyện thành, nhưng là môn phái điểm làm sao thu được a? Thật muốn đi hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Sùng âm thầm suy nghĩ, không quá vài ngày sau, vấn đề này liền giải quyết, lệnh bài bên trong còn có một cái huyễn linh thánh vực đệ tử hình thành cho đêm, bên trong có thể buôn bán các trồng tây, bên trong thì có người thu mua linh thạch cực phẩm, giá giá 3.000 điểm, một điểm tương đương với một khối linh thạch hạ phẩm, một khối linh thạch cực phẩm tương đương với một vạn đồng linh thạch hạ phẩm, 3.000 điểm đã nghĩ thu linh thạch cực phẩm kẻ ngu si mới bán, dù sao điểm so với linh thạch hạ phẩm đáng giá hơn nhiều, có điều 3000 điểm quá ít, 5000 điểm, ta bán ngươi một khối. Nhưng là còn không chờ bọn hắn kể xong giới, đột nhiên phát hiện thành giao. Ai ngu như vậy, 3000 điểm bán đi một khối linh thạch cực phẩm. Bởi vì là chợ đêm, vì lẽ đó không ai biết là Triệu súng gây nên, mọi người ở lệnh bài bên trong nghị luận một hồi, mắng vài câu kẻ ngu si, liền bị hắn để tại thay thế. Triệu súng nhìn lệnh bài bên trong 3000 điểm, lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức bỏ ra 600 điểm mua thời quang kinh, 1000 điểm mua dao gió, một điểm mua ngũ hành thuần, hai bản phép thuật, một vốn là công kích, Một vốn là phòng ngự, vốn còn muốn mua một bản bộ pháp, đáng tiếc điểm không đủ, không thể làm gì khác hơn là đem còn lại 400 điểm thay đổi một bình tụ khí đan. Thời quang kinh 1.600 nơi tỉ vết, có hay không tinh luyện? Mới 1.600 nơi tỉ vết, chà chà, bản kinh thư này quả nhiên rất lợi hại, đánh giá đến giá trên trời đi, lại tinh luyện lời nói, đẳng cấp nên so với trường xuân công lợi hại rất nhiều. Triệu sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó lập tức tiến hành tinh luyện. Tối nghĩa khó hiểu thời quang kinh trở nên tinh luyện đơn giản nhắm thẳng vào bản nguyên câu. Nộ tính không sai, Triệu súng rất dễ dàng liền hiểu rõ mỗi một tầng ý tứ, liền bắt đầu khắc khổ tu luyện, đồng thời mỗi ngày tinh luyện một viên tụ khí đan, bảy màu tụ khí đan không có một tia tạp chất, đã thuộc về tiên đan phạm chủ, vì lẽ đó hắn căn bản không lo lắng đan độc, một ngày một viên. Sau một tháng, 30 viên bảy màu tụ khí đan sau khi ăn xong, hắn phát hiện mình linh lực trong cơ thể so với trước đây gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần, đồng thời vô cùng tinh khiết, đồng thời thời quang kinh cũng tu luyện đến tầng thứ 12, chỉ kém một chút liền có thể viên mãn, một khi viên mãn liền có thể luyện thành ngải muốt thời gian thể, bước vào trúc cơ kỳ. Linh lực đã không còn tăng trưởng Hiện tại muốn tu thành thời gian thể, thiếu một điểm linh cảm cùng nội tính. Nộ tính? Thật giống có nội tính đan dược. Triệu súng lấy ra lệnh bài bắt đầu tra tìm, quả nhiên ở đan dược các tìm tới linh nội đan, kim đan tiến vào nguyên anh dùng đan dược, có thể tăng cường một điểm nội tính, thành anh tỷ lệ tăng cường 3 phần 10, chỉ có điều rất đắt, cần một vạn điểm. Nãi nãi, mắt như vậy. Triệu súng mắng một câu, bắt đầu tiến vào chợ đêm, nhìn có người hay không thu mua linh thạch thực phẩm. Đột nhiên phát hiện, chợ đêm bên trong có một cái thu mua quầy hàng, mặt trên viết lần trước 3000 điểm bán cho ta linh thạch cực phẩm sư đệ, nếu là còn có linh thạch cực phẩm lời nói, ta bất cứ lúc nào có thể thu mua. Phía dưới còn có một nhóm, 5000 điểm cũng có thể. Triệu súng nháy một cái con mắt, suy nghĩ chốc lát, suy đoán chính mình tinh luyện linh thạch cực phẩm khẳng định so với phổ thông linh thạch cực phẩm còn tốt hơn, nếu không, đối phương sẽ không cấp thiết như vậy còn muốn thu mua. 5000 điểm một thôi, vậy thì lại bán cho hắn bốn Triệu Sùng trên người còn có 23 khối linh thạch cực phẩm, liền một lần bán bốn Sau đó mua một viên ngộ linh đan liền lo gấp, nhưng là hắn tự động ở Huyền Linh Thánh vực gây nên không nhỏ náo động. Bán linh thạch cực phẩm người kia lại xuất hiện. Nghe nói hắn bán linh thạch cực phẩm so với bình thường linh thạch cực phẩm tinh khiết độ cao gấp đôi, tinh khiết linh khí đối với luyện đan, luyện khí, tu luyện, trận pháp đều có 10 điểm tác dụng to lớn. Người kia thật cỡ, ta cũng muốn mua một hối. Mà lúc này Triệu Sùng nhìn tinh luyện sau 7 màu ngộ linh đan, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, có thể thành công hay không, ở đây một lần. Chương 366, ta là người 33. Triệu Sùng ngăn vào 7 màu ngộ linh đan, trong nháy mắt tiến vào tỉnh độ trạng thái Đối với thời quang kinh lý giải càng ngày càng thông suốt. Hóa ra là như vậy. Ầm. Hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, phản phất một đoạn thời gian mây mù quay Trung quanh xoay tròn, không biết qua bao lâu, Triệu sùng mở mắt ra, hắn phát hiện thể chất của chính mình đã phát sinh ra biến hóa, từ nơi sâu xa thật giống cảm giác được pháp tắc thời gian lực lượng. Thành công, quá tốt rồi. Triệu Sung thập phần hưng phấn, có điều một giây sau phát sinh giọng nghi ngờ, "Ồ. Tại sao mình không có tiến vào trúc cơ kỳ?" Hắn lập tức lật xem thời quang kinh, cuối cùng tìm tới đáp án, thời quang kinh tinh luyện sau khi còn có một hàng chữ nhỏ, kinh sắm xét gột rửa mới có thể chúc cơ. Sấm sét cô rửa sẽ không đem chấm đánh chết chứ? Triệu Sùng trong lòng một trận đánh giá thấp, quên đi, vẫn là trước tiên canh chừng dao cùng ngũ hành thuẫn học được đi. Phép thuật tu luyện phân nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cùng nhập thần. Phép thuật một khi nhập thần, uy lực ít nhất đến thang gấp 10 lần. Một vạn lần nhập môn, 10 vạn lần tiểu thành, một triệu thứ đại thành, ngàn vạn thứ viên mãn, còn nhập thần thì cần muốn ngộ tính. Cha cha, Triệu Sùng cảm giác một trận đầu lớn, hắn một ngày mặc dù tu luyện một ngàn lần, chỉ ít hơn nửa năm mới có thể tiểu thành, muốn luyện đến đại thành chí ít cần 8 năm công phu. Ngon ngoan biết, lẽ nào sẽ không có đường tắt? chấm nhưng là có hệ thống nam nhân. Hắn tự đủ. Sau đó đột nhiên nghe được một cái trả lời, hệ thống tinh luyện sau phép thuật chia sẻ cho người khác tu luyện giống như là chính mình tu luyện. Nếu là chia sẻ cho một vạn người tu luyện, một năm sau có thể là có thể luyện đến viên mãn. Ai đang nói chuyện? Triệu Súng hỏi. Cuối cùng tất hiện là chính mình hệ thống, bởi vì hệ thống thượng phong đao cùng ngũ hành thuẫn mặt trên xuất hiện con số hàng điều. Chấm tinh luyện sau đao gió cùng ngũ hành thuẫn tuyệt đối là đạt đến cấp thánh, lẽ nào liền như thế không công chia sẻ đi ra ngoài? Triệu có chút không cam lòng. Ngày thứ hai, hắn cho vệ mặc một bình bảy màu tụ khí đan cùng Dao Đỏ, Ngũ Hành Thuẫn hai tên phép thuật để cố gắng tu luyện. Có bảy màu tụ khí đan trợ giúp, vốn là muốn năm đến mười năm mới có thể tu luyện đến luyện khí viên mãn trường xuân công. Vệ Mặc cũng ở trong vòng một tháng luyện đến viên mãn. Hoàng thượng, chuyện này, tụ khí đan tại sao không có đan độc, đồng thời vô cùng tinh khiết, phản phất mang theo tiên khí tự, một viên liền có thể để thần cảnh giới thăng một tầng. Vệ Mặc hết sức kỳ quái, không nên hỏi, cũng không cần nói cho bất luận người nào. Dao cùng Ngũ Hành Thuẫn chăm chỉ tu luyện. Triệu nói, phải. Vệ Mặc lại tiến vào khổ tù bên trong. Triệu Sùng nhìn số lượng điều trên con số, một trận phiên muộn, mặc dù vệ mặc lại khắc khổ, một ngày cũng là 1.500 thứ đã là cực hạn. Xem ra chính mình muốn trong thời gian ngắn luyện đến cảnh giới viên mãn, chỉ có thể chia sẻ đi ra ngoài, nhưng cũng không thể quá bạc đái chính mình. Triệu Sùng chăm chú suy nghĩ sau 3 ngày, ở lệnh bài chợ đêm bên trong phát ra một cái bán ra tin tức. Tiên cấp đao gió cùng ngũ hành thuẫn pháp thuật, chỉ cần 100 điểm liền có thể học tập. Nhìn thấy cái tin tức này, không có ai tin tưởng, nhưng luôn có như vậy mấy người, nhìn thấy chỉ cần 100 điểm, vô cùng tiện nghi, liền thanh toán điểm tích phân vào xem xem, tùy theo coi như người trời. Sau đó liền có càng ngày càng nhiều người bắt đầu điểm đi vào học tập. Ngày thứ nhất, Triệu Sùng thu được 300 điểm. Ngày thứ hai, thu được 800 điểm. Ngày thứ bảy, đột nhiên bạo phát, một ngày thu được 13.000 điểm. Sau một tháng, hắn Đao Gió cùng Ngũ Hành Thuẫn đều đạt đến cảnh giới viên mãn, môn phái điểm dĩ nhiên lên đến hơn 10 triệu, giải thích Huyền Linh Thánh vực hầu như các đệ tử đều mua, bởi vì Huyền Linh Thánh vực trưởng lão cùng đệ tử gộp lại cũng là mười mấy và người. Đao Gió cùng Ngũ Hành Thuẫn tiến vào cảnh giới viên mãn sau khi, hắn lập tức đem quầy hàng cất đi, việc này ở toàn bộ Linh Thánh vực gây nên to lớn thảo luận tất cả mọi người đều đang tìm kiếm là ai lại bán ra tiên cấp phép thuật, đồng thời còn như vậy tiện nghi, tiên cấp, nghe trưởng lao nói rất khả năng là cấp thánh, thật sao? lẽ nào ta mới nhập môn liền cảm giác lợi hại như vậy? tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, thậm chí nguyễn linh thánh vực thánh chủ rơi xuống lệnh cấm khẩu, không thể để cho cấp thánh đao gió thuật cùng ngũ hành thuật thuật lưu truyền đi, mà triệu xung nhưng thân tàng công cùng tên dùng điểm mua 10 viên ngộ linh đan, tinh luyện sau khi, mỗi ngày một lần tỉnh ngộ, chỉ dùng năm ngày, đao gió cùng ngũ hành thuận đều đạt đến nhập thần cảnh, còn có năm viên ngộ linh đan, làm sao bây giờ đây? hắn nghiêng đầu hốc nghĩ đến một hồi. Tùy theo dùng chi viên, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc thời gian lực lượng. Sau năm ngày, hắn lại mua 10 viên ngộ linh đan, tiếp tục trị phục. Loáng một cái một tháng trôi qua, Triệu Sùng mở mắt ra, hai đạo thời gian sương mù bắn đi ra, tùy theo khẽ miệng hắn lộ ra vẻ mỉm cười, thành, rốt cục bắt được pháp tắc thời gian rồi, tuy rằng chỉ có một thành, nhưng giai đoạn hiện tại đủ đã. Tiến vào huyết linh thánh vực non nửa năm, hắn vẫn ở khổ tu, lâu tính tự động, liền lấy ra lệnh bài, cho mình nổi lên một cái biệt hiệu gọi ta là người ba ba, đồng thời còn đeo mặt nạ, sau đó tiến vào luyện khí kỳ giao đấu tràng. Ở lệnh bài bên trong giao đấu tràng Cảm giác cùng chân thực chém giết như thế, chỉ có điều là một loại tuyệt diệu hình chiếu, đây là huyền linh thánh vực có thể dương bá mấy vạn năm dựa dẫm một trong, huyền linh thánh vực đệ tử đấu pháp vẫn so với hắn tông môn cùng thánh vực lợi hại. Triệu Sùng trận chiến đầu tiên, gặp phải chính là một tên kiếm tu. Hãy xương tên ra, ta rơi kiếm không chém hạ người vô danh. Ta là người 33. Ba ba. Triệu Sùng nói. Muốn chết. Đối phương phi kiếm trong nháy mắt đến Triệu Sùng trước ngực, chỉ lát nữa là phải đem chém thành hai nửa. Chà, chà quả nhiên đây mới thực sự là tu tiên giới, cách không giết người, so với vũ lực thấp nhiều hơn nhiều. Triệu Sùng trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó vung tay lên. Nhập thần cấp ngũ hành thuẫn tre ở trước người của hắn. Đang. Phi kiếm chém ở ngũ hành thuẫn trên, vẹn vẹn chỉ gây nên một trận vỡ sóng. Sau đó đối phương muốn thu hồi phi kiếm, phát hiện phi kiếm đột nhiên mất đi linh tính cùng ánh sáng lộng lây. Chuyện này. Nên ta. Triệu Sùng cười hì hì. Hắn vừa nãy ở ngũ hành thuẫn càng thêm pháp tắc thời gian lực lượng, phi kiếm trong nháy mắt bị thời gian ăn mòn tiêu hao nguyên bản sinh mệnh. Bệnh. Hơn một thước trường trong suốt đao gió xuất hiện giữa trời, đối diện kiếm tu mất đi phi kiếm, lập tức muốn né tránh. Đang tiếp nhập thần cấp thêm cấp thánh đao gió, tốc độ nhanh chóng dường như không gian lấp lóe, không giống nhau. Không chờ này tên kiếm tu né tránh liền đem thân thể chém thành hai bạn. Đáng ghét, ngươi đến cùng là ai? Kiếm tu thân ảnh biến mất. Ta là ngươi ba ba. Một ngày này, Triệu Sùng đánh 38 trận, tháng 38 trận, liền không ai có thể cho ngươi ra chiêu thứ hai, toàn bộ một chiêu đao gió chấm giết, sau đó nói cho người khác biết chính mình gọi ta là ngươi ba ba. Ngày thứ hai, Triệu Sùng lại đánh hơn 30 tràng. Liên tiếp 10 ngày, Triệu Sùng mỗi ngày ngâm mình ở luyện khí kỳ giao đấu tràng, mà lúc này bên ngoài đã vỡ tổ. Mau nhìn, ta là ngươi ba ba đã xếp hạng thứ 13, ngày hôm nay lẽ ra có thể tiến vào luyện khí bảng 10 người đứng đầu. Hắn đến cùng là ai? Tại sao lợi hại như vậy? Không biết, có thể là một cái nào đó đại lao tôn tử đi. Ngươi nói hắn có thể hay không là bán ra cấp thánh đao gió cùng ngũ hành thuẫn người kia? Có khả năng, hắn chiến đấu chỉ dùng một chiêu đao gió liền đem người chém giết, hiện tại vẫn chưa có người nào có thể tránh được hắn đao gió thuật. Và chúng ta có phải là phát hiện một cái nào đó bí mật lớn? Làm triệu sùng nghe được mọi người loại này nghị luận sau khi, liền không còn đi giao đấu chẳng. Trong lòng âm thầm cảnh giác, mình không thể bại lộ, nếu không, không chắc bị thánh vực cao thủ nắm lên đến tra hỏi. Ai? nếu như có thể ở không linh giới trùng kiến một cái thiên vũ đế quốc là tốt rồi, chính mình liền có thể vô địch rồi, các loại phép thuật trong nháy mắt liền có thể luyện đến viên mãn, nhập thần cũng không phải việc khó. đáng tiếp giao long vệ chợt đều không linh căn, buồn khổ à? Triệu Sùng trong lòng một trận phiền muộn. chương 367 thượng cổ ma huyết. Triệu Sùng vô cùng phiền muộn, rõ ràng có một cái vô cùng mạnh mẽ hệ thống, nhưng là không ai thế hắn tu luyện phép thuật, mới vừa tinh luyện một môn thiểm lôi bộ, luyện đến viên mãn lời nói, một bước có thể đạt tới 10 trưởng, mặc kệ là chạy đi vẫn là đấu pháp đều phi thường thực dụng, đồng thời tốc độ nhanh chóng ở không tinh luyện trước, cũng có thể đứng vào không linh giới 10 vị trí đầu, tinh luyện sau khi, đánh giá lẽ ra có thể xếp số 1. Nếu như có thể về cựu huyền giới là tốt rồi. Triệu súng nâng quay hàm âm thầm suy nghĩ, ngươi nếu để cho ta vài dọa thượng thể của ma huyết, ta có thể giúp ngươi trở lại. Đột nhiên trong đầu vang lên ma thần chi nhàn âm thanh. Hế? Triệu súng lập tức tiến vào chính mình tử phủ, nhìn chằm chằm bị giam tiến vào nguyện lực trong lồng che ma thần chi nhắn hỏi, lời ấy thật chứ? Đương nhiên, đừng nói xuyên việt phạm giới nho nhỏ tinh giới, nếu là khôi phục pháp lực, chính là từ phạm giới xuyên việt tiên giới cũng là việc nhỏ như con thỏ. Ma Thần Chi nhãn như hỏi nói, thượng cổ ma huyết, Triệu Súng hỏi, đúng, người ăn có phải là liền có thể chạy đi? Triệu Súng hỏi, chỉ là khôi phục mấy thành pháp được thôi, ngươi không cho thì thôi, chỉ có tinh luyện bản lĩnh, cũng phải chính mình chậm rãi tu luyện. Ma Thần Chi nhãn nói, làm sao ngươi biết? Triệu Súng kinh hãi, mở miệng rõ hỏi, ha ha, ta ở ngươi tử phủ bên trong, linh hồn của ngươi bất cứ rung động gì đều rõ rõ ràng ràng. Triệu Súng nhìn chăm chăm Ma Thần Chi nhãn, trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, người đang suy nghĩ gì? Ma Thần Chi nhãn hỏi. Ta đang suy nghĩ có phải là muốn làm thịt ngươi diệt khẩu." Triệu Sùng lộ ra sắc ý. "Không muốn, ta còn có rất nhiều tác dụng." Ma thần chi nhãn lớn tiếng nói. "Hơi huynh, Triệu Sùng dò hỏi làm sao tìm kiếm thượng cổ ma huyết, sau đó liền lui ra từ phủ. "Đúng rồi, chính mình hệ thống tinh luyện công năng còn có thể có như vậy tác dụng." Một giây sau, hắn lấy ra lệnh bài trước tiên ở Huyền Linh Thánh vực Bách thú các bên trong tìm kiếm, lấy hắn luyện khí kỳ tu vi chỉ có thể mua lầu một nhất giai cùng nhị giai linh thú. "Không có, không có, vẫn không có." Triệu Sùng con mắt xem qua từng con từng con nhất giai cùng nhị giai linh thú đều không có ở bên trong cơ thể của bọn họ phát hiện một tia thượng cổ thần thú huyết mạch. Một đường nhìn xuống, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở một con nhất giai tiểu hồ ly trên người. Hệ thống biểu hiện này, hồ ly dĩ nhiên hàm có một tia thượng cổ cửu vĩ tiên hồ huyết mạch. Ta đi, có phải là phát tài. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, liếc mắt nhìn giá cả, rất tiện nghi, chỉ cần 200 môn phái điểm. Liên một giây sau, hắn liền mua lại con tiểu hồ ly này. Huyết linh thánh vực lệnh bài vô cùng huyền diệu, làm Triệu Sùng thanh toán điểm sau khi, tiểu hồ ly trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong nhà đá. Ô ô. Tiểu hồ ly nhìn chằm Triệu Sùng, phát sinh ô ô âm thanh một bộ căng thẳng giằng dấp. Đừng sợ." Triệu Sung đưa tay hướng về tiểu hồ ly đầu sờ soạng, cũng còn tốt con tiểu hồ ly này cũng không có cắn hắn. "Ồ, thật giống chính mình cũng sẽ không thông linh huyết dược. Đang muốn ở lệnh bài bên trong mua một phần thông linh huyết dược, đột nhiên hệ thống xuất hiện hai cái nhắc nhở. Số 1, có hay không tinh luyện vật ấy, có thể thu được một 1% nhỏ cựu vi tiên hồ máu. Thứ hai, tinh luyện tiểu hồ ly huyết mạch, khiến có thể chậm rãi khôi phục thượng cổ tiên hồ huyết thống. Mẹ nó, hệ thống ngươi muốn hay không như thế nhu bức, xem ra ta lúc đó hẳn là xuyên việt sai rồi, nếu như bắt đầu xuyên việt ở không linh giới lời nói, chấm hiện tại có phải là đã sớm thành tiên. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, chọn loại thứ hai. Chỉ thấy Tiểu Hồ Ly trong nháy mắt bị khói sám cái bọc. Mấy phút sau khi, khói sám biến mất, nó lộ ra mê man ánh mắt, toàn thân lông tạt biến thành trắng như tuyết màu sắc. Ngươi sau đó liền gọi Tiểu Bạch đi. Khi ta sùng vật đi. Triệu Sùng nói, Tiểu Bạch thật giống nghe hiểu. Liếm liếm Triệu Sùng ngón tay, sau đó một giây sau, Triệu Sùng trong đầu xuất hiện một cái ý thức. Ồ, ngươi nói bụng. Tiểu Bạch gật gật đầu. Anh thịt Tiểu Bạch lắc lắc đầu, sau đó Triệu Sùng trong đầu lại xuất hiện một luồng ý thức. Ngươi muốn linh thạch cử phẩm. Lần này Tiểu Bạch gật gật đầu. Ta ít, huyết thống tinh khiết sau khi dĩ nhiên trở nên như vậy thông minh, vừa mới bắt đầu còn một bộ không có khai hóa mê man dáng vẻ. Triệu Súng nói thầm một tiếng, sau đó lấy ra một khối bảy màu linh thạch thực phẩm, Tiểu Bạch một cái nuốt vào, sau đó con mắt tỏa sáng, nằm loài nhà đá một góc nhắm hai mắt lại. Triệu Súng dùng hệ thống kiểm tra một cái Tiểu Bạch huyết mạch, phát hiện trong cơ thể thượng cổ cửu vĩ tiên hồ máu đã kích hoạt, tuy rằng chỉ có một phần một trăm ngàn, nhưng thật giống chính đang chậm chậm thức tỉnh. Nếu là có một ngày huyết mạch của nó toàn bộ phục sinh, đến thời điểm có thể hay không rất lợi hại. Triệu Súng có vẻ mong đợi. Này, ngươi làm chỉ cửu vĩ tiên hồ làm gì? Loại này tao hồ ly nếu là trưởng thành nhất định gây nên tam giới đại loạn, vô cùng khó chơi, có muốn hay không về cựu huyền giới, nhanh lên một chút tìm tới cổ ma huyết. Ma thần chi nhắn nói, gây nên tam giới đại loạn chính là các ngươi ma thần bộ tộc đi. Triệu sung liếc nó một ánh mắt nói, sớm muộn ngươi sẽ bị loại này tao hồ ly echo. cô. Ma thần chi nhắn nói, ta ở bách thú các tìm một vòng đều không có tìm được thượng cổ ma huyết, loại nào linh thú gặp có thượng cổ ma huyết. Triệu sung hỏi, hắn xác thực muốn về cựu huyền giới nhìn, nếu như có thể để thiên vũ đế quốc người tu tiên lời nói, vậy hắn sau đó liền có thể ở không linh giới nên ngang mà đi. Các loại phép thuật cũng có thể trong thời gian ngắn tu thành nhập thần cảnh. Ba mắt ma thiểm, hai đầu rắn đen, mặt quỷ con nện, sáu chân địa ngục thú. Ma thần chi nhắn nói: "Món đồ quỷ quái gì vậy, bách thú các bên trong không có." Triệu súng nói: "Ngươi có thể ra giá cao thú a." "Biết rồi." Triệu Sùng mở ra lệnh bài chợ đêm, phát ra một cái thu mua tin tức, nhất giai ba mắt ma thiểm, hai đầu rắn đen, mặt quỷ con nện, sáu chân địa ngục thú, bất luận chết sống, 500 điểm thu mua. Nhất giai linh thú giá cả cơ bản ở 200 điểm, mặc dù hi hữu cũng chỉ cần 300 điểm, Triệu Sùng ra đến 500 điểm rất nhanh, có người bán ra vài con ba mắt ma tiệm. đáng tiếp triệu sùng dùng hệ thống đo lường sau khi, đều không có thượng cổ ma huyết. sau đó một tháng, triệu sùng bỏ ra mười vạn điểm, rốt cục ở một con hai đầu rắn đen trong cơ thể phát hiện một tia thượng cổ ma huyết. tinh luyện cho ta. ma thần chi nhãn một mặt khát vọng vẻ mặt, phảng phất toàn bộ mắt đều kích động lên. người ăn này tia thượng cổ ma huyết có thể hay không phá tan nguyện lực lao thủ, đem lão tử cắn nuốt mất. triệu sùng hỏi, hắn không thể không phòng thủ. sẽ không, sẽ không, chỉ là để ta có năng lực đem ngươi mang về cựu huyền giới. ma thần chi nhanh nói, ha ha, ngươi đoán có thể hay không tin tưởng. Triệu Sùng nhìn chằm chằm Ma Thần Chi nhanh nói, sau đó hắn đem thượng cổ ma huyết tinh luyện, để vào một cái sứ trong bình, ở nguyện lực lao tù bên ngoài cướp cơ. Cho ta, nhanh cho ta. Ma Thần Chi nhãn xông tới nguyện lực lao tù, đáng tiếc mỗi một lần xông tới cũng làm cho nó ma lực tiêu giảm một phần. Nói cho ta, nói chân thực tác dụng, khôi phục ta ma lực. Ma Thần Chi nhắn nói, vậy coi như Triệu Sùng lui ra từ phủ. Ma Thần Chi nhãn điên rồi, không ngừng ngựa teo. Ngày thứ hai làm Triệu Sùng lại lần nữa dò hỏi âm thanh, nó sửa lại miệng, có thể tỉnh lại ta cấp độ sâu ký ức, tìm tới hắn ma thể tồn tại vị trí. Chương 368, tiểu căng. Tiểu Bạch mỗi 10 ngày ăn một khối bảy màu linh thạch cực phẩm, sau đó chính là mê man, một ngày nhiều nhất tỉnh táo một cái canh giờ, đổi thành bình thường đệ tử khẳng định không nuôi nổi, nhưng đối với Triệu Sùng tới nói không đáng kể chút nào. Hắn vẫn ở cùng Thiên Ma Chi Nhãn ở câu tâm đấu giác, muốn dụ ra đối phương lời nói thật, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau đều không tín nhiệm, mà lại tương đã có nhu cầu. Triệu Sùng muốn in cho Ma Thần Chi Nhãn dẫn hắn về cựu huyền giới, Ma Thần Chi Nhãn muốn thượng cổ ma huyết. Ngần ấy ma huyết chỉ có thể tỉnh lại ta cấp độ sâu ký ức, đối với không tạo được thương tổn, lực loại này Phật môn huyền pháp vốn là đối với chúng ta ma thần bộ tộc vô cùng khắc chế ngươi sợ cái gì ma thần chi nhãn nói ngươi xin thể được ta xin thể ma thần chi nhãn phát ra độc thể ngươi dùng quan tâm nhất đồ vật xin thể vương siêu nhưng không yên lòng được ta dùng quan tâm nhất đồ vật xin thể ma thần chi nhãn lại lần nữa phát xuống độc thể liên triệu sùng lúc này mới đem bình sứ ném vào nguyện lực lao tù bên trong ma thần chi nhãn lập tức nắm lấy bình sứ đem bên trong một tia thượng cổ ma huyết mút vào ha ha nó bắt đầu cười to lên sau đó nguyện lực lao tủ đột nhiên đổ nát tiếp theo triệu sùng cảm giác mắt trái một trận khổng lồ đau đớn mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh xong xuôi bị lừa rồi triệu sùng ở hôn mê trước trong lòng sau một lúc hối. không biết qua bao lâu hắn chậm rãi tỉnh lại phát hiện mình vẫn cư ở trong nhà đá bên thay nhưng vang ma thần chi nhãn tiếng gầm gừ tại sao vì sao lại như vậy Ồ! triệu sùng ngồi dậy phát hiện mình mắt trái có một tia dị thường liền lập tức lấy ra một mặt gương đồng một giây sau trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ma thần chi nhãn cùng mắt trái của hắn dung hợp lại cùng nhau xem ra vô cùng bị dị trên người ngươi là sức mạnh nào vì sao lại phong lớn ta Vì sao lại để ta trở thành người phụ thuộc?" Ma Thần Chi Nhãn lớn tiếng gầm hét lên, biểu đạt chính mình không cam lòng. Triệu Sùng không có để ý tới, hắn hiện tại cảm giác chỉ cần mình nghĩ, liền có thể điều động mắt trái Ma Thần Chi Nhãn sức mạnh, mà đối phương căn bản vô lực phản kháng. "Ha ha, thú vị." Triệu Sùng cười nói. "Đáng ghét." Ma Thần Chi Nhãn nhưng đang gầm hét. "Gọi ta là chủ nhân." Triệu Sùng bắt đầu khống chế Ma Thần Chi Nhãn. "Chủ nhân." "Ha ha. A a, ta muốn giết ngươi, vì sao lại như vậy?" Làm Triệu Sùng thu hồi ý niệm sau khi, Ma Thần Chi Nhãn khôi phục tự do, bắt đầu giết đào nhưng vẫn cứ không thể rời bỏ triệu súng mắt trái, bởi vì bị một luồng sức mạnh thần bí dung hợp lại cùng nhau, mang ta về cựu huyền giới. Triệu Súng đối với ma thần chi nhãn ra lệnh, sau đó hệ thống đột nhiên đưa ra một hàng chữ: Ký chủ trong cơ thể linh lực không cách nào thỏa mãn năng lượng cần thiết, cần linh thạch cực phẩm. Triệu Súng vẻ mặt nghi hoặc, lấy ra một khối bảy màu linh thạch cực phẩm đặt ở mắt trái nơi, sau đó rất nhanh khối này bảy màu linh thạch cực phẩm bị hấp thu. Một giây sau, mắt trái thả ra một vệt màu trắng vòng xoáy xương mù đem Triệu Sùng thân thể cái bọc, làm xương mù biến mất sau khi, Triệu Sùng thân thể cũng biến mất theo. Vạn sơn, Diệp Tử, vẫn Tập Trung Hướng đoán, chương xuyên mọi người tuy rằng mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, nhưng trong lòng mỗi người đều đang lo lắng Triệu Sùng an uy. Ngày này đột nhiên không trung xẹt qua một đạo linh quang, tiếp theo vạn nhận sơn trong đại điện vang lên Triệu Sùng âm thanh. Ha ha, chấm trở về, ha ha. Vèo vèo vèo! Diệp tử cái thứ nhất đến, sau đó hướng đó chờ giao long vệ đều đi đến đại điện, cuối cùng Mẫn Tận Trung mới vội vã tới rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngươi trở về. Lão thần khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn, vạn tuế. Mẫn Tận Trung lão lệ tung hành. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn vạn tuế. Mọi người toàn bộ quỳ xuống. Mau đứng lên. Triệu Sùng cũng rất kích động, dù sao rời đi cựu huyền giới nửa năm. Mọi người sau khi thức dậy, Triệu Sùng để dâng rượu yến, vừa uống vừa trò chuyện, rất nhanh tiệc rượu bay tới. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Trương Xuyên trước tiên mở miệng hỏi: Hoàng thượng, ngươi cùng tổng quản phi thăng là cái gì tình giới? Tổng quản đây không linh giới, thật sự có môn phái tu tiên, có thể trường sinh bất lão, thậm chí có thể thăng phi tiên linh giới, làm cái tiêu giao tự tại thần tiên, có thể thành tiên, quá tốt rồi. Mọi người một bộ ước ao vẻ mặt. Hoàng thượng, lần này ngươi trở về là muốn mang chúng ta đi không linh giới sao? Cát Cận sơn một mặt khát vọng hỏi. Tạm thời còn mang bọn ngươi không lên nổi, có điều ở cựu Huyền giới cũng có thể tu luyện." Triệu Sùng nói. cựu Huyền giới không có linh khí a?" Diệp Tử nói. "Chấm cho các ngươi mang đến linh thạch." Triệu Sùng lấy ra hơn triệu khối linh thạch hạ phẩm, người không có linh căn cũng không cần lo lắng, chỉ cần có linh thạch, các ngươi cũng có thể tu luyện Trường Xuân công, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng có thể tu luyện phép thuật. Có thật không? Quá tốt rồi." Mọi người kích động thiếu một chút nhảy lên đến, đặc biệt người không có linh căn. "Hơi khinh, Triệu Sùng truyền xuống tinh luyện sau Trường Xuân công cùng thiểm lôi bộ, lại cho Mẫn Tận cùng Liêu Vũ hai người một phần nho tu công pháp." Diệp Tử, Hường Đoá, các cận sơn trở vài tên người có liên can, Triệu Sùng cho chính là bảy màu linh thạch cực phẩm, căn dặn bọn họ nỗ lực tu luyện, người khác mỗi người năm khối linh thạch hạ phẩm, đồng thời còn muốn phụ cấp xuống, làm cho tất cả mọi người đều tu luyện tiềm lôi bộ. Ở cựu huyền giới đợi một ngày, ngày thứ 2 Triệu Sùng là xong không linh giới, bởi vì gợi ý của hệ thống mỗi lần chỉ có thể xuống một ngày. Triệu Sùng mắt trái bình thường căn bản không thấy được, chỉ có hắn tự biết mình ma thần chi nhãn tồn tại, cũng mà còn có một cái pháp thuật, hồn. Đây là ma thần chi nhãn tự mang phép thuật, chỉ có thể sử dụng, nhưng không cách nào tu luyện. Triệu Sùng cảm giác không có việc gì, mỗi ngày ngoại trừ tinh luyện một thứ ở ngoài, chính là ở lệnh bài bên trong mua mua mua. Ngược lại hắn điểm là hòa không xong. Loại một cái hai tháng trôi qua, hắn đột nhiên phát hiện mình thẹn lôi tiến bước vào hoàn mỹ cảnh. Ha ha, Diệp Tử bọn họ quá ra sức. Trong nhà đã truyền ra hắn cười đến phóng đăng thành, khiến cho chính đang khổ tu vệ mặc lập tức chạy tới, hắn nhà đã thì ở cách vách. Hoàng thượng, ngươi đây là? Không có chuyện gì, tiểu vệ tử, ngươi đau gió cùng ngũ hành thuận tu luyện ra sao rồi? Triệu Sùng hỏi. Nô tài vẫn ở khổ tu, vệ mặc hồi đáp, vẫn khổ tu cũng không phải biện pháp hay đi đấu pháp tràng tham gia thực chiến, ở trong thực chiến có thể tu luyện phép thuật có lẽ sẽ nhanh một chút. Triệu Sùng nói. Vâng, hoàng thượng. Vệ mà đáp, về nhà đã sau khi, lập tức lấy ra lệnh bài đi tới luyện khí kỳ đấu pháp tràng. Triệu Sùng lệnh bài đột nhiên thu được một cái môn phái phát tin tức, sau 3 ngày, dựa vào này khiến đến thánh vực quảng trường tập hợp, đi đến vạn thú cốc thí luyện. Ồ, tại sao để cho mình đi thử luyện? Triệu Sùng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, lập tức mở ra lệnh bài diễn đàn, sau đó liền biết rồi sự tình nguyên vĩ. Không linh giới 60 năm một lần vạn thú cốc thí luyện lập tức liền muốn mở ra, vạn thú cốc vô cùng đặc biệt, bị tiên giới đại năng khiến cho đại thần thông, chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể vào, giá cao tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào, 60 năm mở ra một lần, bên trong có các loại hiếm quý linh thú, nếu như có thể nhận chủ đạt thành thông linh khế ước lời nói, sau đó sắp trở thành một nhóm lớn tay, đồng thời bên trong còn có các loại kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, vì lẽ, đó mỗi một lần mở ra tranh cướp đều vô cùng kịch liệt. Không linh giới môn phái đạt thành thoát thuận, vạn thú cốc bên trong có thể chém giết lẫn nhau, sẽ không đem cừu hận mang ra ngoài cốc chúng ta Huyễn Linh Thánh Vực lần trước Vạn Thú Cốc hành trình toàn quân bị diệt, lần này không biết gặp làm sao. chúng ta Huyễn Linh Vực thế hệ tuổi trẻ thiên tài quá ít. ai nói, Thiên Nhiên Sư Tỷ chính là thiên tài tuyệt thế, so với hắn Thánh Vực Thánh Tử còn hơi kém hơn một điểm. ngươi dám nói yên Nhiên Sư Tỷ kém, rút kiếm đi, để chúng ta xem nam nhân như thế quyết đấu. lệnh bài trên diễn đàn đứng đầu để tài chính là Vạn Thú Cốc thí luyện, triệu sùng không ngừng là xem, nhìn ra say xương ngòi nhèn, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái tiệm, lần này Vạn Thú Cốc hành trình, luyện khí bảng 20 người đứng đầu đều muốn tham gia, rốt cục có thể biết người thứ 13 ta là người ba bà bộ mặt thật Triệu Sùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, mãi mãi, chấp ở luyện khí đấu pháp tràn quá tiêu căng. Chương 369, Liêu Yên Nhiên bị bắt nạt. Triệu Sùng cảm giác vô cùng không được, nhưng là muốn không đi lại không được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt xuất hiện ở trên quảng trường. Luyện khí bảng 20 người đứng đầu, bên trong 18 người là đệ tử nội môn, 2 người là đệ tử ngoại môn, 13 tên Triệu Sùng, còn có 19 tên một tên gọi lỗ xuyên đệ tử, 2 người là đệ tử ngoại môn. Vốn là Triệu Sùng còn muốn có thể lẫn trong đám người, dù sao 20 người, không nhất định sẽ bị người nhận ra, nhưng là ngoại môn cùng đệ tử nội môn ngoại báo căn bản không giống nhau mà phần lớn người lại nhận thức lỗ xuyên, liền thân phận của hắn liền rõ rõ ràng rằng, rằng. lỗ xuyên ta biết, xem ra tên kia đại thúc chính là ta là người ba ba. Ngươi nói hắn có thể hay không là bán ra cấp thánh đao gió cùng ngũ hành thuẫn người? Rất có khả năng, ta cảm thấy đến không thể. Chúng đệ tử nghị luận sôi nổi, thậm chí nội môn vài tên luyện khí kỳ đệ tử cũng hướng Triệu Sùng liếc mắt nhìn. Cố Phi Trần, huyết Linh Thánh vực một tên phổ thông trưởng lão, xuất khiếu kỳ tu vi, lần này đi vạn thú cốc do hắn mang đội. Hắn nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, sau đó đi đến trước mặt, dù sao cấp thánh đao gió cùng ngũ hành thuẫn vô cùng quý giá. Ngươi là đệ tử ngoại môn Triệu Sùng? Vâng, cố trưởng lão. Triệu Sung một mực cung kính, trong lòng nhưng có điểm lo sợ bất an, âm thầm nghĩ, sẽ không muốn đem mình cắt miếng nghiên cứu chứ. Quân Linh. 40. Triệu Sung thành thật trả lời nói. Tại sao 40 tuổi còn vẫn kẹt ở luyện khí kỳ? Cố Phi Trần do hỏi. Về trưởng lão, đệ tử tham luyện pháp thuật, bỏ ra hơn 20 năm thời gian canh trừng đao cùng ngũ hành thuẫn tu luyện đến viên mãn cảnh. Triệu Sung nói. Ta xem người đấu pháp video rõ ràng đạt đến nhập thần cảnh. Cố Phi Trần nói. Đệ tử mới vừa tiến vào nhập thần cảnh còn nhiều thiệt tồi năm nay trở thành thánh vực đệ tử ngoại môn ở phố trợ chỉ dùng không ít điểm liền học được cấp thánh đao do thuật cùng ngũ hành thuật thuật đệ tử mới bỗng nhiên tình ngộ, thuận lợi tiến vào nhập thần cảnh triệu súng giải thích hết thảy đều hợp tình hợp lý Ừm. cố phi trần gật gật đầu không có hoài nghi dù sao triệu sùng cốt linh quá to lớn vẫn không có đột phá luyện khí kỳ căn bản không thể là nắm giữ cấp thánh phép thuật người cố phi trần sau khi rời đi triệu sung nhẹ nhàng thở ra một hơi xem như là đem mình hiểm nghi giải trừ thầm nghĩ trong lòng chấm sau đó nhất định phải biết điều sáu năm một lần vạn thú thí luyện lập tức sẽ bắt đầu rồi lần trước thí luyện Chúng ta Huyền Linh Thánh vực toàn quân bị diệt, 20 tên đệ tử không có người nào sống mà đi ra Vạn Thú cốc, này cũng cho chúng ta ở sau này 60 năm thế hệ tuổi trẻ trước sau nằm ở Tam đại thánh vực tên cuối cùng, lần này ta hy vọng các ngươi có thể gánh chịu Huyền Linh Thánh vực vinh dự, không nên để cho đao kiếm thánh vực cùng Vạn Cốc thánh vực đệ tử làm hạ thấp đi." Cố Phi trần lớn tiếng nói. "Phải." Triệu Sung cũng theo hô một tiếng. "Vạn Thú cốc bên trong, các ngươi không thể lẫn nhau tàn sát, muốn đoàn kết đối ngoại, chỉ cần lần này ai có thể sống sót đi ra, đồng thời hãy linh dược tiến vào 5 người đứng đầu, sau khi trở về, đem lập tức thăng làm thánh tử." Cố Phi trần nói. "Được rồi." Thời gian không còn sớm, xuất phát. Cố Phi Trần thả ra một chiếc hẹp dài phi thuyền, sau đó tay áo bảo một vòng, Triệu Sùng chờ 20 người liền tiến vào phi thuyền, tùy theo hướng về Vạn Thú Cốc đi vội vã. Trong phi thuyền, Cố Trường bụi ngồi ở phía trước nhất, mà sau ngồi Liều hiên Nhiên chờ 18 tên đệ tử nội môn, bên trong lấy Liều hiên Nhiên dẫn đầu. Triệu Sùng cùng Lỗ Xuyên hai người tự giác ngồi ở phi thuyền cuối cùng một bên, Triệu Sùng đúng là không đáng kể, vừa vận thanh tịnh, nhắm mắt dưỡng thần, nghi tiến vào Vạn Thú Cốc sau khi, chính mình hèn bọn phát rủ, không theo người chậm tới nay dược làm chủ, cũng không biết chính mình hệ thống đem linh dược tinh luyện sau khi sẽ có hiệu quả gì. Lỗ xuyên đem kiếm đặt ở chân của mình, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía trước một bên liều yên nhiên mọi người miết một ánh mắt, lộ ra vẻ không phục. Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, mấy cái canh giờ cả ngang qua mấy trăm ngàn dặm đường, đứng ở một chỗ đổ nát thê lương năm cái đại trụ từ trước, chu vi thì lại đều là trời xanh đại thụ. Huyễn Linh Thánh Vực người đến rồi. Lần trước vạn thú cốc thí luyện, so với Linh Thánh Vực người toàn quân bị diệt, lần này thật giống cũng không đặc biệt gì lợi hại người. Liều yên nhiên nghe nói là Huyễn Hoa Thể, lợi hại phi phàm. Huyễn Hoa Thể ở Huyền Thể bên trong coi như không tệ, nhưng Dao Kiếm Thánh Vực ra Địa Thể bên trong bá Dao Thể cùng Quân Kiếm Thể, Huyền Thể gặp phải Địa Thể chính là đệ đệ xác thực, Thực lợi hại nhất còn muốn thuộc vạn cấp thánh vực cơ Long Thánh Long thể, Thánh Long thể ở thiên đạo chính thể bên trong xếp hạng thứ 8, nhưng so với địa thể cùng huyền thể đều lợi hại hơn hơn nhiều. Xem ra lần này vạn cấp thánh vực ổn định nhất, cũng không nhất định, môn phái khác cũng đều là thiên tài lớp lớp. Vạn thú cấp thí luyện ngoại trừ Tam đại thánh vực ở ngoài, còn có rất nhiều bên trong môn phái nhỏ đều đến tham kiến, cũng mà còn có mấy cái môn phái thế lực đã sắp đổi theo huyền linh thánh vực. Rơi xuống phi thuyền, Triệu Sùng tìm một cái không đáng chú ý góc ngồi xuống, phía sau lưng tựa ở trên một cây đại thụ, nhìn chằm chằm chu vi các môn các phái đệ tử. Liêu Yên Yên, dung mạo ngươi càng ngày càng đẹp đẽ. Tôi buồn công tử uống một chén. Một cái thanh âm phách lối vang lên. Loẹt loẹt một tên nam tử chính ôm hai tên nữ tử ở trên cổ uống rượu, nhìn thấy liệu Yên Nhiên lập tức lối ra, mở miệng đùa giỡn. "Lớn mật, Song Ngọc Thư, dám đùa giỡn chúng ta Huyền Linh Thánh vực Yên Nhiên tiên tử, ngày hôm nay ta gọi ngươi là người." Một tên đệ tử hét lớn, phi kiếm hướng về Song Ngọc Thư đâm tới. Chỉ thấy Song Ngọc Thư trong tay quạt giấy nhẹ nhàng rung lên, Huyền Linh Thánh vực tên đệ tử này phi kiếm đột nhiên mất đi ánh sáng lộng lẫy, lạnh cách một hồi rơi trên mặt đất. "Phi kiếm của ta." Tên đệ tử này đau lòng đến hét lớn, sau đó muốn đi kiếm, mới vừa đi rồi hai bước, mắt tối sầm lại. Giầm âm thanh, chính mình cũng ngã trên mặt đất. Không thể là Vạn độc môn Ngọc Thư công tử, Vạn độc thể thêm vào Vạn độc môn trấn sơn công pháp, giết người trong vô hình. Huệ linh thánh vực thật đến khó khăn, lần này vạn thú cấp thí luyện sau khi, Vạn độc môn xếp hạng lại sẽ tăng lên. Ngọc Thư công tử độc khí vô hình vô vị vô sắc, thật khó đối phó, sợ là đao kiếm thánh vực cùng vạn tộc thánh vực đệ tử chỉ cần hơi có thư giãn cũng sẽ chúng chiêu. Môn phái khác đệ tử nghị luận sôi nổi. Ta đến gặp gỡ ngươi. Liệu Yên Nhiên bên người lại có một tên đệ tử nghĩ ra chiến, nhưng bị Liệu Yên Nhiên ngăn cản, Chu sư huynh Không cần cùng người này miệng lưỡi trên tranh luận, đến Vạn Thú Cốc bên trong, tự nhiên bằng thực lực bản thân nói chuyện. Ha ha. Song Ngọc Thư bắt đầu cười ha ha, lớn tiếng nói, ta Vạn Độc Môn Song Ngọc Thư nhất định ở Vạn Thú Cốc thí luyện thời điểm được Liêu Yên Nhiên thân thể, đến thời điểm hy vọng mọi người vây xem. Ha ha. Kinh người quá đáng. Quên đi. Liêu Yên Nhiên ngăn cản muốn ra tay sư huynh đệ, nhìn xuống Song Ngọc Thư dị nhung. Ngồi ở phía xa triệu sùng, thực đối với Song Ngọc Thư phóng độc thủ đoạn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đây là mắt trái ma thần chi nhãn công năng. Phản phất có thể chỉ hoan đối phương ra tay tốc độ đồng thời một ánh mắt liền có thể nhìn ra đối phương chiêu thức được điểm. Vừa nãy xong, Ngọc thư nhẹ nhàng vùng lên quạt giấy, quạt giấy bên trong bắn ra hai chi vô hình độc tiễn, một nhánh đánh ở phi kiếm trên, một nhánh đánh vào đối phương ngực. Theo Triệu Sùng, hai chi vô hình độc tiễn tốc độ rất nhanh, đồng thời cũng không phải trong suốt, chỉ cần một cái đao gió thuật liền có thể đem hai chi độc tiễn đánh tan thổi tan. Hắn hiện tại đao gió thuật cũng có thể làm được đi tới vô ảnh. Chương 370, Thô bạo. Biểu hiện thật có thể tăng lên vì là huyền linh thánh vực thánh tử, mà thánh tử đem nắm giữ độc lập một món núi có thể chiêu thu thành viên nòng cốt của mình, Triệu Sùng vô cùng động tâm. Nhìn thấy Vạn Độc Môn Song Ngọc Thư phách lối như vậy cùng xỉ Nhục Huyền Linh Thánh vực, liền hắn suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đứng lên, từng bước từng bước mà đi qua khứ. Vạn Linh Thánh vực khi nào cần chịu đựng một cái nho nhỏ Vạn Độc Môn nhục nhã, Liêu Yên Nhiên, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Triệu Sùng đi tới Liêu Yên Nhiên trước mặt, nhàn nhạt nói, một mình ngươi nho nhỏ đệ tử ngoại môn rữa vào cái gì như vậy cùng Yên Nhiên sư tỷ nói chuyện. Lập tức hướng về Yên Nhiên sư tỷ xin lỗi. Quay trung quanh ở Liêu Yên Nhiên bên cạnh đệ tử gầm rú nói, Triệu Sùng liếc bọn họ một ánh mắt, sau đó chuyển hướng về Song Ngọc Thư đi đến, vừa đi vừa nói, "Vạn độc môn Song Ngọc Thư đọc ngất ta huyễn linh thánh vực đệ tử, nhục ta thánh vực, đáng chém." bệnh. Trong không khí một cơn chấn động, Triệu Sùng đao gió trong nháy mắt hướng về Song Ngọc Thư chém tới. Một cái huyễn linh thánh vực đệ tử ngoại môn, không biết lợi hại. Song Ngọc Thư căn bản xem thường Triệu Sùng, trong tay quạt giấy vung lên, tuấn là phát sinh một đạo vô hình độc tiễn, có thể lúc quạt giấy hướng về dao gió đánh tới. Vô hình độc tiễn ở Triệu Sùng con mắt căn bản là không chỗ đột hình, đồng thời ở ma thần chi nhãn trong mắt, sự công kích của đối phương trở nên rất chậm. Kinh hồn Triệu Súng phát động một chiêu kinh hồn, đồng thời một mặt ngũ hành thuận chặn ở trước người. Phúc. Vô hình độc tiễn bị cả lại, vô hình một phân muốn tiến vào Triệu Súng thân thể, tùy theo bị ra rẻ mặt ngoài nguyện lực cho tan rã. Lúc này Song Ngọc Thư hai mắt mở ra, mới vừa một cái kinh hồn, để hắn phảng phất nhìn thấy địa ngục, toàn thân linh lực đình trệ. Phu một tiếng, không có linh lực ra chỉ quạt giấy cho đao gió cho chém nát, đồng thời hắn thân thể cũng bị chém thành hai nửa. À! Song Ngọc Thư bên cạnh hai tên nữ tử nhìn một chỗ nội tạng cùng máu tươi, lập tức rít gào đứng lên, hướng lùi về sau đi. Vạn độc thể, thử! một cái rác rưởi còn dám chọc ta, Huyễn Linh Thánh Vực dâu hùng, không biết lợi hại. Triệu sung Hư lạnh một tiếng, sau đó xoay người lại lần nữa trở lại bên cạnh góc ngồi xuống. Từ hắn xoay người đến ngồi xuống, toàn trường đệ tử đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có người thiếu một chút góc mồm kinh ngạc. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Độc Công Tử bị người chém thành hai nửa, ta có phải là xem hoa mắt? Không phải nói Huyễn Linh Thánh Vực xa suốt sao? Lạc đà Gầy còn lớn hơn con ngựa, Vạn Độc Môn kêu Linh Thánh Vực, lần này đã đến trên tấm sát, còn không tiến vào Vạn Thu Cốc, Độc Công Tử liền bị chém giết. Vạn Độc Môn trưởng lao chắc chắn sẽ không giảng hòa không giảng hòa thì phải làm thế nào đây? dám cùng Huyết Linh Thánh Vực khai chiến? đừng quên, Huyết Linh Thánh Vực vẹn vẹn là gần nhất mấy đời đệ tử trẻ tuổi không được. hắn phía sau núi đám kia lão bất tử ra tới một người đều đủ vạn độc môn nhận được. đừng nói, vạn độc môn trưởng lão đến rồi. một đoàn màu sắc rực rỡ đám mây từ đằng xa chạy nhanh đến. ai dám giết ta vạn độc môn người? đi ra cho ta nhận lấy cái chết. đối phương xuất khiếu cảnh, triệu sùng tự nhiên không phải là đối thủ, trong lòng không khỏi rất gấp gáp, hướng về bốn phía nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, ngại ngại, cố phi trần đây. đang muốn đây, giữa bầu trời vạn độc môn trưởng lão liền bị cố phi trần cả lại các ngươi vạn độc môn muốn theo chúng ta huyễn linh thánh vực khai chiến không? chúng ta vạn độc môn độc tử bị giết, các ngươi huyễn linh thánh vực nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. nếu như không cho đây, cố phi trần nói. vạn độc môn người trưởng lão này to mày, cố phi trần, đừng cho là chúng ta vạn độc môn sợ các ngươi huyễn linh thánh vực. không sợ tốt, muốn không để cho chúng ta lão tổ đến các ngươi vạn độc môn đi dạo, với các ngươi vạn độc môn lão tổ tâm sự. cố phi trần nói, hắn là không có chút nào sợ trước mắt tên này vạn độc môn trưởng lão, ngoại trừ tam đại thánh vực ở ngoài, môn phái khác đều không có đại thừa kỳ tu sĩ, căn bản là đối với linh thánh vực sản sinh không được hiếp vạn thú cốc bên trong có thể tàn sát lẫn nhau, các ngươi đệ tử ở bên ngoài một bên liền nổi lên giết người, làm trái chúng ta không linh giới quy định. vạn độc môn người trưởng lão này khí thế nhược hạ xuống. ha ha, cố phi trần cười ha ha nói, quy định này chỉ thích hợp với chúng ta tam đại thánh vực, các ngươi vạn độc môn lúc nào lên tới thánh vực nói sau đi, hiện tại vẫn không có tư cách này. hừ, chúng ta vạn độc môn với các ngươi miễn linh thánh vực không đội trời chung, vạn thú cốc bên trong thấy, đối phương lược một câu lời hung ác, sau đó chừng dưới cây lớn triệu sùng một ánh mắt, sau đó rời đi. hơi huynh cố phi trần đi đến triệu sùng bên cạnh. triệu sùng lập tức đứng lên. Hành lễ nói: Cố trưởng lão, vừa nãy ngươi làm rất đúng, chỉ cần có thực lực liền biểu hiện ra, tiến vào vạn thú cốc sau. Cẩn thận vạn người của Đồ Môn, bọn họ đánh chính diện không được, nhưng rất biết hại người. Cố Phi Trần nói: Vâng, cố trưởng lão. Cố Phi Trần cổ vũ hai câu, sau đó liền rời khỏi. Triệu Sùng chuẩn bị lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao còn có một cái canh giờ vạn thú cốc mới có thể mở ra, nhưng là không nghĩ tới, Liêu Yên Nhiên đi tới. Vừa nãy cảm tạ ngươi. Ế, cảm ơn ta. Ta không phải là vì ngươi. Triệu Sùng khép mỉm cười nói. Tuy rằng Liêu Yên Nhiên nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng đẹp đẽ nhưng hắn làm như thiên vũ đế quốc hoàng đế lại không phải chưa từng thấy mỹ nhân, có thể không có hứng thú làm liếm cầu. Liễu Yên Nhiên ánh mắt tối sầm lại, nàng ở Huyết Linh Thánh Vực xưa nay đều là chói mắt nhất tiên nữ, đặc biệt Nam Tu đều thua ở nàng khuôn mặt đẹp bên dưới, trở thành người theo đuổi. còn có việc sao? Ta muốn tính dưỡng. Triệu sung ngẩng đầu nhìn trầm trầm Liễu Yên Nhiên nói, không phải rời ngươi. Liễu Yên Nhiên vẻ mặt một đỏ, xoay người rời đi. xa xa truyền đến mấy tên đệ tử âm thanh, Yên Nhiên sư tỷ chủ động nói chuyện với hắn, hắn lại vẫn một bộ liền để ý tới vẻ mặt, quá đáng ghét. chính là coi chính mình đánh bại xong Ngọc Tư liền lợi hại. Chân chính nhân vật lợi hại còn chưa tới đây. Đối với loại này nghị luận, Triệu Sùng căn bản là khịt mũi con thường. lấy hắn hiện tại trình độ, hơn nữa ma thần chi nhãn cùng nguyện lực khác biệt gia trì, ở luyện khí cảnh, tự nhận là không có đi thủ. Mau nhìn, đao kiếm thánh vực người đến rồi. Wa, quân kiếm thể hàng vũ thật đẹp trai, rất muốn biết hắn. Bá đao thể đồng đao mới thu bạo. Wa, ngươi nhìn hắn đi qua trên mặt đất đều có vết đao. Nghe nói hắn trời sinh đao ý. Đao kiếm thánh vực đến gây nên một trận náo động, đặc biệt đồng đao cùng hàng vũ hai người, hấp dẫn sở hữu nữ tu ánh mắt để hiện trường nam tu một trận nước ao ghen tị. Liêu Yên Nhiên nhìn thấy Đồng Đao cùng Hàng Vũ cũng là một trận sùng bái, tâm muốn như thế nào có thể với bọn hắn tán gẫu trên vài câu, hoặc là trở thành bằng hưu. Một giây sau, nàng hướng về đại thụ dưới đáy triệu sùng liếc mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng, nhìn, này mới chính thức thiên tiêu, chân chính tuấn kiệt, ngươi như bức cái gì, một cái 40 tuổi giáp rồi thôi. Thực lúc này triệu sùng căn bản không có thời gian để ý tới bên ngoài nghị luận, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hệ thống dĩ nhiên xuất hiện vạn độc môn công pháp, cũng mà còn có độ thành thạo. Chuyện này, đây là ý gì? Đem song ngọc thư công pháp tu luyện cùng phép thuật cho tinh luyện tiến vào hệ thống. Hệ thống, ta có thể học tập sao? Triệu Sùng dò hỏi: "Có thể đồng thời đem thu hoạch được đối phương độ thành thạo cùng công pháp tâm đắc?" Hệ thống xuất hiện một hàng chữ: "Chỉ có điều cần tiêu hao số lượng nhất định 7 màu linh thạch thực phẩm." "Ta đi, như thế ư?" Hệ thống: "Có phải là sau đó chấm mua giết một người, cũng có thể lấy ra đến đối phương công pháp tâm đắc cùng phép thuật độ thành thạo. Triệu Sùng hỏi: "Chương 371, quân kiếm thể rất châu à?" Triệu Sùng cảm giác mình hệ thống tiến vào trên tinh giới sau khi, càng ngày càng ngư bức. Hắn tìm kiếm xong ngọc thư phép thuật cùng công pháp, cuối cùng từ bỏ, bởi vì vạn độc môn phép thuật nhất định phải cùng công pháp cùng phối hợp mới được. Hắn tu luyện chính là tối nghĩa khó hiểu thời quan kinh, đã tu thành thời gian thể, cũng không muốn một lần nữa động công. Hoa. Đột nhiên chu vi đệ tử phát sinh thán phục âm thanh. Vạn Cốc Thánh vực người đến rồi. Mau nhìn, đó là Thánh Long thể Cơ Long. Ta làm sao có một loại muốn quỷ bái cảm giác, đây mới thực sự là thiên tài con cưng. Nghe được người chung quanh như vậy khuyết đại âm thanh, Triệu Dung mở mắt ra, hướng về xa xa liếc mắt nhìn, phát hiện Cơ Long sắc thực bất phàm, trên người mang theo một tia long khí, khiến nhìn qua có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Theo Vạn Cốc Thánh vực đến, vạn thú cốc mở cốc thời gian cũng tiến vào đến ngưỡng một phút sau, trụ đá trong lúc đó xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, đông đảo môn phái đệ tử lần lượt đi vào quan môn, triệu sùng đi theo liều thiên nhiên bọn họ phía sau cũng đi vào quan môn. thấy hoa mắt, khoảng chừng quá mấy giây, hắn gặp lại quan minh, phát hiện mình nằm ở hoa thơm chim hót một chỗ trong hẻm núi. đó là vật gì? triệu sùng nhìn thấy cách đó không xa cao nửa mét một cái cây cụ cải lớn trong đất bên trong chạy trốn, lẽ nào là gặp chạy nhân sâm? đáng tiếc cây cụ cải lớn không chạy bao xa, một vệt bóng đen bay vượt qua, một cái đen bớt, dán một sừng. triệu sùng thấy rõ bóng đen dáng vẻ, khoảng chừng dài hai trượng, to bằng cánh tay. Trên đầu có một cái một sừng, rắn một sừng, rõ ràng trên người yêu khí đã sớm đạt đến đột phá cực hạn, nhưng là ở vạn thú cốc bên trong phảng phất bị một loại nào đó quy tắc chấn áp, trước sau nằm ở nhất giai yêu thú, cũng chính là luyện khí kỳ trình độ. Rắn một sừng nhìn triệu sùng một ánh mắt, triệu sùng đang dùng hệ thống quét hình nó, phát hiện này điều rắn một sừng huyết mạch quá phổ thông, căn bản không có thượng cổ yêu thú huyết mạch. Thí. Rắn một sừng đối với triệu sùng phun ra lưỡi, mắt tam giác lộ ra băng lạnh sắc ý, một giây sau, hướng về triệu sùng đánh tới. Súc sinh, muốn chết. Triệu sùng trong nháy mắt phát động thiểm lôi bộ, hướng sau nhanh chóng tối lui, đồng thời vèo vèo vèo phát sinh ba đạo đao gió. Đồng thời mắt trái ma thần chi nhãn phát động kinh hồn. Kinh hồn. Rắn một sừng như rơi vào hầm băng, một giây sau, trợn mắt nhìn chính mình thân thể bị ba đạo đao gió chia làm bốn giữa. Hơi Khuynh, Triệu Sùng đem mật rắn cùng một sừng đào hạ xuống, cất vào nhẫn, xoay người rời đi. Hắn cầm thánh vực phát linh thảo sổ tay, một cây một cây tìm kiếm, thất sắc hoa, nhìn dáng dấp chí ít 50 năm trở lên. Mạng đà la thảo, nhìn dáng dấp xem có trăm năm. Thất tinh quả, phát ra, lập tức liền sắp chín rồi. Triệu Sùng hái không ít linh thảo đột nhiên phát hiện một cây thất tinh thụ, mặt trên một viên trái cây lập tức sắp chín rồi, vật ấy cực quý giá, ăn một viên liền có thể để tu sĩ nguyên anh tiến vào xuất khiếu cảnh. Triệu Sùng ngồi ở thất tinh dưới cây, chờ đợi trái cây thành thụ. Một phút sau khi, hắn gặp phải vào cái thứ nhất tu sĩ, là một tên nữ tu, nàng liếc mắt nhìn thất tinh quả lại nhìn một chút nhắm mắt đả tọa Triệu Sùng. Một giây sau, trong tay một cái tơ nện hướng về thất tinh quả vào tới. Triệu Sùng vung tay lên, một đạo vô hình đao gió trong nháy mắt đem đối phương tơ nện chặt đứt, đồng thời hắn mở mắt nhìn đối phương, quả này chưa thuộc ngươi cướp, chấm rất muốn giết ngươi. Xin lỗi sư minh, ta sai rồi, ta lập tức đi nữ tu lập tức xin lỗi, sau đó hướng lùi về sau đi. triệu xung cũng không phải một cái yêu giết cho người, liền liền không có ra tay, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, rất nhanh tên này nữ tu mang đến ba tên vạn độc môn đệ tử, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được đều không ngừng thời gian. song ngọc thư cái kia tự đại cuồng, thực sự là ném vạn độc môn mặt, ngươi đầu người hiện tại rất đáng giá, ngoan ngoãn từ bỏ phản kháng đi, chúng ta sẽ làm ngươi được chết một cách thông khoái một điểm. triệu xung nháy một cái con mắt, lộ ra xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn chầm chầm trước mắt bốn người, các ngươi vạn độc môn đệ tử có phải là đều đầu gối bị lừa đá? một Người cầm đầu mở miệng hô, đáng tiếc triệu sùng cũng không có ngã xuống đất. Ồ, không đúng vậy, chuyện gì thế này? Đối phương cảm thấy rất ngờ vực. Thực bọn họ đang nhìn đến triệu sùng thời điểm, lập tức dùng độc làm càng trảo phúng đối phương chính là rời đi sự chú ý. Rõ ràng nhìn độc phấn nhập thể a. Vạn độc môn ba người cảm thấy rất ngờ vực. Triệu sùng lạnh lạnh nở nụ cười, hắn nguyện lực mỗi ngày đều đang gia tăng, toàn bộ ẩn giấu ở dưới da, độc phấn mới vừa tới gần liền bị nguyện lực tăng dã, căn bản tiến vào không được hắn thân thể. Các ngươi liền điểm ấy trình độ sao? Hiện tại đến phiên ta ra chiêu. Triệu sùng đứng lên, trong nháy mắt phát động tiềm lôi bộ. ầm ầm ầm. Ba tiên vạn độc môn đệ tử thì lại bắn ra ba viên độc bóng ở trước người bọn họ hình thành một mảnh khói độc bình phong. Đáng tiếc một giây sau, Triệu Sùng không mất một sợi tóc xuyên qua khói độc, sau đó vèo vèo vèo ba đòn đao gió hướng về đối phương chém tới. Phốc phốc phốc. Ba người căn bản không chống đỡ được nhập thần cấp đao gió, trong nháy mắt bị chém giết, trước khi chết trận to hai mắt, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, này, sao có thể có chuyện đó, hắn tại sao không sợ chúng ta độc? Rầm, rầm, rầm. Hai bộ thi thể ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Còn lại tên kia nữ tu, một bộ sợ hãi nhìn chằm chằm Triệu Sùng, "Sư minh, ta sai rồi." là bọn họ buộc ta dẫn đường, tha cho ta đi. Triệu Sùng lại thiện lương cũng không thể bị lừa dối hai lần, liền hắn vung tay lên, một đạo vô hình đao gió chém ra, phù một tiếng đem tên này nữ tu chém giết. Có điều hắn đồng thời lập tức ở trước ngực tụ lên ngũ hành tuẫn. Đang một tiếng, một con trong suốt con nện rơi trên mặt đất. Nữ tu ở trước khi chết làm ra bí ẩn phản công, như không có ma thần chi nhãn, Triệu Sùng rất khả năng trúng chiêu. Hệ thống quét hình qua con nện, phát hiện theo nữ tu tử vong, nàng cùng con nện linh thú khế ước cũng biến mất rồi. Ồ, con nhện này dĩ nhiên có thượng cổ băng chu huyết mạch, không sai. Triệu Sùng ngồi sồn người xuống. Đem nắm đấm đại trong suốt con nhện thả ở trong tay, bắt đầu dùng hệ thống đối với tiến hành tinh luyện tinh chế. Một đoàn xương mũ khí cái bọc này có nền, khoảng chừng quá nửa cái canh giờ, tinh luyện xong xuôi, xương mũ tản đi, xuất hiện một viên nho nhỏ chu trứng. Triệu Sùng đem chu trứng đặt ở tóc của chính mình bên trong, mơ hồ cảm giác được đối phương đối với mình thân cận. Hệ thống từ lâu biến mất trí nhớ của nó, đây là một lần sống lại, đối với châu trứng tới nói, lúc này Triệu Sùng cùng mẹ của nó bình thường. Ồ, oh, nơi này có một viên thất tinh quả, vận khí thật không tệ. hàng Vũ hướng về thất tinh thụ đi đến. Triệu Sùng để tốt chu trứng sau, bóng người loan một cái phát động tiềm lôi bộ, che ở hàng vũ cùng thất tinh thụ trong lúc đó. Hàng Vũ ngừng lại, rất hứng thú nhìn Triệu Sùng, huyết linh thánh vực đệ tử ngoại môn. Triệu Sùng gật gật đầu, không nói gì. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra, ta không giết hạng người vô danh. Hàng Vũ ngạo khí nói. Triệu Sùng đứng không nhúc nhích. Liêu Yên Nhiên ở trước mặt ta đều muốn nhượng bộ lui binh, lại cho ngươi một cơ hội, tránh ra. Hàng Vũ trên người tỏa ra kiếm ý. Quân kiếm thể rất châu sao? Triệu Sùng nhàn nhạt hỏi. Chương 372, oan gia ngõ hẹp, không biết lợi hại dư dế. Hàng Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó một kiếm hướng về Triệu Sùng chém tới chuẩn bị kết thúc đối phương tính mạng. Triệu Sùng trước người điểm trong nháy mắt xuất hiện trình một cái ngũ hành thuận, chỉ nghe phịch một tiếng, ngũ hành thuận đỡ này một kiếm, nhưng tùy theo cũng sản sinh vết ra nước, cuối cùng tiêu tan ở trong không khí. Ồ, oh. Triệu Sùng sừng sốt một chút, đây là luyện thành nhập thần cấp ngũ hành thuận, lần thứ nhất bị người chém nát. Người rất tốt, Hàng Vũ cũng là sư sở, vốn là cho rằng phải giết một kiếm, lại bị đối phương một cái ngũ hành thuận cho đỡ, trong lòng giật mình hết sức. Người cũng rất tốt. Triệu Sùng thản nhiên nói, trên mặt cũng lộ ra xem thường vẻ mặt, trong lòng thầm mắng, tiên sư nó, ở trong trước mặt trang cái gì bước, một sẽ cho ngươi biết châm lợi hại có thể đỡ ta hàng vũ một kiếm, ngươi có thể tự hào đi chết. Hàng vũ nhìn thấy triệu sùng xem thường vẻ mặt, trong lòng giận dữ, lại lần nữa một kiếm chém tới, quyết tâm đem triệu sùng chém vơi dưới kiếm. Thiểm lôi bộ, triệu sùng trong nháy mắt hướng về bên trái chết đi vài chục trượng, đồng thời một ngọn gió đao chém về phía hàng vũ, ngoài miệng còn cố ý khí đối phương, an ra ra một đao, đao gió nhanh như kinh hồng, lại vô sắc vô ảnh, trong nháy mắt đến hàng vũ trước mặt, phúc chính giữa trước ngực, hàng vũ trong lòng kinh hãi, vừa nãy hắn quá bất cẩn. triệu sùng nhìn thấy bộ chúng, chưa kịp cao hứng, đột nhiên phát hiện đối với phương ngoại một bên áo bảo trắng bị chém thành nát cật bã. Bên trong nhưng xuất hiện một cái độ lượng áo giáp, đao gió. Ngươi triệt để làm tức giận ta, cái này hỏa liên giáp vốn là chính là cơ long chuẩn bị, hiện tại liền để ngươi con kiến cỏ này huyết đến tế giáp đi. Hàng Vũ hét lớn. Vèo vèo vèo. Phi kiếm trong tay của hắn bắt đầu hướng về Triệu Sùng đánh mạnh. Triệu Sùng không ngừng sử dụng tiệm lôi bộ, đồng thời Ngũ Hành Thuẫn cũng không ngừng chặn ở trước người, đao gió một cái tiếp một cái hướng về Hàng Vũ chém tới, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đánh cho bất phân thắng bại. Toàn lực ứng phó Hàng Vũ vẫn là rất lợi hại, lại không để Triệu Sùng đao gió bổ chúng một lần. Mấy chục chiêu sau khi, Hàng Vũ giận dữ, "Được rồi, đối phó người loại này, run rề dĩ nhiên dùng mấy chục chiêu vẫn không có giết chết là ta xỉa đủ. nghe lời này, triệu xung ở trong lòng tham hỏi gia đình hắn nữ giới, tại sao mình tổng bị người xem thường, lao tử dễ ước gì à? đồ long chạm, chết. hàng vũ sử dụng được chiêu, vốn là chính là cơ long chuẩn bị sát chiêu, chết ở chiêu này bên dưới, ngươi có thể nhắm mắt. minh mục đại gia ngươi, triệu sung tức giận đến vội đau, hét lớn một tiếng, kinh hồn, bệnh. mắt trái ma thần chi nhãn phát sinh một luồng gợn sóng vô hình, hàng vũ hai mắt trong nháy mắt trở nên dại ra lên, lao tử chém không phá ngươi hỏa liên giáp, vậy thì chém ngươi năm tuổi thọ. Triệu Sùng một cái mang theo pháp tắc thời gian lực lượng đao gió chém đi ra ngoài, Phúc. chém ở hàng vũ hỏa liên dắp trên. Ta nói rồi, không có tác dụng. Hàng vũ tỉnh táo lại, kinh hồn, lao tử lại chém ngươi mười năm. Sáu chiêu sau khi, hàng vũ biến thành một cái tóc trắng tờ, mặt mũi nhăn nhéo, thân thể loạn khoang ông lão, hắn dù sao không có chút cơ, chỉ có trăm năm tuổi thọ. Ngươi là ma quỷ, đây là cái gì chiêu thức? Không muốn, không muốn, van cầu ngươi thả cho ta đi. Hàng vũ sợ, chết để sợ. Hắn quỳ trên mặt đất sinh tha, triệu sùng kinh hồn luôn có thể để hắn giải ra chốc lát, mà đao gió tuy rằng chém không phá hỏa liên giáp phòng ngự, nhưng có thể để hắn trôi đi sinh mệnh, thật đáng sợ. Ta đồng ý khi ngươi nô lệ, đừng có giết ta. Hàng kỵ quỳ trên mặt đất khóc lớn đạo, hắn là thiên tài, quân kiếm thể thiên tài, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ chết trong tay triệu sùng, hắn không muốn chết, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ. Làm triệu sùng chém ra thứ bảy đao thời điểm, hàng vũ đã không có khí tức, hắn là sống sờ sờ chết giả, vẹn vẹn ở mấy tức trong lúc đó. Triệu sùng đem hàng vũ hỏa liên giáp mặc ở trên người mình, lại sẽ nhận chữ vật của đối phương hái xuống. Sau đó hái được thành thục thất tính quả, lập tức rời đi. Hắn tìm một chỗ, kiểm kê một điểm đột được, sau đó tra liếc mắt nhìn hệ thống, theo lớn tiếng nở nụ cười, bởi vì hệ thống không chỉ có lấy ra hàng vũ sở học công pháp cùng kiếm thuật, đồng thời liền quân kiếm thể cũng lấy ra đi ra. Ngoan ngoãn biết, tiểu hệ thống, ngươi càng ngày càng lợi hại, chấm yêu thế. Cần dung hợp quân kiếm thể sao? Hệ thống hỏi. Ta có thể dung hợp sao? Triệu Sùng sững sơ hỏi. Có thể. Thời gian lĩnh hội được ảnh hưởng sao? Biết. Vậy coi như, đúng rồi, có thể cho người khác dung hợp sao? Triệu Sùng hỏi. Có thể. yêu tho Tiểu hệ thống, ngươi càng ngày càng nú bước, ta lúc nào cũng có thể giống như ngươi nú ngư bước. Triệu Sùng nhượng kêu lên, hắn tuy rằng không có sử dụng quân kiếm thể, nhưng cũng đem hàng vũ đồ lồng chạm trực tiếp phổ tỏ có tỷ đến trên người mình. Đối phương này một chiêu đã luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể thấy được là rơi xuống cổ công. Hiện tại hết thể đều tiện nghi triệu Sùng, nay một chiêu cùng Song Ngọc Thư độc công không giống, công pháp gì cũng có thể khởi động. Triệu Sùng tế luyện một hồi hàng vũ phi kiếm, tiếp theo sau đó ở Vạn Thú cốc bên trong tìm kiếm kỳ hoa dị thảo, các loại thiên tài địa bảo, gặp phải yếu tố Kinh hồn thêm đau gió trong nháy mắt liền có thể đem đối phương chém giết, vạn thú cốc tất cả đều là nhất gia yêu thú, căn bản cũng không có những kẻ uy hiếp hắn. cho tới tu sĩ đều bị hắn một cái lăn tự cho đuổi đi. ở bên ngoài một bên giết vạn độc môn song ngọc thư, triệu sùng cũng bị đệ tử bình thường liệt vào không thể cùng là được người, cho nên nhìn thấy hắn sau khi mới gặp mau chóng rời đi, không có cùng với phát sinh xung đột. nơi này linh thảo cũng không ít, đáng tiếc yêu thú huyết mạch đều quá phổ thông. triệu sùng mới vừa chém giết một con hai đầu huyết lang, dĩ nhiên không có một tia thượng cổ thủy hỏa thú huyết mạch, làm hắn vô cùng thất vọng. thiên nhiên sư tỷ ngươi chạy mau, ta đến ngăn trở hắn. À. phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết tiếp theo một bóng người hướng về triệu súng bên này chạy tới Hoan ra ngó hẹp làm sao có thể đụng tới nàng triệu súng nhìn thấy liều hiên nhiên không khỏi một trận phiền muộn muốn lập tức cẩn trốn đi nhưng là liều hiên nhiên cũng phát hiện hắn liền la lớn triệu sư minh cứu ta cái gì người nói cái gì để ta cũng ngay thốt ta lập tức lăn triệu súng nói sau đó xoay người liền chạy cứu ngươi muội hồng nhan hỏa thủy lão tử không phải là liếm cậu triệu từ khi có ma thần chi nhăn sau trở nên phi thường nhạy cảm thậm chí có lúc có thể từ đối phương nhỏ bé vẻ mặt cùng trong ánh mắt đọc hiểu nội tâm ý nghĩ. Liều yên nhiên trong lòng căn bản xem thường triệu sùng, đặc biệt ở Hàn Vũ, đồng Dao cùng cơ long mọi người xuất hiện thời điểm, thậm chí trong lòng đối với triệu sùng trở nên càng thêm mệt thị. Đối với loại này tự cho là nữ nhân, triệu sùng có thể chẳng muốn quản việc không đâu, nếu tiến vào vạn thu cốc, đương nhiên phải có chết giấc ngộ. Nhìn triệu sùng xoay người chạy trốn bóng lưng, liều yên nhiên sử sốt, hắn di nhiên chạy Mấy cái canh giờ sau khi Triệu Sùng phát hiện một con hổ đen trong cơ thể có thượng cổ sấm sét bức thú huyết mạch, đồng thời cũng không ít, có ít nhất một phần vạn. Đây là hắn cho tới bây giờ nhìn thấy nhiều nhất huyết thống yêu thú, tiểu bạch cùng tóc bên trong tiểu chu đều là một phần một trăm ngàn. Ngay ở hắn chuẩn bị bắt thời điểm, cơ long âm thanh vang lên. Ha ha, rốt cuộc tìm được cái con này hổ đen. Triệu Sùng quay đầu nhìn lại, toàn ra ngó hả? Chương ba là một nhân vật. Cơ long nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, chỉ nói một chữ. Cút". Triệu Sùng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn thấy Hàn Huyền Cơ Long ở ngoài, phía sau còn theo Liễu Yên Nhiên chỉ có điều lúc này liều yên nhiên một bộ sát sống dáng vẻ ta đi đây là bị cái gì dán vặt bị tao đạp thành bộ dáng này chà chà, trầm lương tâm hơi có chút bất an triệu sùng trong lòng nói thầm một tiếng triệu sùng dĩ nhiên là ngươi ha ha chủ nhân giết chết hắn giết chết hắn liều yên nhiên vốn là mất cảm giác mặt khi thấy triệu sùng thời điểm đột nhiên cùng nói lên triệu sùng nháy một cái con mắt nhìn đối với mình tràn ngập kiêu hận liều yên nhiên có một tia nghi hoặc thao lão tử đào nàng ra một tổ cơ long hướng về triệu sùng nhìn lại ngươi nếu không lăn vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi ẩm một quyền đánh ra phát sinh tiếng rồng nâm triệu sung dùng ngũ hành thuận đung dung đỡ lấy cú đấm này phát hiện cơ long thật giống xem không nổi chính mình uy lực của một quyền này vẫn không có hàng vũ một kiếm uy lực lớn ngũ hành thuận hoàn hảo không chút tổn hại kinh hồn đao gió một giây sau triệu sung phản kích liền đến mắt trái ma thần chi nhãn phát sinh kinh hồn tay phải một cái đao gió chém về phía cơ long cơ long không có phòng bị lập tức trúng chiêu kinh hồn để hắn xuất hiện chốc lát giải ra đao gió trong nháy mắt chém che ở ngực Phúc. nhập thần cấp đao gió đồng thời tinh luyện sau đao gió thuật cấp bậc đến cấp thánh uy lực to lớn đã thuộc về hàng đầu nhưng là dĩ nhiên không có đem đờ ra cơ long chém thành hai nửa này khiến triệu sủng vô cùng phiền muộn chỉ thấy cơ long trước ngực xuất hiện một đạo vết máu có điều mấy giây sau khi thân thể liền chữa trị như lúc ban đầu đồng thời phát sinh mạnh mẽ long khí thậm chí phía sau còn ra phát hiện một cái long ảnh rất tốt người dĩ nhiên có thể để ta bị thương như vậy đón lấy liền đi chết đi cơ long rõ ràng nổi giận thân thể bắp thịt núc ních lên sau đó biến thành một bộ long áo giáp đem toàn vị trí bảo vệ lên bệnh một giây sau cơ long quyền mang theo một đạo long ảnh đến triệu súng trước mặt hét lớn đi chết đi Triệu Súng vẫn cứ là một cái ngũ hành thuận trận ở trước người, đồng thời tiềm lôi bộ nằm ở bất cứ lúc nào kích phát trạng thái. Ẩm, giang giác. Lần này ngũ hành vẫn bị một quyền nổ ra, có điều nhập thần cấp ngũ hành thuận ở vỡ vụn sau khi, cũng trung hòa cơ long này một chiêu thánh long quyền. Cơ long nổ ra ngũ hành vẫn, phát hiện mặt sau Triệu Súng một mặt bình tĩnh, một thanh phi kiếm trôi nổi ở đối phương đỉnh đầu. Kinh hồn, đồ long chạm, bạch. A nhờ kiếm trong nháy mắt lên đến năm trượng, phủ đầu hướng về cơ long chém xuống. Cơ long lại lần nữa chúng chiêu kinh hồn, xuất hiện dại ra vẻ mặt, mắt thấy liền muốn bị đồ long chạm đánh trúng. Trên cổ hắn quải một khối ngọc bội đột nhiên phát sinh một đạo ánh sáng chói mắt. Ở một tiếng, sắp xa cách Cơ Long chỉ có một cm ánh kiếm cho đánh nát. Thao, quả nhiên những này Thánh Tử môn đều có lá bài tẩy hậu chiêu. Triệu Sùng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cơ Long từ kinh hồn bên trong tỉnh táo sau, lập tức hướng lùi về sau đi. kiên Kỵ nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, vừa nãy chiêu này Đồ Long chạm dĩ nhiên có thể gây nên hắn bảo mệnh ngọc bội tự động hộ chủ. Có thể thấy được uy lực dĩ nhiên so với Dao Đóa còn muốn lớn hơn. Dao Đóa dù sao nội tình quá mỏng, Đồ Long chạm bản thân đã là cấp Thánh Kiếm chiêu, trải qua hệ thống tinh luyện, hiện tại đã đạt thần cấp hơn nữa trong tay hàng vũ cái này địa phẩm phi kiếm uy lực đương nhiên vượt qua đao gió thuật không phải muốn giết chấm sao vì sao rút đi triệu Sùng nhìn chằm chằm cơ long nói cơ long một tiếng chưa hàng xoay người rời đi é hắn động tác này đúng là để triệu Sùng sướng sốt một chút bỏ qua tốt nhất truy kích thời gian công kích linh hồn chờ ta chi thánh thể đại thành thời gian chính là ngươi diện vong ngày xa xa truyền đến cơ long lâm thành theo chi thân ảnh biến mất không gặp cha cha có được giãn được xem ra sau này sẽ là địch nếu là như vậy chấm xuất hiện ở cấp trước nhất định phải đánh chết người này nếu không gia vạn thú có khả năng liền không có cơ hội. Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, cơ long loại này kẻ thù, hắn cũng không muốn giữ lại làm cho đối phương trở nên mạnh mẽ. Liêu Yên Nhiên triệt để kinh ngạc đến mấy người, nàng vạn vạn không nghĩ tới cơ long cùng Triệu Sùng giao thủ mấy chiêu sau khi, sẽ bị dọa chạy. Chuyện này, này, ngươi chủ nhân đều chạy, ta còn không chạy. Triệu Sùng liếc Liêu Yên Nhiên một ánh mắt đối với Trảo Phùng nói. Triệu Sùng, ngươi nếu có thể đánh thắng cơ long, lần trước tại sao không cứu ta, ngươi cái này ác ma. Liêu Yên Nhiên quát, phản phất vật nàng không phải cơ long mà là Triệu Sùng. Ngươi là ai a? tử có nghĩa vụ cứu ngươi sao? Triệu Sùng lộ ra căm ghét vẻ mặt, ngươi là ác ma, lao biến thái, ra vạn thú cốc, ta sẽ để cố trưởng lão phế bỏ ngươi thu vì, vạch trần ngươi xấu xí khuôn mặt. Sau đó đánh gãy hai chân của ngươi, nhường ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Liệu Yên Nhiên dùng ác độc nhất ngôn ngữ công kích Triệu Sùng, nàng không dám đi oán hận Cơ Long, nhưng đem sở hữu lửa giận phát ở Triệu Sùng trên người. Dung dài, Triệu Sùng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập sát ý, tiện tay vung lên, một ngọn gió đao trong nháy mắt xuất hiện ở Liệu Yên Nhiên trước người, hàng vũ cùng Cơ Long có thể đỡ nhập thần cấp đao gió, Liệu Yên Nhiên nhưng không ngăn được, chính đang ác độc chửi rủa nàng đột nhiên phát hiện thân thể biến thành hai nửa, sau đó ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng nhìn chằm chằm triệu sùng con mắt nói, ngươi lại dám giết ta, ngu ngốc, nhìn chết đi liều yên nhiên, triệu sùng thầm mắng một câu. Hồ đen nhìn triệu sùng, đột nhiên chạy đến chân một bên, dùng đầu sờ sờ, sau đó giống lên một tiếng. triệu sùng nháy một cái con mắt, nhìn trước mắt hồ đen, nói, ngươi thành tinh, biết ta có thể cho ngươi trở nên mạnh mẽ. hứng, Hồ đen dùng đầu lươi liếm một hồi triệu sùng tay, vì tinh khiết huyết thống, ngươi cũng làm liếm cầu, thú vị. triệu sùng cười nói, sau đó bóng người loáng một cái, hắn cùng hổ đen đều biến mất ở tại chỗ. Tùy theo xuất hiện ở Tiên Sơn bí cảnh bên trong, Tiên Sơn bí cảnh tiến vào không linh giới sau khi, dĩ nhiên không có được cái gì ảnh hưởng, xem ra đẳng cấp nên rất cao, đánh giá 8 phần 10 là tiên giới đồ vật. Đáng tiếc bên trong chỉ có nguyên khí, không cách nào hấp thu linh khí, ngoại trừ trang người ở ngoài, có chút vô bổ. Triệu Sùng Tay đe ở hổ đen trên đỉnh đầu, tinh luyện. Trong ngay mắt một đạo sương mù đem hổ đen gói lại, hơi quanh làm sương mù biến mất thời điểm, hổ đen đã biến thành một con tiểu cọ con, xem ra ngây thơ đáng yêu, quay về Triệu Sùng ống quần sượng, một bộ thân mật dáng vẻ. Sau đó ngươi liền gọi Tiểu Hắc, hứng Tiểu Bạch lại đây gặp gỡ bằng hữu của ngươi Tiểu Hắc, Triệu Sùng đối với bên cạnh đi ngủ Tiểu Bạch kêu một tiếng, hắn đến bạn thú cốc, đem Tiểu Bạch thu ở Tiên Sơn trong bí cảnh. Tiểu Bạch mở mắt ra nhảy đến Triệu Sùng trong lồng ngực, sau đó liếc Tiểu Hắc một ánh mắt, lộ làm ra một bộ ghét bỏ vẻ mặt. Hai con tiểu tử không biết làm sao giao lưu, chỉ thấy Tiểu Hắc nhìn thấy Tiểu Bạch sau khi, rõ ràng có chút sợ sệt. Cha trả, Tiểu Bạch lợi hại a, liền hổ con đều sợ ngươi. Triệu Sùng hết sức ngạc nhiên. Tiểu Bạch lập tức lộ làm ra một bộ cao quý vẻ mặt, phảng phất đang nói chính mình nhưng là rất lợi hại, con kia hổ con ở trước mặt nó không đáng kể chút nào. Bởi vì còn ở thí luyện bên trong, Triệu sùng không có chỉ hoãn thời gian, ném hai khối bảy màu linh thạch cực phẩm cho chúng nó, sau đó liền rời khỏi Tiên Sơn bí cảnh. Chương 374: Giỏi tính toán. Vạn thú cốc linh thảo thật sự rất nhiều, Triệu sùng mấy ngày sau đó thu hoạch tương đương phong phú, trong lúc hắn gặp phải không ít môn phái khác đệ tử, bên trong có một nửa người đều bởi vì hắn một cái lăn tự mà ngoan ngoãn từ bỏ linh thảo rời đi, đương nhiên còn có một nửa người cũng không đồng ý, tùy theo bị hắn một cái đao gió cho chém giết, nếu là một cái đao gió chém giết không được, vậy thì hai đòn. Ngày này hắn đi đến Vạn thú cốc vùng đất trung tâm, phát hiện rất nhiều người đều ở vây xem liền cũng xung tới, phát hiện một chỗ u đảm bên trong có một con dao long, cơ long cùng đồng đao đang cùng chém giết, u đảm trung gian một đóa màu trắng hoa sen phát sinh thanh khiết ánh sáng. đây là bảy diệp thiên liên. triệu súng rất giật mình, không nghĩ đến vạn thú cốc còn có thứ đồ tốt này. bảy diệp thiên liên, chín lá thánh liên, 11 diệp thần liên, này ba loại hoa sen thuộc về hạng cấp linh thảo, hợp thể cùng đại thừa hai cái cảnh giới, lôi tiếp vô cùng mạnh mẽ, muốn chống lại quá thiên lôi nhất định phải có bảy diệp thiên liên cùng chín lá thánh liên hỗ trợ, nếu là muốn độ động thành tiên thì cần muốn 11 diệp thần liên tố thể mới có thể chịu trụ độ kiếp phi thăng chi thiên lôi, cho nên nói này cây bảy diệp diệp thiên liên hợp thể cảnh đại tu sĩ đều sẽ đỏ mắt. Đương nhiên tu sĩ khác ăn đi lời nói, cũng có lợi ích to lớn, số 1, không còn sợ lôi kiếp, thứ 2, có thể rõ ràng trong cơ thể đàn động, chữa trị áng thương, thứ 3, có xác suất tăng lên linh căn đẳng cấp. Cây này bảy diệp thiên liên hẳn là lần này vạn thú cốc lợi hại nhất một cây linh thảo đi. Triệu Sung ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một giây sau, hắn cất bước hướng về u đàn bên trong bảy diệp thiên liên đi đến, đồng thời nhìn chầm chầm chém giết cơ long cùng đồng đao hai người. Dừng lại, vật ấy không phải ngươi có thể dính vào, lại tiến lên một bước, giết. Long kiếm thánh vực hai tên đệ tử đối với triệu sùng quát lớn nói. Dông dài. Triệu sùng vung tay lên, vèo vèo, hai đòn vô hình trong suốt đao gió trong nháy mắt đến trước người đối phương, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, xem ra rất lưu bức hai người, liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Trình độ loại này còn dám chặn chấm con đường, không tự lượng sức. Triệu sùng nói thầm một tiếng, tiếp tục hướng về ưu đàm bảy diệp tiên liên đi đến. Vạn thánh vực người vốn cũng muốn ngăn cản, nhưng là nhìn thấy đao kiếm thánh vực hai tên đệ tử hạ trạng liền lập tức ngậm miệng lại, đồng thời tránh ra đường. bọn họ rất rõ ràng, lấy vừa nãy triệu sùng biểu hiện ra thực lực, chính mình căn bản không phải là đối thủ. Mau nhìn, người kia là huyễn linh thánh vực đệ tử. Có cho hay nhìn, huyễn linh thánh vực cũng gia nhập tranh cướp. người này là huyễn linh thánh vực đệ tử ngoại môn. Cha cha, dĩ nhiên có can đảm gia nhập loại này hàng đầu chém giết. vạn độc môn song ngọc thư chính là người này giết, người không biết sao? người này tuyệt đối không đơn giản. nhìn triệu sùng đi vào hữu đàm, người chung quanh lập tức khe khẽ bàn luận lên. Dừng lại, không muốn lại dựa trước, nếu không ta trước tiên chém giết người. Nơi đây chiến đấu không phải các ngươi so với linh thánh vực có thể tham gia. Đồng Đao đối với Triệu Sùng quát, Triệu súng nháy một cái con mắt, cảm giác lời này có chút quân hay, ngươi gọi Đồng Đao. Vừa nãy các ngươi môn phái hai tên đệ tử cũng là như vậy nói với ta, hiện tại bọn họ đã ngỏng rồi. Muốn chết? Đồng Đao giận dữ, hắn trời sinh bá đạo thể, ở đao kiếm thánh vực không ai dám như vậy nói chuyện với hắn. Triệu Sùng khinh bị liếc Đồng Đao một ánh mắt, sau đó hướng về Cơ Long nhìn lại, Cơ Minh, lại gặp mặt. Cơ Long nhìn Triệu Sùng, một mặt cảnh giác cùng cẩn thận, bọn họ từng giao thủ, tự nhiên biết Triệu Sùng thực lực. Đừng nghiêm túc như vậy, hai ta trước tiên đem Đồng Đao làm việc Sau đó sẽ thảo luận này, đóa bảy diệp thiên liên thuộc về làm sao?" Triệu Súng nói. "Ta chỉ cần này con giao long." Cơ Long nói, "Ta giúp ngươi giết chết đồng đao, ngươi giúp ta chế phục giao long." "Như vậy a, cái kia quá tốt rồi, thành giao." Triệu Súng nói, hắn dùng hệ thống quét hình qua trước mắt này con giao long, trong cơ thể cũng không thượng cổ thần thú huyết mạch, vì lẽ đó hắn căn bản không có hứng thú. "Cơ Vinh, ngươi đây là cái gì ý?" Đồng đao trong nháy mắt lùi về sau mười mấy mét ở ngoài, từ bỏ cùng giao long chém giết. "Sự lựa chọn của ta không cần thiết giải thích với ngươi." Cơ Long hừ lạnh một tiếng nói, sau đó đối với đồng đao lộ ra ý cơ minh ý tứ rất đơn giản, ngươi quá yếu, theo ta mới là cường cường liên minh. triệu sùng lớn tiếng nói, khốn nạn, ta mới làm thịt ngươi cái này ra rưởi. đồng đao giận dữ, từ nhỏ đến lớn hắn đều được gọi là thiên tài, khi nào bị người như vậy đục nhát quá, bệnh. mười trượng ánh đao hướng về hướng về triệu sùng chém qua khứ, đến hay lắm. triệu sùng hô to một tiếng, lấy ra phi kiếm một cái đổ long chạm chém ra, ầm, ánh đao cùng ánh kiếm đồng thời vỡ vụn, phi đao cùng phi kiếm chạm vào nhau sau khi, bay trở về triệu sùng cùng đồng người cầm đao bên trong. đây là hàng vũ chiêu, ngươi làm sao sẽ triển khai? còn có phi kiếm này như vậy nhìn quen mắt cũng là hàng vũ phi kiếm vì sao lại ở trong tay ngươi đồng đao một mặt giật mình chất vấn ngươi đoán triệu súng nói sau đó một cái đao gió chém quá khứ đồng đao lập tức dùng phi đao phản kích đem đao gió chém nát lẽ nào ngươi giết hàng vũ không thể tuyệt đối không thể đồng đao hét lớn kinh hồn triệu súng hét lớn một tiếng mắt trái ma thần chi nhãn đột nhiên phát sinh một luồng trong suốt gợn sóng một giây sau đồng đao lộ ra dại ra vẻ mặt cơ minh công kích thánh long quyền đồ long chạm dầm rầm đồng đao trên cổ một khối ngọc bội đột nhiên nổ tung, đỡ triệu sùng cùng cơ long công kích. Một giây sau đồng đào tỉnh táo lại, hắn cũng không đốc, mạnh mẽ chừng triệu sùng cùng cơ long một ánh mắt, xoay người liền chạy. triệu sùng không có truy, cơ long cũng không truy, mà là tiếp tục cùng giao long chiến đấu. triệu sùng hướng về bảy diệp thiên liên đi đến, thanh giao nổi giận, muốn tránh thoát cơ long đi công kích triệu sùng, triệu sùng bay đầu một cái kinh hồn, trực tiếp để nổi giận thanh giao xuất hiện dại ra. cơ long nắm lấy thời cơ, bóng người một cái đến thanh giao đỉnh đầu, cưỡi ở trên cổ, thánh long quyền không ngừng đánh vào đầu của đối phương trên. dầm dầm dầm, từ giữa không trung đem thanh giao đến dưới nước. Triệu Sung thì lại bóng người loạng một cái, đem U Đàm bảy diệp thiên liên hai tiến vào chính mình trong không gian giới chỉ, có điều hắn cũng không hề rời đi, mà là đứng ở U Bà Hồ, chờ cơ long đi ra, hợp tác đã kết thúc, còn lại chính là muốn giết chết đối phương. U Đàm bên trong nhấc lên rất cao bằng nước, sau một phút mới bình tĩnh lại, tiếp theo một bóng người cưỡi thanh giao từ U Đàm bên trong đi ra. Vèo vèo. Triệu Sung trong nháy mắt phát sinh hai đòn đao gió, muốn đánh lén, đáng tiếc cơ long vô cùng giàn trá, sớm có phòng bị, hắn một quyền vỡ nát một cái đao gió, thanh giao nhưng là một cái đuôi đem khắc một cái đao gió cho nát. Ta thuần phục con này thanh giao, đem bảy diệp thiên liên giao ra đây lưu lại cho ngươi toàn thời. Cơ Long nhìn trầm trầm triệu sùng lạnh lạnh nói, nguyên lai like ngươi là như vậy tính toán. Trước tiên thu phục thanh giao, sau đó hai đánh một. Không đúng vậy, vừa nãy ngươi cũng có thể cùng đồng đao liên hợp a. Triệu sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trầm trầm Cơ Long hỏi, ngày hôm nay liền để ngươi chết đến hiểu rõ một chút. Số một, ta không tín nhiệm đồng đao, đệ nhị mà, xem trọng, dung hợp. Cơ Long hét lớn một tiếng, một giây sau thanh giao dĩ nhiên tan vào hắn thân thể. Ở trước ngực xuất hiện một cái thanh giao hình xăm nhưng là tu vi thật giống không có gì thay đổi. Đây là Thánh Long Thể dung hợp thuật, tuy rằng không thể tăng lên tu vi. Thế nhưng thánh long quyền uy lực sẽ trở thành lần tăng cường. Người chung quanh phát sinh kinh ngạc tiếng bàn luận. Cơ Long thực sự là giỏi tính toán, huyết linh thánh vực người kia xong đời. Chương 375, truy sát. ầm. Vũ Hành Tuấn trong nháy mắt vỡ vụt, mặc dù Triệu sùng ăn mặc hàng vũ hỏa liên giáp vẫn cứ bị đánh ra đi xa mấy chục trượng. Triệu Sung khoảng chừng trái phải vây vây cái cổ, hoạt động một chút thân thể, nói, không sai à, sức mạnh biến lớn nhiều như vậy. Cơ Long nhìn không có được một điểm thương Triệu sùng vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc, tăng lên gấp đôi sức mạnh dĩ nhiên không có thương tổn được đối phương, cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Hỏa liên giáp thật sao? Vậy ta liền đem ngươi này giáp đánh nát." Cơ Long gầm rú một tiếng, lại đấm một quyền hướng về Triệu Sùng công qua. "Dao gió." Triệu Sùng trong nháy mắt kích thích ra ba đạo dao gió, tiếp theo một cái thiểm lôi bộ né tránh Cơ Long công kích. "Phốc phốc phốc." Dung hợp thanh giao Cơ Long, trên người Long Khải phòng ngự càng thêm lợi hại, nhập thần cấp dao gió đã chém không mở, chỉ chỉ còn sót lại một đạo bệnh ngân. Thánh Long thể như thế biến thái. Triệu Sùng trong lòng nói thầm một tiếng, vậy chỉ dùng man lực thử xem. Hắn lập tức ở hệ thống bên trong tìm kiếm quyền pháp loại phép thuật. Giết không ít tu sĩ, hệ thống bên trong phép thuật công tích góp không ít. Địa phẩm khai sơn quyền, lấy vừa nhanh vừa mạnh làm chủ, nhập thần cấp. Không sai, liền nó, tinh luyện. Chỉ thấy khai sơn quyền từ địa phẩm một vượt thành thần phẩm, tu luyện trình độ cũng là nhập thần cấp, liền triệu xung lập tức cơ lực học tập. Một giây sau, nhìn cơ long lại lần nữa đánh tới Thánh Long quyền, hắn lần này không có né tránh, cũng không hề dùng ngũ hành tuấn chống đối, mà là trực tiếp một cái khai sơn quyền đến đón, cho rằng lao tử sợ ngươi. Ầm. Hai quyền chạm nhau, bốn phía không khí quần quật hướng ra ngoài nhỏ tới, năng trong vòng 10 trượng thủ cùng thảo toàn bộ bị mạnh mẽ lực cho nổ dễ mà lên. Chuyện này, không thể hắn tại sao có thể ngăn cản ta thánh long quyền? cơ long kinh hãi, rất giật mình sao? thánh long thể rất lợi hại phải không? lao tử khai sơn quyền làm sao? lại ăn một quyền? triệu súng quát, sau đó sẽ một quyền hướng về cơ long đánh tới. dầm dầm dầm, hai người lấy mau đánh nhanh, mỗi một quyền đều từng cú đấm thấu thịt, mấy chục quyền qua đi, cơ long đột nhiên cảm giác mình trên người có đồ vật ở cho đi, đồng thời càng ngày càng cảm giác được lực bất tòng tâm, thậm chí hắn phát hiện mình thật giống có tóc bạc, đây là chuyện gì xảy ra? ngươi ngươi gặp pháp tắc thời gian lực lượng? cơ long đột nhiên như là gặp ma nhìn chằm chằm triệu xung quát. Lúc này Triệu Sùng trong lòng cũng vô cùng phiền muộn, tiên sư nó, Thánh Long thể thực sự là lợi hại, vốn là một quyền có thể giảm đối phương 10 năm tuổi thọ, cứ thế mà bị không thể giải thích được trung hòa hơn một nửa, một quyền biến thành 3 năm, hại hắn đánh mười mấy quyền mới làm đối phương mất đi 30 năm tuổi thọ. Cơ Long không có giải dòng nữa xoay người liền chạy. Muốn chạy, không cửa. Triệu Sùng tiềm lôi bộ trong nháy mắt đuổi theo, lần này hắn không muốn buông tha Cơ Long, người này quá nguy hiểm, tâm kế quá sâu, lại bị chính mình đắc tội rồi, sau đó khẳng định trở thành đại địch. kinh hồn. Chạy trốn Cơ Long trong nháy mắt xuất hiện lại ra, thân thể tùy theo chậm lại. Khai xuất quyền ầm, Cơ Long bị một quyền đánh ra ngoài, trong miệng thổ huyết, bị thương. Đồng thời thanh dao bị từ trong cơ thể đánh đi ra, đồng thời hắn cảm giác tính mạng của chính mình thật giống lại có trôi đi. Triệu Sùng, chúng ta không chịu không đoán, vì sao dồn ép không tha? Cơ Long quát, lại ăn lão tử một quyền, ngươi cái này đại âm so với, ầm, Cơ Long một cái thánh long quyền đỡ Triệu Sùng công kích, sau đó xoay người chạy nữa, kinh hồn, đáng tiếc hắn lại một lần nữa bị Triệu Sùng kinh hồn nút lại, thân trong nháy mắt lại đã trúng hai quyền. Liên như vậy, một cái chạy một cái truy, chạy chạy đánh đánh, đánh đánh chạy chạy vẹn vẹn một nén hương thời gian, cơ long tóc đã toàn bộ biến trắng. hắn không còn chạy, dừng lại nhìn phía sau triệu sủng trong đôi mắt lộ ra hào quang tựu hận. triệu sủng ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt lại, ta nhất định nhường ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. dông dài, triệu súng nói thầm một tiếng, nhanh tay nhanh mắt, hai đòn đao gió chém qua khứ. tiếp theo một cái thiểm lôi bộ hướng về cơ long áp sát, đồng thời khai sơn quyền hỏa lực mở ra hết, cho lão tử chết. cơ long đột nhiên một quyền nện ở bộ ngực mình, phù một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết, trong nháy mắt hơi thở của hắn trở nên huyể lên, một giây sau, bản mệnh tinh huyết bốc cháy lên, hắn thân thể trở nên mơ hồ. Dao gió chạy qua, cơ long thân thể đã biến mất rồi. Triệu sùng Khai Sơn quyền tùy theo cũng đánh vào chỗ trống, chạy trốn bí thuật. Loại thiên tài này thực sự là không dễ dễ ta. Trong lòng hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc, có điều cũng không phải quá lo lắng, dù sao cơ long chỉ còn dư lại 20 năm tuổi thọ, mới vừa rồi còn thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, có thể nói là nguyên khí đại thường, mặc dù có khôi phục tuổi thọ đang dược, không có mười mấy năm bồi dưỡng cũng không khôi phục lại được. Mười mấy năm sau, chính mình sớm không biết trưởng thành đến cảnh giới gì, gặp lại lời nói, hừ. Triệu ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Sùng lại không nộ đến bất kỳ có can đảm khiêu chiến tu sĩ khác. Dù sao hắn cùng Cơ Long trận chiến đó thật là nhiều người đều nhìn thấy. Dần dần ở Vạn Thú Cốc bên trong truyền ra. Vạn Thú Cốc thí luyện kết thúc, Triệu Sùng cảm cảm thấy hoa mắt, mở mắt lần nữa thời điểm đã bị lực lượng nào đó truyền tống đi ra. Cố Phi Trần nhìn thấy Triệu Sùng đi ra, lập tức bay tới, liệu yên nhiên bọn họ đây, nộ đã tới chưa? Bên trong tình huống thế nào? Không có gặp phải. Triệu Sùng lắc lắc đầu, trên mặt cũng không có vẻ mặt gì. Tới trước một bên chờ, ta đi tìm một chút, truyền tống đi ra địa điểm vô cùng lập tức. Cố Phi Trần nói, vâng, cố trưởng lão. Triệu súng đáp, sau đó tìm một cây đại thụ, nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn nhìn thấy tóc trắng phơ Cơ Long, thật giống rơi mất một cái cánh tay, xem ra hẳn là sử dụng bí thuật chạy trốn sau lại gặp phải nguy hiểm, chỉ là không biết là bị linh thú gây thương tích, vẫn bị người khác gây thương tích. "Cơ Long, ngươi làm sao biến thành như vậy?" Vạn Cốc lại vực trưởng lão một mặt kinh hoàng hỏi. "Trưởng lão, ta..." Cơ Long mới vừa nói ra một câu, liền mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất. "Ai dám thương chúng ta Vạn Cốc Thánh vực Cơ Long, lão phu không tha cho hắn." Phi, Vạn thú Cốc bên trong cát đều, ấn sinh tử, Vạn Cốc Thánh vực muốn phá hoại quy củ này. Lập tức có người phản đối nói: "Hừ." Vạn cốc Thánh vực trưởng lão không chờ hắn nữa người mang theo Cơ Long rời đi, đón lấy xếp hạng cũng không tham gia. Đồng Đao, Hàng Vũ đây, mỗi cái môn phái đều đang tìm kiếm chính mình đệ tử, có người bị thường, có người hưng phấn. Hơi Khuynh, Cố Phi Trần lại tìm về hai tên huyền linh thánh vực đệ tử, hai người xem ra vết thương chẳng trì, coi thóp dáng dấp, cùng Triệu Sùng hình thành rất lớn tương phản. Xếp hạng thực rất đơn giản, vạn thú cốc bên trong có 10 dạng cực phẩm linh thảo. Triệu mang ra 7 diệp thiên liên cùng thất tính quả, Đồng mang ra chu quả, còn có hai tên đệ tử cũng chỉ mang ra như thế cực phẩm linh ảo liền triệu xung giúp đỡ nguyễn linh thánh vực bắt đệ nhất chỉ có điều đao kiếm thánh vực trưởng lão cùng rất nhiều môn phái người nhìn hắn đều một mặt sắc ý triệu xung sơ sớm mũi thân thể di chuyển một hồi đứng ở cố phi trần mặt sau miễn được đối phương đột nhiên ra tay hàng vũ là ngươi giết đao kiếm thánh vực người trưởng lão kia cuối cùng vẫn là đi tới triệu xung gật gật đầu rất tốt khi vọng ngươi có thể trưởng thành tôn lao yêu muốn đánh một trận sao cố phi trần lạnh lùng nói hừ đối phương liếc cố phi trần một ánh mắt cuối cùng xoay người rời đi đến thời điểm trong phi thuyền rất náo nhiệt lúc trở lại chỉ còn giữ lại Triệu Sùng cùng hai gã khác đệ tử nội môn. Ngươi gọi Triệu Sùng?" Cố Phi trấn hỏi. "Ừm." Triệu Sùng gật gật đầu. "Lần này chúng ta huyễn Linh Thánh vực có thể đến số 1, tất cả đều là công lao của ngươi, muốn cái gì khen thưởng?" Cố Phi trấn hỏi. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, trong lòng âm thầm nghĩ không phải nói biểu hiện thật có thể phong làm thánh tử sao? Chương 376: mắng người kích động. "Cố trưởng lão, không phải nói ai vào lần này vạn thú cốc biểu hiện thật liền có thể bị phong là thánh tử sao?" Triệu Sùng một mặt nghi ngờ hỏi. khắc khà." Cố Phi trần ho khan một tiếng nói Thánh tử nhất định phải Linh căn đạt đến Thiên phẩm, thậm chí Đế phẩm mới được. Đồng thời càng trẻ càng tốt. Mà điều kiện của ngươi. Ai? Triệu Sùng trong lòng một trận nén giận, hỏi đệ tử kia có thể được tưởng tượng gì? Có thể được Thánh tử đãi ngộ, nhưng không thể có Thánh tử danh hiệu. Cố Phi Trần nói. Tại sao? Triệu Sùng một mặt không rõ hỏi. Trở lại Thánh vực ngươi liền biết rồi. Cố Phi Trần nói, sau đó không tiếp tục nói nữa. Triệu Sùng mang theo nghi hoặc trở lại Thánh vực, sau đó liền biết rồi là xảy ra chuyện gì. Bởi vì Linh Thánh vực ở ba ngày trước thu rồi một tên Đế Linh căn đệ tử, bị trực tiếp nhận mệnh vì là một đời mới Thánh tử đồng thời người này còn có thiên đạo chín thể bên trong mặt trời thể trời sinh có thể thao túng hỏa viêm hoàng tông xuất hiện để triệu sùng cái này từ vạn thú cướp trở về người thứ nhất trở nên có cũng được mà không có cũng được có điều cố phi trần trưởng lao vẫn là vì hắn tranh thủ đến to lớn nhất khán thưởng một tòa biên giới ngọn núi nhược thủy phong từ đó về sau chính là triệu sùng chỗ tu luyện tiểu đế phong đã bị phân phối cho thánh tử hoàng tông ngươi chỉ có thể tạm thời được ngọn núi này nên phải nỗ lực đi cố phi trần giải thích một câu sau đó xoay người bay đi nhược thủy phong rất bu, nằm ở thánh vực biên giới Bình thường sẽ không có đệ tử lại đây, có điều trên đỉnh ngọn núi nơi có một ánh mắt linh tuyển, vì lẽ đó trên đỉnh ngọn núi linh khí mức độ đậm đặc vẫn là hết sức không sai, chí ít so với đệ tử ngoại môn vị trí ngọn núi tốt hơn rất nhiều. Triệu Súng rất hài lòng, lại nói, có chính mình ngọn núi liền có thể chiêu thu người theo đổi. Vệ Mặc tự nhiên theo lại đây, hai người ở trên đỉnh ngọn núi dựng nhà đá, tạm thời yên ổn hạ xuống. Nhược Thủy Phong chỉ có một cái ảo trận nhỏ, căn bản không có năng lực phòng ngự, ngày thứ 2 Triệu Súng liền thông qua lệnh bài ở bên trong môn phái mua một bộ huyền giai phong lôi đại trận. Sau đó cùng Vệ Mặc một khối dựa theo giải thích bố trí một ngày, mới đưa Phong Lôi trận bố trí xong, để Nhược Thủy Phong có phòng ngự tu sĩ kim đan năng lực, mặc dù là xuất khiếu tu sĩ cũng có thể phòng ngự mấy phút. Bố trí xong Phong Lôi trận, Triệu Sùng tâm tạm thời an hạ xuống, cùng Vệ Mặc thương nghị nói, "Tiểu vệ tử, ngươi nói chẳng có muốn hay không đem diệp tử bọn họ nhận lấy?" Hoàng thượng, nếu ngươi hiện tại có thu người theo đuổi quyền lợi, đem diệp tử mấy người bọn hắn chiêu lại đây lại nàng có điều, dù sao ở chỗ này tu luyện so với ở Cửu Huyền giới dùng linh thạch cực phẩm tu luyện tốt hơn nhiều, lại nói, bên cạnh ngươi cũng cần mấy người trợ giúp." Vệ Mặc nói, Triệu Sùng gật gật đầu, ngươi mau chóng tiến vào trúc cơ kỳ đi. Đao gió cùng ngũ hành thuẫn là tiểu đạo, công pháp linh lực mới là căn bản. Triệu Sùng nói. Vâng, hoàng thượng. Vệ Mặc một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Làm sao? Triệu Sùng hỏi. Hoàng thượng, nô tài không có môn phái điểm, mua không nổi trúc cơ kỳ công pháp. Vệ Mặc đỏ mặt nói, hắn phát hiện đến không linh giới, hắn hoàn toàn biến thành phế nhân, chuyện gì đều cần nhờ Triệu Sùng. Trong vấn đề, lập tức cho ngươi lựa chọn. Triệu Sùng lấy ra lệnh bài tiến vào tàng kinh Cát, đáng tiếc lấy thân phận của hắn chỉ có thể mua phạm giai cùng huyền giai công pháp. Không được, công pháp nội tình không được chính mình mặc dù dùng hệ thống tinh luyện cũng không cách nào đạt đến thần cấp, nhất định phải tìm một bản địa giai hoặc là thiên giai công pháp mới có thể tinh luyện đến thần cấp. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời hắn cũng phải vì chính mình tìm một bản trúc cơ kỳ công pháp. Thời quang kinh chỉ là tan bản, chỉ có 12 tầng, không có trúc cơ kỳ công pháp. rời đi tàng kinh các, Triệu Sùng đi đến phố chợ, trực tiếp viết một tấm bảng, thu mua địa giai cùng thiên giai trúc cơ kỳ công pháp. huyền Linh Thánh Vực có quy định, bốn môn công pháp không thể buôn bán, nhưng mình rèn luyện thu được công pháp có thể trong âm thầm giao dịch. vì lẽ đó Triệu Sùng theo ra đi không bao lâu liền có mười mấy người phát tới công pháp tin tức cùng báo giá, đáng tiếc đều quá phổ thông. nghĩ tới nghĩ lui, triệu súng đem về nhưng mặc kêu lại đây, đem vạn độc môn chân phái công pháp vạn độc kinh lấy ra, đây là hắn từ trên người độc công tử thu được, đồng thời trải qua tinh luyện, công pháp cấp bậc đã đạt đến thần cấp thượng phẩm. độc công tử chỉ nhớ kỹ luyện khí, trúc cơ cùng kim đan ba bộ phân vạn độc kinh, vì lẽ đó triệu súng trên người cũng chỉ có này ba đoạn kinh văn. tiểu vệ tử, ngươi cải tu vạn độc kinh đi, đây là thần cấp thượng phẩm công pháp, ở không linh giới xem như là đỉnh cấp công pháp, tuy rằng chỉ có khí, trúc cơ cùng kim đan ba bộ phân. Nhưng bộ này vạn độc kinh đến tiếp sau công pháp ở vạn độc môn, sau đó tổng có biện pháp làm lại đây." Triệu Sùng nói. "Vâng, Hoàng thượng." Vệ Mặc không có phản đối, hắn muốn là khá là âm nhu, tu luyện vạn độc kinh là thích hợp. Vạn độc kinh mỗi một đại cảnh giới đều có đối ứng phép thuật, cũng không cần lại vì là phép thuật làm khó dễ, cho nên cùng ngày Triệu Sùng liền bị tinh luyện sau vạn độc kinh ba vị trí đầu bộ chuyển cho Vệ Mặc, đồng thời trả lại hắn một bình tụ khí đan. Vệ Mặc đi vào khổ tù bên trong. Triệu Sùng chính mình nhưng buồn dầu lên, tình thế khó xử, không được trước hết tùy tiện tu luyện một bản trúc cơ công pháp. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. "Lên Lệnh bài đến rồi một cái tin tức, hắn ý thức lập tức tiến vào lệnh bài, phát hiện có người bán ra một bản tứ hải kinh, từ luyện khí đến đại thừa đều có. Chuyện này, triệu sùng sửng sốt, loại này đầy đủ hết công pháp dĩ nhiên có người bán ra, đồng thời chào giá không mắc, chỉ cần một vạn điểm, một vạn điểm đối với người khác tới nói rất nhiều, đối với triệu sùng nhưng là không đáng nhắc tới, hắn bán ra đế phẩm phép thuật đao gió cùng ngũ hành thuẫn nhưng là kiếm lời rất nhiều điểm, căn bản hoa không xong. Tại sao bán tiện nghi như vậy? Loại công pháp này cũng có thể làm đồ ra truyền, tại sao muốn bán ra? Triệu sùng trong lòng bước lên rất nhiều nghi vấn, sau đó mở ra tứ hải kinh giải thích sau khi xem, mới biết đối phương tại sao bán ra tứ hải kinh, một môn vững trái công pháp, đồng thời dị thường khó có thể tu luyện, duy nhất đặc điểm chính là tu luyện thành công sau khi linh lực tinh khiết cùng thâm hậu vô cùng, cung cấp bên trong so với linh lực thâm hậu không có đối thủ. giới thiệu chỉ có ngần ấy, triệu xung muốn tử xem không còn, hắn suy nghĩ một chút, ngược lại liền một vạn điểm, mua lại nói, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đầy đủ hết công pháp. mua lại tứ hải kinh sau khi, hắn lập tức xem lên, nhìn một nén hương công pháp, phát sinh một tiếng tàng thái, thao cũng quá khó tu luyện. nguyên lai like tứ hải kinh mỗi một cảnh giới lớn cần từ đầu tới đuôi tu luyện bốn lần đồng thời vẫn là bốn cái không giống kinh mạch con đường, đồng thời kinh mạch vận hành dị thường phức tạp. chẳng trách chỉ có huyền giai thượng phẩm, chỉ tu luyện một lần thời gian chính là hắn công pháp mấy lần, quả thực là tốc độ dọa bỏ. đồng thời còn muốn tu luyện bốn lần, mãi mãi người ta tu luyện đến nguyên anh, xuất hiếu, tu luyện tứ hải kinh người đánh giá mới có thể mới vừa tiến vào chút cơ, linh lực tinh khiết đến đâu thâm hậu có tác dụng cái gì, người ta tu sĩ nguyên anh một trưởng liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. triệu sung ở trong lòng nổ nước nói, muốn không tinh luyện tiến hóa một hồi thử xem, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. một giây sau hắn lập tức để hệ thống tinh luyện. Tinh luyện sau khi, Tứ Hải Kinh dĩ nhiên biến thành siêu thần cấp tồn tại, gợi ý của hệ thống vượt qua thần cấp, còn đẳng cấp nào liền không biết, bởi vì không linh giới sở hữu công pháp định cấp chính là thần cấp. Tinh luyện đến siêu thần cấp tu luyện hẳn là sẽ không gian nan như vậy chứ? Triệu Sung trong lòng thầm nói, sau đó lập tức mở ra Tứ Hải Kinh, mấy phút sau khi, hắn có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác, bởi vì tinh luyện tiến hóa sau Tứ Hải Kinh, kinh mạch vận hành con đường càng thêm phức tạp, đồng thời mỗi một cảnh giới lớn cần tu luyện chín lần, không phải trước đây bốn khắc cả. Đương nhiên linh lực tinh khiết cùng thâm hậu cũng đã đến một cái trình độ khủng bố. Thao, này tên gì Tứ Hải Kinh gọi chín hải kinh được rồi. Triệu sùng có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Chương 377, vô ảnh kiếm kinh. Triệu sùng cuối cùng vẫn là quyết định tu luyện tứ hải kinh, kinh hắn tinh luyện bảy màu đan dược, chỉ cần hơi hơi luyện hóa liền có thể trở thành là linh lực của chính mình, đồng thời vẫn không có đan động, chỉ cần đan dược đầy đủ, tu luyện tứ hải kinh cũng không là việc khó gì. 12 tầng thời quang kinh chỉ là để cho mình nắm giữ thời gian thể, cùng tu luyện tứ hải kinh cũng không xung đột. Loại này dựa vào hậu thiên công pháp tu luyện được thời gian thể, vẹn vẹn chỉ có thể tra xét pháp tắc thời gian một góc, cùng chân chính thời không thể có một trời một vực khác nhau lúc nào có thể giết một tên thời không thể, chính mình liền đem thể chất chiếm làm của riêng. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghi do rằng sau này mình tu luyện phương hướng. Triệu Sùng không dài dòng nữa, thông qua ma thần chi nhãn, bóng người một trận mơ hồ, sau đó xuất hiện ở cựu huyền giới vạn nhật sơn. Khấu Kiến Hoàng Thượng, Mẫn Tận Trung phát hiện Triệu Sùng xuất hiện ở trong đại điện, lập tức được rồi đại lễ. Mẫn Khanh mau đứng lên, nhường ngươi tu luyện nho kinh làm sao? Triệu Sùng hỏi. mới vừa mới nhập môn, Mẫn Tận Trung nói, thực sự có thể giao cho thủ hạ liền giao cho thủ hạ, nhiều tìm hiểu, chờ ngươi có thể mở miệng thành phép thuật thời điểm chấp liền dẫn ngươi đi không linh giới. Triệu Sùng nói, tạ hoàng thượng. Được rồi, đừng động một chút quỷ tạ. Đem người đều triệu tập đến đi, chấm thời gian có hạn. Triệu Sùng nói, phải. rất nhanh. Diệp Tử, Cát Cận Sơn, Hướng Đóa, Trương Xuyên, Liễu Vũ bọn người bị mời tiến vào đại điện, năm ngàn giao long vệ thì lại đứng ở đại điện bên ngoài. Triệu Sùng trước tiên một người phát ra 10 khối linh thạch cấp thấp, sau đó đối với tất cả mọi người khích lệ nói, đại gia không muốn từ bỏ, mỗi ngày thông qua linh thạch tu luyện trường xuân công tinh chế thân thể, chấm ở không linh giới nhất định sẽ tìm tới biện pháp để mọi người tất cả mọi người cũng có thể tu tiên. Nô hoàng và tuế, hoàng thượng và tuế. Chúng giao long vệ nhượng gọi giày đến, Triệu Sung lại cổ vũ bọn họ một hồi, liền để giao long vệ rời đi, trong đại điện chỉ còn dư lại mấy người. Lần này ta đem mang diệp tử, cắt cận sơn, hướng Đoá cùng trường Xuyên trước tiên đi không linh giới, dù sao bốn người bọn họ có linh can, không thể chỉ hoãn tu hành. Triệu Sung nói với Mẫn tận trung, bên này liền dựa cả vào Mẫn huynh. Hoàng thượng yên tâm, có thần ở, Thiên Vũ đế quốc loạn không được. Mẫn tận trung nói rằng. Ừm. Triệu gật gật đầu, sau đó mang theo diệp tử bọn bốn người rời đi. Bạch. Trước mắt một trận mơ hồ Bóng người của bọn họ xuất hiện ở Nhược Thủy Phong. "Hoàn thượng, đây là nơi nào?" Diệp Tử bọn bốn người cảm giác được linh khí nồng đậm, một mặt kinh ngạc do hỏi. "Đây là chấm ngọn núi, Nhược Thủy Phong, sau đó các ngươi liền ở ngay đây tu luyện." Triệu Sung giảng giải một hồi huyền linh thánh vực tình huống. Sau đó mang theo bốn người bọn họ đi tới ngoại sự đường, "Đáng tiếc chịu đến ngoại sự đường chấp sự trào Phúng, ngươi không phải thánh tử, không có tư cách vì là người theo đuổi đăng ký trở thành đệ tử ngoại môn." Triệu Sung trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, xoay người mang theo Diệp Tử bốn người rời đi. 40 tuổi rác rưởi còn muốn làm thánh tử? Ở Vạn thú Cốc biểu hiện thật thì phải làm thế nào đây, tuổi tác thả ở nơi đó, rắc rười chính là rắc rười, nếu như ta 40 tuổi còn ở luyện khí kỳ, ở Vạn thú Cốc cũng có thể nắm đệ nhất. Ha ha, hắn vẫn đúng là coi mình là thánh tử a, phi. Mặt trời thể Hoàng Tông hay là chúng ta huyễn Linh Thánh vực một đời mới thánh tử? Hoàng thượng. Diệp Tử bọn bốn người hết sức tức giận. Đừng để ý đến bọn họ, một đám người yếu thôi, ta mang bọn ngươi đi tìm Cố trưởng lão, yên tâm, các ngươi thân phận sự tình nhất định có thể quyết định. Triệu Sùng nói. Hơi huynh, Triệu Sùng mang theo Diệp Tử đám người đi tới Cố Phi Trần mật núi, đánh một tấm bái phòng tiệp đi vào rất nhanh, cố phi trần ra hiện tại bọn họ trước mặt, cố trưởng lão, triệu xung hành lễ nói, chuyện gì? cố phi trần vẻ mặt băng lạnh hỏi, triệu xung lấy ra từ vạn thú cốc bên trong mang ra bảy diệp thiên liên đưa tới, cố trưởng lão, ta nghĩ cho này bốn tên người theo đuổi một cái đệ tử ngoại môn thân phận. cố phi trần nhìn bảy diệp thiên liên, trong lòng trở nên kích động, đây chính là có thể gặp không thể cầu đồ vật, đối với hắn tu luyện vô cùng có tác dụng, liền việc này, Ừm. triệu xung gật gật đầu, chờ, cố phi trần đem bảy diệp thiên liên thu vào chiếc nhẫn chứa đồ của mình, sau đó mang theo diệp tử bốn người rời đi, một phút sau bốn người trong tay đã bắt được đệ tử ngoại môn lệnh bài, tạ cố trưởng lão. triệu sùng bái tạ nói, dễ như ăn cháo. cố phi trần cảm giác chiếm triệu sùng tiến nghi, liền mở miệng nói, trước đây có loại chuyện nhỏ này, đi tìm ngoại môn sự vụ đường cố chấp sự, hắn sẽ làm tốt. triệu sùng lại lần nữa cảm tạ, sau đó mang theo diệp tử bốn người rời đi. trở lại nhược thủy phong, hắn tỉ mỉ cùng diệp tử bốn người giảng giải lệnh bài tác dụng, sau đó để chính bọn hắn ở tàng kinh cắt hoặc là trong phố chợ tìm kiếm tự mình yêu thích công pháp, lại do hắn tới mua cùng tinh luyện tiến hóa. an bài xong sau khi, triệu sùng tiến vào trong tu luyện. Tứ Hải Kinh hình thực sự là một đầu hấp linh lực quái thú, hắn tu luyện thời không kinh linh lực thậm chí ngay cả Tứ Hải Kinh xoay một cái đều không có lấp kín. Nếu là luyện thành cửu truyện, Luyện khí kỳ chính mình khẳng định vô địch. Triệu Sung thầm nghĩ trong lòng, sau đó đem một viên tinh luyện sau tụ khí đan ném vào trong miệng, trong tay nắm hai viên bảy màu linh thạch cực phẩm, bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Diệp Tử bốn người ở mới mẹ qua đi, bắt đầu tìm kiếm tu luyện công pháp, đồng thời bốn trong lòng người đều kìm nén một luồng sức lực, ở cựu huyền giới, hoàng thượng chưa từng được quá như vậy sĩ nhục. Nhất định phải để xỉ nhục người của Hoàng thượng trả giá thật lớn, vì lẽ đó bọn họ muốn liều mạng tu luyện, đặc biệt hướng đó cùng chương xuyên đối với này chấp niệm càng thêm mấy liệt. Tứ Hải Kinh bị người mua sau khi đi, trong phố chợ xuất hiện lần nữa một bản Vô Bộ công Pháp, Vô Ảnh Kiếm Kinh. Vô Ảnh Kiếm Kinh, từ luyện khí đến đại thừa công pháp đều có, cùng Tứ Hải Kinh như thế, giá giá cũng là một vạn điểm, đáng tiếc không người hỏi thăm. Tứ Hải Kinh cũng không biết bị thằng ngốc kia mua đi rồi. Vô Ảnh Kiếm Kinh cũng lấy ra lựa người. Ai biết được, cái kia Tứ Hải Kinh chính là tu luyện 100 năm cũng đừng muốn tu luyện đến chút cơ kỳ, dĩ nhiên có người mua. Kha kha. Vô ảnh kiếm kinh đúng là tu luyện lên rất dễ dàng, đáng tiếc mặc dù là chúng ta Huyễn Linh Thánh Vực Trường Xuân Công đều mạnh hơn nó. Tại sao? Nói một chút. Tứ Hải Kinh là sở hữu công pháp khó nhất tu luyện, đồng thời cũng là linh lực thâm hậu nhất công pháp. Như vậy vô ảnh kiếm kinh chính là linh lực nông cạn nhất công pháp, tu luyện tuy rằng dễ dàng, nhưng nhất định phải ngộ ra vô ảnh kiếm ý. Đồng thời linh lực chỉ có thể chống đỡ ra một kiếm, một kiếm phân sinh tử. Nếu là một kiếm chém không tử được người, cái kia chỉ có con đường trốn. Hóa ra là như vậy, loại này lặc gà còn muốn một vạn điểm, điên rồi. Trường Xuân Công linh lực đều mạnh hơn nó. Lệnh bài trên diễn đàn chính đang bàn tán sôi nổi đây, đột nhiên có người phát hiện vô ảnh kiếm kinh bị người mua đi rồi. Mau nhìn, vô ảnh kiếm kinh cũng bị người mua đi rồi. Thật sự có kẻ ngu si à? Ai, kẻ ngu si hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, chẳng trách chúng ta Huyễn Linh Thánh Vực càng ngày càng tệ. Ta phản đối, có Hoàng Tông Thánh Tử gia nhập, chúng ta Huyễn Linh Thánh Vực thế hệ tuổi trẻ nhất định sẽ quan khởi. Diễn đàn bắt đầu nghị luận Hoàng Tông Thánh Tử sự tình. Nhược Thủy Phong, triệu súng đem vô ảnh kiếm kinh tinh luyện, sau đó truyền cho các cận sơn, đồng thời cuối cùng dò hỏi, gần sơn, ngươi nhất định phải học cái môn này kiếm kinh. Thực chấm còn có thể tìm tới càng tốt hơn kiếm quyết cho ngươi. Ta hoàng thượng, thần quyết định chính là này bản vô ảnh kiếm kinh, bởi vì thần vốn là ngộ ra chính là vô ảnh kiếm ý, tuy rằng cấp độ rất thấp, không đạt tới này bản kiếm kinh yêu cầu, nhưng thần tin tưởng nhất định có thể tiến thêm một bước nữa, đồng thời, thần cũng tán thành này bản kiếm kinh chiến đấu, đối với kiếm tu tới nói, một kiếm phân sinh tử, nếu là một kiếm không thể chém giết kẻ địch, vậy thì không phải trở thành kiếm tu." Cát Cận Sơn vẻ mặt thành thật nói, tốt lắm, nếu chính ngươi quyết định, chấm liền tin tưởng ngươi." Triệu Sùng đem tinh luyện sau vô ảnh kiếm kinh đưa cho Cát Cận Sơn, đồng thời còn có một bình tinh luyện sau tụ khí đan, cố gắng tu luyện, kiếm kinh đã là thần cấp thượng phẩm. Sau khi xem xong, ý ở trong đầu, sau đó tiêu hủy. "Vâng, hoàng thượng." Cát Cận Sơn không người đáp. Chương 378, không nhịn được. Cát Cận Sơn chọn vô ảnh kiếm kinh, Diệp Tử thì lại chọn một vốn có thể tu luyện đến hóa thần kỳ nước thần kinh tán quyển, kinh triệu sùng tinh luyện sau khi, cũng đạt đến thần cấp thượng phẩm trình độ. Trương Xuyên trong mang theo một tia vẻ quyết tâm, hắn chọn một bản đại nhật tự kinh, uy lực rất lớn, đồng thời tu luyện thời điểm phi thường tông cổ, kinh mạch đem chịu đựng hỏa thực nỗi đau. Đại Nhật Thực Kinh cũng là tản bản, chỉ tới Nguyên Anh Kỳ, Kinh Triệu Sùng Tinh luyện cũng đã đến thần cấp thượng phẩm trình độ. Cát Cận Sơn, Diệp Tử cùng Trương Xuyên lần lượt tiến vào khổ tu bên trong, chỉ có Hướng Đóa vẫn cư không có chọn xong, Nàng mỗi ngày đều ở phố chợ xem lướt qua, đồng thời cũng đi nguyễn linh thánh vực tàng kinh các lầu một tìm công pháp. Triệu Sùng nhìn nàng không có chọn xong, liền đang tu luyện khoảng cách dò hỏi, Hướng Đóa, ngươi muốn cái gì muốn công pháp? Hoàng thượng, ta lĩnh ngộ mộ một tia lực lượng không gian, lại thiên hướng với phòng ngự, muốn một bản thời không lực lượng phòng ngự công pháp. Hướng Đóa mục tiêu rất rõ ràng, đang tiết loại công pháp này quá quý giá, tàng kinh các lầu một khẳng định không có. Phố trợ lời nói, cũng là có thể gặp không thể cầu. Không gian loại công pháp vốn là ít ỏi ngươi lại tìm mấy ngày, nếu là không tìm được, trước hết tuyển bản gần như, chúng ta cất bước muộn, thời gian không đợi người. Triệu Sùng nói, "Vâng, hoàng thượng." Hướng Đoá đáp, có điều trong lòng thực sự không muốn tạm tạm. Hai ngày sau, nàng đột nhiên nhìn thấy trong phố trợ truyền ra một cái tin tức, nửa tháng sau sẽ có một hồi huyền linh thánh vực bên trong buổi đấu giá, như vậy buổi đấu giá 3 năm cử hành một lần, mỗi lần đều sẽ xuất hiện các loại cực phẩm bảo bối. Hướng Đoá lập tức đem tin tức này nói cho Triệu Sùng, Triệu Sùng suy nghĩ một chút, Sau đó từ huyện Linh Thánh vực đan phường mua một viên Phá Anh Đan cùng một viên Hợp Thể Đan, trong tu luyện, Phá Đan hòa Anh cùng Hồn Linh Hợp Thể khó khăn nhất, có người thậm chí sẽ ở này hai đạo cửa ải dừng lại trăm năm chưa có thể đột phá, vì lẽ đó cực phẩm Phá Anh Đan cùng Hợp Thể Đan hút hàng nhất. Hạ phẩm Phá Anh Đan cùng Hợp Thể Đan bị Triệu Sùng tinh luyện thành bảy màu tiên phẩm đan dược, giá trị đã vô giá, bởi vì loại đan dược này ăn đi liền có thể đột phá. Có này hai viên đan dược, Triệu Sùng đối với nửa tháng sau buổi đấu giá sức lực mười phần. Hắn chính mình tu luyện vũ trái, tứ hải kinh vốn là lấy ổn gọi, tuy rằng kinh mạch phức tạp, nhưng quá trình tu luyện nhưng không hề có một chút nguy hiểm. Linh lực cũng phi thường tinh khiết. Đệ nhất chuyển, hắn chỉ dùng 7 ngày, bởi vì vốn là trong cơ thể linh lực đã đạt đến luyện khí đỉnh cao. Đệ nhị chuyển, khó khăn một điểm, có tiên phẩm tụ khí đan cùng 7 màu linh thạch cực phẩm trợ rút hắn đánh giá 2 tháng có thể hoàn thành. Tu luyện không năm tháng, loáng một cái nửa tháng trôi qua, huyền linh thánh vực bên trong buổi đấu giá bắt đầu rồi, Triệu Sùng lấy ra lệnh bài, cho mình nổi lên một người tên là tên vô nhai tử, sau đó tham dự bàn đấu giá. Cái thứ nhất là huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, phẩm chất không sai, đánh ra giá, giá cao. Cái thứ hai là một viên thượng phẩm phá anh đan, trực tiếp đánh ra giá, giá trên trời, năm vạn điểm tương đương thành linh thạch tương đương với 10 vạn linh thạch. Từng kiện bảo bối bị người mua đi, làm Triệu Sùng cùng hướng đoán đều sắp lúc tuyệt vọng, rốt cục đi ra một bản bất động như núi kinh, giới thiệu nói công pháp này vốn là có thể đạt tới đế cấp, đáng tiếc đây là tàn bản, chỉ có luyện khí đến hóa thần khẩu quyết, vì lẽ đó bị đánh giá bị tiên cấp thượng phẩm. Công pháp này bao hàm lực lượng không gian, đối phương muốn cực phẩm phá anh đan hoặc là 2 vạn điểm cũng được. Đối với loại này không chọn vẹn công pháp, chân chính đại lao không lơ mắt, muốn mua đệ tử điểm lại không đủ, vì lẽ đó xuất hiện chốc lát chờ mặc, cũng không có xem phía trước mấy thứ đồ cạnh tranh kịch liệt như vậy, thậm chí không ai ra giá. 2 vạn điểm Triệu Sùng ra giá, Vô Nhai Tử ra giá hai vạn điểm, còn có người ra giá sao? Trong phố chợ người chủ trì hô, ta ra hai viên thượng phẩm phá anh đan. Thánh tử hoàng Tông ra hai viên thượng phẩm phá anh đan, giá trị so với hai vạn điểm muốn cao hơn một chút, còn có người ra giá sao? Phố chợ người chủ chỉ nói, bản thân thánh tử hoàng Tông, cần gấp công pháp này, xin mời chư vị tạo thuận lợi. Hoàng Tông đánh ra một câu nói như vậy, lập tức có người hướng, nguyên lai thực sự là thánh tử hoàng Tông, nếu thánh tử mở miệng, chúng ta tự nhiên sẽ không tranh chấp, để cùng thánh tử. Phần lớn người đều phát sinh loại này, định hót lời nói, đương nhiên cũng có người phản đối, Thánh tử à. Đáng tiếc loại này lên tiếng mới ra đến, liền sẽ bị người đối, có loại đừng giấu đầu lòi đuôi, nói tên thật của chính mình, đờ i một cái tên giả, chân tiểu nhân vậy. Hoàng tông rất đắc ý, hắn chuẩn bị đem bộ công pháp kia cho trong lòng lực người theo đuổi, Chu Anh. Không người ra giá lời nói, như vậy bộ này bất động như núi công pháp, một viên siêu cực phẩm phá anh đan. Triệu Sung lập tức phát sinh tin tức. Siêu cực phẩm đan dược, có người lại dám không cho thánh tử mặt mũi. Vô nhai tử, lại một cái dấu đầu lòi đuôi tiểu nhân, có loại lộ ra bộ mặt tờ hờ hờ tờ mọi người nghị luận sôi nổi, hoàng tông thì lại sắc mặt tương đương khó coi, bởi vì trong lòng ngực chu anh chính đang cáo kỉnh thánh tử, người ta liền muốn bộ này bất động như núi kinh. được, ngoan, ta nhất định vì ngươi nắm tới tay. hoàng tông nói, sau đó hắn phát ra một cái tin tức, vị này xuất siêu cực phẩm pha anh đan đệ tử, cho bản thánh tử một cái mặt mũi làm sao? người chủ trì, nếu là không có người ra cao đến đâu giá cả, ngươi có được hay không tuyên bố? triệu sùng không có để ý tới tự đại hoàng tông, mà là trực tiếp đối với người chủ trì giảng đạo. nếu không có lại ra giá như vậy bất động như núi kinh, chờ đã, thánh tử còn có chuyện gì? Người chủ trí hỏi, siêu cực phẩm phá anh đan, ai biết thật giả, để hắn trước tiên lấy ra nhìn, vạn nhất là giả, không phải phá hoại buổi đấu giá quý cũ. Hoàng tông nói, đúng đúng, để hắn lấy ra nhìn, cực phẩm phá anh đan đều trăm năm khó gặp, siêu cực phẩm, chà chà, thật sự dám nói. Xin mời vị đệ tử này lấy ra nhìn qua. Người chủ trí nói, triệu sùng trong lòng có chút sinh khí, có điều suy nghĩ một chút chính mình tu vi, cuối cùng đem siêu cực phẩm phá anh đan lấy ra, thông qua lệnh bài hình chiếu đến trong phố chợ. hoa có bảy đạo cầu vồng này đạt đến tiên phẩm đi, loại này pha anh đan ăn sau khi trực tiếp liền có thể trở thành là tu sĩ nguyên anh. Cha cha, ngày hôm nay mở mắt, thật sự có tiên phẩm đan dược Nhanh, ta đổi, người chủ trì, lập tức trao đổi. Bất động như núi kinh chủ nhân nhìn thấy tiên phẩm pha anh đan lập tức đối với người chủ trì phát sinh tin tức, thậm chí nếu như người chủ trì lại ngăn cản lời nói, hắn đều muốn nhảy ra chỉ trích đối phương. Cuối cùng ở một mảnh kinh ngạc trong tiếng, triệu xung dùng tiên phẩm pha anh đan thay đổi bất động như núi kinh, đổi xong sau khi, hắn lập tức lọt tinh luyện bất động như núi kinh, phát hiện phẩm chất cũng đạt đến siêu thần nước phẩm, cùng tứ hải kinh như thế. Lam Triệu Sùng đi ra nhà đá thời điểm, phát hiện Hướng Đóa đã đứng bên ngoài một bên, hắn đem tinh luyện sau bất động như núi kinh đưa tới, ký ở trong đầu, sau đó tiêu hủy, công pháp này đã đạt siêu thần thủy bình, bình thường không muốn tiết lộ, tối dễ tu luyện một môn gần như công pháp lấy đạt đến che lấp hiệu quả. Vâng, hoàng thượng. Hướng Đóa trong lòng hết sức kích động, cố gắng tu luyện đi. Triệu Sùng khích lệ nói, phải. Nhược Thủy Phong trên Triệu Sùng mọi người tiến vào khổ tu bên trong, có điều trong phố chợ nhưng truyền lưu vô nhai tử truyền thuyết, hoàng tông cũng đang tìm ai là vô nhai tử. Phát động rất nhiều người tìm kiếm tu luyện bất động như núi kinh người, đáng tiếc Viễn Linh Thánh vực đệ tử quá nhiều rồi, đệ tử ngoại môn sắp tới 10 vạn, đệ tử nội môn cũng có mấy ngàn, muốn tìm một người quá khó khăn. Triệu Sùng tu luyện tứ hải kinh đệ nhị chuyển, dùng 3 tháng. Thứ 3 chuyển thì lại dùng 5 tháng. Thứ 4 chuyển dùng 7 tháng. Hắn đến không linh giới đã đem gần 2 năm, trong lúc này, bởi vì có tiên phẩm tụ khí đan cùng tiên phẩm linh thạch trợ giúp, vệ Mặc, Diệp Tử, Cát Cẩn Sơn, hướng cùng Trường Xuyên năm người đều tiến vào trúc cơ kỳ, đặc biệt Cát Cận Sơn, bởi vì tu luyện chính là vô ảnh kiếm kinh, hiện tại đã là trúc cơ đỉnh cao kém nửa bước liền có thể đi vào kim đăng kỳ, đồng thời đang uống triệu súng cho ba viên tiên phẩm ngộ linh đan sau, hắn thành công ngộ ra vô ảnh kỳ ý. trúc cơ kỳ tuổi thọ tăng cường đến 200 tuổi. triệu súng hơi buồn bực, thậm chí có chút hối hận tu luyện tứ hải kinh, bởi vì tinh luyện sau tứ hải kinh cần tu luyện đến thứ 9 chuyển, hắn hiện tại mới thứ tư chuyển, muốn tu luyện đến thứ 9 chuyển chí ít còn muốn thời gian 2 năm, có điều cũng không phải không thu hoạch được gì, bởi vì mặc dù là thứ tư chuyển, hắn linh lực trong cơ thể cũng so với trúc cơ trùng kỳ vệ mạnh nhiều. ngày này hắn đang tu luyện, đột nhiên phát hiện phong lôi đại trận một trận lay động, liền lập tức đi ra nhà đá phát hiện một tên trúc cơ kỳ chấp sự chính đang công kích đại trận, Người là người nào? vì sao công kích chúng ta nhược thủy phong? triệu sùng đi ra đại trận quát, ồ, quả nhiên có người, này nhược thủy phong sau đó quy chúng ta tiểu đề phong, hạn ngươi lập tức rời đi. la hạo thương hung hăng nói, tiểu đề phong, thánh tử hoàng tông, đúng, thánh tử chỉ dùng thời gian 2 năm liền tiến vào cảnh giới kim đan, người theo đuổi quá nhiều, vì lẽ đó nhược thủy phong bị mộ binh, nhường lại đi. la hạo thương nói, nếu là không cho đây, triệu xung khe mày lên, trong lòng bốc lên một cơn lửa giận, hừ, ngươi loại này dắt rời. Tuấn 40 tuổi tu luyện 2 năm còn chưa tiến vào trúc cơ kỳ, cái gì tư cách chiếm nghiệp thủy phong, nếu là không cho lời nói thì đừng trách ta phế bỏ ngươi tu vi, thử La Hạo Thương nói. Phế ta tu vi, ngươi không sợ môn quy sao? Triệu Sùng hai mắt vi híp lại, trong lòng sản sinh sát ý. Môn quy? Ha ha, xem ngươi loại này rất rươi, mặc dù là giết, chỉ cần Thánh tử nói một câu, các trưởng lão cũng sẽ không truy cứu, nếu không muốn chết, liền nhanh lên một chút lăn. La Hạo Thương cười ha ha. Cắt cận sơn, chém hắn. Triệu hét lớn một tiếng. Vâng, hoàng thượng. Vô ảnh chém. Các cận sơn từ phong lôi bên trong đại trận bay ra, trường kiếm trong tay phảng phất vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng không chung nhưng xuất hiện một tia gợn sóng, chính năng cười to la hảo thường đột nhiên đầu người bay ra ngoài. Chuyện này trên mặt của hắn vẫn cứ mang theo cười đến phóng đạm dung, lại phát hiện đầu người đã bị chém hạ xuống. rầm Mấy giây sau đối phương tử thi ngã xuống đất, triệu xuống mọi người đem lột ra chóc thịt, đồng thời liền linh hồn cũng không để chạy mất. Hoàng thượng có thể hay không đưa tới phiên phức? Vậy mắc hỏi Phiên phức khẳng định có, vốn nên là ngược lại, chúng ta ở ngoại môn lén lút tu luyện cũng không có gì, nhưng là vừa nãy chấm lòng dạ không thuận, nhìn không được. Triệu Sùng nói, "Phần phật, về Mặc, Tát Cận Sơn, Diệp Tử, hướng đó cùng Trương Xuyên năm người đồng thời quỳ trên mặt đất, chúng ta vô năng, để hoàng thượng được con nữ. Lên, các ngươi chờ đợi ở đây, không nên rời đi phong lôi lại trận, ta đi tìm một hồi Cố Phi Trần trưởng lão." Triệu Sùng suy nghĩ một chút, mình còn có một viên Thất tinh quả, có thể để Cố Phi Trần ra một lần tay. Chương 379, Âm Nhu. Triệu Sùng lấy một viên Thất tinh quả để đánh đổi lại lần nữa để Cố Phi Trần trưởng lão ra tay, hắn bởi vì lần trước dùng bẫy Diệp Thiên Liên mới vừa bế quan đi ra, đã là hóa thần kỳ tu vi. Vì lẽ đó ở Viễn Linh Thánh vực nói chuyện càng thêm có phần lượng, liền xem ở Thất Tinh Quả phần trên, hắn Thế Triệu Sùng bãi bình chuyện này, có điều Nhược Thủy Phong vẫn làm cho đi ra ngoài. La Hạo Thương mất tích thánh tử sẽ không truy cứu nữa, nhưng cùng lúc ngươi cũng phải nhường ra Nhược Thủy Phong." Cố Phi Trần nói. "Cảm tạ Cố trưởng lão." Triệu Sùng nói. "Hai năm, ngươi vẫn cứ là luyện khí kỳ, chiếm Nhược Thủy Phong cũng không hợp với cũ. Ở Viễn Linh Thánh vực tất cả lấy thực lực làm tiêu chuẩn, nếu là có một ngày, ngươi có thể đánh bại thánh tử Hoàng Tông, đến thời điểm ngươi muốn Triều Đế phòng cũng có thể." Cố Phi Trần nói. Triệu Sùng lại lần nữa cảm tạ Cố Phi Trần, sau đó liền rời khỏi Hắn mang theo vệ mặc mọi người trở lại đệ tử ngoại môn ở lại Vạn Hà Phong, tìm liền nhau mấy chỗ nhà đá ở lại tiến vào. Đại gia nỗ lực tu luyện, Triệu Sung một người cho 10 khối tiên phẩm linh thạch, còn tụ khí đan cùng chúc cơ dùng thiên nguyên đan liền không có cho vệ mặc mọi người, dù sao mỗi ngày chỉ có thể tinh luyện một lần, chính hắn còn cần đan dược tu luyện. Thiểu Đế Phong, Kim Đan kỳ Hoàng Tông lúc này chính nghe một tên thủ hạ báo cáo. "Thánh tử, Triệu Sung đoàn người trở lại đệ tử ngoại môn tu luyện Vạn Hà Phong, vẫn đóng cửa không ra, bị vướng bởi quy, chúng ta hiện tại bắt bọn họ còn không có biện pháp gì tốt." Vậy thì thời khắc giám thị bọn họ chỉ muốn rời khỏi thánh vực, lập tức ra tay, một đám rất rưỡi còn dám tìm cố phi pháp cầu xin, hứ. Hoàng tông nói, vâng, thánh tử. Hoàng tông người theo đuổi thời khắc dám thị triệu sùng mọi người, đệ từ ngoại môn hàng năm nhất định phải hướng về môn phái giao nộp 200 điểm, vì lẽ đó bọn họ tin tưởng triệu sùng mọi người không thể vẫn trốn ở trong nhà đá tu luyện, nhất định phải đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ kiếm lợi môn phái điểm. Nhưng là một năm trôi qua rồi, triệu sùng mấy người, ngoại trừ mỗi cuối tháng tụ tập cùng nhau giao lưu tu luyện tâm đắc ở ngoài, thời gian khác vẫn ở lại trong nhà đá tu luyện, cho tới hàng năm cần giao điểm. Đối với Triệu Sùng tới nói căn bản không tính sự. Một năm này, Triệu Sùng tiến vào luyện khí kỳ thứ bảy chuyện, đồng thời đã không sử dụng nữa tụ khí đan, mà là sử dụng trúc cơ kỳ thiên nguyên đan, thậm chí kim đan, kỳ kim tùy đan, tinh luyện sau kim tùy đan linh lực vô cùng bằng bạc, khiến tốc độ tu luyện so với trước còn muốn tăng cao mấy phần, chỉ có điều kim tùy đan mỗi cái đệ tử ngoại môn một năm chỉ có thể mua 12 viên, trong phố chợ bán đến cũng không nhiều, vì lẽ đó phần lớn thời gian hắn nhưng lấy thiên nguyên đan làm chủ. Các cận sơn dừng lại ở trúc cơ kỳ đỉnh cao đã thời gian một năm, hắn cũng không có vội vã tăng lên tu vi, mà là không ngừng tôi luyện kiêu ý. Cả ngày thông qua lệnh bài phao ở đấu trường, hắn một cái tên cứ gọi một kiếm chém, đã giết vào chốc cơ bảng 10 vị trí đầu. Mau nhìn, một kiếm chém dĩ nhiên giết tiến vào 10 vị trí đầu. Người này đến cùng là ai? Ta với hắn từng giao thủ, đối phương khiến chính là vô ảnh kiếm, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, làm phát hiện nguy hiểm thời điểm, kiếm ý đã tới người, chạm thông phòng ngự căn bản vô dụng, uy lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Vô ảnh kiếm kinh lợi hại như vậy sao? Thực chỉ cần có thể chịu đựng hắn một kiếm, như vậy hắn căn bản dùng không ra kiếm thứ hai, đó lấy liền có thể hành hạ đến chết hắn. Nhưng là cho đến bây giờ, cũng không ai có thể chống đỡ được người này một kiếm. Hãy cho xem, 10 người đứng đầu có thể đều là thiên tài giống như nhân vật. Nếu như người này còn dám về phía trước khiêu chiến lời nói, nhất định sẽ bị đánh bại. Vệ Mặc, Diệp Tử, tướng đoán cùng Trương Xuyên bốn người tuy rằng hiện tại cũng đạt đến trút cơ kỳ, nhưng phép thuật tu luyện cũng cần đại lượng thời gian, không giống tắt Cận Sơn, kiếm kinh chính là công pháp cũng là công kích kiếm chiêu, chỉ cần ngộ ra vô ảnh kiếm ý liền có thể, vì lẽ đó rất nhanh sẽ có thể hình thành sức chiến đấu. Vệ Mặc cùng Diệp Tử hai người ngộ tính rất cao, nhưng phép thuật vẫn cứ cần một lần một lần tu luyện, làm mài nước công phu chỉ có nhập thần cấp mới cần ngộ tính, nhập môn đến viên mãn chỉ cần khắc khổ luyện tập liền có thể. Vì lẽ đó sức chiến đấu của bọn họ cũng không cao, căn bản cũng không có tiến vào trúc cơ bản 100 người đứng đầu. Đại gia có thể đi vào Kim Đan kỳ liền mau chóng tiến vào Kim Đan kỳ, Kim Đan kỳ có 500 năm tuổi thọ, đến thời điểm lại tu luyện phép thuật không muộn, còn có tu sĩ Kim Đan kỳ ở Thánh vực đã thuộc về đệ tử chính thức, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, đem chịu đến Thánh vực bảo vệ, mặc dù là thánh tử cũng không thể tùy ý đánh chết. Triệu đối với vệ mặc năm người nói rằng, thúc dục bọn họ mau chóng tiến vào Kim Đan kỳ. Hoàng thượng, người kia đã giam thị chúng ta một năm có muốn hay không giật trừ. Các cận sân hỏi. Không cần, để hắn nhìn chằm chằm đi, các ngươi mau chóng tiến vào Kim Đan kỳ, chấm chỉ cần một năm cũng có thể tiến vào Trúc cơ kỳ. Triệu Sung nói. Phải. Vệ mặc năm người bắt đầu toàn lực xung kích Kim Đan kỳ, nửa năm sau, năm người lần lượt đột phá cảnh giới, ở Thánh vực hồn đường lưu lại hồn bài, trở thành Thánh vực đệ tử chính thức, nếu là bị giết lời nói, Thánh vực sẽ phái ra trưởng lao tiến hành điều tra. Tu luyện không năm tháng, thời gian 1 năm lại qua. Chỉ thấy ngày này, Triệu Sung nhà đá nhỏ phía trên hình thành một cái linh lực vòng xoáy, chu vi mấy cây số linh lực toàn bộ bị hấp dẫn lại đây. Lúc này Triệu Sùng ngồi xếp bằng trên giường, hai tay nắm tiên cấp linh thạch cực phẩm, ăn trước một viên kim tùy đan, lại nuốt hai viên tiên nguyên đan, sau đó linh lực trong cơ thể dường như sóng biển giống như ở trong kinh mạch vận hành lên, hướng về luyện khí cùng chúc cơ đê đập phóng đi. Âm một tiếng, đê đập trong nháy mắt bị xiết thiên, trên nhà đá mới linh lực vòng xoáy trong nháy mắt tiến vào Triệu Sùng trong cơ thể, hai cái tay bên trong tiên cấp linh thạch cực phẩm cũng là trong nháy mắt bị cắt giảm nát ấy. Ở phân tán ở 9 cái phức tạp kinh mạch linh lực trong nháy mắt tràn vào Triệu Sùng đang điền, hình thành một vùng biển bên Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, trong đôi mắt phát sinh hai đạo linh quang đồng thời trong cơ thể sắp xếp ra lượng lớn tạp chất, thân thể tiến một bước tinh chế. xông tới tắm rửa, triệu sùng cảm giác thoải mái cực kỳ, trong cơ thể linh lực thâm hậu trình độ để có một loại dùng không hết cảm giác, đồng thời vô cùng tinh khiết. quả nhiên không để chấm thất vọng, triệu sùng lấy ra lệnh bài tiến vào chúc cơ giao đấu tràng, nổi lên cái tên là đang ngồi đều là đệ đệ. sau đó bắt đầu rồi chúc cơ sau trận đầu giao đấu, đối phương một là tên cô gái áo đỏ, khiến cho một cái hỏa viêm linh tiên phủ đầu hướng về triệu sùng đánh tới. triệu sùng cũng không hoảng hốt, một cái ngũ hành thuận đỡ đối phương hỏa viêm tiên, sau đó trong nháy mắt kích thích ra mười mấy cái đao gió, trước đây linh lực không nhiều hắn không dám tùy hứng, hiện tại thì lại căn bản không cần vì là linh lực lo lắng. Vèo vèo vèo, mười mấy cái nhập thần cấp đao gió đem nữ tu nhẫn chịu, tùy theo đối phương bị chém thành mấy chục khối. Lưu câu tiếp theo, ngươi chơi xấu, lấy nhiều thủ thắng. Trận thứ hai, Triệu Sùng vẫn cứ tới liền vứt mười mấy cái đao gió, hiện tại đao gió uy lực so với luyện khí kỳ tăng lên rất nhiều, đối phương mặc dù có pháp khí phòng ngự, mấy đòn đao gió cũng sẽ chém nát. Trận thứ ba, trận thứ tư. Một tuần sau khi, Triệu Sùng tiến vào cơ bảng 20 người đứng đầu. Các ngươi xem, đang ngồi đều là đệ đệ không giết tiến vào 20 vị trí đầu. Hắn đấu pháp rất quen thuộc, như trước kia tên kia gọi ta là bà bà tu sĩ rất giống, đều là đao gió thêm ngũ hành thuần, chỉ có điều người này đao gió cùng ngũ hành thuần uy lực vô cùng mạnh mẽ. Các ngươi nói, đang ngồi đều là đệ đệ cùng một kiếm chém ai lợi hại. Không biết, nên chẳng mấy chốc sẽ đủ với. Đáng tiếc lệnh bài trên diễn đàn nghị luận căn bản không có trở thành hiện thực, bởi vì Triệu Sùng ở tiến vào trúc cơ bảng 20 vị trí đầu sau khi, liền đình chỉ giao đấu, hắn đã biết rồi thực lực của chính mình, lấy hiện ở linh lực trong cơ thể cùng tuyệt hảo độ tinh khiết, sử dụng đao gió cùng ngũ hành thuần uy lực tăng mạnh, mặc dù là tu sĩ chục cơ hậu kỳ cũng không phải là đối thủ. Tiểu đệ phong, hai năm, bọn họ có 5 người thành tu sĩ kim đan, ngươi là làm sao khiến cho? Hoàng tông đối với phái gia giám thị triệu sùng người quát, thánh tử, cái kia rác rưởi vẫn ở lại trong phòng nhỏ không ra, ta cũng không có cách nào. Năm cái thành tu sĩ kim đan người đã không có thể đối phó, nhưng này cái gọi triệu sùng rác rưởi mới chút cơ kỳ, hắn nhất định phải chết, để sự vụ đường muốn nghĩ biện pháp, để hắn đi ra ngoài hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Hoàng tông nói, thánh tử, thuộc hạ nhận thức ngoại môn sự vụ đường một gã chấp sự có thể muốn nghĩ biện pháp, lập tức đi làm. Hoàng tông nói, là, triệu sùng chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Vệ mặc mọi người tiến vào Kim Nan Kỳ, có thể không hạn chế từ thánh vực đang các mua kim thủy đan, vì lẽ đó Triệu Sùng tu luyện đan dược đã không là vấn đề. Ngày này hắn đang tu luyện, ngoại môn sự vụ đường một gã chấp sự đến rồi. Tôn chấp sự, có gì phân phó? Kỳ lân ngoài dã núi vi xuất hiện nhị phẩm yêu thu tập kích thôn trang, thánh vực chuẩn bị phái đệ tử ngoại môn hủy bỏ yêu, ngươi bị tuyển trúng. Tôn chấp sự mặt không hề cảm xúc nói. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, cảm giác có một tia âm ỉ, có điều cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn hiện tại phản kháng không được, trừ phi rời đi Huyền Linh thánh vực, đệ tử lệ. Sáng sớm ngày mai ở ngoại môn sự vụ đường cửa tập hợp phải. chương 380, tại sao là như vậy? Hoàng thượng, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Về mặt mọi người nghe được tin tức sau khi biểu thị nhất định phải cùng Triệu Sùng một khối tham gia nhiệm vụ. Không cần. Triệu Sùng khoát tay háo một cái. Hoàng thượng, đệ tử ngoại môn sắp tới 10 vạn, tại sao một mực chọn lựa ngươi, đây nhất định là âm u Diệp từ nói. Ta biết là âm u cho nên mới không để cho các ngươi đi. Triệu Sùng nói. Tại sao? Về mặt mọi người một mặt không rõ rò hỏi các ngươi đi tới, đối phương nhất định sẽ phái lại thêm lợi hại tu sĩ an toàn chúng ta. Mà nếu như chấm một người đi lời nói, kẻ địch gặp lơ là bất cẩn, dù sao chấm là một cái hơn 40 tuổi mới tu luyện trúc cơ kỳ rất rưỡi. Triệu Sùng nói, Phần phật. Vệ mặc mấy người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất để hoàng thượng chịu đủ, thần tội đáng muôn chết. đều lên, không có quan hệ gì với các ngươi, chỉ là chấm công pháp tu luyện không giống nhau thôi. được rồi, mấy người các ngươi cố gắng tu luyện, chấm nhất định có thể an toàn trở về. Triệu Sùng nói, phải. sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sùng rất sớm đi đến ngoại môn sự vụ đường rất nhanh nhìn thấy với hắn cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ người. Một tên khả năng có 160 tuổi trúc cơ tu sĩ, tên là Chu Thần, tóc trắng phơ, đời này nếu là không có thiên đại kỳ ngộ khẳng định không cách nào tiến vào hắn kim đăng cảnh. Một người khác, Triệu Sùng còn nhận thức, dĩ nhiên là Liêu Yên Nhiên. Là ngươi, là ngươi. Triệu Sùng cùng Liêu Yên Nhiên đều là một mặt giật mình. Ngươi làm sao biến thành đệ tử ngoại môn? Triệu Sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Liêu Yên Nhiên trên người ngoại môn áo choàng, mở miệng dò hỏi. còn chưa là bãi ngươi ban tặng. Liêu Yên Nhiên nói, "Ta." Triệu Sùng vẻ mặt nghi hoặc Nếu như ngươi ở vạn thú cốc bên trong giúp ta một hồi lời nói, ta cũng sẽ không như thế thảm. Liêu Yên Nhiên hai mắt đấm lệ, nàng xem ra so với trước đây thành thục rất nhiều, mất đi ngày xưa vầng sáng cùng kiêu ngạo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Sùng kỳ quái hỏi. Ở vạn thú cốc bị người đánh thành trọng thương, thương tổn được căn cơ, đã không cách nào đảm nhiệm được đệ tử nội môn. Liêu Yên Nhiên một mặt tuyệt vọng nói, hai năm, vốn là lấy thiên phú của ta cùng đệ tử nội môn tài nguyên, tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ không một điểm vấn đề, nhưng là hiện tại, ta vẹn vẹn mới trúc cơ sơ kỳ, đời này xong xuôi, đều do ngươi Liệu Yên Nhiên tuy rằng ngoài miệng nói đều do Triệu Sùng, có điều ánh mắt nhưng không có cửu hận gì, phảng phất nàng đã nhận mệnh. Ta cũng mới chúc cơ sơ kỳ, tu luyện chậm một chút không cái gì không tốt. Triệu Sùng ti ti nha nói, ngươi Thử! Liệu Yên Nhiên tức giận đến mắt trợn trắng lên, không muốn lại nói chuyện với Triệu Sùng, không muốn lại hàn huyền, mau chóng chạy đi. Chu Thần Quát lớn nói, hắn chúc cơ viên mãn, ba lần lên cấp kim đan kỳ đều chưa thành công, mắt thấy đại nạn sắp tới. Vì nhiệm vụ lần này, ngoại môn sự vụ đường trả lại một chiếc phi thuyền nhỏ, Chu Thần chính đang điều khiển, hướng về vạn dặm ở ngoài kỳ lân sơn mạch đi vội vã. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng Triệu Sùng liếc mắt nhìn, trong lòng nghĩ thánh tử Hoàng tông lời nói, chỉ cần giết đi Triệu Sùng, sau khi trở về hắn liền có thể được một viên Quy Nguyên đan, có thể tăng lên một thành ngưng đan tỷ lệ, điều này cũng có thể là hắn một lần cuối cùng xung kích kim đan cơ hội. Một cái mới vừa tiến vào chốc cơ kỳ tiểu rất rươi, đợi được kỳ lần sơn mạch, trước tiên đem Liều Yên Nhiên đẩy ra, sau đó mau chóng đem giết chết. Chu thần ở trong lòng âm thầm kế hoạch. Tiểu tốc độ của phi thuyền rất nhanh, sau 3 canh giờ, Triệu Sùng ba người đi tới kỳ lần sơn mạch, bọn họ cũng không cần thâm nhập, chỉ cần tiêu diệt xung quanh yêu thú liền có thể. Liễu Yên Nhiên, ngươi hướng nam đi. Gặp phải yêu tố cấp 1 trực tiếp trăm giết, cấp 2 yêu tố lời nói, có thể gửi thư báo." Chu thần nói. "Vâng, Chu sư minh." Liêu Yên Nhiên gật đầu đáp, sau đó hướng về phía nam đi đến, có điều đi ngang qua Triệu Sùng bên người thời điểm, không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Cẩn trọng một chút." Chu thần xem ánh mắt của ngươi có chút không giống nhau. "Hế?" Triệu Sùng sừng sốt một chút, đã sớm phát hiện Chu thần ánh mắt có sự dị thường, cũng đoán được đối phương khả năng chính là Hoàng Tông phái tới sát thủ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Liêu Yên Nhiên vì sao lại nhắc nhở chính mình. "Triệu Sùng, ngươi mới vừa lên cấp chúc cơ kỳ, theo ta hướng về phương bắc tuần tra." như vậy cũng có thể chăm sóc ngươi an toàn. Chu thần ra vẻ đạo mạo nói. cảm tạ Chu sư Vinh. Triệu Sùng một mặt cảm kích nói rằng, bàn về diễn địch, hắn không phải là người học nghề. Triệu Sùng cùng Chu thần hướng về bắp đi, thời khắc cùng đối phương duy trì khoảng chừng trăm mét dáng vẻ, đồng thời hơi rơi vào Chu thần mặt sau. Chu thần phát hiện Triệu Sùng hết sức dào hoạt, vốn là muốn đánh lén, cuối cùng từ bỏ, trong lòng nghĩ, một cái rác rời thôi, chính mình làm gì như vậy cẩn thận. nghĩ đến bên trong, hắn không còn xếp vào, trong tay một cái tiểu búa như thế pháp khí hướng về ngoài trăm thước Triệu Sùng đập tới. ô, đột nhiên vang lên phá không lúc, để Triệu Sùng bắt thì toàn thân căng thẳng một mặt ngũ hành tuấn tiến lên liên tiếp, đồng thời thiểm lôi bộ nổ vàng, thân thể hướng sau cấp tốc thối lui. ầm, ngũ hành tuấn bị cây búa pháp khí đánh nát, có điều cũng đỡ này một chiều đến gõ. ồ, đối phương phép thuật tại sao có thể đỡ chính mình pháp khí công kích? Chu thần rất kỳ quái, bởi vì ở giới tu luyện có một cái nhận thức chung, phép thuật cần đại lượng thời gian tu luyện, mà pháp khí thì lại chỉ cần tế điện sau khi liền có thể sử dụng, uy lực bình thường có thể đạt đến cùng cấp bậc phép thuật cảnh giới viên mãn, thậm chí càng mạnh hơn một điểm. Đao gió, đao gió, đao gió, triệu súng một hơi kích thích ra 5 ký gió. Quấn về Chu Thần chém quá khứ, đồng thời lấy ra Hàng Vũ Phi kiếm, một cái đồ long chạm theo sát mà đi. Hắn hiện tại linh lực dồi dào, tinh khiết linh lực có thể để phép thuật cùng kiếm chiêu phát huy ra huy lực lớn nhất. Chu Thần mặc dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhưng hắn cũng chỉ có một cái tiểu truy pháp khí, hơn 100 năm, hắn kiếm lời tài nguyên đều dùng đến súng kích kim đa cảnh. Tường đất. Có điều hắn cũng có chính mình phòng ngự phép thuật, một mặt tường đất đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Đáng tiếc một giây sau, ầm một tiếng, tường đất bị gió đào cho chém nát. Sao có thể có chuyện đó? Chu Thần kinh hãi, lập tức đem mới vừa gọi trở về cây búa biến thành một trượng to nhỏ mạnh mẽ che ở trước mặt mình, dầm dầm dầm, 5 ký đao gió chém ở tiểu búa trên, mỗi chém một hồi, tiểu búa nhỏ đi một vòng, 5 ký đao gió chém xong, tiểu búa phản phất mất đi linh lực, lệch cách một hồi rơi trên mặt đất. Ta phát khí, Chu Thần một trận đau lòng, đáng tiếc lúc này hắn đã không có đau lòng thời gian, Đồ Long chạm theo sát mà đến, phi kiếm mang theo dài một trượng ánh kiếm phủ đầu chém xuống, kim cương phủ, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần bóp nát chính mình bảo mệnh phủ, kim cương phủ, một vệt kim quang cháo đem toàn thân bảo vệ lại đến, ầm, a, đáng tiếc kim cương cháo một giây sau liền bị phi kiếm chém nát. Có điều điều này cũng cho Chu Thần một điểm thời gian phản ứng, đầu của hắn hơi di nhúc nhích một chút, né tránh phi kiếm, có điều cánh tay trái bị phi kiếm từ nơi bả vai chém hạ xuống, máu tươi chảy ròng. "A ngươi, ngươi tại sao lợi hại như vậy?" Chu Thần bưng vai trái, nhìn chằm chằm Triệu Sùng nhìn lại, ngươi mới vừa trúc cơ, mà ta đã là trúc cơ viên mãn, tại sao? Tại sao ta phép thuật không chặn được ngươi đao gió, tại sao ta pháp khí phá không được ngươi phòng ngự?" Triệu Sùng thu hồi phi kiếm, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Chu Thần nói, bởi vì chấm là bị trời cao tuyển chọn nam nhân. Chu Thần một mặt mê man, căn bản nghe không hiểu Triệu ý tứ trong lời nói. Nếu ngày hôm nay không sống được, cũng phải kéo ngươi một khối xuống địa ngục. Chu thần vẻ mặt trở nên có vẻ điên cuồng, đột nhiên đem cây búa pháp khí hướng về Triệu Sùng ném tới, đồng thời hét lớn một tiếng, "Bạo! Ngũ hành thuần! Thiểm lôi bộ!" Triệu Sùng cấp tốc hướng bên cạnh trốn đi, đồng thời mắt trái Ma thần chi nhãn hướng về Chu thần con mắt nhìn lại, "Huyễn ngục." Tiến vào chốc cơ kỳ thời gian, Ma thần chi nhãn lại mở khóa rồi như thế kỹ năng, "Huyễn ngục." Chu thần đột nhiên cảm giác có một nguồn sức mạnh ngâm vào đại não, sau đó hắn nhìn thấy cây búa pháp khí tự bạo đem Triệu Sùng nổ thành thịt nát. "Ha ha, ngươi chết rồi, ngươi rốt cục chết rồi, thánh tử đáp ứng cho ta quy nguyên đan." Ha ha. Phúc. hắn chính đang cười to, đột nhiên ngực một trận đau đớn, túi đầu nhìn lại, phát hiện một thanh phi kiếm chính tắm vào ở tim vị trí, chuyện này. Ngẩng đầu phát hiện Triệu Sùng đang đứng ở phía trước 50m ở ngoài. "Ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Chu Thần trợn to hai mắt, suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, cuối cùng ý thức tiến vào trong bóng tối, ngã xuống đất mà chết. Lúc này Triệu Sùng ngoại bào đã bị nổ ra mấy cái phá động, nhờ có Hỏa Liên giáp đem mấy khối cây bứa nát cản ba đỡ, nếu không, hắn cũng khả năng bị thương. "Hơi huynh, Triệu Sùng đi tới Chu Thần bên người." Đem túi chứa đồ giải hạ xuống, phát hiện bên trong linh thạch cùng đan dược rất ít, hoàn toàn chính là một người nghèo rất mồm rơi. Cha cha. Triệu Súng đem ít có linh thạch cùng đan dược chuyển đến chính mình chữa vật giới chỉ bên trong, đối phương duy nhất đáng giá pháp khí cùng kim cương phù đều dùng. Một giây sau, hắn chuẩn bị một cây đuốc đem Chu Thần thi thể thiêu hủy, có điều suy nghĩ một chút, đột nhiên ngồi xổm xuống, xuống, đưa tay đặt tại đầu của đối phương trên, nhỏ giọng nói một câu, tinh luyện. Triệu Súng đang làm một cái thí nghiệm, không biết có thể hay không đem Chu Thần linh căn tinh luyện đi ra. Chương 381: Kinh hỉ không ngừng. Một bộ trong suốt khung xương từ Chu Thần thi thể bên trong rút ra. Sau đó bị một đoạn xương mũ khí cái bọc, mấy phút sau biến thành một viên to bằng ngón cái hạt châu màu trắng. Đây là Triệu Dung cầm hạt châu màu trắng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Linh căn châu có thể làm cho phàm nhân nắm giữ linh căn, cũng có thể bổ dưỡng có linh căn người linh căn, liền tiến hóa. Hệ thống giải thích. A. Triệu Dung trợn to hai mắt, mấy phút sau khi trong lòng mừng như điên, hệ thống ngươi thực sự là càng ngày càng ngũ bước, có linh căn châu, quý minh bọn họ liền có thể trở thành là tu sĩ. Thôi khinh, hắn trước tiên một cây đem Chu thần thi thể thiêu thành cho tàn, hủy thi di tích, sau đó tìm một cây đại thụ Đào hốc cây chui vào, một cái đem linh căn châu nuốt lấy. Một dòng nước nóng ở trong người toàn thân lưu nằm, hết sức thoải mái, nhưng mấy phút sau, đau đớn từ cốt tủy bên trong truyền đến, phản phất toàn thân bị cắt đứt gây dựng lại bình thường, Triệu Sung cắn chặt hàm răng, trong lòng không ngừng nhắc tới, kiên trì, kiên trì nữa một hồi có thể là tốt rồi. Loại đau đớn này khoảng chừng kéo dài một cái canh giờ, Triệu sùng toàn thân quần áo đều bị mồ hôi đấm, cùng ngày mở mắt ra thời điểm, mơ hồ cảm giác mình hấp thu linh khí tốc độ biến nhanh hơn, đồng thời đối với linh khí độ nhạy cảm cũng tăng cường, đồng thời da rẻ bên ngoài còn bị sắp xếp ra một tầng màu đen rậm rỡ. Ồ chính mình lên cấp trúc cơ kỳ thời điểm đã sắp xếp ra một tầng hắc khí tắc chất tại sao trong cơ thể còn có hắn thật hiếu kỳ quái Hơi khuynh triệu sùng tắm rửa một hồi thay đổi quần áo sạch trong lòng lâm thầm nghĩ nếu là lại tinh luyện mấy viên linh căn châu chính mình gặp sẽ không trở thành tu luyện thiên tài ha ha giữa lúc làm càn cười to thời điểm hông một tiếng một con cấp hai sáp xí hổ từ trong rừng cây nào đi ra buồn máu miệng rộng hướng về cổ của hắn tắc tới ngũ hành thuẫn khai sơn quyền ầm ầm triệu trước tiên dùng ngũ hành thuận đỡ sáp xí hổ miệng rộng sau đó một cái khai sơn quyền đánh vào trên đầu trực tiếp đem sáp xí hổ đánh ở dưới đất, toàn thân hổ cốt đều tan vỡ tử, nằm trên mặt đất ố ô đều. Mấy lần nhớ tới đến, đáng tiếc toàn thân xương đều nát, cuối cùng dây ruột mấy lần chết rồi. Một con mèo nhỏ còn dám tới cắn ra ra. Triệu Sùng chuẩn bị đem sáp xí hổ mang về báo cáo kết quả, có điều làm tìm thấy hổ thân thể thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, chính mình có muốn hay không dùng hệ thống thử xem yêu thú có thể hay không tinh luyện. Một giây sau, hắn ngay lập tức sẽ chấp hành, ngược lại đối với yêu thú không hề có một chút gánh nặng trong lòng. Rất nhanh cấp hai sáp xí hổ ở hệ thống tinh luyện bên dưới biến mất rồi, biến thành Triệu Sùng trong tay một viên hạt châu màu đỏ ngòm Cốt nhục châu có thể khai phá thể chất đẳng cấp. Hệ thống biểu hiện: Thể chất đẳng cấp. Triệu Súng nháy một cái con mắt, thời gian của chính mình thể khai phá đẳng cấp là cấp 1, suy nghĩ một chút, hắn đem hắn cốt nhục châu nuốt vào, lần này kéo dài hai cái canh giờ, hắn mới thanh tỉnh lại, phát hiện thời gian thể đạt đến 13%, ồ, quả nhiên có tăng trưởng. Chỉ cần tăng cường đến 20% liền đạt đến khai phá cấp 2. Hệ thống, ngươi quả nhiên thuộc về giới tu luyện, ở võ giới quả thực là lãng phí ngươi tài năng. Triệu Súng đại hỉ, sau đó hai ngày Hắn bắt đầu không ngừng săn giết cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú, cấp 2 yêu thú cơ bản có thể tăng cường 3%, yêu thú cấp 1 tăng cường 1%, liền rất nhanh thời gian khác thể đạt đến khai phá cấp 2. Nhưng là giữa lúc Triệu Sùng muốn một hơi đạt đến khai phá cấp 3 thời điểm, đột nhiên phát hiện cấp 2 yêu thú đã không có hiệu quả. Ta đi, không phải chứ, chẳng lẽ muốn cấp 3 yêu thú. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, xem trong tay một cái cốt nhục châu, một mặt phiền muộn. Chíp chíp chi, đột nhiên tóc bên trong băng chu phát sinh một cái muốn ăn ý thức, liền Triệu Sùng đem tiểu băng chu từ tóc mình bên trong lấy ra, hỏi, ngươi muốn ăn vật này? Chỉ có hai cái ngón tay đại Băng Chu lập tức gật gật đầu, trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ mặt. Cho ngươi." Triệu Sùng cho Tiểu Băng Chu một viên, Tiểu Băng Chu một trận cao hứng, dùng băng kia quấn quít lấy cốt nhục châu trở lại Triệu Sùng tóc bên trong, sau đó vui vẻ bắt đầu gặm. "Lẽ nào cốt nhục châu đối với linh thú cũng hữu dụng?" Nghĩ đến bên trong, hắn tiến vào tiên sơn, cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch một thú một viên, Tiểu Bạch lập tức nhào tới Triệu Sùng trong lồng ngực, biểu đạt cảm tạ cùng yêu thích, Tiểu Hắc thì lại chỉ có thể sợ hãi nhìn Tiểu Bạch, sau đó yếu yếu sửa sửa Triệu Sùng chân. "Tiểu Bạch, ngươi không cho bắt nạt Tiểu Hắc." "Ta không bắt nạt nó." Ai đang nói chuyện? Triệu Sùng kinh hãi, sau đó trợn mắt lên nhìn Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch, vừa nãy là ngươi đang nói chuyện? Đúng rồi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt to, sau đó thân thể biến đổi, biến thành một cái năm, sáu tuổi bé gái, mặc dù là năm, sáu tuổi, cũng có một tia nghiêng nước nghiêng thành khí chết. Ngươi có thể biến thành hình người. Triệu Sùng giật mình hỏi, chủ nhân, ta nhưng là cựu vĩ tiên hồ a, biến thành hình người không phải rất bình thường sao? Há lại là tiểu hắc loại này cấp thấp yêu thú có thể so với? Tiểu Bạch kiêu ngạo nói, tiểu hắc cũng là thượng cổ hung thú, làm sao là cấp thấp yêu thú? Triệu Sùng có chút ngang. Tiểu Hắc tự ngươi nói có phải là cấp thấp yêu thú? Tiểu Bạch liếc tiểu hắc một ánh mắt. Tiểu Hắc mặc dù là con hổ, nhưng ở Tiểu Bạch trước mặt chính là một con mèo ốm, một mặt không tình nguyện gật gật đầu. Ta đệt. Nhìn thấy tiểu hắc loại biểu hiện này, Triệu Sùng trực tiếp bị nổ ra nước ngoài mắng. "Tiểu Bạch, huyết mạch của ngươi tiến hóa xong rồi. Sớm đây, chủ nhân, ngươi tiên phẩm linh thạch mặc dù tốt, nhưng vẫn cứ tốc độ quá chậm, loại này huyết đan nếu như có thể dùng cấp 9 yêu thú huyết cốt tinh luyện lời nói, ta tốc độ tiến hóa gặp nhanh hơn rất nhiều." Tiểu Bạch một cái đem cốt nhục châu ăn. Cấp 9 yêu thú Triệu Sùng nháy nhọn một cái con mắt, tương đương với độ kiếp kỳ tu sĩ, loại này yêu thú cơ bản ở không linh giới đã là vô địch rồi, căn bản không phải hắn hiện tại giám bớt, chủ nhân ta mới chúc cơ kỳ, ngươi chờ xem. Hơi huynh Triệu Sùng từ Tiên Sơn Phúc Địa đi ra, đang chuẩn bị lại săn giết vài con một cấp hai yêu thú trở lại báo cáo kết quả, đột nhiên cảm giác mặt đất bắt đầu run rẩy, chấn động thật giống là từ phía đông truyền đến, hắn mơ hồ nhìn thấy phía đông cây cối từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Thú chiều. Không thể nào. Hửng. Đột nhiên một trận yêu thú tiếng hô vang lên, tùy theo để Triệu Sùng tầm tới trong bụng, bởi vì nghe tiếng kêu chỉ có một con yêu thú. Cái gì quái vật khổng lồ dĩ nhiên có thể để mặt đất rung dậy. Hắn có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, xa xa xuất hiện một bóng người, mà sâu nhưng là một cái quái vật khổng lồ, một đầu cấp 3 một sừng tê. Vật này ngoại trừ da dày thịt béo cùng lực lớn vô cùng ở ngoài, một sừng còn có thể thả xâm xét, đặc biệt khó đối phó, chúng chi cái con này, một sừng tê là cấp 3 yêu thú. Triệu Sư Minh, cứu ta. Liêu Yên Nhiên nhìn thấy Triệu sùng bóng người, lập tức hô lớn. Liêu Yên Nhiên, tại sao mỗi lần đụng tới ngươi đều là một thân phiền phức, ngươi cách ta xa một chút, đừng đem vật kia dẫn tới bên này. Triệu sùng xoay người liền chạy. Triệu Sùng, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Đồng môn sư Minh muội, thấy chết mà không cứu. Chu sư Minh đây. Chu thần sư Minh cứu mạng a. Liêu Yên Nhiên hô. Chu thần sớm bị Triệu Sùng làm thịt, nàng chính là la rách cổ họng cũng gọi không ra người. Liêu Yên Nhiên hết cách rồi, nhìn phía xa Triệu Sùng dần dần muốn biến mất bóng người, la lớn. Triệu sư Minh, ta đồng ý làm người theo đuổi ngươi. Hồng nhan hỏa thủy, chẳng không có hứng thú. Triệu Sùng đáp lại nói, sau đó chạy trốn càng nhanh hơn. Nhà ta tổ truyền có một cái đế cấp pháp khí, chỉ cần cứu ta một mạng, ta nguyện hai tay đưa lên. Liêu Yên Nhiên đem hết toàn lực hô. Triệu Sùng nháy một cái con mắt. Pháp khí phân vật phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, đế phẩm cùng thần phẩm. Trong tay hắn cái này quân tử kiếm bén bén là huyền phẩm, nếu là có đế phẩm pháp khí, càng cảnh giới nhỏ đánh chết không phải việc khó, thậm chí có thể càng lớn cảnh giới đánh chết. Liệu Yên nhiên, ngươi cho rằng lao tử là 3 tuổi hải tử, ngươi thật sự có đế phẩm pháp khí, trực tiếp đánh chết cái con này cấp 3 một sừng tê không được, làm gì không muốn cho ta hỗ trợ? Triệu Súng nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng chạy trốn tốc độ rõ ràng chậm lại. Chương 382: Thánh thể hiện. Này đế cấp pháp khí tên là Vàng Sơn, ta hiện tại linh lực căn bản kích phát không được, nếu không, sướng dùng Liêu Yên Nhiên nói: "Vạn Sơn." Lấy ra nhìn một cái. Triệu Sùng đã cùng Liêu Yên Nhiên sánh vai cùng nhau. "Triệu sư Minh một sừng tê lập tức liền đuổi theo, vẫn là trước đem nó giải quyết đi đi. Liêu Yên Nhiên nói: "Cầm không ra đến. Vậy ta đi rồi." Triệu Sùng xoay người làm ra chuẩn bị chạy trốn dáng vẻ. "Chờ đã." Liêu Yên Nhiên kinh hãi, không thể làm gì khác hơn là một mặt không tình nguyện từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái to bằng nắm tay hắc một nhọn đưa cho Triệu Sùng. Triệu Sùng tiếp nhận hắc nhọn, phát hiện thân nặng, điều khắc xem một mỏ núi, giữa sườn núi có khắc Vạn Sơn hai chữ. "Làm sao tế luyện?" Triệu Sùng hỏi. Đệ cấp pháp khí đều có chính mình đặc biệt tế luyện phương pháp, nếu như trực tiếp nắm đến sử dụng lời nói, nhiều nhất phát huy ra một nửa ý lực. Triệu Sư huynh nếu như có thể đánh chết này cấp 3 một sừng tê, sư mẫu tự nhiên sẽ đem tế luyện phương pháp dâng lên. Liêu Yên nhiên nói. Triệu Súng nhìn nàng khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu hướng về đã ở năm trượng ở ngoài một sừng tê giống lên một tiếng, huyên động. Một giây sau, một sừng tê bắt đầu tại chỗ đã chuyển chuyển lên, đồng thời càng chạy càng chạy, thậm chí còn loạn thả tia chớp. Chuyện này, Liêu Yên nhiên đình chỉ chạy trốn, trên mặt lộ ra vẻ giận mình, nhìn chằm chằm cấp 3 một sừng tê nhìn mấy giây, sau đó hướng về Triệu Sùng nhìn lại nhìn cái gì? đem tế luyện phương pháp hiến đi ra đi. Triệu Sùng nói. Phần phật. Liêu Yên Nhiên đột nhiên quỳ một chân trên đất, nói, Triệu sư huynh, xin mời thu ta vì người theo đuổi ngươi. Có ý gì? Liêu Yên Nhiên, ngươi năm đó nhưng là thánh vực thiên tiêu, ta hiện tại cũng chỉ là một tên phổ thông đệ tử ngoại môn, không có tư cách thu người theo đuổi. Triệu Sùng nói, ta từ vạn thú cốc sau khi đi ra, căn cơ bị thường, huyễn hoa thể đã không trở vẹn, bị thánh vực vô tình giáng thành đệ tử ngoại môn, trước đây quỷ liếm ta người, hiện tại khắp nơi phúng, thậm chí muốn dùng mạnh đến nỗi đến ta thân thể. Liêu Yên Nhiên nói nói khóc lên có thể thấy nàng xác thực rất thương tâm loại này tương phản to lớn không có mấy người có thể gánh vác được ta có thể nhìn ra triệu sư huynh tuyệt đối không phải vật trong ao sớm muộn cũng có một ngày gặp một bước lên trời vì lẽ đó ta nghĩ đi theo ngươi liêu yên nhiên một mặt chân thành nói triệu súng nháy một cái con mắt thu liêu yên nhiên vì là người theo đuổi cũng không có gì ngược lại sớm muộn hắn muốn chính mình độc lập đỉnh núi trước tiên đem tế luyện phương pháp nói cho ta thử xem này vạn sơn uy lực làm sao liêu yên nhiên trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt nếu như ngươi cảm giác làm khó dễ thì thôi đồ vật trả cho ngươi cũng đừng nói cái gì người theo đuổi không không không ta vậy thì đem tế luyện thuật nói cho triệu sư huynh. liêu yên nhiên cuối cùng cắn răng một cái mở miệng nói rằng, sau đó lấy ra một khối cổ ngọc đưa cho triệu sùng. bên trong ghi chép vạn sơn tế luyện thuật. triệu sùng nhìn một lần, sau đó dùng tinh huyết của chính mình đem vạn sơn tế luyện một phen, tế luyện xong sau khi, đột nhiên cảm giác vạn sơn thật giống cùng mình tâm linh tương thông, có chút ý nghĩa. hắn nói thầm một tiếng, sau đó bắt đầu đi đến một bên đưa vào linh lực, nhưng là màu đen cục sắt vụn vạn sơn dường như một cái động không đáy, một nửa linh lực chuyển đi, một chút động tĩnh đều không có. ta đi. triệu sùng trên mặt lộ ra vẻ giận mình, chính mình đừng xem mới chút cơ sơ kỳ. Trong cơ thể linh lực so với trúc cơ hậu kỳ vệ mặc bọn người muốn nhiều rất nhiều, đồng thời độ tinh khiết cũng cao. Triệu Sư Hinh, trúc cơ kỳ căn bản là không có cách kích phát, trừ phi đến kim đăng kỳ, có thể mới khả năng kích phát được ấy." Liêu Yên nhiên nói, nhưng là nàng vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Vạn Sơn phát sinh màu đen đu quang, đột nhiên biến thành một trượng to nhỏ, trôi nổi ở Triệu Súng trước mặt. Chuyện này, nàng chướng lớn một con mắt, một bộ dại ra vẻ mặt, tại sao Triệu Sư Hinh có thể kích phát Vạn Sơn? Triệu Súng nhìn trước mắt phát ra u quang Vạn Sơn, trong lòng cũng vô cùng giận mình, bởi vì hắn linh lực trong cơ thể đưa vào 9 phần 10, hiện tại chỉ còn dư lại vừa thành, một thành Ngan ngan biết, thử xem ngươi đi lực. Đi. Triệu Cả sùng chỉ tay rơi vào hào cảnh cấp 3 một sừng T, một trượng to nhỏ vạn sơn vèo một tiếng xuất hiện ở một sừng T đỉnh đầu. Một giây sau, chỉ nghe ở một tiếng, cấp 3 một sừng T trực tiếp quỳ trên mặt đất, phát sinh khóc thét. Lại ép. Triệu Sùng chỉ huy vạn sơn lại hạ xuống một mét. Ẩm. Cấp 3 một sừng T bị ép tiến vào trong đất, toàn thân xương phảng phất đã vỡ vụn, tiếng gào thét đều trở nên gầy yếu tơ nện. Thứ tốt. Triệu Sùng mừng rỡ trong lòng sau đó hướng về thoi thốc bị đặt ở trong đất một sừng tê đi đến đi đến trước mặt lấy ra quân tử phi kiếm một kiếm đâm vào đầu của đối phương đem chém giết sau đó vung tay lên đem vạn sơn cùng một sừng tê thi thể đồng thời thu vào chiếc nhận chứa đồ của mình lúc này liễu yên nhiên mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại sư minh ngươi ngươi thực sự là trúc cơ sơ kỳ đương nhiên đi thôi đi ra lâu như vậy rồi chúng ta cũng nên về thành vực báo cáo kết quả triệu súng nói chủ sư minh đây Liêu yên nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi không biết có thể bị yêu thú ăn triệu sùng nói ế liễu yên nhiên sững sốt một chút Đến thời điểm chỉ dùng 3 cái cách giờ, trở lại thì lại dùng 3 ngày, nhìn thấy viễn linh thánh vực cổng lớn thời điểm, Triệu Sung nói với Liêu Yên Nhiên, trở lại thánh vực đừng nói là chấm người theo đuổi, an tâm tu luyện, chờ chấm đoạt được thánh tử, đến thời điểm sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cần cơ chữa trị. Có thật không? Liêu Yên Nhiên một mặt kinh hỉ, cảm tạ Triệu sư minh. Triệu Sung khẽ gật đầu nói, đến ngoại môn sự vụ đường biết được làm sao nói sao. Biết, Chu sư minh một người tiến vào Kỳ Lân Sơn mạch nơi sâu xa, vẫn chưa hề đi ra, chúng ta khu giết súng một, cấp 2 yêu thú, liền trở về. Liêu Yên Nhiên nói. Rất tốt. Triệu xung gật gật đầu. Hơi quỳnh, hai người xuất hiện ở bảo vệ ngoại môn sự vụ Đường tôn chấp sự trước mặt, đem thương nghị tốt nói nói một lần, tôn chấp sự một mặt choáng váng a, Chu thần nhưng là chúc cơ kỳ đỉnh cao, đồng thời đấu pháp kinh nghiệm phong phú, có lòng giết vô tâm, tại sao Triệu Sùng còn có thể sống sót trở về? Hắn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, tôn chấp sự, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi. Triệu Sùng nhắc nhở một tiếng, há tốt, tôn chấp sự cho Triệu Sùng cùng liều liên Nhiên nhiệm vụ khích thưởng, sau đó phất phất tay, hai người lập tức rời đi ngoại môn sự vụ Đường, lẫn nhau để lại địa chỉ, liền tách ra. Triệu Sùng trở lại nhà đá Vệ mặc mọi người lập tức tụ tập lại đây. Hoàng thượng bình an trở về, ta trở liền yên tâm. Chấm lần này thu hoạch rất lớn, tiểu vệ tử, các ngươi trước đây ở cựu huyền giới đều là có thể chất đặc thủ, đi đến không linh giới vũ lực thấp đặc thù khí huyết đã vô dụng, có điều bắt đầu từ hôm nay, cũng cho các ngươi có thể tiếp tục khai phá trong cơ thể mình nhận dấu thể chất. Triệu Sùng nói, sau đó lấy ra một cái cốt huyết đan, cho vệ mặc mọi người một người phân mười viên. Đây là cốt huyết đan, có thể kích phát trong cơ thể mình nhận dấu thể chất. Đại gia cố gắng tu luyện, sau đó vẫn cứ mỗi tháng giao lưu một lần, tất cả giải tán đi. Triệu Sùng nói, vâng, hoàng thượng. Vệ Mặc mọi người cầm cốt huyết đan từng người trở về nhà đá nhỏ. Vệ Mặc ở Cửu Huyền giới ngộ tính cao lạ kỳ, nhưng đi đến Không Linh giới sau khi, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống vô dụng, khắp nơi còn muốn triệu sùng bảo vệ hắn, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Vạn độc công tuy rằng đạt đến thần cấp thượng phẩm, cũng phù hợp khí chất của hắn, thế nhưng hắn cảm thấy đến còn chưa đủ, xem trong tay cốt huyết đan, có vẻ mong đợi, một giây sau đem một viên cốt huyết đan thôn vào bên trong miệng. Sau 3 ngày, vệ mặc mở mắt ra, suy nghĩ một chút, một lần sử dụng bà viên cốt huyết đan. Thời gian như thoi đưa. Nửa tháng sau, làm vệ mặc mở mắt lần nữa thời điểm, hắn lông mày có một tia ưu sầu. Sau đó lại biến thành tàn nhẫn, một giây sau, hắn đem còn lại 6 viên cốt huyết đan một cái nuốt xuống, không thành công thì thành nhân. Hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình có một luồng đặc thù sức mạnh, nhưng là chính là mở không phát ra được, liền quyết tâm, một lần nuốt 6 viên cốt huyết đan. Dòng máu mạnh mẽ lực lượng để hắn thiếu một chút bạo thể mà chết, trong lòng mạnh mẽ chấp niệm cứu hắn, để bảo vệ chính mình ý thức sau cùng. Vệ mặc ở dày vò, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được tàng ở trong người gái kia cố vô cùng sức mạnh hiện lên đi ra. Xảy ra chuyện gì? Xem, bầu trời có to lớn linh lực vòng xoáy, còn có bảy màu phi hồng Thánh Vực muốn khai quật bảo buổi sao? Có thể là có người lên cấp, không giống như là lên cấp, đúng là xem người nào đó thức tỉnh rồi một loại nào đó nghịch thiên thể chất. Ở vệ mặc Minh Vương thể xuất thế một khắc đó, vạn dặm Thánh Vực bầu trời đột nhiên xuất hiện to lớn linh lực vòng xoáy, sau đó chính là bảy màu phi hồng, tiếp theo cuồng phong gào thét, mây đen nằm dày đặc đưa tới vạn lôi chạy trồm. Trong tu luyện Triệu sung bị đánh thức, Diệp Tử mấy người cũng đều đi ra nhà đá, mấy người nghị luận sôi nổi, chỉ có vệ mặc nhà đá đóng chặt. Một giây sau, Triệu Sùng mở ra vệ mặc nhà đá môn, phát hiện vệ mặc đang bị bao phủ ở một đoàn hắc khí bên trong. Lẽ nào giữa bầu trời dị tượng là tiểu vệ tử đưa tới? Không được, không trung vạn lôi cùng linh lực vòng xoáy thật giống thật hướng bên này mà tới. Triệu Súng nói thầm một tiếng không được, một giây sau, tâm thần hơi động, đem vệ mặc cuốn vào tiên sơn bí cảnh bên trong. Vạn lôi cùng linh lực cùng với bảy màu phi hồng mất đi mục tiêu, liên liên ở vạn giặm thánh vực tùy ý công kích, khiến cho huyền linh thánh vực cao tầng cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thậm chí mấy cái canh giờ sau khi, còn đưa tới hắn hai đại thánh vực cao thủ quan tâm. Tiên sơn bí cảnh bên trong, Triệu Súng nhìn bị hắc khí cái bọc vệ mặc, có một tia lo lắng, bởi vì càng xem đoạn kia hắc khí trong lòng càng căng thẳng dường như muốn đem tính mạng của chính mình hút vào lý tự tiểu bạch chạy tới chủ nhân người này là ai dĩ nhiên mở ra minh vương thánh thể tiểu bạch nói minh vương thánh thể lợi hại sao triệu sùng nháy một cái con mắt hỏi còn có làm sao ngươi biết thập đại thánh thể một trong đương nhiên lợi hại thời kỳ thượng cổ minh vương thánh hoàng cùng yêu hoàng đại chiến mười ngày mười đêm cuối cùng nhất thống tầng thứ bảy gần như chỉ ở tiên thiên đạo thể cùng hỗn độn thể bên dưới tiểu bạch nói như thế lợi hại a cha cha xem ra tiểu vệ tử lại sẽ vui rồi triệu sùng cười hát lên ở cựu biên giới Tiểu vệ tử vẫn là sự tồn tại vô địch. Đến không linh giới mấy năm, vệ mặc biểu hiện hết sức bình thường. Bây giờ nhìn lại lại sẽ có thời Hai ngày sau, hắc khí thu vào vệ mặc trong cơ thể. Vệ mặc tùy theo mở mắt ra, hắn đầu tiên là mê man, sau đó mới khôi phục ý thức, nhìn thấy triệu súng sau khi, lập tức quỳ một chân chiến đất, nô tài khấu kiến hoàng thượng. Mau đứng lên. Triệu súng đem vệ mặc phủ lên, nói nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao đột nhiên mở ra minh vương thánh thể? Đây chính là thập đại thánh thể thứ ba thể chất. So với cái kia hoàng tông mặt trời thể còn ở lợi hại. Nô tài đến không linh giới sau khi, vẫn không thể là hoàng thượng phân ưu. Còn muốn cho hoàng thượng chăm sóc. Vệ Mặc đem nuốt 10 viên cốt huyết đan sự tình nói một lần. Quá mạo hiểm, nếu như có một chút sai lầm, ngươi khả năng liền sẽ bạo thể mà chết, lần sau tuyệt đối không thể như vậy không bảo vệ chính mình thân thể. Triệu Sung một mặt nghiêm túc nói, "Vâng, nô tài nhớ rồi." Vệ Mặc đáp. Triệu Sung lại móc ra 10 viên cốt huyết đan cùng 10 khối tiên phẩm linh thạch đặt ở vệ Mặc trong tay, "Hảo hảo khai phá Minh Vương thánh thể, nếu như có thể hoàn toàn khai phá ra, chúng ta sau đó mặc dù lên tới tiên giới, cũng có thể có sức đánh một trận." "Vâng, hoàng thượng, nô tài nhất định đem hết toàn lực." Vệ Mặc nói. Triệu Sùng vô vô bờ vai của hắn, sau đó hai người rời đi Tiên Sơn Bí Cảnh, trở lại trong hiện thực. Dù sao bí cảnh bên trong không linh khí. Ba ngày nay các đại môn phái đều đến Huyễn Linh Thánh Vực tra xét, tất cả mọi người đến ra một cái kết luận, không là cái gì bí bảo xuất thế, hẳn là có người kích phát rồi ẩn tại một loại nào đó thể chất, đồng thời rất có khả năng là một cái nào đó thánh thể, bởi vì vạn lôi cùng vạn hồng đồng thời xuất hiện, bình thường thể chất căn bản không thể gây nên như vậy động tĩnh. Cha, đệ tử nội môn lần lượt từng cái tra. Huyễn Linh Thánh Vực trưởng môn Tả Hưng lễ ra lệnh tìm ra tên đệ tử kia kích hoạt rồi ẩn tại thể chất. Vâng, trưởng môn. Trường lão cùng chấp sự môn bắt đầu lần lượt từng cái kiểm tra đệ tử nội môn, còn mười vạn đệ tử ngoại môn, căn bản không thể nắm giữ thánh thể, vì lẽ đó bài trừ kiểm tra này ngược lại là rút về mặt. Tra xét nửa tháng, không thu hoạch được gì. Coi như cao tầng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên vạn giảm thánh vực lại một lần nữa bị mây đen che đậy, tiếp theo dưới bầu trời lên tuyết lớn. Chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tạ Hưng lễ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn giữa bầu trời tuyết lớn, Thái âm thánh thể xuất thế, một bóng người xuất hiện bên trái Hưng lễ bên cạnh, mở miệng nói rằng. Tạ Hưng lễ quay đầu nhìn lại, lập tức không người nói rằng, bái kiến Thái thượng trưởng lão. Đại thưa cảnh thái thượng trưởng lão xuất Quan, cần phải tìm ra người này, cùng Hoàng tông mặt trời thánh thể phối hợp lời nói, chúng ta huyền linh thánh vực sau 200 năm, đem xương bà không linh giới, thậm chí còn có thể đi hắn linh giới nhìn. Vâng, thái thượng trưởng lão." Tà Hưng lễ đáp. Lúc này, Triệu Sung đã tiến vào diệp tử nhà đá, nhìn thấy diệp tử đang bị một đoàn xương trắng cái bọc, liền hắn không nói hai lời, trong nháy mắt đem tiến cử tiên sơn bí cảnh, cũng còn tốt hắn động tác nhanh, chậm một giây chung thái thượng trưởng lão thần thức thì sẽ quét hình qua đến không có tìm được đối phương khả năng có cái gì che lấp thần thức bảo vật người lập tức gọi người lần lượt từng cái đệ tử kiểm tra bao quát đệ tử ngoại môn vâng thái thượng trưởng lão tà hưng lễ không giải rồng nữa lập tức gọi tới các đại trưởng lão cùng chấp sự phân phối nhiệm vụ này có thể quan hệ huyễn linh thánh vực tương lai thái âm thánh thể so với mặt trời thể xếp hạng cao hơn cấp một nếu là hai đại thánh thể hợp thể huyễn linh thánh vực đem sưng bá không linh giới thánh vực bắt đầu khu vực rộng lớn kiểm tra đệ tử ngoại môn có điều đệ tử ngoại môn quá nhiều rồi sắp tới 10 vạn cao tầng trưởng lão thời gian có hạn liền liền đem kiểm tra đệ tử ngoại môn nhiệm vụ giao cho ngoại môn sự vụ đường Bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng, trong đệ tử ngoại môn sẽ xuất hiện thánh thể, mặc dù thật xuất hiện, đã sớm chính mình ngại ra, làm sao có khả năng còn có thể ẩn đi đây. Dù sao thánh vực mở ra rất cao điều kiện, thái âm thánh thể người lập tức phong làm thánh nữ, địa vị so với thánh tử còn cao hơn một cấp, tài nguyên tu luyện càng là khủng bố. chương 383, tài nguyên không đủ dùng. Vệ mặt cùng diệp tử hai người đều thông qua cốt huyết đan kích thích ra ẩn dấu thánh thể, này khiến các cận sơn, hướng đoá cùng trường xuyên ba người vô cùng ước ao. Triệu Sung từ khi tiến vào trúc cơ cảnh sau khi, mỗi ngày hệ thống tinh luyện số lần tăng cường đến 5 lần, vì lẽ đó từ khi sau khi trở về, hắn liền bắt đầu dùng môn phái điểm thu thập cấp 3 yêu thú, bởi vì giá giá cao, vì lẽ đó khoảng thời gian này tích góp lại hơn trăm viên cấp 3 cốt huyết đan. Nhìn thấy các cận sơn ba người gần nhất tâm tình không cao, liền đem ba người gọi vào nhà đá. Gần nhất xem các ngươi ba người đối với tu luyện có một tia lười biếng, xảy ra chuyện gì? Triệu Sùng nghiêm mặt hỏi. Phấn phấn. Ba người lập tức quỳ trên mặt đất, bẩm hoàng thượng, tổng quản cùng diệp tử cô nương đều kích thích ra thánh thể, ba người chúng ta cũng ăn mười viên cốt huyết đan nhưng mà cái gì đều không có kích thích ra đến cảm giác mình là rất rưởi lãng phí hoàng thượng cốt huyết đan xấu hổ không chịu nổi lên liên vì chuyện này a ở cựu huyền giới các ngươi còn đều là tiểu vệ tử đồ đệ đây làm sao đến không linh giới đã nghĩ vượt qua sư phụ triệu sùng đem ba người phụ lên không phải chúng ta chẳng qua là cảm thấy thẹn với hoàng thượng lãng phí hoàng thượng nhiều như vậy cực phẩm đang dược có thể được rồi triệu sùng phất phất tay đánh gãy bọn họ lời nói tâm ý của các ngươi ta biết rồi cầm một người viên đây là cấp 3 cốt huyết đan so với cấp hai còn lợi hại hơn các ngươi chỉ là lớn tuổi mà thôi, thiên phú không tiểu vệ tử cùng diệp tử cao, có điều hẳn là sẽ không quá kém, khẳng định nhận nó thể chất đặc thủ, điểm này ở cựu huyền giới liền sàng lọc quá. hoàng thượng, không cho lại nói, trở lại cố gắng tu luyện mới là đối với chấm to lớn nhất báo lại. triệu sùng nói, vâng, hoàng thượng. cắt cận sơn ba mắt người bên trong nén nước mắt rời đi triệu sùng nhà đá. sau 10 ngày, cắt cận sơn bắn ra một tia kiểu ý, lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn chưa gây nên bất luận người nào chú ý, ngoại trừ triệu sùng mấy người này. ngày thứ hai, cắt cận sơn đi đến triệu sùng nhà đá, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, thần xấu hổ chỉ kích phát một cái huyền thể. Huyền thể cũng không sai, thánh thể nếu như khai phá không được, cũng là rất rưỡi, huyền thể khai phá được rồi, cũng hết sức lợi hại, nói một chút là cái gì thể? Triệu Sùng vô cùng tò mò hỏi. Ly Hỏa kiếm thể. Cát Cận Sơn nói. Theo Cát Cận Sơn kích thích ra Ly Hỏa kiếm thể, Hướng Đóa cùng Trương Xuyên cũng ở vài ngày sau kích thích ra chính mình đặc thu hết thống thể. Hướng Đóa, hư không thể, cùng không gian có chút liên quan, chẳng trách nàng rất sớm liền tìm thấy pháp tắc không gian lực lượng gốc viện. Trương Xuyên, Thiên Lăng thể, hung tàn nhưng trung tâm Tuấn Đóa Hư không thể thuộc về địa phẩm bên trong người Tài Ba, các cận sơn cùng Trương Xuyên hai người thể chất thì lại chỉ thuộc về Huyền thể. Các cận sơn ở kích thích ra Ly Hỏa kiếm thể một tháng sau, thành công tiến vào Kim Đan cảnh, hắn tu luyện vô ảnh kiếm kinh lên cấp cấp tốc, hơn nữa triệu sủng cho tiên phẩm đan dược cùng linh hạt, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh. Triệu Sung tứ hải kinh thì lại vô cùng chậm chậm, mặc dù hắn mỗi ngày một viên kim tụy đan vẫn cứ vô cùng chậm chậm, đang tu luyện sau khi, hắn còn ở khai phá chính mình tu luyện được thời gian thể, cấp 3 cốt huyết đan tăng lên tới 30%, cấp 4 cốt huyết đan tăng lên tới 40%. Cho tới cấp 5 yêu thú đã rất khó thu được, vì lẽ đó chỉ có thể đình chỉ khai phá, có điều thời gian thể khai phá đến 40%, Triệu Sùng giai đoạn hiện tại đã vô cùng phàm mãn. Vì tăng lên vậy mặt mọi người thánh thể, Triệu Sùng mỗi tháng cho bọn họ mỗi người 10 viên cốt huyết đan, bởi vì còn muốn tinh luyện chính mình tu luyện dùng kim tủy đan cùng linh thạch, vì lẽ đó mỗi tháng chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy. Vệ mặt, Diệp Tử, hướng Đóa cùng Trương Xuyên đều tiến vào khổ tu bên trong, mà Cắt Cận Sơn ở cùng cố kim đan kỳ tu vi sau khi, đầu tiên là ở đấu trường đợi một tháng, cứ thế mà lấy kim đan sơ kỳ chi tu vi tiến vào kim đan bảng 100 người đứng đầu ngày này, cắt cận sơn lặng lẽ rời đi nguyễn linh thánh vực, hắn lung tung không có mục đích đi tới, cảm giác được phía sau có người đuổi theo, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. tiểu đế phong thánh tử hoàng tông người theo đuổi này gọi tống thừa dẫn, trúc cơ trung kỳ tu vi cũng là một tên đệ tử ngoại môn, vẫn ở tại triệu sùng nhà đá phụ cận, giám thị triệu sùng nhất cử nhất động. hắn nhìn thấy cắt cận sơn rời đi thánh vực, lập tức hướng về tiểu đế phong phát ra tin tức, đồng thời theo sát ở phía sau, nhưng là theo theo đột nhiên phát hiện mất đi cắt cận sơn hình bóng. người đâu? tống thừa dẫn trung quanh, quanh quan sát. Các Cận Sơn ở tiến vào Kim Đan kỳ sau khi, Triệu sùng từ tảng kinh các mua một bản ẩn linh thuật, trải qua hệ thống tinh luyện, này bản phổ thông ẩn linh thuật đạt đến đế cấp trình độ, tu luyện sau khi, chỉ có vượt qua một cảnh giới lớn nhân tài có thể nhìn đấu Vì lẽ đó ở Các Cận Sơn lúc rời đi, Tống Thừa dẫn như cũ cho rằng hắn là chút cơ hậu kỳ mà thôi, chính mình một cái chút cơ trung kỳ mặc dù bị phát hiện, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Mang theo loại tư tưởng này hắn mới sau lưng Các Cận Sơn truy đuổi gắt gao. Ngươi là đang tìm ta sao? Các Cận Sơn từ một cây đại thụ mặt sau đi ra, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tống Thừa Ngươi là ai a? Ta tìm ngươi làm gì thế? Tống Thừa Duẫn không thừa nhận, dù sao Cát Cận Sơn biểu hiện là chút cơ hậu kỳ, lén lén lút lút đi theo Lão Tử phía sau, thật sự cho rằng Lão Tử không dám chém ngươi. Cát Cận Sơn nhìn chăm chăm Tống Thừa Duẫn nói, lần này hắn rời đi Thánh Vực, chính là vì chém giết người này, vì là Triệu Sùng hạ giận, mỗi ngày ở xung quanh giám thị, xem con rồi như thế chẳng ghét. Hừ, ta nhưng là Thánh Tử người, ngươi chém ta, Thánh Tử sẽ làm ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tống Thừa Duẫn hừ lạnh một tiếng nói, khuyên ngươi không muốn sai lầm, theo Triệu Sùng loại này ra rượt, dám to gan xỉ nhục Hoàng thượng, chết! Cát Cận Sơn giật giữ, phi kiếm trong tay trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm mang theo một tia ngọn lửa đem tống thừa dẫn đầu chém hạ xuống đến chết tống thừa dẫn cũng không nghĩ tới các cận sơn nói động thủ liền động thủ đầu rất xuống trên mặt vẫn cứ mang theo vẻ giận mình rầm mấy giây sau thi thể không đầu mới ngã trên mặt đất hoàng thượng cũng là người dám xỉ nhục không tự lượng sức Các cận sơn nói thầm một tiếng sau đó đem tống thừa dẫn túi chứa đồ ôm vào trong lòng một cây bước đem thi thể thiêu thành cho tàn sau đó phong một lần biến mất không thấy hình bóng phản phất trên thế giới căn bản không tồn tại tống thừa dẫn người này tự ở các cận sơn rời đi một phút sau, một tên trúc cơ đỉnh cao tu sĩ xuất hiện ở tống thừa dẫn chết đi địa phương khe như mày, ồ tống thừa dẫn đánh dấu làm sao biến mất rồi bị giết không thể nào đối phương vẹn vẹn là trúc cơ hậu kỳ tống thừa dẫn trúc cơ trung kỳ lại có thánh tử ban tặng hỏa độn phù làm sao có khả năng bị giết nhưng là tại sao đánh dấu không còn các cận sơn đẩy cửa đi vào chính mình nhà đã phát hiện triệu súng đang ngồi ở chính giữa một bên vẻ mặt nghiêm túc hoàng thượng hắn lập tức hành lên nói đi nơi nào triệu súng hỏi ta ta đem giam thị chúng ta người cho giết hoàng thượng yên tâm đã thi di tích liền linh hồn đều không có chạy mất, không có ai sẽ biết. người cho rằng giết một cái, hoàng tông thì sẽ không phải cái thứ hai lại đây sao? người giết đến xong sao? triệu xuống ngắt lời hắn. hoàng thượng, thân liền cảm thấy đối ngươi như vậy tới nói quá hoan luồng, ta gặp nghĩ một biện pháp giết hoàng tông tên khốn kiếp này. cắt cận sơn quỳ một chân trên đất nói, Vất đức cũng không phải vất đức, chính là tài nguyên có chút không đủ dùng. triệu xuống nói, hắn tuy rằng có thể tinh luyện, thế nhưng đan dược linh lực là nhất định, chỉ là đem tạp chất cùng đan độc hủy bỏ, nhưng cũng không có thể bịa đặt biến thành càng nhiều linh lực, vì lẽ đó tu luyện mới trở nên trầm trọng. Hắn muốn cao hơn nữa cấp đan dược, tốt nhất là xuất khiếu kỳ thậm chí hóa thần kỳ dùng đan dược, hoặc là mấy trăm hơn 1000 năm linh thảo, đồng thời hắn còn nghe nói huyền linh thánh vực to lớn nhất phúc lợi là trên đỉnh ngọn núi Linh Tuyển, bị đại có thể dùng pháp lực làm một cái linh lực giọt vào người phúc địa, nếu như có thể đi vào một lần, hắn cảm giác mình khẳng định có thể trong nháy mắt đến chúc cơ kỳ đỉnh cao, mà nghĩ đến được những tư nguyên này, nhất định phải gây nên thánh vực. coi trọng, trở thành thánh tử. Chương 384, luyện ngục khu vực. Triệu Sùng cân nhắc luôn mãi, cuối cùng hướng ra phía ngoài môn sự vụ đường xin đi đến Hàn Tinh giới, tham gia chính đạo liên minh đối với tà đạo liên minh chấm. Trên tinh giới cũng không yên ổn, ta đạo chiếm cứ 9 cái đại tinh giới, sau đó đối với chính đạo tinh giới tiến hành thảo phạt, trải qua hơn 100 năm đại chiến, cuối cùng hai bên nhân mã ở hàn tinh giới hình thành đối chọi, sau đó mấy trăm năm, nơi này liền trở thành chính tà tranh tài khu vực. Quy mô lớn chém giết không có, nhưng mỗi ngày quy mô nhỏ chiến đấu tại mọi thời khắc đang phát sinh. Huyết linh thánh vực ba cái bảng xem ra rất nhiều, thực chân chính lợi hại nhất bảng là hàn tinh giới do bách Hiểu Sinh bình ra thiên bảng cùng địa bảng. Thiên bảng 36, địa bảng 72. Thiên bảng phần lớn người đều là nguyên anh kỳ, một số ít người là kim Đăng kỳ, địa bảng thì lại phần lớn là kim Đăng kỳ còn có một số ít trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời thiên địa bảng chính tả hai phái tu sĩ đều có đây mới thực sự là có hàm kim lượng bảng cho tới nguyên anh hướng về trên suất khiếu cùng tu sĩ hóa thần kỳ bình thường không tham dự loại này mỗi ngày chém giết bởi vì một khi bọn họ tham gia đem diễn biến thành một trận đại chiến thậm chí lại lần nữa dẫn ra chính tả hai phái đại quyết chiến vì lẽ đó chính tả hai phe cũng không dám dễ dàng phái ra suất khiếu cùng tu sĩ hóa thần kỳ chém giết chỉ phái trúc cơ kim đan cùng nguyên anh kỳ tu sĩ mỗi ngày chém giết chém rất đối phương lực lượng dự bị hoàng thượng nghe nói hàn tinh giới tỷ lệ tử vong rất cao Triệu Sùng khoát tay háo một cái, đánh gậy vệ mặc lời nói, chấm quyết tâm đã định, không cần nhiều lời, đều đi chuẩn bị đi. Phải. Vệ Mặc mấy người gật đầu đáp. Triệu Sùng thực cũng là hết cách rồi, muốn trở thành thánh tử, nhất định phải thành là thiên tài, hắn linh căn không được, lên cấp linh căn lời nói, cần đại lượng linh căn châu, mà linh căn châu thì cần muốn giết người, chính ta đại chiến chính diện chiến trường chính là hắn thiên đường. Cầu dao sang tử trong nguy hiểm, chỉ cần mình cẩn trọng một chút, sẽ không có sự, chúc cơ kỳ muốn giết chính mình, căn bản không thể, Kim Đan kỳ cũng không cần lo lắng, có vệ mặc mọi người ở, sợ nhất gặp phải tu sĩ nguyên anh, đến thời điểm cẩn trọng một chút là tốt rồi. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với xin đi Hàn Tinh Giới tham gia chính ta đại chiến, ngoại môn sự vụ đường đương nhiên sẽ không ngăn cản, đồng thời cũng không dám ngăn trở, còn muốn dành cho phần thưởng nhất định. Bên trong bao quát một tấm đôn thổ phụ, một tấm kim cương phủ, một bình kim sang đan cùng một môn địa phẩm phép thuật. Nửa tháng sau, Triệu Sùng mang theo vệ mặc đám người đi tới quảng trường tập hợp, phát hiện Huyễn Linh Thánh Vực lần này đi Hàn Tinh Giới đệ tử cũng không nhiều, chỉ có hơn 50 người, do một tên tu sĩ Nguyên Anh mang đội. Bọn họ ngồi trước phi thuyền đi tới cực bắc núi tuyết điểm truyền thống, ở chỗ này chờ ba ngày, tập hợp đủ không linh giới 1.000 tên tu sĩ, sau đó một khối truyền đưa qua. Này một ngàn tên tu sĩ, bên trong hơn 700 người là các đệ tử của Đại Môn phái, còn có hơn 200 tên tán tu. Hành tinh giới chính tà đại chiến chính diện chiến trường, tuy rằng tỷ lệ tử vong rất cao, là chân chính luyện ngục, nhưng cùng lúc trưởng thành nhanh nhất sân tu luyện, ở thời khắc sống còn, mọi người thường thường có thể bùng nổ ra chính mình to lớn nhất tiềm lực, rất nhiều chặn ở bình cảnh hơn trăm năm tu sĩ, đi tới nơi này, mấy lần cuộc chiến sinh tử sau khi, rất lớn xác suất sẽ lập tức đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới mới, vì lẽ đó mặc dù là luyện ngục, nhưng hàng năm đều có người đi. Đến, Triệu Sùng cảm giác một trận mê muội, đợi gần như hơn 20 giây Loại này mê muội cảm giác mới biến mất, hắn mở mắt ra, phát hiện thân ở một mảnh trong hoang mạc, chu vi đều là thấp bé nhà đá. Chuyện này thật hoang vu a, Hán Tinh giới trải qua mấy trăm năm chém giết, các loại núi non sông suối sớm đã bị đánh thành nát cát bã, hiện tại toàn bộ đại lục đều là hoang mạc, chỉ có chính tà hai phái căn cứ mới có tụ linh đại trợ, có thể tu luyện ra căn cứ, chỉ có thể dựa vào linh thạch bổ sung linh lực. Một tên tu sĩ kim đan mở miệng giải thích, thì ra là như vậy, mọi người nghị luận sôi nổi, triệu súng mang theo vệ mặc mọi người chen lẫn ở trong đám người đi vào chính đạo căn cứ sau đó cùng Huyễn Linh Thánh Vực tên kia tu sĩ Nguyên Anh tìm tới môn phái ở căn cứ đặt chân địa tiếp chờ bọn họ chính là một tên tu sĩ Kim đan hai mắt như lao, liệt mang đội tu sĩ Nguyên Anh một ánh mắt thật giống cũng không có đem đối phương để ở trong mắt lạnh lạnh nói chu vi đều là chúng ta Huyễn Linh Thánh Vực địa bàn chỉ cần nhà đã không có kết giới cũng có thể ở lại còn có muốn lưu ở căn cứ mỗi tháng mỗi người ba viên tả phái đầu người cái gì ba viên tả phái đầu người làm sao có khả năng hoàn thành đây là để chúng ta đi tìm cái chết a xin hỏi sư huynh nếu là không hoàn thành được nhiệm vụ đây có người đánh bạo hỏi vậy cũng chỉ có thể đến ngoài căn cứ một bên ở lại căn cứ phía đông nam dãm ở ngoài có một chỗ khu cắm trại chỉ có điều bất cứ lúc nào muốn phòng bị tà đạo công kích đồng thời chỉ có thể dùng linh thạch tu luyện tu sĩ kim đan lạnh lùng nói sau đó liền không còn để ý tới triệu sùng mọi người trực tiếp rời đi sau đó triệu sùng mọi người phát hiện căn cứ người đều không quá yêu phản ứng bọn họ vừa mới bắt đầu rất kỳ quái dù sao đều là một môn phái sau đó mới biết chỉ có có thể ở đây sinh tồn được người mới đáng giá kết giao hướng về cùng lôi kéo bởi vì mới vừa đến nơi này người mới tỷ lệ tử vong cao nhất ai cũng không muốn cùng một cái ngày mai khả năng liền chết đi người lãng phí cảm tình Tiểu Đế Phong, Hoàng Tông xuất quan. Chúc mừng Thánh Tử Tu Vi tiến nhanh. Một đám người theo đuổi lĩnh hót nói. Hoàng Tông một mặt đắc ý, hắn đã tới Kim Đan đỉnh cao, vốn là muốn xung kích Nguyên Anh Kỳ, nhưng là đột nhiên phát hiện gặp phải một tia bình cảnh, tâm cảnh thật giống, có một tia bất ổn. Dù sao tiền kỳ quá thuận, cũng không trải qua quá nhiều chém giết cùng chiến đấu, muốn phá đan Hòa Anh trên lệnh một tia hòa hậu. Ta bê quan trong lúc, có thể có xảy ra chuyện gì? Hoàng Tông hỏi. Người theo đuổi lập tức tiến hành rồi báo cáo. Bên trong thì có người nhắc tới Chu Thần cùng Tống Thừa Dẫn hai người mất tích. Hai tên rát rưởi, liền một cái phản linh căn rác rưởi đều giết không xong. Hoàng Tông giận dữ nói, Triệu Sùng cái này rác rưởi sống sót chính là đối với Thiệu Đế Phong xỉ nhục, hắn nhất định phải chết. Thánh tử, đúng là có một tin tức tốt. Nói mau. Triệu Sùng cùng hắn mấy cái người theo đuổi đi tới Hàn Tinh Giới. Hàn Tinh Giới, chính tả đại chiến khu vực. Hoàng Tông hỏi, đúng. Được, quá tốt rồi, ta cũng đang muốn đi Hàn Tinh Giới tu luyện một hồi tấm cảnh, vừa vặn thừa dịp bây giờ thời cơ giết chết Triệu Sùng bang này rác rưởi. Hoàng Tông nói, Thánh tử vi vũ. Thánh tử ra tay, đối phương khẳng định chỉ có túi đầu chờ giết phần. Hàn Tinh Giới, chính đạo trong căn cứ. Triệu Sùng mới vừa quét dọn sạch sẽ chính mình nhà đá, đột nhiên hắt xì hơi một cái, hắn xoa xoa mũi, nói thầm một tiếng, ai lại ở sau lưng nói thầm chính mình. "Hoàng thượng, vệ mặc năm người đến rồi, bọn họ năm người ở kích thích ra huyết thống sức mạnh thời gian, đều thuận lợi tiến vào kim đan kỳ, hoàng trên cố gắng tu luyện, chúng ta đi ra ngoài sân bắn." Chấm nếu như muốn tu luyện lời nói, liền không phải tới loại này địa phương quỷ quái. Triệu Sùng nói, "Đi, chúng ta một khối ra ngoài xem xem." "Hoàng thượng, chớ quên, còn có nhớ kỹ, gặp phải kẻ địch, không thể đem đối phương đánh nổ, chấm muốn thi thể của bọn họ." Triệu căn dặn một câu. "Phải, Vệ Mặc bọn người rất nghi hoặc, có điều vẫn cứ gật gật đầu. Chương 385: Hốt chiến. Vệ Mặc năm người toàn bộ ẩn giấu tu vi, vốn là là kim đăng cảnh, nhưng ở xuất khiếu cảnh trở xuống người xem ra, bọn họ chỉ là chút cơ trung kỳ cùng hậu kỳ một đám tiểu tu sĩ. Triệu Súng mang theo năm người rời đi chính đạo căn cứ, mới vừa vừa rời đi, liền bị Tà đạo một tên thám tử nhìn chằm chằm, mặc kệ là chính đạo đệ tử vẫn là đệ tử Tà đạo, muốn ở lại từng người trong căn cứ tu luyện, mỗi tháng đều phải nộp lên nhất định đầu người mấy. Vì lẽ đó chính đạo đệ tử ở Tà đạo ngoài căn cứ phái lượng lớn tử đệ tử ta đạo cũng đồng dạng ở chính đạo ngoại căn cứ phái lượng lớn thám tử, mà những thám tử này mục tiêu thứ nhất chính là trúc cơ tu sĩ. 1, 2, 5, cha cha, năm con dây béo, liền tu sĩ kim đan kỳ đều không có phát ra, nhất định phải nói cho lão đại, không thể để cho người khác giành trước. Một tên trốn ở trong tảng đá trú lùn, nhìn thấy triệu sùng sáu người, con mắt tỏa sáng, sau đó tiến vào trong đất không gặp. ở hắn sau khi biến mất không lâu, lại có rất nhiều người phát sinh tin tức, ngẫu nhiên triệu sùng đoàn người thành dây béo, từ ở ngoài trở về một ít chính đạo đệ tử, nhìn thấy triệu sùng mọi người, hỏi một câu người mới. Ừm. Triệu sung gật đầu. Nghe được triệu sung mọi người là người mới, những người này chỉ là lắc lắc đầu, không có lại để ý tới, bởi vì mỗi một lần đến người mới, trong vòng một tháng, hai phần ba người mới sẽ biến thành thi thể, căn bản không đáng lôi kéo, chỉ có một tháng sau người còn sống sót, mới là mỗi cái xã đoàn lôi kéo đối tượng. Chính đạo trong căn cứ, hình thành đại đại nho nhỏ một số xã đoàn, ôn đoàn sưởi ấm, mới có thể ở hoàn cảnh này bên trong sống tiếp, một khối săn giết đệ tử tà đạo, đột phá bình cảnh, bước vào càng tốt hơn cảnh giới. Vương Siêu sáu người khoảng chừng vừa mới đi ra đi không tới mười dặm, xa xa một đoàn mây đen vọt tới, đồng thời giữa không trung truyền tới một tà ác âm thanh, "Các các, sáu con dây béo, lao tổ ta thu sạch rơi xuống." Một giây sau, trong mây đen xuất hiện một tên hơn 30 tuổi nam tử, người này phi thường gầy, bao da xương, xem ra xem thi thể như thế, không qua ánh mắt nhưng phát ra lang quang, phản phất tiêu đốt hai đám lửa. "Ô." Một con quỷ trảo từ trên trời giáng xuống, hướng về Triệu Sùng trái tim chộp tới, người này tu vi kim đan trung kỳ. "Ngũ hành thuần." Triệu ngũ hành thuần đã sớm xuất thần nhập hóa, trong nháy mắt thành hình, che ở trước người mình sau đó chỉ nghe ở một tiếng quỷ chảo nổ nát ngũ hành thuận, có điều quỷ chảo cũng bị cản trở lại. Ồ, oh. mây đen bên trong nam tử phát sinh giật mình âm thanh, hắn nhưng là kim đan trung kỳ, vừa nãy này một cái quỷ chảo vốn là cho rằng năm chắc có thể bắt về một viên sống sờ sờ trái tim đối phương là trúc cơ kỳ à, chẳng lẽ có cái gì thể chất đặc thù? giữa lúc hắn nghi hoặc thời điểm, bên hai truyền đến gầm lên một tiếng, chết, một đạo vô hình phi kiếm đã tới người, đồng thời hắn còn cảm giác được cực nóng khí tức trong lòng kinh hãi, một giây sau quanh thân mây đen lập tức bao vây lấy toàn thân, bạch cắt cận sơn ra tay rồi hắn một cái vô ảnh kiếm trong nháy mắt đem mây đen chém đúng ra nam tử tùy theo hét thả một tiếng hắn một cánh tay bị chém hạ xuống này cái này không thể nào tại sao có thể chém ra ta mây đen nam tử kinh hãi cắt cận sơn cũng là kinh hãi bởi vì hắn học vô ảnh kiếm kinh chỉ có thể phát sinh một kiếm một kiếm sau khi toàn thân linh lực khô cạn từ khi sau khi luyện thành ở huyễn linh thánh vực giao đấu chẳng còn chưa từ một bại tuyệt đối không ngờ rằng mới vừa đi tới nơi này vẫn là lấy có lòng đánh vô tâm lại bị đối phương né tránh vẹn vẹn chỉ chém xuống một cánh tay nơi này tu sĩ quả nhiên so với bình thường tu sĩ đều lợi hại hơn độc long vệ mặc ánh mắt rất xảo quyệt cũng không cho nam tử cơ hội thở lấy hơi một cái độc long đánh tới nam tử lập tức phát sinh một cái quỷ chào trong nháy mắt đem vệ mặc độc long đánh tan đang tiếp tản mất độc khí trong nháy mắt ăn mòn hắn thân thể không được một giây sau nam tử xoay người đã nghĩ chạy hắn chém giết kinh nghiệm vô cùng phong phú đóng băng diệp tử ra tay rồi ở nam tử mới vừa xoay người thời gian chu vi đã hình thành một cái băng tuyết thế giới băng thế giới ở cựu huyền giới diệp tử liền tu luyện thành kích thích ra thai âm thánh thể sau băng thế giới tùy theo bị nàng dùng linh lực một lần nữa xây dựng ra đến cái quỷ gì trọng thương chúng độc tà phái nam tử Một mặt thấy quỷ vẻ mặt, bởi vì ở tại bọn hắn cảnh giới này, làm sao có khả năng xây dựng ra chính mình tiểu thế giới, đó là hóa thần cảnh tu sĩ mới có thủ đoạn. Mấy phút sau, người này chết ở diệp tử băng trong thế giới, ở đây độn phù cùng độn thuật đều mất linh. Triệu Súng đem người này thi thể trực tiếp thu vào tiên sơn bí cảnh, chuẩn bị lấy ra linh căn châu cùng cốt huyết đan. Ta đến rồi, sáu người này ta bao hết, kẻ thấy đều có phần, ta muốn ba cái. Nếu kẻ thấy đều có phần, như vậy muốn không nhiều, hai cái đầu người quy ta. Ở giết chết mây đen nam tử không bao lâu, nhận được thông báo mỗi cái tà đạo nhân sĩ, đều vội vội vàng vàng từ phương xa mà đến. Trước sau đến rồi năm vị, điều này làm cho triệu sùng khẽ nhíu mày lên. Từng người nên chiến, đối với các ngươi tới nói cũng là một loại tu luyện. Vâng, Hoàng thượng. Vệ mặt mọi người đáp. Có điều cắt cận sơn nhưng là một mặt mồ hôi lạnh, hắn vẫn không có khôi phục linh lực. Triệu súng liếc mắt nhìn hắn, nói, từ từ đi, ta ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. rầm rầm dầm. dầm, dầm. Vệ mặt bốn người cùng đối phương chặn tay, bên trong vệ mặt liên thủ với diệp tử ngăn cản đối phương ba tên tu sĩ Kim Đan, hướng đoá cùng trường xuyên hai người thì lại cắt đối đầu một người. Triệu Sùng đứng ở cắt cận sơn trước người, cắt cận sơn thì lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, ăn một hạt quy linh đan, trong tay nắm hai viên tiên phẩm linh thạch, chính đang cực lực khôi phục linh lực trong cơ thể. Vài tên tà đạo tu sĩ kim đan đều có chính mình tùy tùng, những này tùy tùng đều là trúc cơ kỳ hậu kỳ, bên trong một tên chú lùn nhìn thấy Triệu Sùng chỉ có trúc cơ sơ kỳ, lại không ai bảo vệ, liền thân thể chìm xuống mặt đất, từ dưới nền đất công qua. Triệu Sùng đột nhiên cảm giác mặt đất có một tia dị dạng, liền cả người đều căng thẳng lên, đồng thời đem đế phẩm pháp khí vạn sơn lấy ra. ầm, một giây sau bên trái một trượng ở ngoài mặt đất đột nhiên nổ tung một đạo thấp bé ảnh tử bay ra đi chết đi chú lùn trong tay một cái cốt đao hướng về triệu sùng cổ chém tới kinh hồn Vụ. chú lùn ánh mắt đột nhiên đở ra một lúc công kích trong nháy mắt chậm mấy phần một giây sau chỉ nghe ở một tiếng triệu sùng kích phát rồi vạn sơn trực tiếp đem gần ngay trước mắt chú lùn cho chân áp nhìn từ đằng xa chú lùn mới từ mặt đất này ra trong nháy mắt lại bị ép tiến vào trong mặt đất mấy người các ngươi một khối đem người này cùng phía sau người kia giết một tên nữ tả tu hét lớn một tiếng liền còn lại bốn tên trúc cơ kỳ tùy tùng hướng về triệu sùng giết tới Triệu Sùng không chút hoang mang, đối đầu Kim Đan kỳ hắn tự tin cũng có thể một trận chiến, huống chi chúc cơ kỳ, lấy hắn linh lực trong cơ thể, dây dưa đến chết mắt bốn người đứng đầu Tà tu đều có khả năng. Ngũ hành thuẫn. phong đao, khai sơn quyền, ngũ hành thuẫn. Triệu Sùng không có sử dụng Vạn Sơn, chỉ dùng Ngũ hành thuẫn, phong đao cùng khai sơn quyền, cứ thế mà đem đối phương bốn người công kích ngăn lại, đồng thời còn thỉnh thoảng giáng trả. Cái quỷ gì? Lẽ nào linh lực của hắn là vô hạn, ngũ hành thuần tại sao có thể không ngừng dùng, đánh nát một mặt lại tới một mặt. Đối phương sẽ không giòng giả heo ăn hổ chứ? Chúng ta trở đi. Lão đại không triệt, chúng ta triệt lời nói, trở lại sẽ bị bái thành cho rút. Vậy làm sao bây giờ? Lao tử đánh cho đều sắp không linh lực, xem dáng dấp của đối phương, thật giống không có việc gì. Chương 386, Hoàng Tông đến rồi. Triệu Sùng Thực cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là muốn thử xem chính mình hiện tại sức chiến đấu, phát hiện mặc dù không cần ma thần chi nhãn, đối phó trước mắt bốn tên tà đạo trúc cơ tu sĩ cũng là thừa sức. Muốn chạy trốn, cửa đều không có. Huyễn động. Triệu Sùng phát hiện bốn người muốn chạy, liền lập tức phát động động, ánh mắt đang nhìn người, lập tức rơi vào trong ảo cảnh. Một giây sau, phi kiếm trong tay của hắn đem bốn trái tim của người ta đâm thủng tại chỗ chém giết sau đó thu vào tiền sơn bí cảnh bên trong vệ mặc bốn người cùng đối phương năm người vẫn cư ở giữa không trùng chém giết chu vi dần dần xuất hiện một ít tu sĩ bóng người có chính đạo cũng có tà đạo có điều đều không có ra tay phong đao kinh hồn vạn sơn ầm triệu sùng không có dông dài tìm một cơ hội một cái phong đao hướng về muốn đánh lén vệ mặc một tên kim đan tà tu chém tới đối phương phản ứng rất nhanh lập tức xoay người lại một kiếm liền phá hắn phong đao có điều ma thần chi nhãn phát động tinh hồn để chớp lát thất thần chờ lấy lại tinh thần thời điểm trên đỉnh đầu vạn sơn chấn đè ép xuống cho lão tử mở người này thực lực toàn mở muốn chém ra vạn sơn chấn áp nhưng là hắn coi khinh đế cấp phát khí căn bản là không phá ra được cuối cùng bị vạn sơn từ giữa không trung ép đến mặt đất tuy rằng còn ở khổ sở chống đỡ nhưng hai chân đã bị ép tiến vào mặt đất đây là cái gì phát khí nặng như vậy trong lòng người này mang to người không sai lại ăn lão tử mấy đòn phong đao triệu sung thản như nói sau đó vèo vèo vèo mười mấy cái nhập thần cấp phong đao chém qua thứ tên này ta tu cũng đúng rồi thôi trực tiếp phun ra kim đan rầm rầm rầm cứng rắn chống đỡ dưới mười mấy cái phong đao Có điều Kim Đan cũng bị đánh cho linh lực đại mất, chờ hắn thôn lúc trở về, cũng lại không chịu được nữa Vạn Sơn trọng lượng, ầm một tiếng, bị ép tiến vào dưới nền đất. Triệu Sung lập tức một cái tiệm lôi bộ đến trước mắt, đem Vạn Sơn thu hồi, đồng thời đem đối phương toàn thân xương vỡ thân thể thu vào Tiên Sơn bí cảnh. Dầm rầm, Giữa không trung chiến đấu lúc này cũng đã kết thúc, bên trong một người, không đỡ nổi vẻ mặt thâm độc, hai mắt tối sầm lại, rớt xuống, ba người còn lại, tại chỗ bị trăm giết. Triệu Sùng cấp tốc đem những người này thi thể thu vào Tiên Sơn bí cảnh, liếc mắt nhìn chu vi càng ngày càng nhiều chính ta tu sĩ, nói một tiếng, chúng ta về căn cứ mang theo vệ mặc năm người, xoay người rời đi, rất mau trở lại đến chính đạo căn cứ. Nhìn bọn họ 6 người bóng lưng, chu vi chính tả tu sĩ đều không có ra tay, bất quá bọn hắn đồng thời ở dặn dò thủ hạ tuần tra Triệu Sùng chờ 6 người bối cảnh. Xem xem vừa nay 6 người kia lai lịch ra sao. Nếu là khả năng lời nói, đem bọn họ chiêu vào xã đoàn. Xã trưởng, người mới không phải phải trải qua một tháng thử thách kỳ sao? Người mù sao? 4 đánh 5, đánh 4, đều đem đối phương chèn giết, thực lực như vậy chỉ cần không tìm đường chết, đón lấy nên không chết được. Vâng, xã trưởng, ta lập tức đi thăm dò. Đây là chính đạo mỗi cái xã đoàn đang tiến hành đối thoại, tà đạo bên kia nhưng là xem xem đối phương lai lịch ra sao, đồng thời để thủ hạ người chú ý một chút, tạm thời không muốn đi truy sát mấy người này. Vâng, xã trưởng. Triệu Sung trở lại chính mình nhà đá, lập tức tiến vào tiên sơn bí cảnh, trước đem 10 người đầu bổ xuống, sau đó lại sẽ thi thể của bọn họ tinh luyện thành 10 viên linh căn châu cùng 10 viên cốt huyết đan. 10 viên linh căn châu, hắn cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Chủ nhân, này 10 viên cốt huyết đan có thể cho ta không? Tiểu Bạch tiến tới, Dương lên khuôn mặt nhỏ hỏi, đối với cốt huyết đan lộ ra khát vọng vẻ mặt. Chỉ có thể cho ngươi một viên. Đến, Tiểu Hắc, ngươi cũng là một viên, Tiểu Chu cũng là một viên. Triệu Sùng rất công bằng, cho ba cái linh thú một thú một viên. Tiểu Bạch một cái nuốt vào, sau đó hướng về vừa định nuốt Tiểu Hắc liếc mắt nhìn, Tiểu Hắc lập tức túng, bỏ vào trong miệng cốt huyết đan lại phun ra ngoài. Tiểu Bạch, không cho bắt nạt Tiểu Hắc. Triệu Sùng đem Tiểu Bạch ôm lên, sau đó lén lút nhiều cho nó một viên, Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng đi tu luyện. "Ăn đi." Triệu Sùng đối với Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc lộ ra nhân tính hóa cảm kích vẻ mặt, lúc này mới đem cốt huyết đan nuốt, sau đó rửa Triệu chân. "Ai, thật không biết ngươi một con hổ con làm gì sợ một con tiểu hồ ly." Triệu Sùng thở dài một tiếng, sau đó không còn để ý tới chúng nó, lấy ra một viên linh căn đan nuốt xuống. Sau 3 ngày, Triệu Sùng từ tiên sơn trong bí cảnh đi ra, 10 viên linh căn đan toàn bộ ăn đi, linh căn từ vật phẩm tiến hóa thành địa phẩm linh căn. Hắn vừa mới đi ra nhà đá, vệ mặc năm người lập tức cũng đều từ trong nhà đá đi ra, bọn họ vẫn đang chăm chú Triệu Sùng động tĩnh. Hoàn thượng, thần lại săn giết hai tên tà tu. Cát Cận Sơn ôn bình nói, sau đó từ trong nhận chứa đổ lấy ra hai bộ thi thể, khi còn sống tu vi đều là kim đan kỳ. Ngươi công pháp tu luyện chỉ có thể chém ra một kiếm, hay là muốn cẩn trọng một chút? Triệu Sùng nói. Hoàng thượng yên tâm, vô ảnh kiếm kinh có bảo mệnh thuật, đồng thời kiếm ý chỉ có ở sinh tử bên trong mới có thể tôi luyện càng thêm sắc bén." Cát Cận Sơn nói. "Được rồi, nhưng nhất định phải cẩn thận." Triệu xung đạo, Cát Cận Sơn một lòng tu kiếm, hắn cũng không tốt trở ngại, sau đó quay đầu hướng về vệ mặc bốn người nhìn lại, đem các ngươi cũng giao ra đây đi. Vệ mặc lấy ra ba bộ thi thể, Diệp Tử lấy ra hai cỗ, hướng đó cùng Trường Xuyên từng người lấy ra một bộ, đều là kim đan kỳ tả tu thi thể, đều không có bị thương chứ?" Bành Hoàng thượng, không có. Vệ mặc mọi người hồi đáp, "Hoàng thượng, chúng ta lần thứ nhất hành động gây nên chính tả hai phe chú ý." đồng thời đưa tới lượng lớn tu sĩ chúng ta phát hiện đơn độc hành động khá là bí ẩn đồng thời đưa tới tà tu cũng ít các ngươi đã đều muốn chính mình đơn độc sát liệt vậy thì từng người hành động đi này năm viên cốt huyết đan các ngươi phân đi triệu sùng lấy ra năm viên cốt huyết đan tạ hoàng thượng nhớ kỹ một cái nguyên tắc đánh không lại lập tức chạy bảo mệnh quan trọng triệu sùng dặn dò phải nơi này có thể tôi luyện tâm trí thời khắc sống còn có đại khủng bố nhưng cũng có cơ duyên lớn có điều cũng không thể chỉ giết chóc đừng quên tu luyện triệu sùng nói phải được rồi từng người hành động đi diệp tử các cận sơn Đoá cùng Trương Xuyên bốn người trở về nhà đá, Vệ Mặc đi tới Triệu Sung trước mặt, "Hoàng thượng, ta theo ngươi đi." "Được." Triệu Sung gật gật đầu, "Chúng ta đi căn cứ đi dạo." Sau đó thời gian 1 tháng, Triệu Sung mang theo Vệ Mặc lại đi ra ngoài 7 lần, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm trở về, Diệp Tử bốn người cũng là thu hoạch rất tốt, chỉ có điều sáu người đã là người người mang thương, đồng thời bị thương nghiêm trọng nhất là Cắt Cận Sơn, phía sau lưng một đạo vết thương đã sâu thấy được tận xương, thương tổn được nội tạng, đồng thời một nhánh băng tiến từ bụng xuyên qua, vô cùng nguy hiểm, Triệu Sung dùng tiên phẩm linh thạch ở căn cứ trong phố trợ thay đổi một Viên tiểu hoàn đan, tinh luyện sau cho ăn vào mới bảo vệ các cận sơn mệnh. Trải qua một tháng săn giết, Triệu Sùng Linh căn đã từ địa phẩm lên tới thiên phẩm, lên trên nữa tốc độ trong nháy mắt chậm gấp 10 lần, không phải trong thời gian ngắn có thể lại tăng lên, trừ phi săn giết một tên đế phẩm linh căn người, thậm chí thần phẩm linh căn người, có thể trong nháy mắt lại tăng lên nhất phẩm. Phổ thông địa phẩm cùng thiên phẩm linh căn lấy ra tinh hoa, đối với linh căn tiến hóa đã rất chậm. Hoàng thượng, Triệu Sùng chính đang trong nhà đã cân nhắc chính mình linh căn sự, Trương Xuyên chạy vào. Chuyện gì? Hoàng tông đến rồi. Chương 387, tiến vào địa bảng. Hoàng Tông mang theo 10 tên người theo đuổi đi vào chính đạo căn cứ. Hắn trước tiên đến xem bách hiệu sinh sắp xếp ra thiên bảng cùng địa bảng. Nhìn mặt trên từng cái từng cái người tên, thầm nghị trong lòng. Mấy tháng sau khi, thiên bảng ắt sẽ có tên của ta. Mặt trời thánh thể, cửu đại thánh thể một trong. So với vạn gốc thánh vực cơ long thánh long thể còn lợi hại hơn. Hắn tự nhiên có kiêu ngạo tư bản. Thánh tử, triệu xung một nhóm rác rời nơi ở hỏi thăm được, ở góc đông nam lạc bên trong. Một tên người theo đuổi nhỏ giọng ở Hoàng Tông bên tai nói rằng: Biết rồi, ngươi đi giám thị. Một khi bọn họ rời đi căn cứ, lập tức thông báo ta. Hoàng Tông nói: Vâng, Thánh tử. Hoàng Tông không tệ là mặt trời thánh thể, vẹn vẹn sau 7 ngày, liền xông ra một điểm tiến tuổi, một tay đại nhật như lai trưởng, vượt biên chém giết một tên nguyên anh kỳ tà tu, danh thơm thanh đại trấn. Triệu súng linh căn tử vật phàm tăng lên tới thiên phẩm, tốc độ tu luyện tăng lên 2 lần, từ khi Hoàng Tông sau khi đến, bọn họ liền không có sẽ rời đi căn cứ, dù sao tất cả mọi người đều mang thương, đang đứng ở giữa thương kỳ. 7 ngày, biến vậy mặc mọi người thương cũng đã được rồi, chỉ có cát cận sơn vẫn cứ không có khỏi hẳn, dù sao hắn bị thương nặng nhất. Hoàng thượng, Hoàng Tông dùng 7 ngày liền tiến vào địa bảng, sau đó gia nhập chính đạo căn cứ to lớn nhất sa đoàn, Chu Tả sa đoàn. Vệ Mặc tìm hiểu một vòng tin tức, trở về nói với Triệu Sùng. Hắn là Mặt Trời Thánh Thể, lại có Thánh Bực Toàn Lực Tài Nguyên Bồi Dưỡng, Tu Luyện Nhanh Chuyện Đương nhiên. Triệu Sùng nói: Hoàng thượng, chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp giết chết hắn. Mỗi ngày phái người giám thị chúng ta, nhìn dáng dấp Hoàng Tông cũng là muốn ở chỗ này giải quyết đi chúng ta. Trương Xuyên nói: Giết chết Hoàng Tông, Vương Siêu dĩ nhiên muốn. Đến thời điểm không chỉ có thể lấy ra Hoàng Tông Linh Can, còn có thể đem Thánh Thể Cốt Nhục lấy ra, lớn mạnh chính mình thời gian thể khai phá. Hoàng thượng, Nô Tài cũng kiến nghị mau chóng giết chết Hoàng Tông. Nếu không, hắn có thể sẽ rất nhanh tiến vào Nguyên Anh kỷ đến thời điểm chúng ta đem càng thêm phiến phức. Vệ mặc nói, Diệp Tử cùng hướng đoá theo gật gật đầu. Sau đó mấy người ánh mắt nhìn về phía Triệu Sùng. Triệu Sùng suy nghĩ chốc lát nói, muốn giết Hoàng Tông quá khó khăn, chúng ta thương lượng một cái sách lược hoàn toàn. Mấy người thương lượng hai cái canh giờ, buổi tối hôm đó về mặc, Diệp Tử, hướng đoá cùng Trương Xuyên bốn người né tránh giám thị người, lặng lẽ rời đi chính đạo căn cứ. Triệu Sùng không hề rời đi, mai đến tận Hường Đông sau khi, hắn mới nên ngang rời đi nhà đá hướng về ngoài căn cứ vừa đi đi. Châu Cao vẫn đang giám sát Triệu Sùng mấy người, tối hôm qua hắn luôn cảm giác mình thật giống bỏ qua cái gì chỉ lo vương siêu mấy người lén lút từ kỳ ngay dưới mắt chuẩn mất, mãi đến tận buổi sáng nhìn thấy triệu sùng, hắn nhấc lên tâm mới thả xuống, chỉ cần triệu sùng ở, người khác tức liền rời khỏi, cũng không có quan hệ. nhìn triệu sùng nên ngang rời đi căn cứ, châu cao hừ lạnh một tiếng, không biết lợi hại ra rưởi. sau đó lập tức thông qua một cái truyền tin ngọc phù đem tin tức truyền cho hoàng tông, hoàng tông giết chết nguyên anh tà tu, tiến vào địa bảng, hắn cảm giác mình bình cảnh có một tia bông lỏng, liền ở căn cứ bên trong bế quan. vừa lúc đó châu cao tin tức truyền tới, hắn liếc mắt nhìn, đối với người theo đuổi nói, triệu sùng cái này rác rưởi chỉ là chút cơ kỳ, các người đi đem hắn giết. Ta chính đạt thời khắc mấu chốt, tạm thời không thể xuất quan. Thánh tử yên tâm, một tên trúc cơ tu sĩ, ta một chiêu liền có thể để hắn quỳ xuống đất gọi ra ra. Trừ bá Vũ Thanh vụ tức giận nói, hắn trời sinh thần lực, tu luyện lại là vừa nhanh vừa mạnh công pháp, bình thường trúc cơ tu sĩ vẫn đúng là không phải một quyền chi địch. Trừ bá, các ngươi năm người hội hợp theo dõi châu cao đem triệu sùng một nhóm rắc rời đánh chết, hoàn thành này nhiệm vụ, trở lại thế vực, ta bảo đảm để cho các ngươi đi thiên trì ngộ đạo nửa cái giờ. Hoàng Tông vẽ ra một cái cái bánh. Huyền Linh Thánh vực ngọn núi chính có một chỗ thiên chỉ, không chỉ linh khí nồng nặc cực điểm, đồng thời còn có thể thu được thiên giới các loại đại đạo pháp tắc người có ngộ tính cao ở lại bên trong có khả năng lĩnh ngộ thiên đạo trí lý vâng thánh tử trừ bá mọi người không người đáp bọn họ làm hoàng tông người theo đuổi mục đích chính là được nhiều tư nguyên hơn nghe được có thể đi thiên trì ngộ đạo mỗi người đều là kích động dị thường triệu sùng đi ra căn cứ tà đạo thám tử nhìn thấy hắn trao mày lên phía trước một tháng rất nhiều người đều đang có ý đồ với triệu sùng đáng tiếc cuối cùng phát hiện không chỉ trúc cơ kỳ không làm gì được hắn liền ngay cả kim đan hậu kỳ cũng không làm gì được hắn có một lần một tên kim đan hậu kỳ tà tu đội triệu sùng một cái canh giờ cứ thế mà để lông tóc không tổn hại trở lại chính đạo căn cứ hiện tại triệu sùng đối với đệ tử tà đạo chính là vô bổ an cơ vô nhìn lại thèm, điều động tu sĩ nguyên anh đi lại cảm giác giết gà dùng dao mổ trâu đồng thời tu sĩ nguyên anh bình thường sẽ không cố ý chém giết trúc cơ tu sĩ đây là nơi đây một cái quy tắc ngầm nguyên nhân chủ yếu là tu sĩ nguyên anh giết chết một tên trúc cơ tu sĩ không chỉ không thể tăng lên thiên điệu bảng thứ tự còn có thể bị bách hiểu sinh trừ điểm tên khốn kia lại đi ra nói cho xã đoàn sao nói cho cái rắm lần trước kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chưa bắt được hắn chẳng lẽ muốn mời ra xã đoàn tu sĩ nguyên anh Vậy còn là quên đi. Tà Tu mỗi cái xã đoàn thám tử nhìn thấy Triệu sùng nhất thời xì xào bàn tán, cuối cùng đều lựa chọn không nhìn. Triệu Sung đối với tình huống như thế căn bản không biết, hắn toàn bộ sự chú ý lúc này đều ở phía sau Châu Cao trên người, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có Kim Đan sơ kỳ cũng dám theo dõi ngươi ra ra ta, thử, không biết lợi hại chính là ngươi. Chử bá năm người rất sắp đổi kịp Châu Cao, nói Hoàng Tông sắp xếp. Cái kia rác rưởi ở phía trước, cũng không biết Tà Tu xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên thật giống đối với hắn không có hứng thú. Châu Cao chỉ chỉ mấy trăm mét ở ngoài Triệu Sung nói, quan nhiêu như vậy một hồi cách căn cứ xa một chút, ta đi đến một quyền kết quả hắn, chúng ta song trở về báo cáo kết quả. trừ bá đạo, hắn kim đan trung kỳ, lại chơi sinh thần lực, vì lẽ đó bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định đánh thắng được hắn, còn trúc cơ kỳ triệu sủng ở trong mắt hắn chính là một con đợi làm thịt cứu con. hay là muốn cẩn trọng một chút, hắn có thể ở đây sống quá một tháng, khẳng định không giống mặt ngoài nhìn ra đơn giản như vậy, còn có bên cạnh hắn năm tên tùy tùng người, đến hiện tại vẫn chưa từng xuất hiện, rất là kỳ quái. châu cao nói, một mình ngươi kim đan sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên sợ sệt trúc cơ sơ kỳ rất rưỡi, ha ha. Thanh tử làm sao sẽ muốn ngươi loại này quỷ nhát gan làm người theo đuổi? Chử Bá đối với Châu Cao chào phùng nói, ngươi, Châu Cao giận dữ, làm sao muốn so tài một chút không? Chử Bá nhìn chăm chăm chuẩn bị nổi giận Châu Cao nói, Hừ. Châu Cao cuối cùng chỉ là hư lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Phía trước triệu sùng càng chạy càng xa, đồng thời còn đi vào một chỗ hẻm núi, hai bên trọc lốc núi hoang, che chắn Châu Cao mấy người tầm mắt. Không được, hắn muốn chạy, mau đuổi theo. Chử Bá hét lớn một tiếng, xông lên trước hướng về cách đó không xa hẻm núi đuổi theo. Nhưng là làm trừ Bá đi đến hẻm núi thời điểm. Phát hiện triệu sùng cũng không có chạy trốn, đang đứng ở một chỗ trên núi hoang diện, lạnh lạnh nhìn hắn. Chương 388, trăm Dã Tràng xe cát. Hướng Đóa tay trái nắm bắt bất động như núi ấn, tay phải cầm một cái huyền phẩm phát khí, thất tinh thuẫn, linh lực trong cơ thể không ngừng hướng về thất tinh thuẫn bên trong chuyển vận, chống được kẻ địch một lần lại một lần công kích, đồng thời nàng còn muốn giúp Trương Xuyên chống đối Châu Cao Phi kiếm không ngừng chạm kích cùng cái giày. Trương Xuyên, sự công kích của ngươi đây. Hướng đoá hét lớn, hai người bọn họ hợp tác, một cái thủ một cái công, đáng tiếc phối hợp cũng không hiểu nghiệm. Lúc này Hướng Đóa trong lòng có chút muốn bùi dung cùng Ngô Tinh Hỏa. Trương Xuyên không ngừng cầm trong tay huyền phẩm pháp khí hỏa long thương kích bắn ra, đồng thời hắn còn có thể một chiêu đại nhật thực kinh tự mang phép thuật quả sáng thuật. Khác biệt công kích Luân Phiên sử dụng, đáng tiếc đối phương cũng khó đối phó. Hắn hai thứ này công kích bị gắt gao cả lại, làm thành hai bên liều linh lực hoàn cảnh. Vệ Mặc cùng cả Diệp Tử hai người từng người đối đầu một tên Hoàng Tông người theo đuổi, đáng tiếc công pháp của bọn họ tuy rằng vô cùng cao cấp, đạt đến thần cấp, thể chất cũng là cựu đại thánh thể, nhưng là công kích thủ đoạn quá ít, tu luyện mấy môn phép thuật cơ bản chỉ có tiểu thành, chỉ có một môn đại thành, vì lẽ đó phát huy ra huy lực có hạn. Lúc này mới dẫn đến vẫn không có bắt đối phương. Lần trước cùng tà phái tu sĩ chém giết cũng là như vậy, chỉ có thể duy trì thế hòa, lẫn nhau tiêu hao linh lực, cuối cùng vẫn là triệu súng phá cục, mới đưa đối phương vài tên kim đăng kỳ tà tu chém giết. Chữ ba cái thứ nhất nhảy vào hẻm núi, trong nháy mắt bị triệu súng, vệ mặc, diệp tử, thương đoá cùng trường xuyên 5 người công kích bao phủ lại, chờ châu cao 5 người tới rồi thời điểm, hắn đã bị chém giết. Vốn là là 6 đánh 5, hiện tại biến thành 5 đánh 5, chỉ có điều ở bề ngoài triệu súng là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, châu cao 5 người vẫn cứ chiếm cứ thế Triệu Sùng kẻ địch là một tên kim sơ kỳ nữ tử, tên là Âu Dương Thu, dùng một viên châm vàng pháp khí, còn có một tay thủy long thuật vô cùng tuyệt vời. Vốn là Âu Dương Thu cho rằng có thể trong thời gian ngắn chém giết Triệu Sùng, đáng tiếc sau khi giao thủ mới biết mình sai rồi, nàng châm vàng cùng thủy long thuật dĩ nhiên không thể một hồi đánh tan Triệu Sùng ngũ hành vẫn, đồng thời Triệu Sùng phong đao cùng đồ long chạm đối với nàng tạo thành uy hiếp rất lớn. Xa xa mấy bóng người hướng hẻm núi bên này chạy nhanh đến, Triệu Sùng cao mày lên, suy đoán hẳn là Tu thắng tử, liền một giây sau, hắn không còn lưu thủ một cái huyễn mộng để Âu Dương Thu rơi vào trong hoàn cảnh đáng tiếc không chờ hắn hạ sát thủ, Âu Dương Thu trên cổ một khối ngọc bội phát sinh một trận ánh sáng xanh lũ, tùy theo đối phương từ hào cảnh bên trong tỉnh lại. Ồ, oh. Ma Thần Chi nhãn, ngươi hảo thuật bị đối phương phá, này làm nhục thân phận của ngài a. Triệu Sùng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Ma Thần Chi nhãn lộ ra tâm tình hóa ý thức. Vạn Sơn, Huyễn Mộng nếu vô dụng, Triệu Sùng trực tiếp lấy ra đế cấp Vạn Sơn, trong ngáy mắt xuất hiện ở Âu Dương Thu đỉnh đầu, phá cho ta. Âu Dương Thu bắt đầu cũng không có đem Vạn Sơn để ở trong mắt, hướng lên trên một cái thủy long thuật đại nghị phá tan, đáng tiếc một giây sau hắn há hốc mồm. Thủy Long Thuật đánh vào Vạn Sơn trên một chút tác dụng đều không có, Vạn Sơn vẫn không núc đích, khí tức mạnh mẽ quá chặt nàng, khiến thân thể trong nháy mắt không thể động đậy, đồng thời cảm giác được mạnh mẽ vô cùng áp lực. Chuyện này lẽ nào là Thiên phẩm phát khí? Áp lực mạnh mẽ bắt đầu để Âu Dương thu thân thể mặt ngoài hứa máu, trong đôi mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi, bởi vì nàng phát hiện mình không thể thoát khỏi trên đỉnh đầu Vạn Sơn. Triệu Dung càng ngày càng cảm thấy đến Vạn Sơn cùng chính mình tu luyện tứ hải kinh quá sướng, tứ hải kinh lấy linh lực thâm hậu tinh khiết vì lạc quan, mà Vạn Sơn thì lại người đưa vào bao nhiêu linh lực nó đem sản sinh bao lớn áp lực nặng nề. Phản phất không có trường hợp tự, ngược lại chí ít hiện tại Triệu Sùng còn không cách nào do được đến Vạn Sơn điểm mấu chốt. Không không. Nhìn trên đỉnh đầu dần dần tăng tích Vạn Sơn, Âu Dương Thu hô to lên, muốn dùng dùng độn thổ phụ chạy trốn, nhưng là mới vừa phân thần lấy ra độn thổ phụ, mà chính là nàng như thế hơi vừa phân thần, Vạn Sơn ầm một tiếng đè ép xuống. Giang rắc. A. Âu Dương Thu kêu thảm thiết lên, bởi vì hai cánh tay của nàng bị ép gãy rồi, mà Vạn Sơn vẫn cứ tại hạ lạc, nàng cảm giác mình đã không chịu được nữa. Ta không muốn chết. Âu Dương Thu hướng về Vương Siêu nhìn lại, Vương Sư Minh, tha ta một mạng. Vương Siêu lạnh lạnh nhìn đối phương, Sư muội, đổi làm bị ép ở dưới chân núi chính là ta, ngươi sẽ thả ta sao? Ta. Sư muội, ngươi ra tay với ta một khắc đó, trời cao liền giao cho ta cũng có thể giết ngươi quyền lợi. Vương siêu nhàn nhạt nói, sau đó lật bàn tay một cái. Âm một tiếng, vạn sơn áp lực nặng nghề lại cảnh bỏ thêm vừa thành, một thành. A. Âu Dương Thu kêu thảm một tiếng, bị vạn sơn ép tiến vào trong đất. Triệu Sùng lập tức đem Âu Dương Thu thi thể thu vào tiên sơn bí cảnh, sau đó tay vung lên, vạn sơn vèo một tiếng, xuất hiện ở châu cao đỉnh đầu. Châu Cao cùng Âu Hưng Hoa đang cùng hướng đoá cùng chương xuyên liều mạng linh lực, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Một giây sau, thân thể cảm giác được vạn tấn áp lực nặng nghề, liền trong lòng hoảng hốt, muốn lùi về sau, đáng tiếc Triệu sủng căn bản không có cho hắn cơ hội. Kinh hồn. Ẩm. Châu Cao bị vạn sơn ép tiến vào trong đất. Triệu súng bóng người loáng một cái, thu rồi vạn sơn, đồng thời đem Châu Cao thi thể thu vào tiền sơn bí cảnh. Dầm rầm dầm. dầm. Thương đoá cùng Trương Xuyên trong nháy mắt biến thành hai đánh một, Trương Xuyên đánh ra nòng tính, một cái quả sám thuật mê đối phương mắt, hướng đoá lập tức một cái thuần ảnh đánh tới. Âu Hưng Hoa nhìn thấy Châu Cao Tử vòng vốn là sợ mất mật, liền vội vàng ứng đối hai người công kích lộ ra cái hở, bị Trương Xuyên nắm lấy một cái rồng nước thương đâm xuyên lồng ngực. Triệu Xuân Bưu đắp một cái phong đao, tùy theo đem Âu Hưng Hoa thi thể cũng thu lúc tiên sơn bí cảnh. Lúc này Sa Sa Tả Tu đã đến, liền hắn lập tức đối với vệ mặc cùng Diệp Tử hô một tiếng, chịch, vèo vèo vèo. Triệu Xuân phát sinh mười mấy cái phong đao vì là vệ mặc cùng Diệp Tử đón hậu, sau đó năm người lập tức hướng Sa Sa bỏ chạy. Hoàng Tông hai tên người theo đuổi muốn truy đang tiếp tùy theo bị tới rồi tà phái tu sĩ vây lại. Ha ha. Hai người này xem ra linh lực không chống đỡ nổi dáng vẻ. Ngày hôm nay lượng bón hơi lớn. Y Tơ nói nhảm, nhanh giết chết hai người này. Chủ nhân của bọn họ là Diệt tà xã đoàn hoàn thánh, mới vừa tiến vào địa bảng, không thể khinh thường. Triệu súng năm người nên ngang trở lại chính đạo căn cứ. Mặc Y nhìn thấy sau khi trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức chỗ ở của bọn họ, do hỏi, Thánh Tử còn không xuất quan sao? Không có. Mặc xảy ra chuyện gì sao? Ta mới vừa ở căn cứ bên trong đụng tới Triệu sung đoàn người, trừ bá châu cao bọn họ nên đã không về được. mộc kỳ nói, a, cái này không thể nào chứ. Ta tận mắt nhìn thấy. mộc kỳ nói, chuyện này, nhưng là thánh tử nói rồi, không thể bá nhiều hắn đột phá. trừ ba bọn họ đều chết rồi, cũng đương thuận một cái chết chính là chúng ta. mộc kỳ nói, việc này nhất định phải nói cho thánh tử. ầm, hoàng tông thạch tần nổ tung ra, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở mộc kỳ trước mắt, một trường đem đối phương đánh cho thổ huyết, ngã xuống đất không nổi. ảnh hưởng ta đột phá, ngươi đang chết. vừa nay hắn thiếu một chút liền có thể đi vào nguyên anh kỳ, nhưng là cuối cùng bị mộc kỳ cho làm phiền, dã tràng xe cát. 389, nói mau. Nổi giận Hoàng Tông, đã thương người theo đổi mà ghi, sau đó giận đùng đùng hướng về góc đông nam triệu sùng mọi người thạch tẩm bay đi. Triệu Sùng, ngươi cái này rác rưởi cho lão tử lăn ra đây." Hoàng Tông giận dữ hét. Triệu Sùng chậm chạp khoan thai từ trong nhà đá đi ra, nhìn trước mắt Hoàng Tông, lạnh lạnh nở nụ cười, "Ai đang chó sủa? Người muốn chết?" Hoàng Tông muốn ra tay. Trong căn cứ cấm chỉ tranh đấu, người này ở đây hành hùng, có người hay không còn a?" Triệu Sùng hét lớn một tiếng. Một giây sau, chỉ thấy căn cứ phía trên đại trận xuất hiện một khuôn mặt người, tùy theo một luồng uy lực giáng lâm. ẩm Vẹn vẹn chỉ là huy thế, liền để hoàng Tông trong nháy mắt thổ huyết, lập tức thu hồi linh lực, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Căn cứ không cho tranh đấu, người vi phạm, chẳng cần biết người là ai, giết không tha. Giữa bầu trời truyền ra một thanh âm. Đại nhân, chúng ta là đồng nhất cái tông môn, không có lén lút tranh đấu, hiểu lầm. Hoàng Tông lập tức mở miệng nói rằng, phía sau lưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng còn tốt mới vừa rồi không có ra tay, một khi ra tay lời nói, hắn biết mình nhất định sẽ bị tại chỗ đánh giết. hơi huynh giữa bầu trời mặt người biến mất, theo áp lực cũng biến mất rồi. Triệu nhìn thổ huyết hoàng tông lạnh lạnh nói, không phải muốn giết chấm sao? Đến nha, ai đi ai là quy tôn tử? Ngươi. Hoàng Tông giận dữ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể giận dữ, cũng không dám nữa điều động linh lực, rắc rưỡi, ngươi chỉ có thể sính miệng lưỡi chi dũng, chờ ra căn cứ, ta tất nhường ngươi hồn phi phách tán. Chấm rất sợ a, mẹ nó, sợ đến chấm tiểu trong quần. Triệu Sùng nói: "Thánh tử, chúng ta đi thôi, cùng người như thế đấu võ mồm quá ném thân phận." Một tên người theo đuổi nói với Hoàng Tông: "Cũng là, chúng ta đi." Hoàng Tông phất phất tay chuẩn bị rời đi. "Quy tôn tử, không phải muốn giết lao tử sao? Làm gì đi a?" Triệu Sùng hô. Hoàng Tông tức giận đến hàm răng cắn chặt, đối với người theo đuổi nói, hết mức nhìn chằm chằm hắn, một khi rời đi căn cứ, lập tức báo cáo, bản thánh tử nhất định đem đánh cho hồn phi phách tán. "Vâng, thánh tử." Triệu Súng nhìn chằm chằm Hoàng Tông bóng lưng, trong lòng âm thầm tính toán nếu là động thủ lời nói, mình có thể có mấy phần thắng. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là tứ hải kinh hùng hậu nội lực, còn có đế phẩm vạn sơn pháp khí. Còn về mặc mọi người, tuy rằng tiềm lực vô cùng, nhưng cần muốn trưởng thành thời gian, linh lực tăng lên rất nhanh, nhưng phép thuật nhưng cần thời gian từ tự luyện tập, căn bản không có đường tắt. Mặc dù vệ mặc cùng Diệp Tử hai người ngộ tính cao đến đâu, Người khác 10 năm đem một môn phép thuật tu luyện đến vòng tròn lớn cảnh, bọn họ chí ít cũng cần 5 năm thời gian. Thời gian a thời gian, chấm quá thiếu thời gian. Triệu Sùng trong miệng nhắc tới một câu. Bảo vệ Bảo Sơn nhưng không tự biết. Thời gian dài không nói gì mà thần chi nhãn đột nhiên mở miệng. Ồ, người rốt cục nói chuyện, cùng chấm thân thể hòa làm một thể là người phúc phận, đừng ngạo kiêu, chấm nếu là lấy sau chứng đạo đại đế, ngươi không phải cũng theo gà chó lên trời. Triệu Sùng nói. Tiên giới cảnh giới phân địa tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Tôn đại đế. Cái gọi là đại đế chính là cựu Thiên Tôn sư. Đại đế Ha ha, ma thần cũng không chứng đạo ma đế vị trí, chỉ bằng ngươi còn muốn chứng đạo tiền tôn đại đế. Ma thần chi nhãn bắt đầu cười ha ha. Ma đạo có ma đế, tà đạo có tà đế, phật đạo có phật đà, yêu tiên có yêu đế, quỷ tiên có diêm la, chính đạo chi tiên tắc là tiền tôn đại đế vị trí. Mặc kệ tu cái gì đạo, đế vị chỉ có một cái. Tiên giới thế lực cũng là vô cùng phức tạp. Triệu Sùng không muốn cùng ma thần chi nhãn tranh luận, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, liền mở miệng nói, vừa nãy ngươi nói chấm bảo vệ kho bảo nhưng không tự biết, giải thích thế nào? Ma thần chi nhãn lại không lên tiếng, ra điều kiện đi. Triệu Sùng nói, ta muốn tự do. Mà Thần Chi nhắn nói: "Chuyện này, tạm thời khả năng thỏa mãn không được ngươi cái điều kiện này, có điều chấm có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần thăng vào tiên giới, liền đem mắt trái đào mốc ra, trả ngươi tự do, hiện tại nếu là đào mốc ra, chấm cũng không có tái sinh bản lĩnh." Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói: "Ta làm sao tin ngươi?" Mà Thần Chi nhắn hỏi: "Chấm thăng vào tiên giới sau khi, tu vi chí ít là địa tiên cảnh giới, đến thời điểm ngươi cũng là thành vật vô dụng, trả ngươi tự do thì lại làm sao?" Triệu Sùng nói, lại nói: "Ngươi đã cùng chấm thân thể hòa vào một thể, ít nhiều gì cũng có thể hiểu rõ chấm tính cách." Ma Thần Chi nhãn không nói gì, trầm ngâm chốc lát nói, hy vọng ngươi giữ lời nói. Ngươi tử phủ bên trong cái kia tiên Sơn hẳn là một cái nào đó đại là kim tiên đồ vật, loại này Phúc Địa ngươi chỉ dùng đến thả đồ vật không phải quá lãng phí. Còn có thể làm gì? Triệu Súng nghi hoặc do hỏi, tiên Sơn Phúc Địa vừa không có linh khí, không có thể hấp thu a. Ma Thần Chi nhan nói, loại này Phúc Địa nên có khí linh chứ. Có. Triệu Súng gật gật đầu, hỏi một chút khí linh, làm sao chữa trị bảo bối này? Nếu là ta không đoán sai lời nói, vớt ấy khẳng định có thời không lực lượng. Ma Thần Chi nhan nói, thời không lực lượng. Có ý gì? Triệu súng hỏi: "Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 năm, thậm chí bên trong 100 năm, bên ngoài 1 năm, hiểu không?" Ma Thần Chi nhắn nói: "A." Triệu Sùng sửng sốt, như Tiên Sơn Phúc Địa thật sự có loại này công năng, không phải vô địch rồi. Một giây sau, hắn lập tức tiến vào Tiên Sơn Phúc Địa, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, từ dòng suối nhỏ bên trong đem ngủ say cá chép nhỏ tỉnh lại. "Hễ, ta ngủ bao lâu?" Cá chép nhỏ mắt buồn ngủ ngông lung nói: "Đã lâu, châm đã lên không linh giới, nơi này linh khí nồng nặc, ta hỏi ngươi, linh khí có được hay không chữa trị này phúc địa?" Triệu kích động hỏi: "Linh khí à, có thể à? chỉ có điều muốn triệt để chữa trị vật ấy nhất định phải tiên khí mới được cá chép nhỏ nói trước tiên dùng linh khí chữa trị nhìn có cái gì công năng triệu sùng thúc giục há tốt cá chép nhỏ nói cùng ngay chính đạo căn cứ bầu trời đột nhiên hình thành một cái to lớn linh lực vòng xoáy gây nên chính đạo hai phái cao cấp tu sĩ chú ý trong khoảng thời gian ngắn triệu sùng cảm giác mình bị vài đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua cũng còn tốt tiên sơn phúc địa vô cùng huyền diệu hút vào linh khí sau khi cũng không có để những này tu sĩ mạnh mẽ tìm tới một tia tung tích mau nhìn linh khí vòng xoáy biến mất rồi Ta làm sao cảm giác căn cứ linh khí mỏng manh một chút? Thật giống đúng đấy. Ai có thể một lần hấp thu nhiều như vậy linh khí? Lẽ nào là có người lên cấp? Không giống a, chỉ có linh khí vòng xoáy không có sấm sét. Nếu là lên cấp lời nói, khẳng định có thiên lôi làm bạn. Các ngươi nói có thể hay không là có bảo bối gì? Không giống a, nếu là báo vật xuất thế tất là cầu vòng đầy trời a. Mọi người phát hiện căn cứ linh khí mỏng manh một điểm, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Cơ đạo bên trong tu sĩ hóa thần dùng thần thức tra xét 3 lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Có điều linh khí cuối cùng toàn bộ tràn vào góc đông nam hắn xác thực có thể khẳng định, liền truyền xuống phát chỉ khiến người Ta tra xét góc Đông Nam tu sĩ. Triệu Sùng lúc này nhìn linh khí vờn quanh Tiên Sơn Phúc Địa, bắt đầu tra xét phát sinh biến hóa. Cá chép nhỏ, chữa trị làm sao? Chỉ chữa trị vừa thành, một thành." Cá chép nhỏ nói, "Có gì tân tác dụng?" Triệu Sùng kích động do hỏi, vật ấy có phải là có thời không lực lượng, động thiên phúc địa không phải truyền thuyết ở chính giữa một bên chờ trăm năm, bên ngoài mới một ngày. Nếu là toàn bộ chữa trị lời nói, đúng là có thể, hiện tại mà." Nói mau. Triệu sung thúc dục. Chương 390, Thẩm điện nhờ và Phó. Tiên Sơn Phúc Địa chỉ chữa trị 10%, có điều tác dụng cũng vô cùng tuyệt vời. Bên trong 10 năm, bên ngoài mới 1 năm. Triệu Sung lập tức đem về mặt, Diệp Tử, Thường Đóa cùng Trương Xuyên bốn người di tiến vào Tiên Sơn Phúc Địa, căn dặn bọn họ không muốn ở chính giữa một bên tu luyện công pháp, chỉ có thể tu luyện phép thuật, bởi vì trong Phúc Địa linh khí có hạn, không thể tuần hoàn tái sinh. Hoàng thượng, ở căn cứ tu luyện cùng ở đây tu luyện có gì khác biệt? Vệ Mạc hỏi, Diệp Tử mấy người cũng lộ ra dò hỏi ánh mắt. Ở đây tu luyện 10 năm, bên ngoài mới trôi qua 1 năm, các ngươi phép thuật cũng không đạt đến viên mãn cảnh giới, không cách nào phát huy ra bản thân sức mạnh lớn nhất. Triệu Sùng nói, cái gì? Vệ Mạc bốn người lộ ra giật mình ánh mắt cố gắng tu luyện phép thuật, một năm sau ta tiếp các ngươi xuất quan. Triệu Sùng nói: vâng, hoàng thượng. Vậy mặc bốn người bắt đầu ở Tiên Sơn trong phúc địa gian khổ phép thuật tu hành, Triệu Sùng thì lại đi tới các cận Sơn nhà đá. Các cận Sơn công pháp tu luyện, linh lực quá ít, mỗi lần chỉ có thể chém ra một kiếm, một kiếm sau khi, linh lực của toàn thân hắn đem bị tiêu hao một quang. Có to lớn khuyết điểm tự nhiên có to lớn ưu điểm. Số một, tốc độ tu luyện tương đương nhanh chóng, dù sao linh lực rất ít. Thứ hai, vô ảnh kiếm vi lực tương đương to lớn, thậm chí có thể vượt biên chém giết. Tiểu Cát Tử, thương thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, đã gần như khỏi hẳn. Cát Cận Sơn nói, vô ảnh kiếm pháp có thiếu sót thật lớn, ngươi là có hay không muốn vẫn tu luyện? Triệu Súng hỏi, thần gặp vẫn tu luyện vô ảnh kiếm kinh, sẽ không thay đổi. Cát Cận Sơn như chặt đinh chém sắt nói, được rồi. Triệu Súng lộ ra muốn nói lại thôi vẻ mặt, bởi vì dù sao khuyết điểm quá to lớn, chỉ có thể ra một kiếm, sau đó sẽ không có sau đó. Hoàng thượng yên tâm, thần ly hỏa kiếm thể khai phá rất tốt, kiếm kinh cũng có chính mình bảo mệnh thuật, sau đó ta sẽ cẩn thận. Cát Cận Sơn nói, Triệu Súng không nói gì nữa, để hắn cố gắng tu luyện, chờ thương được rồi, liền tiến vào tiền sơn tìm hiểu kiếm ý, đem vô ảnh kiếm ý tìm hiểu viên mãn. Vâng, Hoàng thượng. Cắt cận sơn thương không được, tiên sơn phúc linh khí có hạn, không bằng ở lại bên ngoài dưỡng thương, linh khí có thể tầm bổ thân thể, tăng nhanh thương thế khỏi hẳn. Tất cả mọi người đều tiến vào khổ tu bên trong, nửa năm sau, Triệu Sùng phát hiện mình không còn kim tùy đan, liền đứng dậy rời đi nhà đá, hướng về căn cứ phố chợ đi đến. Bách Thảo Đường, một tên dâu tóc đều hoa dâm tu sĩ chính đang luyện đan, hắn gọi thẩm điện, tá tu, năm nay đã đem gần 200 tuổi, chúc cơ tu sĩ, đại nạn sắp tới, một tay luyện đan thuật ở căn cứ có chút danh tiếng, dù sao Bạch Thảo Đường đan dược so với địa phương khác đều muốn tiện nghi vượt thành, một thành chuyện làm ăn vẫn là rất tốt, chỉ có điều đan dược chủng loại rất ít, chủ yếu nhất là dưỡng nguyên đan cùng kim tùy đan. Triệu Sùng từ khi đi đến căn cứ sau khi, liền vẫn ở đây mua đan dược, dù sao hắn cùng vệ mặc mọi người tiêu hao đan dược lượng tin người. Ngày này hắn đi vào bách thảo đường, phát hiện phía trước trong cửa hàng không ai, liền đẩy ra mảnh hướng hậu viện đi đến, vừa đi một bên gọi Thẩm Đạo Hiếu. ở căn cứ bên trong, không ai dám một mình ám sát, vì lẽ đó Triệu Sùng cũng không lo lắng. hậu viện phòng luyện đan cũng không có động tĩnh, Triệu Sùng cuối cùng đi vào thẩm điện phòng nghỉ ngơi, phát hiện thẩm điện ngồi xếp bằng trên giường, đã đến đèn cạn dầu cảnh giới. Thẩm Đạo Hưu. Hán Vội vã tiến lên, một mặt quan tâm dáng dấp. "Là Triệu Đạo hưu a, ngươi lần trước đính kim tụy đan ta đã luyện xong." Thẩm Điên mở mắt ra, dùng khu gợi tay cầm ra một cái bình sứ đưa cho Triệu súng. "Thẩm Đạo Hữu, ngươi đây là làm sao?" Triệu súng hỏi. "Đại nạn sắp tới, ta không bao lâu mê mội với luyện đan, cuối cùng bỏ qua phá cảnh biến giai thời cơ, hối hận thì đã muộn." Ai? Thẩm Điên thở dài một tiếng. "Thẩm Đạo hưu, ta xem bên trong cơ thể ngươi nhưng có sinh cơ ngọ lửa, không tới bất cuối cùng, hà tất từ bỏ." Triệu Sùng nói, hắn đối với Thẩm quan cảm rất tốt, một cái thành thật bạn phận luyện đan người. Thẩm Điên lắc lắc đầu, Nói, có thể thấy Triệu Đạo Hữu một lần gối, cũng là duyên phận, ta luyện đan thuật truyền tự quá chính quan, sư phụ nói quá chính quan trước đây cũng là đại phái, truyền tới cận đại chỉ còn giữ lại chúng ta thầy cho hai người, sư phụ 50 năm trước đã đi về có tiên, hiện tại ta đại nạn cũng sắp tới, bản môn luyện đan thuật nhưng không có truyền nhân. Thâm Điên trên mặt lộ ra bi thương vẻ, điều chỉnh một hồi tâm tình, tiếp tục nói, ta cùng Triệu Đạo Hữu cũng là hưu duyên người, này bản quá chính luyện đan thuật liền đưa cho ngươi, nếu là lấy sau gặp phải phương diện luyện đan thiên tài, liền đem này luyện đan thuật truyền cho hắn, không thể tuyệt chúng ta quá chính quan truyền thừa. Chuyện này Triệu Sùng còn đang do dự, Thâm Điền đã đem một bản cổ sách tử phóng tới trong tay hắn. Này sách không phải vàng không phải bạc không phải chỉ không phải đồng, vào tay, bắt đầu hứng ngực cũng không biết là cái gì cổ thú ra đóng sách mà thành. Thâm Điền nhắm hai mắt lại, một bộ chờ chết dáng dấp, không mở miệng nói chuyện nữa. Thầm Đạo Hữu ai? Triệu Sùng cũng không biết nói cái gì tốt, cuối cùng đứng dậy hướng ra ngoài vừa đi đi, vừa đi một bên phiên trong tay quá chính luyện đan thuật, lật đến trang cuối cùng, hắn đột nhiên đứng lại, trợn to hai mắt, xoay người đi trở lại. Thâm Đạo Hữu này, chuyện này, đây chính là thật sự. Triệu Sung chỉ vào cổ sách cái cuối cùng phương pháp luyện đan đối với Thẩm Điền dò hỏi. Thẩm Điền mở mắt ra liếc mắt nhìn, sau đó gật gật đầu, "Ta sư phụ nói này sách bên trong đang lượng, trước đây chúng ta quá chính quan cũng có thể luyện chế, có điều cuối cùng thái ớt loại linh đan vật liệu vô cùng khó tìm, cần lấy ra người khác linh căn, phương pháp này đã sớm thất truyền." Triệu sùng nháy một cái con mắt, thầm nghĩ trong lòng, người khác sẽ không, nhưng đối với mình tới nói lại không có chút khó khăn gì, hệ thống trực tiếp có thể lấy ra người khác linh căn tiến hóa thành linh căn châu, dùng để luyện đan lời nói không phải vừa vặn. Triệu đạo hữu mau chóng rời khỏi đi, để ta cuối cùng yên tĩnh chút lát." Thẩm Điền nói, Thẩm đạo hiu, ngươi liền không muốn vào vào Kim Đan kỳ, không muốn đem quá chính luyện đan thuật phát dương quang đại sao? Triệu súng nói. Triệu đạo Hữu đang nói đùa sao? Ta làm sao không nghĩ, nhưng là tuổi thọ đã hết, người không thể nổi tiên. Thẩm điên thở dài nói. Triệu súng nhìn chăm chăm thẩm điên, suy nghĩ chốc lát nói, ta xem thẩm đạo hiu chỉ kém tới cửa một cước, vì sao từ bỏ? Ta chi bình cảnh đã đạt một giáp, nếu như có thể hiểu được đã sớm hiểu được. Thẩm điên nói. Thẩm huynh vì sao không dùng nộ linh đan? Triệu súng hỏi. Mỗi 10 năm ta thì sẽ dùng một viên ngộ linh đan, đáng tiếc ta chỉ có thể luyện chế trung phẩm Ngộ linh đan. Mấy chục năm hạ xuống, không chỉ không có tìm hiểu thấu đáo bình cảnh, trái lại dùng Ngộ Linh đan hiệu quả càng ngày càng kém, ai? Thẩm Điên hồi đáp, nếu là cực phẩm Ngộ Linh đan đây, thậm chí tiên phẩm Ngộ Linh đan đây, đối với Thẩm đạo hữu có thể có dùng. Triệu súng hỏi, cực phẩm Ngộ Linh đan? 30 năm trước căn cứ một lần buổi đấu giá đúng là từng xuất hiện, đáng tiếc đối phương không muốn linh thạch, chỉ cần chờ giới vật phẩm, ta loại này tán tu căn bản cấp có điều đại môn phái. Thẩm Điên nói, cho tới tiên phẩm Ngộ Linh đan, nhân giới căn bản là không thể tồn tại, trừ phi có thể thăng vào tiên giới. Triệu Sùng nhìn chằm chằm Thẩm Điền, trong lòng âm thầm cân nhắc, sau đó lại nhìn cổ Sách một ánh mắt, Thái ất loại linh đan đối với hắn mà nói quá trọng yếu, nếu là có thể sản xuất đại trà, mặc dù là phế đan cũng không liên quan, hắn có thể dùng hệ thống tinh luyện, sau đó đem cựu huyền giới giao long vệ toàn bộ biến thành tu sĩ đưa vào trên tinh giới. Thẩm đạo hữu, ta có biện pháp nhờ ngươi tiến vào kim nan cảnh, nhưng Triệu Sùng một mặt do dự nói, Người có biện pháp. Thẩm Điền trong đôi mắt lộ ra một tia sáng, nhìn chằm chằm Triệu Sùng hỏi, nếu như có cơ hội bất tử, ai cũng không muốn chết. Chương 391: Một viên không đủ hay dùng hai viên Thẩm Điên nhìn chòng chọc vào Triệu Sùng, có hy vọng sống sót hai còn nguyện ý chết. Thầm đạo hưu, muốn có được liền muốn có trả giá. Triệu Sùng nhàn nhạt nói: "Ta hiểu." Thâm Điên gật gật đầu, nói: "Triệu đạo hiện hữu có điều kiện gì liền nói đi, ta cái gì đều đáp ứng, nhận ta làm chủ." Triệu Sùng nói: "Có thể." Thâm Điên lập tức gật gật đầu, chỉ cần có thể để thăng tiến vào kim đan cảnh, lại tăng 200 năm tuổi thọ, đừng nói nhận Triệu Sùng làm chủ, chính là để hắn hướng về ma quỷ bán đi linh hồn hắn đều đồng ý, huống chi hắn cùng Triệu Sùng từng có mấy lần tiếp xúc, đối phương nên bản tính không xấu. Thả lòng tâm thần của ngươi, nhìn mắt trái của ta." Triệu Sùng nói, Thẩm Điền thả ra tâm thần, hướng về Triệu Sùng mắt trái nhìn lại. Sau đó một luồng vô hình hồn lực phun trào, hắn cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất bị món đồ gì bị khóa lại. Được rồi, Triệu Sùng nói, đây là ma thần chi nhãn dạy cho hắn hồn thuật, phi thường bá đạo, chỉ cần thẩm điện trong lòng đối với hắn sản sinh sát ý, hồn tọa liền đem tự bạo, để hồn phi phế tán. Ta triển khai hồn ấn bình thường đối với ngươi không có một tia ảnh hưởng, nhưng nếu như một ngày kia ngươi phản bội ta, hồn ấn đem tự động nổ tung, đem linh hồn của ngươi xóa đi. Thẩm Điền bái kiến chủ nhân, Thẩm Điền không do dự, đứng dậy quỳ gối Triệu Sùng trước mặt. Sau đó gọi ta hoàng thượng là tốt rồi, không cần gọi chủ nhân." Triệu Sùng nói. "Hoàng thượng?" Thầm Điên vẻ mặt nghi hoặc. "Đúng, chấm là Thiên Vũ Đế quốc hoàng thượng." "Thiên Vũ Đế quốc?" Thâm Điên một mặt choáng váng, bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe nói cái gì Thiên Vũ Đế quốc. "Những chuyện này ngươi sau đó chậm rãi liền hiểu rõ." Triệu Sùng đưa tay lấy ra một viên tiên phẩm ngộ linh đan nói, "Hiện tại ngươi mau nhanh đột phá đi. Nay ngộ linh đan có cầu vồng, lẽ nào là tiên phẩm?" Hắn lộ ra vẻ giật mình, trợ to hai mắt nhìn chầm chầm Triệu Sùng hỏi. Triệu Sùng không hề trả lời là hoặc là không phải, chỉ là thúc dục hắn mau mau ăn. "Hơi quỳnh. Thẩm Điền ăn vào tiên phẩm ngộ linh đan, nhưng là sau 3 ngày, hắn mở mắt ra, một bộ cho nguội, bởi vì thất bại, liền kém một chút. Xem ra thiên mệnh như vậy, liền tiên phẩm ngộ linh đan đều cứu không được ta. Thẩm Điền mặt sám như cho tàn, một viên không đủ liền hai viên. Triệu sùng lần này lập tức móc ra hai viên tiên phẩm ngộ linh đan đưa tới Thẩm Điền trong tay, "Ngươi mau mau ăn bảo, ta đến hộ pháp cho ngươi." "A." Thẩm Điền xem trong tay hai viên tiên phẩm ngộ linh đan, cảm giác có chút hoang lúc nào tiên phẩm linh đan như thế không đáng giá, tiện tay sẽ đưa hai viên. Ở Triệu dã, hắn cắn răng một cái đem hai viên tiên phẩm linh đan toàn bộ nuốt vào. Bắt đầu tiến vào ngỗ đạo bên trong. Sau năm ngày, chỉ thấy quanh người hắn linh lực bắt đầu xoay tròn lên, cuối cùng hình thành một cái linh lực vòng xoáy, mà Thẩm Điển đang đứng ở linh lực trong nước xoáy. Căn cứ bầu trời có thêm một mảnh lôi vân, đứng ở bách Thảo công đường mới, không biết qua bao lâu, ầm một tiếng, đánh xuống một đạo to bằng cánh tay tia chớp. Triệu Sung lập tức một cái ngũ hành thuần bảo hộ ở Thẩm Điển phía trên, lúc này Thẩm Điển thân thể chính đang điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, trong đan điển linh lực cũng ở cấp tốc gấp rút xoay tròn, mắt thấy liền muốn thành đan. Sấm sét đem ngũ hành thuần đánh nát, uy lực trực tiếp giảm thiếu mất một nửa, tùy theo bổ vào Thẩm Điển trên người. Đúng là không có tạo thành tổn thương quá lớn, có điều linh khí chung quanh vòng xoáy trở nên có chút đứt bạc, Liền Triệu Sùng lập tức bóp nát năm viên tiên phẩm linh thạch, tinh khiết linh khí hòa vào trong nước xoáy, sau đó tiến vào Thẩm Điện đạn điện. Ẩm. Lại một tia trước đánh xuống, so với vừa nãy lớn hơn một điểm, Triệu Sùng vung tay lên, xuất hiện hai mặt ngũ hành thuần, lại lần nữa vì là Thẩm Điện đỡ phần lớn lực lượng lôi điện. Ẩm. Cũng không lâu lắm, đạo thứ 3 xét đánh xuống, Triệu Sùng mới vừa cần giúp đỡ, vang lên bên tai Thẩm Điện âm thanh, "Chủ nhân, để ta tự mình tới." Thẩm Điện phi thăng mà lên, hướng về sấm sét đi đón sau đó cả người tắm rửa ở trong sấm sét làm sấm sét biến mất sau khi hắn quay người trở về nhà xám trắng khuôn mặt trở nên mặt mày hùng hào, khí tức trên người cũng thay đổi chủ nhân gọi hoàng thượng triệu sùng nói ta hoàng thượng tái tạo ân huệ thâm điên quỳ gối triệu sùng trước mặt hành lễ nói triệu sùng lập tức đưa tay đem hắn phủ lên lại sẽ luyện đan cổ sách trả lại đối phương này cổ sách trả lại ngươi hoàng thượng trẫm có đan muốn cho ngươi luyện triệu sùng nói xin mời hoàng thượng dặn dò có điều ta hiện tại chỉ có thể luyện kim thủy đan chờ tu vi ổn định sau khi ta gặp thử nghiệm luyện chỉ của anh đan thâm nói ta nghĩ nhờ ngươi luyện loại này đan. Triệu Sùng chỉ vào cổ sách trên thái ớt loại linh đan nói, a, hoàng thượng loại này đan ta luyện không được, hắn vật liệu còn nói được, cũng không mắc, chỉ có điều người linh căn làm sao lấy ra, ta thật không biết. Thâm niên kinh hãi đến biến sắc nói, linh căn sự tình không cần ngươi bận tâm, chuẩn bị kỹ càng hắn vật liệu là tốt rồi. Triệu Sùng nói, hoàng thượng, ta sẽ không luyện a, không quan trọng lắm, chỉ cần có thể luyện thành phế đan là được rồi. Triệu Sùng nói, phế đan, Ừm. Triệu Sùng gật gật đầu nói, không nên hỏi tại sao, nếu như vẹn vẹn là phế đan lời nói, ta có thể thử một lần. Thẩm Điên nói, hắn đối với mình luyện đan thuật vẫn là rất có lòng tin, tuy rằng không thể thành đan, nhưng cũng sẽ không nổ lô, luyện hỏng đan không khó. Triệu Sùng chính mình nhà đá, trong lòng hết sức kích động, chỉ cần có linh căn châu là có thể luyện chỉ thái ớt loại linh đan, như vậy Thiết như mấy người cũng là có thể trở thành người tu tiên. Hoàng Tông ơi, Thánh Tử, cái tiếc Triệu Sùng đi tới Bách Thảo Đường sáng ngày, mới vừa vừa rời đi, trong lúc Bách Thảo Đường luyện đan sư Thẩm Điền đột phá đến Kim Đan Cảnh, có người lập tức đem Triệu Sùng hành tung báo cáo cho Hoàng Tông. Thẩm một cái Kim Đan Cảnh luyện đan sư, bắt ta thiệp đi hỏi một chút đối phương, có nguyện ý hay không làm vào chúng ta. Hoàng Tông nói: Vâng, Thánh Tử, muốn cái kia thẩm điền một cái tán tu, có thể gia nhập đến Thánh Tử dưới chướng nhất định mừng rỡ như điên. Hoàng Đại uy định hóa đạo, sau đó lập tức xoay người hướng về Bách Thảo đường mà đi, có điều không tới nửa cái canh giờ liền trở về. Làm sao? Hoàng Tông do hỏi. Thánh Tử, cái kia thẩm điền là một cái tiện xương, nói cái gì tự do quen lên rồi, không muốn bị người dằn buộc, còn đem ta chạy ra. Đúng rồi, hắn còn nói, một cái Thánh Tử tính là gì? Trong căn cứ Thánh Tử hơn nhiều, thậm chí ngay cả Thần Tử đều có. Hoàng Đại uy quyết đại nói, đồ biết không sợ súng, khiến người ta coi chừng, nếu là rời đi căn cứ bản thánh tử tự mình chém giết này tiện xương, thánh tử vĩ vũ, hoàng đại vĩ nói, hắn vốn là vẻn vẹn là một tên đệ tử ngoại môn, cùng hoàng tông là tám cây tử đánh không được thân thích, nhưng là không chịu được hắn ra mặt dày lại lĩnh hót, cứ thế mà trà trộn vào tiểu đế phong, thành hoàng tông tâm phúc thủ hạ. triệu sung linh căn đã đạt thiên giai, muốn lại tăng lời nói, chỉ ít cần thiên giai linh căn châu, nếu như muốn tăng nhanh thời gian, như vậy chỉ cần hai viên đế cấp linh căn châu liền có thể thăng thành đế giai linh căn. đế giai linh căn lời nói, mặc dù ở tà đạo lời nói, cũng là các đại tà môn thần tử cấp bậc, cũng không biết nơi này có hay không. ngày thứ hai, triệu Sùng rời đi nhà đá. Hướng về trong căn cứ Thiên Địa bảng đi đến, hắn muốn nhìn một chút tà phái có những thiên tài đó. Chương 392, Áng cát. Triệu Sùng cẩn thận nghiên cứu địa bảng, bởi vì thiên bảng cơ bản đều là nguyên anh kỳ, đối với hắn bây giờ tới nói, chém giết cơ hội vô cùng xa vời. Địa bảng 10 người đứng đầu có 6 người là tà phái tu sĩ. Tư anh vệ, 20 tuổi, Đế Linh căn, Kim Đan hậu kỳ, tà phái ngôi sao mới, một khi tiến vào nguyên anh kỳ, chắc chắn đánh vào thiên bảng, thậm chí thiên bảng 10 vị trí đầu gặp có một vị trí. Triệu Sùng nhìn tới nhìn lui, chỉ có địa bảng người thứ nhất tư anh vệ là Đế Linh căn, người khác là Thiên Linh căn. Thứ anh vệ Trong miệng hắn nhắc tới một tiếng. Hơi khinh, Triệu Sùng xoay người rời đi, hướng về căn cứ phố chợ ám cấp đi đến, bỏ ra một khối linh thạch cực phẩm ở trong tối các bên trong đưa lên một cái nhiệm vụ, cầu tư anh vệ hành tung. Từ ám cắt sau khi đi ra, Triệu Sùng là xong chính mình nhà đá, tiếp tục khổ tu. Loáng một cái thời gian nửa năm trôi qua, Vệ Mặc, Diệp Tử, hướng đoá cùng Trường Xuyên rời đi tiên sơn bí cảnh, bên ngoài một năm, bên trong đầy đủ 10 năm, bốn người bọn họ trong đôi mắt vừa mới bắt đầu có một tia mê man, có điều rất nhanh khôi phục bình thường. Vệ Mặc vạn độc trưởng luyện đến nhập thần cảnh. Diệp Tử băng phong kiểm thiên hạ luyện đến nhập thần cảnh. Hướng đá bất động như sơn thuẫn luyện đến nhập thần cảnh. Trương Xuyên sử dụng một viên tiên phẩm ngộ linh đan đem phi đao thực nhật cũng luyện đến nhập thần cảnh. Cắt cận sơn thương sớm được rồi, cũng tiến vào tiên sơn phúc địa tu hành. Vốn là hắn tu vi đã là kim đan đỉnh cao, ở tiên sơn trong phúc địa mài 10 năm kia bí cũng tìm hiểu 10 năm. Chỉ bất quá người ta kim đan có to bằng nắm đấm, mà hắn kim đan chỉ có to bằng ngón cái. Triệu sung ở lượng lớn tiên phẩm kim tùy đan tu luyện dưới, rốt cục tiến vào trúc cơ trùng kỳ, trong cơ thể linh hải lại mở rộng gấp đôi. Nhìn vùng đan điền linh hải, hắn là vừa cao hứng lại bần dầu. Cao hứng là bởi vì lấy hiện tại linh lực khối lượng cơ thể bình thường tu sĩ kim đan cũng không sánh bằng hắn, buồn dầu là bởi vì tiến vào trúc cơ hậu kỳ càng khó, cần đại lượng linh lực. mấy ngày sau, triệu sùng đi tới một chuyến ám cát, bởi vì ba tháng trước, ám các liền phát tới tin tức, hắn tuyên bố nhiệm vụ có người nhận. hắn đi vào ám các phòng giam nhỏ tử, mặc dù biết đối diện ngồi một người, nhưng có một tầng ảo trận cách, căn bản không thấy rõ dáng dấp của đối phương. ta đến lấy hàng. triệu sùng nói, thư anh vệ hành tung, đây là ba tháng trước tin tức, ngươi không có tới lĩnh, nếu là muốn tin tức mới nhất, cần lại giao một khối linh thạch thực phẩm. đối phương nói, triệu sùng suy nghĩ một chút, nói. Ta nghĩ năm ngày này bên trong nhận được tin tức, hai khối linh thạch cực phẩm. Được. Triệu Sùng lấy ra hai khối linh thạch cực phẩm thả ở trên bàn, sau đó cầm đối phương truyền đạt một khối thẻ ngọc rời đi, trong ngọc giản là tư anh vệ 3 tháng trước xuất hiện địa phương. Tiên phẩm linh thạch quá chói mắt, từ khi tiến vào trúc cơ kỳ sau, hệ thống không chỉ mỗi ngày tăng cường đến 5 lần tinh luyện, đồng thời còn có thể khống chế tinh luyện tỷ lệ, vì lẽ đó Triệu Sùng làm mấy trăm khối linh thạch cực phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hoa Tông lại một lần nữa tiến vào bế quan kỳ, người theo dõi vốn là muốn báo cáo Triệu Sùng đi qua ám cập tin tức, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Năm ngày thoáng một cái đã qua. Triệu Sùng từ Ám Các bắt được Tư Anh vệ tối mới xuất hiện quá mấy nơi Chim Diều Hâu Cốc, lửa Dà Sơn lại là hai địa phương này. Triệu Sùng khen nhũ mày lên, bởi vì ba tháng trước tin tức cũng là Chim Diều Hâu Cốc cùng lửa Dà Sơn. Sẽ không lừa người chứ? Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Ám Các cổng lớn, sau đó lắc lắc đầu, bởi vì Ám Các tồn tại rất lâu, danh tiếng vẫn rất tốt, chỉ cần đánh đổi đầy đủ, sẽ không có bọn họ không tra được sự tình. Cùng ngày, Triệu Sùng mang theo vệ mặc mọi người rời đi căn cứ, hướng về Chim Diều Hâu Cốc mà đi rời đi căn cứ trong ngáy mắt, triệu sùng còn hướng sau liếc mắt nhìn, hoàng tông người theo đuổi kia cũng chưa hề đi ra, trên mặt một bộ do dự không quyết định bày mặt, cuối cùng xoay người rời đi. căn cứ ngoài 30 dặm, triệu sùng đình chỉ đi tới, để vệ mặc mọi người mai phục lên, sau đó lẳng lặng đợi hoàng tông mọi người đến, nhưng là tạ chờ không đến, hữu chờ không đến, thực hắn không biết, hoàng tông lại một lần nữa bế quan, người theo đuổi căn bản không dám quá nhiễu hoàng thượng, hoàng tông nhìn dáng dấp sẽ không tới, vệ mặc nói. hưng, chúng ta đi. triệu sùng gật gật đầu, đoàn người từ mai phục địa phương đi ra, tiếp tục hướng về chim diều hâu cốc mà đi. Tư Anh vệ lúc này chính đang chim diều hâu cốc một chỗ âm hế khu vực, đem chính mình chôn ở trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Đây là một môn vô cùng quỷ dị ta công, loại tiên công. Âm hế khí đạt đến cực điểm lúc có thể sản sinh một tia tiên khí, căn cứ âm dương tương sinh tương khắc chi nguyên lý, đến tiên khí người, trong nháy mắt có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, nói cách khác, nếu là Tư Anh vệ tu luyện thành công loại tiên công, như vậy hắn trong nháy mắt là có thể từ kim đan đỉnh cao biến thành xuất khiếu kỳ tu sĩ, đáng tiết hơn nửa năm, vẫn chưa thành công. Sau một cách giờ, triệu súng mấy người thuận lợi đạt đến chim diều hâu cốc, tới bên này gần 2 năm, vẫn là lần thứ nhất đi như thế địa phương xa mọi người cẩn thận một điểm. Triệu Sùng nói. Vâng, Hoàng thượng. Vệ mặc mọi người không người đáp. Đại gia thần thức tản ra, bắt đầu tìm kiếm chim diều hâu cốc. rất nhanh ở một chỗ cái bóng chi phát hiện dị thường, chôn ở trong đất Tư Anh Vệ cũng đồng thời phát hiện Triệu Sùng mấy người. đáng chết, lối vào thung lũng có lao tử lập nhẫn hiệu, vẫn còn có người dám xuống tới. những này chính đạo đệ tử thực sự là không biết chết sống. Tư Anh Vệ nội chửi một câu, sau đó thân thể từ trong đất đi ra. mà lúc này Triệu Sùng mấy ngày vừa vặn đi tới đây, mấy người bốn mắt nhìn nhau, Tư Anh Vệ mở miệng trước nói, vài con con kiến nhỏ dám phá hỏng lao tử chuyện tốt. Ngày hôm nay các ngươi cũng không muốn đi rồi, lưu lại cho vùng đất này làm phân đi. Ngươi là Tư anh vệ." Triệu Súng hỏi, bởi vì lúc này Tư anh vệ đầy mặt là bùn, có chút không phân biệt được, chính là gia gia, là liên tốt. Triệu Súng hơi một hồi, một giây sau, bên cạnh cắt Cận Sơn di chuyển, kim đan đỉnh cao hắn, ra tay đem nửa bầu trời đều nhuộm đỏ. Bạch. Phụp. Tư anh vệ trước ngực bị chém ra một cái vết máu, máu tươi không ngừng chảy, Thu hồi kiếm cắt Cận Sơn nhìn mình toàn lực một kiếm vẹn vẹn tạo thành đối phương vết thương nhỏ, không khỏi nhíu mày lên, nói thầm một tiếng, không thể. Hắn như ngộ 10 năm kiếm ý, từ lâu kiếm ý lại thành Thêm vào vô ảnh kiếm kinh, vừa nay cái kia một kiếm đừng nói đối phương cũng là kim đan đỉnh cao, mặc dù là tu sĩ nguyên anh cũng có chém giết cơ hội. Ngươi rất tốt, có thể phá tan ta bạc thi giáp. Tư Anh Vệ nhìn mình trước ngực vết máu, trong lòng giận giữ, đồng thời cũng có một tiêu nghĩ mà sợ. Từ khi tu thành bạc thi giáp sau, phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể thương hắn, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt tên này kim đan kỳ kiếm tu dĩ nhiên đem hắn chém thương. Làm hắn. Triệu Sùng không để Tư Anh Vệ nói tiếp, nếu bị tiểu cắt tử tổn thương, như vậy liền thừa dịp bệnh bội mạng. Vệ mặc bóng người đoán một cái, cái thứ nhất vọt tới, Diệp Tử theo sát sau. Hướng đoá dơ hát thuận đứng ở triệu súng bên người, mà trường xuyên thực nhật phi đao đi sau mà đến trước. Tư anh vệ cảm giác thực nhật phi đao tải lên truyền đạt năng lượng, không dám kinh hường.